Ha ha ha, đã vậy còn quá đến đủ. Vậy thì thật là tốt, đưa các ngươi đồng thời xuống. Chu tước chậm rãi bước ra một bước, trong ngáy mắt vô cùng khí thế phóng lên trời. Nhật Nguyệt Kim luân lại một lần nữa phát sinh rực rỡ hào quang màu vàng. Linh Nguyệt, ngươi cũng coi như có phúc lớn, đến phía dưới cũng có thể ôm ấp đề huệ. Ngươi hẳn là sẽ không trách chúng ta những sư thúc này sư bà chứ? Trung Xu đột nhiên mở miệng, trong giọng nói dĩ nhiên xuất hiện nồng đậm tiết hận. Như vậy giọng kỳ quái, Linh Nguyệt một phương đúng là không có phát hiện dị thường, nhưng Chu Tức nhưng là hiếu kỳ nghiêng đầu, quay về Chung Xu lộ ra nụ cười quá dị hừ ai xuống trả lại nói còn quá sớm thiên mộ tuyết đột nhiên nở nụ cười nay nở nụ cười phong tình trong nháy mắt để thiên địa trở nên lờ mờ tối tăm thiên mộ tuyết nhẹ nhàng đưa ngón tay đưa vào trong miệng một tiếng tiếng gào chát chúa hoa phá thiên địa hướng một tiếng phảng phất đến từ hoang cổ rít gào vang lên trong nháy mắt như thái sơn áp đỉnh bình thường khí áp vững vàng đem tất cả mọi người khóa chặt mà trung su cùng chu tức trên mặt lần thứ nhất lộ ra nghiêm nghị ở phía trên trung su đột nhiên quát lên tiếng nói rơi xuống đất trong giây lát mở ra thiên La tán Ma Chu tức trong tay đại nhật kim luân trong nháy mắt hướng về đỉnh đầu bắn nhanh mà đi, oanh vô tận sóng gợn trên không trung dập dờn mở ra, phảng phất vặn vẹo thời không. Toàn bộ cấm địa trung ương bị một loại nào đó sức mạnh thần bí vô hạn kéo dài, một con toàn thân đều là màu vàng hoa văn cự hổ phảng phất ngọn núi bình thường từ bầu trời đập xuống. Kim văn bạch hổ hóa ra là con xuất sinh này, bị thiên la tán bảo vệ ở chính giữa trung su âm trầm quất lên, ngón tay điều ra, một vệ sáng phảng phất vượt qua không gian bình thường mạnh mẽ hướng về bạch hổ bắn nhanh mà đi. Hướng lại là một tiếng giống to, mạnh mẽ nguy cơ đột nhiên từ phía sau kéo tới. Trung Su thay đổi sắc mặt, không kịp ngẫm nghĩ nữa thân hình trong dây lát hướng về vừa nhảy tới. Khi thân thể vừa cách mặt đất trong nay mắt, một đạo năng lượng khổng lồ cầu hầu như sát Trung Su gấp áo chạy như bay mà qua. Vành Trung Su tránh thoát tập kích, nhưng vừa Chu Tức lại không vận tốt như vậy, chỉ kịp miễn cưỡng đem đại nhật kim luân chặn ở trước người, quả cầu năng lượng liền mạnh mẽ đánh vào Chu Tức trên người. Vành đáng sợ nổ tung nhất thời bay lên, vô tận linh lực dư âm bên trong bừa bãi tàn phá điên cuồng phong nhận. Chu Tước thậm chí ngay cả phía sau là cái gì công kích đều không thấy rõ trong miệng phun ra một ngụm máu tươi thân hình lại như bị đạn bắn ra bình thường hướng về bay ngược mà đi bay đến không trung Chung Su vừa bay lên vui mừng nhưng thoáng qua tâm lại một lần nữa bị nhắc tới dọa cậu bởi vì ở né tránh phương hướng hắn nhìn thấy một đôi con mắt thật to một đôi có hai loại màu sắc khác nhau con mắt một con xanh thẳm một con đỏ chót hai con mắt đều tỏa ra yêu diệm ánh sáng cự thú toàn thân đều bao trùm vảy giáp chỉ có lỏa lộ ra hai con mắt tràn ngập trêu tức tựa hồ đang cười nhạo Chung xu đưa đến cửa cự thú trong dây lát mở ra miệng rộng một loạt bài giữ tợn hàm răng phẳng phất cá mập đan sen Trung Su không kiềm ngâm nghi nữa, đỉnh đầu Thiên La tán trong nháy mắt lớn lên phảng phất sông tới tức giận khí cầu. Nguyên bản Trung Su cho rằng Cự thú là muốn một cái nuốt vào chính mình, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, Trung Su nhưng biết mình sai rồi, hơn nữa là sai bao nhiêu thái quá. Một đoàn ngọn lửa màu đỏ đột nhiên ở Cự thú trong miệng ngưng tụ, trong nháy mắt hóa thành một con hỏa cầu thật lớn. Quả cầu lửa hình thái cũng không phải hỏa diễm tiêu đốt mà là như chất lỏng sền sệt bình thường lưu chuyển, lại như một đoàn bị người xoa viên dung nham. Hướng ở quả cầu lửa thành hình trước mắt, đột nhiên thoát ly kỳ lân giảng buộc hóa thành hỏa long hướng về Trung Su phóng đi. Mà giờ khắc này Trung su người ở giữa không chúng căn bản là không có cách làm ra né tránh. Trung Xu duy nhất có thể làm chính là có rút lại Thiên La tán hy vọng Thiên La tán có thể ngăn trở kỳ lân đòn đánh này. Vánh vô cùng hỏa diễm, phản phất hóa thành vỡ đê nước sông lan tràn, trong nháy mắt đem Trung su nuốt hết. Đáng sợ sống nhiệt, thậm chí trong nháy mắt đốt sạch trong thiên địa dưỡng khí. Toàn bộ không gian ở quả cầu lửa nổi lên trong nháy mắt biến đến làm người nghẹt thở lên. Ở hỏa diễm bừa bãi tàn phá trong nháy mắt, Chu Vi Phủ văn trong nháy mắt sống lại. Đột nhiên, phụ văn xây dựng ánh sáng bên trong dựng đứng lên từng đạo từng đạo trong suốt bình phong ở hỏa diễm chạm được bình phong thời điểm Phản phất băng tuyết gặp phải hỏa diễm bình thường cấp tốc hòa tan linh nguyệt dại gia nhìn hình ảnh trước mắt mở lớn miệng quên bế long nhìn về phía thiên mộ tuyết bóng lưng con mắt trong ánh mắt đều lộ ra nồng đậm khiếp sợ mộ tuyết ngươi đây là từ nơi nào tìm đến quái vật ta như thế châu bỏ thiên mộ tuyết vai hơi run run nhưng cũng chính là không co xoay người mà giờ khắc này thiên mộ tuyết trên mặt cũng là khắp nơi đóng băng lạnh léo nàng cho rằng nàng có thể tiếp thu thực dưỡng nàng cho rằng nàng có thể làm một cái ôn nhu săn sóc hiền thê lương mẫu Nhưng khi thấy Ninh Nguyệt trong lòng ôm nữ nhân khác thời điểm, Thiên Mộ Tuyết cũng hiểu được, đã từng lý trí quyết định ở cảm tính mà trùng kích vào là như vậy không đỡ nổi một đòn. Tuy rằng cũng không có vì vậy trách cứ Ninh Nguyệt hoặc là Thủ Dược, nhưng Thiên Mộ Tuyết nhất định phải hướng về Ninh Nguyệt truyền đạt một cái tin tức, ta không vui. Phốp đột nhiên, Ninh Nguyệt che ngực phun ra một ngụm máu tươi, phản phất áp chế hồi lâu thương thế vào đúng lúc này đột nhiên bạo phát. Thân thể nhất thời ủ rũ đi, ngũ quan thống khổ xoắn xuýt đến cùng một chỗ. Thiên Mộ Tuyết bỗng nhiên quay đầu lại, trước lạnh lùng băng xương trong nháy mắt biến mất không còn hơi. Thân hình lẽ lên vội vàng đi tới Ninh Nguyệt bên người đem Ninh Nguyệt lộ trong ngực bên trong. Trên mặt lo lắng, căn bản là không có cách che giấu, cấp thiết nắm lấy Ninh Nguyệt thủ đoạn. "Phu quân, ngươi, ngươi thế nào? Thương ở nơi nào?" Ninh Nguyệt nhìn Thiên Mộ Tuyết trắng như tuyết sắc mặt, nhìn nàng lập tức liền muốn gấp khóc dáng vẻ đột nhiên cảm giác được cực kỳ ấm áp. Nhất thời lộ ra một cái nụ cười xấu xa, "Làm sao? Không tức giận? Ngươi?" Nhìn Ninh Nguyệt cái nụ cười này, Thiên Mộ Tuyết vẻ mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ âm trầm, "Ngươi gạt ta. Nhìn ta mặt tượng, ta như là ở lửa ngươi sao?" Chỉ có điều, thương thế của ta cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Sở dĩ thổ huyết, hay là bởi vì ngươi không để ý tới ta dẫn đến tâm mạch bị hao tổn? Được rồi, đừng nói rồi. Thiên Mộ Tuyết nhẹ nhàng vung ra linh nguyện tay đem hắn chậm rãi nâng dậy. Chương 865, Tiên đế giá lăng. Đây chính là chấn thủ Thái Cổ Cấm Địa Tam Đại Thần thú, ma xui quỷ khiến bên dưới nghe theo mệnh lệnh của ta. Còn có ta ở Thái Cổ Cấm Địa bên trong. Nghe lệnh của ngươi. Người vợ ngươi thật trâu bò rồi. Lần này nhìn bọn họ chết như thế nào. Thiên Mộ Tuyết lời còn chưa nói hết, Ninh Nguyệt hưng phấn đem Thiên Mộ Tuyết ôm lấy đi một vòng, mà Ninh Nguyệt đột nhiên thân mật cử động nhất thời để Thiên Mộ Tuyết muốn nói cái gì đều đã quên. Hai bận biểu dây rủ từ Ninh Nguyệt trong ngực đảo tẩu. Có người nhìn đây, không có chuyện gì, ta ôm lão bà ta e ngại ai. Ninh Nguyệt dừng dưng như không nói rằng, lại làm cho vừa thượng dược ánh mắt hơi tối sầm lại. Ninh Nguyệt người nói vô tâm nhưng thược dược người nghe có ý định e ngại ai, nhưng không nghĩ nghĩ, thược dược hy vọng dường nào ở Ninh Nguyệt trong lòng chính là bản thân nàng. hỏa Diễm dư âm tan hết, chung Su mặt âm trầm chậm rãi thu hồi Thiên La tán mà thiên la tán ôi trên mặt, lại vẫn lưu lại một đống tiểu ngọn lửa. Trung Su giờ khắc này dáng vẻ rất thảm, khắp toàn thân cháy khét một mảnh. liền ngay cả mặt nạ trên mặt cũng tựa hồ bị hỏa diễm hỏa tan bình thường biến mất không còn tăm hơi. Giải rác thanh thi, không rõ dập dồn. tinh khuôn mặt đẹp phảng phất có nguyệt quang bình thường mông lung. nhìn tình cảnh này Trung Su, không chỉ là ninh nguyện hơi sương sờ, chính là sau lưng hắn Chu Tước cũng là sương sờ. Chu Tước trên mặt đột nhiên phóng ra một nụ cười khổ, không nghĩ tới ta gọi ngươi 800 năm đại sư mình, quay đầu lại nhưng là ta đại sư tỷ. ở tiên trong cung. Vốn là không nam nữ khác biệt, ngươi vì sao phải ẩn giấu con gái của chính mình thân đây? Chuyện của ta, đến phiên đến ngươi hỏi đến sao?" Trung Su mặt tâm trầm, không chút nào mịt mờ chính mình sắc ý, ánh mắt lạnh lùng nhất thời để Chu Tức cũng nhất thời sợ hãi. Chu Tức cười khổ lắc lắc đầu, cũng không tiếp tục chú ý Chung Xu giáng dốc, mà là toàn bộ tinh thần đề phòng nhìn chằm chằm càng ngày càng nhỏ vòng đây. Ba con thượng cổ thần thú, đem Chung Xu cùng Chu Tức vững vàng bao vây vào giữa. Mỗi một con thần thú trên người đều dập dần làm người kinh hãi hơi thở hoang. Đây là một loại thổ lỗ man hoang, chỉ có giết chóc không có văn minh phi tức. Lạ như là đỉnh chuỗi thực vật quay về hạ vị giả huy thế, lạ như một con mèo quay về vẫn còn chuột uy hiếp. Nhân loại nguyên vốn đã đứng ở đỉnh, đã không có bất cứ sinh vật nào có thể khiến nhân loại mang đến bản năng trên uy hiếp. Nhưng trước mắt ba con, coi như Trung Su Chu tức hai cái vấn đạo chi cảnh cao thủ đều từ đáy lòng cảm nhận được sợ hãi. Tháng bại đã không cần ở suy nghĩ, ba con có vấn đạo chi cảnh tu vi thần thú vây đánh hai cái vấn đạo chi cảnh nhân loại, chuyện này căn bản là không phải một cái lượng cấp tranh tài. Mà Trung Su giờ khắc này có thể nghĩ đến không phải đánh như thế nào thắng, mà là làm thế nào sống sót. Hống bạch hổ đột nhiên phát sinh rít lên một tiếng, từ bạch hổ trong miệng dập dờn lên mắt trần có thể thấy sóng âm. Nếu như này vẹn vẹn chỉ là sóng âm, vậy cũng thôi. Nhưng ở sóng âm bên trong, Trung Su nhưng cảm nhận được một loại hắn căn bản là không cách nào chống cự như thế. Hứng, hứng. Kiểu Vi thanh hổ cùng thủy hỏa kỳ lần đột nhiên cũng phát sinh gầm rú, khi ba con thần thú đồng thời phát sinh gào thét sau khi, Trung Su cùng Chu tức ánh mắt trong nháy mắt thay đổi, không chỉ là ánh mắt thay đổi, liền ngay cả sắc mặt cũng biến thành trắng bệch như tờ giấy. Ở thần thú gầm rú bên trong, Trung xu cùng Chu tức đột nhiên phát hiện mình không thể động. Đừng nói điều động công lực, chính là hô hấp cũng đã biến thành hy vọng sắp đời. Nội lực trong cơ thể mất đi khống chế lộn xộn cuồng nổi hẳn lên. Nội lực càng chất phát, đối với thân thể xung kích càng lớn. Hướng Bạch Hổ lần thứ hai phát sinh một tiếng giống to, mà này một tiếng giống to, phản phất là mở ra một cái nào đó cái tín hiệu. Đột nhiên, ba đạo cùng bạo năng lượng ở ba con cự thú trước ngưng tụ, mỗi một đầu cự thú trong miệng đều có làm người nghẹt thở năng lượng hội tụ. Những này tuy rằng không phải võ công, nhưng cũng luận võ công càng thêm đáng sợ. Thần thú sở dĩ là thần thú, bởi vì bọn họ đều có bản mệnh thần thông có thể trời sinh cùng thiên địa câu thông điều động năng lượng đất trời, mà loại này năng lượng chính là không hề có đạo lý có thể giảng phát tắc. tuyệt vọng tạ ở chu tước trên mặt, hắn giết người vô số, càng yêu thích lấy tàn khốc thủ pháp giết chết mục tiêu của hắn. thế nhưng chu tước chưa từng có nghĩ tới, có một ngày hắn cũng sẽ chết. tuyệt vọng tạ ở trên mặt một khắc hắn dường như hết thể tiên cung đệ tử giống như vậy, đối với sinh mạng đối với sống sót tràn ngập khát vọng. không, ở chu tước sợ hai tiếng thét chói tai bên trong, ba con cự thú trong miệng năng lượng đột nhiên bắn nhanh mà đi, tốc độ cũng không tính nhanh nhưng đối với bị đông lại hai người tới nói cái tốc độ này nhanh quá hết thảy mỗi một đạo quả cầu năng lượng đều có đem bọn họ hoàn toàn nuốt hết thể tích nếu như bị đập chúng coi như là thủy cũng có thể làm cho bọn họ bị trọng thương uống hồ là loại kia hoàn toàn không theo đạo lý nào sung thích hồng hoang lực lượng năng lượng linh nguyệt ôm cánh tay liền như thế nhìn năng lượng đem trung su cùng chu tức nuốt hết phong thủy thay phiên chuyển ở linh nguyệt bị bọn họ truy sát lên trời không đường xuống đất không cửa thời điểm bọn họ có thể từng nghĩ tới bọn họ cũng sẽ có ngày hôm nay thế nhưng trong nấy mắt linh nguyệt lông mày chăm chú nhăn lại bởi vì liền này trong giây lát này Thiên địa dĩ nhiên hình ảnh ngắt quãng, nhưng thoáng qua, Ninh Nguyệt nhưng phát hiện mình sai rồi. Không phải thiên địa bị hình ảnh ngắt quãng, bị hình ảnh ngắt quãng vẹn vẹn là trước mắt giao chiến chiến trường. Ba con thần thú như trước duy trì nguyên bản động tác, nhưng phảng phất là hóa thành tượng đá bình thường không nhúc đích. Liền ngay cả đem trung xu bọn họ nuốt hết năng lượng, đều phảng phất trở thành một bức tranh bình thường không nhúc đích. Làm sao sẽ phát sinh cái gì? Ninh Nguyệt dại ra nhìn cảnh tượng trước mắt, vậy cũng là tam đại thần thú à? ba con vấn đạo chi cảnh thần thú dĩ nhiên không hề có chút sức chống đỡ hình ảnh ngắt quãng ở đơn trường như thanh phong thổi tan khói đặc, như bảng đen xoa một chút mất đi bản vẽ, liền như thế đột nhiên lệnh người khó mà tin nổi. Cùng bạo năng lượng không gặp, hết thảy trước mắt, lần thứ hai khôi phục lại như trước đối lập hình thái. Tựa hồ, vừa nay phát sinh một màn, đều chỉ là ninh nguyện trước mắt ảo giác, hoặc là nói, ở ninh nguyện trước mắt đảo ngược thời gian đến ban đầu thời gian. Chúng ta không chết. Chu Tước không thể tin tưởng nhìn thân thể của chính mình, ở chịu đựng công kích đáng sợ như thế sau khi dĩ nhiên hoàn hảo không chút tổn hại. đệ tử Trung xu cung nên tiên đế phát giá. Trung Su ở ngắn ngủi ngây người sau khi trong nháy mắt quay về bầu trời lắc người cuối lầu. Mà nghe xong Trung Su, Chu Tước vội vã theo tỏ rõ vẻ cung thuận không người xuống. Hừ, rát rưởi. Một thanh âm phản phát đến từ lên chín tầng mây, nhưng lại rõ ràng xuất hiện ở tất cả mọi người bên hai. Trong nháy mắt, toàn bộ cấm địa trung ương phủ văn trong nháy mắt trở nên sống động, nguyên bản hào quang màu trắng, trong nháy mắt hóa thành màu vàng. Phảng phất bị gây phép thuật giống như vậy, dường như tiên nhân hóa đã thành vàng, toàn bộ không gian một mảnh màu vàng. Mà ở hào quang màu vàng nóng bên trong. Một bóng người phảng phất xé ra không gian xuất hiện ở trong hư không. Người đến một con hoa dương tóc, một thân phổ thông áo vải sang. Muốn nói đặc biệt, hẳn là cũng chính là trên mặt hắn mang theo mặt nạ màu vàng kim. Thế nhưng, chính là như thế một cái phổ thông hóa trang, nhưng làm nổi bật lên hắn tuyệt không phổ thông thân phận. Từ hắn xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ thái cổ cấm địa đều đang vì hắn phát sinh cái kia thay đổi. Từ hắn giá lâm trong nháy mắt, toàn bộ thiên đất phảng phất hắn chính là hóa thân. Linh nguyện sắc mặt đột nhiên trở nên mặt không có chút máu, theo bản năng đem Thiên Mộ Tuyết cùng Thược Dược Hộ ở phía sau. Con mắt không chút nào che lấp Thẳng thấp nhìn chằm chằm giữa bầu trời trôi nổi người, còn có trong tay hắn nhấc theo linh dao. Linh Nguyệt đã không cách nào mở miệng hỏi do linh dao có phải là trả lại sống sót, bởi vì giờ khắc này hắn, ngay cả mình có thể hay không sống quá một giây sau cũng không thể bảo đảm. Đây là tiên đế, một cái hàng cổ tới nay mạnh nhất người, một cái có thể nói sống sót, chân thực tồn tại thần. Tiên đế ánh mắt rất lạnh, lạnh lùng đảo qua dưới đáy mọi người, cuối cùng tầm nhìn hình ảnh ngắt quãng ở ba con bị hình ảnh ngắt quãng như trước làm ra giữ tận rít gào dáng dấp thần thú. Tiên đế khoe miệng hơi làm nổi lên vẻ tươi cười, mà mặt nạ màu vàng nóng cũng chân thực phóng tiên đế biểu hiện hư hư lạnh một tiếng bị hình ảnh ngắt quãng ba con thần thú phảng phất bị một con vô hình chân to một cước đá bay tứ tán bay ngược mà đi mạnh mẽ đánh vào trên vách đá dán vào vách đá lăn rơi trên mặt đất khôi phục năng lực hoạt động ba con thần thú thậm chí ngay cả tiêu gạo khiêu khích đều không có trong nháy mắt con đuôi hướng về xa xa chạy trốn liền đầu cũng không có về một thoáng mà nhìn thần thú thoát đi tiên đế cũng không có ngăn lại thậm chí ngay cả mí mắt đều không có lên một thoáng phảng phất này ba con thần thú vốn là ba con run rẩy có phải là quá không có cốt khí một điểm. Linh Nguyệt nhìn từ lâu không còn bóng thần thú, đáy lòng đã vô lực nổ nước bọn. Dù sao chỉ là dã thú. Thiên Mộ Tuyết thanh âm nhàn nhạt như trước như trên tảng đá chảy xuôi nước suối. Phản phất trái tim của nàng, ngữ khí của nàng, bất luận đang ở tình huống nào đều sẽ không thay đổi. Tìm tới vô lượng thiên bì sao? Tiên đế âm thanh lại một lần nữa vang lên, tầm mắt ngưng là thật chất lạnh lùng nhìn kia dưới đáy cung kính khom lưng Trung Xu cùng Chu Tước. Vẫn không có. Phốc Trung Xu trả lời còn chưa nói hết, thân hình phản phất bị xe tải lớn va chạm bình thường bay ngược mà đi một lần biện giải cơ hội đều không có, này chính là tiên đế, mà càng làm cho ninh nguyệt tuyệt vọng chính là, tiên đế căn bản cũng không có độc thủ, không hề động thủ, vẫn đạo chi cảnh trung su liền như thế miệng phun máu tươi bay ngược mà đi, như vậy thực lực đáng sợ, ninh nguyệt nên làm gì? mà khi thấy tiên đế trong tay ninh giao thì ninh nguyệt thậm chí đã không đúng bất lao thần tiên sản sinh chút nào hảo tưởng, ngươi là con trai của lưu vân, đột nhiên một thanh âm đem ninh nguyệt tỉnh lại, vội vã ngẩng đầu lên nhưng nhìn thấy tiên đế con mắt đã nhìn phía chính mình, ninh nguyệt không hề trả lời, tiên đế cũng không cần ninh nguyệt trả lời, đi theo ta. Nay tựa hồ là hỏi dò Trưng cầu ngữ khí, nhưng Ninh Nguyệt biết hắn không có lựa chọn, tiên lạng gật gật đầu, "Vương tha thân nhân của ta, bằng hữu." Tiên đế trên mặt hiện ra ý cười, cái kia một nụ cười, phản phất là trêu tức, phản phất là trầm biếm, trầm biếm Ninh Nguyệt không biết tự lượng sức mình, Trào Phúng Ninh Nguyệt trả lại tự cho là coi chính mình còn có, có nói điều kiện tư cách. Vù đột nhiên vang lên một đạo phong minh, một đạo kiếm khí bỗng nhiên xuất hiện mạnh mẽ đánh út về phía Tiên đế môn. Nguyên bản bị Tiên đế nắm trong tay thái thủy kiếm, đột nhiên lộ ra phong mang. Lần này tập kích quá nhanh, cũng quá tuyệt. Nhanh Ninh Nguyệt cho rằng trên đời sẽ không có bất luận người nào có thể may mắn tránh thoát. Tuyệt để Ninh Nguyệt cho rằng coi như không thể giết Tiên Đế cũng có thể làm cho hắn sản sinh trong nháy mắt thời gian khoảng cách. Thế nhưng không có thứ gì. Tiên Đế áp căn bản không hề đối với kiếm khí lộ ra chút nào lưu ý, kiếm khí mạnh mẽ đâm vào Tiên Đế trên mặt, nhưng phản phất một trận thanh như gió tiêu tan vô hình. duy nhất vui mừng có thể là Thái Thủy Kiếm tránh thoát Tiên Đế rằng buộc lần thứ hai trở lại Linh Nguyệt bên người. Chương 866 thầy trò đối lập. Ta cho rằng ngươi rất thông minh, nhưng không nghĩ tới ngươi ngu xuẩn như vậy. Tiên đế ngữ khí như vậy ôn hòa, nhưng lời nói tan mất trong nháy mắt, lại làm cho Ninh Nguyệt Tâm nhưng trong dây lắt nhắc tới dọn khẩu. Giang hai cánh tay gắt gao che trở phía sau thiên mộ tuyết cùng thực dược. nhưng tiên đế lại đột nhiên dừng lại động tác, thậm chí tầm mắt cũng trong nháy mắt từ Ninh Nguyệt trên người rời. Bởi vì ở một sát na kia, chu vi phủ văn ánh sáng lại một lần nữa phai màu, thứ nguyên bản màu vàng lồ sắt thành màu bạc, hào quang màu bạc như vậy chói mắt, phản phất vẫn tỏa ra vô tận ánh sáng bóng đèn. Nhưng vẹn vẹn trong nháy mắt, ánh sáng lại đột nhiên mở đi. Nam dây đặc ở vách tường không gian trên phù văn đột nhiên xuống lại vô số phù văn trên không trung đi khắp, phản phất triệu đến cái gì triệu hoán bình thường vội vội tốc hướng về một chỗ nào đó hội tụ mà đi. mà tiên đế yên lặng nhìn trước mắt biến hóa, khỏe miệng hơi làm nổi lên một kia nhàn nhạt, nhạt cười gằn. đột nhiên hội tụ ở một đoàn phù văn tan ra, phản phất một đóa héo tàn đóa hoa. vô số phù văn buông xuống, một bóng người ở phù văn trung gian xuất hiện. một thân nguyện sắc quần áo văn sĩ trang, trên đầu mang vẫn cao cao văn sĩ mũ, khuôn mặt đẹp trai, khí vũ hiên ngang. nếu như không phải trên cầm một đống tiểu trong dâu, văn sĩ tuổi tác xem ra cùng ninh nguyện không khác nhau chút nào. đệ tử ninh quyết gặp qua lão sư tiểu nhi vô lễ để lão sư cười chế rồi văn sĩ xuất hiện mặt giãn ra tiêu sái nở nụ cười hơi ôm quyền hướng về tiên đế hành lễ nhưng khí độ cùng phong thái trên dĩ nhiên hoàn toàn cướp đi tiên đế phong thái cha ngươi ngươi không chết ở văn sĩ xuất hiện trong ngay mắt ninh nguyệt trợn to hai mắt lộ ra tỏ rõ vẻ không thể tin tưởng nhưng thoáng qua ninh nguyệt chỉ cảm giác mũi của chính mình cay cay trợn tròn viên mắt bên trong đã bao hàm đầy nước mắt ninh nguyệt chưa từng có đối với người nói từ bản thân đối với phụ thân tưởng niệm cũng rất lâu không có hoài niệm lên phụ thân ấm áp ôm ấp Thậm chí, có người hỏi thời điểm, Linh Nguyệt đã quên đi rồi phụ thân dáng dấp. Thế nhưng, khi lại một lần nữa nhìn thấy phụ thân thời điểm, Linh Nguyệt mới biết, chính mình kỳ thực chưa từng có quên phụ thân dáng vẻ. Dù cho không nhớ được phụ thân dung mạo chi tiết nhỏ, dù cho họ không ra phụ thân dáng vẻ. Thế nhưng, loại kia hoài niệm, loại kia không muốn xa rời, nhưng ở nhìn thấy Linh Khuyết cái này phảng phất vỡ đê nước sông bình thường cũng không còn cách nào áp chế. Nguyệt Nhi, không nghĩ tới ngươi đã lớn như vậy rồi. Dung mạo ngươi như mẹ ngươi. Linh Khuyết quay mặt sang, mỉm cười nhìn Linh Nguyệt. Chính là cái này nụ cười tự ái lại làm cho Ninh Nguyệt tâm tình rốt cục tan vỡ. Cha Ninh Nguyệt khóc, gào thét liền muốn hướng về Ninh Khiết phóng đi. Thế nhưng, ngay khi Ninh Nguyệt muốn bước ra bước tiến trong nháy mắt, một đạo trong suốt bình phong đột nhiên xuất hiện ở Ninh Nguyệt trước ngăn cản Ninh Nguyệt bước tiến. Âm anh Ninh Nguyệt ra sức đánh bình phong, nhưng này lớp bình phong dĩ nhiên mạnh mẽ như vậy. Ninh Nguyệt dù cho dùng hết khí lực, nhưng cũng chỉ có thể ở bình phong trên gõ ra dập dờn sóng gợn. Nguyệt Nhi, đừng tới đây." Ninh Khiết đột nhiên nghiêm mặt quát lên, trước đây Ninh Nguyệt sợ nhất chính là Ninh Khiết đột nhiên như mặt. Có thể đến ngày hôm nay, Ninh Khiết cái này vẻ mặt cũng lại không có tác dụng. Tại sao? Ngươi tại sao phải đi? Cha! Ngươi tại sao muốn đột nhiên rời đi Nguyệt Nhi? Ngươi có biết hay không? Không có ngươi, Nguyệt Nhi thật đáng thương. Năm đó ta mới 5 tuổi, chỉ có 5 tuổi A. Ngươi phải có sự rời đi. Ngươi tại sao muốn dùng giả chết phương pháp? Ngươi có thể nói cho ta A. Ngươi tại sao phải nhường ta cho rằng ngươi chết rồi? Ngươi chết rồi, Nguyệt Nhi sẽ không có dựa vào, không có cha. Ngươi để Nguyệt Nhi sống thế nào? Ta đói, chỉ có thể cùng tạ vân đi trong ngọn núi đảo cây thông hoa, đi trên cây đảo trứng Chim. Có một ngày, ta cùng Tạ Vân móc thật nhiều, dòng dã ở trong núi tìm cả ngày đều không cam lòng ăn, bởi vì chúng ta sợ, sợ ăn no liền không muốn đi móc, đói bụng cả ngày, hai người chúng ta gánh một túi, nhưng là ở chân núi thời điểm gặp phải thôn bên cạnh cầu trứng, bọn họ ngay khi chân núi trên trời chúng ta, ta cùng Tạ Vân liều mạng, thế nhưng đánh không lại bọn hắn, đói bụng cả ngày, cuối cùng vẫn là trơ mắt nhìn bọn họ đem đồ vật cướp đi, bọn họ đánh ta, bắt nạt ta là cái không có cha hài tử, những này ngươi có nghĩ tới không? Ngươi trước khi đi có nghĩ tới không? Ta không núp níu lộ, Tạ Vân có lấy ta không cẩn thận từ trên núi té xuống. Tạ Vân chân nước bắn mất, đi không được lộ, ta khí lực tiểu, đã bất động hắn. Trời tối, lạnh quá. Trên núi còn có sói chu, lúc đó ta đã nghĩ, để ta bị lang ăn quên đi. Ngược lại cũng là không cha không nương người, ông trời không đau, sinh tử do mệnh. Nếu không là chu thúc vì thải một viên linh chi hạ sơn chậm gặp phải chúng ta, ta cùng Tạ Vân ở lần đó cũng đã chết rồi. Ngươi chết rồi, ta nhận. Thế nhưng, ngươi rõ ràng không có chết, tại sao muốn bỏ xuống ta? Tại sao? Nghe Ninh Nguyệt lên án, phía sau thược dược đã sớm khóc thành lệ người coi như là thiên mộ tuyết, hai mắt cũng đã đỏ lên. Linh Nguyệt như trước điên cuồng nện gõ bình phong, đã từng tiểu đổ cùng lời của hắn nói, hắn giờ khắc này một câu cũng không nhớ ra được. Nhìn Linh Nguyệt khóc như hài tử như thế, Linh khuyết trên mặt nhưng chậm rãi lộ ra nụ cười. Nguyệt Nhi, xin lỗi, nhưng là cha thật sự, thật sự đã chết rồi à? Cái gì? Linh Nguyệt động tác đứng ở không trung, dại ra nhìn trước mắt trên mặt mang theo từ hái mỉm cười phụ thân, trong ánh mắt sung thích nồng đậm không tin. Ngươi rõ ràng ở đây, ngươi liền đứng ở chỗ này. Thế nhưng lời kế tiếp. Ninh Nguyệt làm thế nào cũng không nói ra được. Đúng đấy, Ninh Quyết xác thực đứng ở nơi đó. Thế nhưng nếu như không có tử, tại sao muốn dùng phụ văn thành lập máy chiếu giả lập đến hiện thân? Trước mắt Ninh Quyết chỉ là một cái toàn tức hình chiếu a. Cha cũng không muốn bỏ lại ngươi, nhưng là mệnh trời không thể trái. Người ta phụ tử có thể vào hôm nay lấy phương thức này gặp lại, đã là trời cao hậu đức. Nguyệt Nhi, đừng khóc, nam tử hắn không thể khóc sữa mướt. Thế nhưng không biết tại sao Ninh Quyết nhưng vào lúc này nghẹn ngào. Nguyệt trầm rãi đứng thẳng người, nhẹ nhàng lao đi khoe mắt nước mắt chậm rãi xoay người, nắm thiên mộ tuyết tay làm cho nàng đứng ở bên cạnh chính mình. Cha, hải nhi đã kết hôn. nàng là mộ tuyết, hải nhi thế tử. chúng ta trả lại ở hai năm trước sinh một đứa con gái, nàng gọi tiểu tuyết. cha, hải nhi không cho ngươi mất mặt, hải nhi làm rất bao lớn sự. ta đều biết, mộ tuyết đã cùng ta nói rồi. nguyệt nhi, ngươi không trách cha năm đó cho ngươi bỏ xuống tứ tượng phong ấn chứ? cha cũng là không có cách nào. được rồi. bị gạt sang một bên tiên đế đột nhiên nổi giận quát, xong chưa? phụ tử các ngươi vừa thấy mặt đã khóc sướt mướt cái không để yên. Trong lòng có còn hay không một điểm tôn sư trọng đạo? Chúng ta phụ tử nói chuyện mắc mớ gì tới ngươi? Ninh Nguyệt cùng Ninh Khiết dĩ nhiên trăm miệng một lời lật lọng uống đi. Tiếng nói rơi xuống đất, Ninh Nguyệt cùng Ninh Khuyết lần thứ hai nhìn nhau nở nụ cười. Từ cái này độ khớp xem, không hổ là phụ tử a Ngươi, từ xuất hiện bắt đầu liền không có chút rung động nào, Tiên Đế nhất thời tức giận quát lên một tiếng lớn, nhưng thoáng qua, Tiên Đế nhưng á cười ha ha lên. Lưu Vân a Lưu Vân, đến cùng vẫn là sư phụ thắng. Nói đi, sư phụ vô lượng thiên bi ở đâu? Tiên Đế cưỡng chế áp chế lửa giận, Thanh âm lạnh lùng phảng phất từ trong hàm răng bỏ ra bình thường từng chữ từng chữ quát lên. Vô lượng thiên bi không thuộc về ngươi. Linh khuyết thu hồi nụ cười, sắc mặt cũng biến thành đặc biệt nghiêm nghị. Ngươi nói không tính. Tiên đế lạnh lùng ánh mắt hóa thành thiểm điện bắn vào Linh khuyết con ngươi, con trai của ngươi, con dâu, muội muội đều ở nơi này. Ta cuối cùng hỏi ngươi một lần, vô lượng thiên bị ở đâu? Ta nghĩ ngươi nên không đành lòng nhìn bọn họ chết ở trước mắt ngươi chứ? Lão sư, ngươi nói như vậy, chính là khi học sinh không tồn tại. Linh Quyết ánh mắt trong giây lát âm lạnh xuống, hơi làm nổi lên khòe miệng lộ ra nụ cười quái dị người đã chết rồi. Một kẻ đã chết, nên có người chết. Đột nhiên, tiên đế trong giây lát dừng lại, sắc mặt cũng ở trong chớp mắt thay đổi, trở nên cực kỳ sợ hãi. Bởi vì liền trong ngay mắt, toàn bộ thái cổ cấm đất phảng phất bị tỉnh lại. Trong ngay mắt, vô số phù văn sáng lên, vô số linh lực phảng phất đáng sợ thủy triệu bình thường từ bốn phương tám hướng hướng về linh khuyết phương hướng hội tụ. Linh khuyết chậm rãi bay lên cánh tay, một đạo kiếm khí đột nhiên từ giả lập linh khuyết trên tay động mà ra. Kiếm khí cũng không có dập dờn đạo vận, cũng không có để thiên địa biến sắc phong minh, phảng phất chính là một đạo phổ thông của sáng. Thế nhưng nhìn tia kiếm khí này tiên đế sắc mặt nhưng trở nên âm trầm đáng sợ bởi vì chỉ có hắn mới hiểu rõ linh quyết này bên trong một tia kiếm khí ẩn chứa đáng sợ đến mức nào sức mạnh to lớn cũng chỉ có tiên đế rõ ràng linh quyết này chém xuống một kiếm là cỡ nào kinh động thiên hạ làm sao có khả năng ngươi ngươi chỉ là một đạo ảo ảnh ngươi làm sao còn có thể cùng sau lưng tiên đế chu tức tỏ rõ vẻ sợ hãi nhìn linh quyết trên mặt đã sớm treo đầy sợ hãi hắn không thể quên được không thể quên được cái kia thường xuyên ở trong đầu của hắn qua lại bóng người hắn không thể quên được ninh khuyết một người một chiêu kiếm giết tiến vào côn lôn mật cảnh một ngày kia hắn không thể quên được cái kia trên mặt mang theo mỉm cười nhưng cũng tàn khốc ai về sư huynh của chính mình để giơ tay chém xuống ác quỷ một ngày kia to lớn tiên cung bị trở thành phế tích một ngày kia mạnh mẽ tiên cung cơ hồ bị tàn sát hầu như không còn một ngày kia là hết thề tiên cung đệ tử cũng không muốn hồi tưởng lại ác nhậu không có cái gì không thể bởi vì hắn là tiên cung lưu vân trung su lờ mờ vẻ mặt sâu sắc chôn ở hỗn độn sợi tóc bên tròng nàng thậm chí không dám ngẩng đầu ngẩng đầu nhìn cái này đã từng yêu tha thiết quá năm nhân Trung Su nhẹ nhàng giơ tay lên, nhẹ nhàng lồng ngực cái kia một chỗ vết sẹo. Tuy rằng vết thương đã khép lại, nhưng trong trái tim vết thương, nhưng vẫn ở đau, đau để Trung Su hận không thể đèm tâm móc ra. Nếu như người có thể không có tâm, thật là tốt biết bao. Chỉ ít như vậy, thì sẽ không thương tâm. Trung Su yên lặng nhắm hai mắt lại, một giọt trong suốt nước mắt theo trắng non khuôn mặt lướt xuống. Ta không tin ngươi sẽ chém dưới chiêu kiếm này. Tiên đế thanh âm đạm mạc lại một lần nữa vang lên. Nếu như ngươi chém xuống chiêu kiếm này, linh nguyện bọn họ căn bản là không thể tồn tại. Ta đương nhiên không phải vì chém xuống chiêu kiếm này ta chính là vì nói cho ngươi, coi như ta thật sự chết rồi, ta như trước có thể giết ngươi. Lão sư, coi như đến hiện tại, người cũng chưa chắc thắng. Ha ha ha. Tiên đế ngửa mặt lên trời cười to, cười đến mê, cười đến thoải mái, không hổ là ta đệ tử đắc ý nhất. Ha ha ha. Không hổ là Tiên cung lưu Vân, coi như chết rồi, cũng có thể làm cho ta kiến kỵ, coi như ta sống quá ngươi, nhưng ta vẫn không có chạy ra người tính toán. Nếu nói tới cái này mức, ngươi muốn làm cái gì cứ việc nói thẳng đi. Chương 867, ước định. Ta nghĩ cùng lão sư làm một cái giao dịch Ninh Khuyết trên mặt mang lên như gió xuân ấm áp nụ cười, mà nhìn thấy Ninh Khuyết cái nụ cười này, tiên đế khỏe miệng cũng hơi làm nổi lên lộ ra một kia ý cười nhàn nhạt. Giao dịch, ra sao giao dịch? Ta dùng vô lượng thiên bi đổi lấy ngươi không đúng Ninh Nguyệt cùng hắn hết thể tương quan người ra tay hứa hẹn. Ninh Khuyết chậm rãi thu hồi nụ cười thản nhiên nói, có thể. Tiên đế hầu như không hề nghĩ ngợi đáp ứng rồi, ta nói chính là hết thảy còn có vĩnh viễn. Ninh Khuyết lại một lần nữa thật lòng sửa lại một câu. Trong mắt tiên đế ánh mắt trong dây lát trở nên âm ánh mắt sắc bén. Phản Phật có thể xuyên qua thời không nhìn thấy ninh khuyết sâu trong linh hồn, ngươi hẳn phải biết kế hoạch của ta, ta muốn thành tiên, nhất định phải gì thế. Lại lấy sáng thế công đức củng cố thân vị, ngươi không cho ta đối phó Ninh Nguyệt có thể, nhưng không thể ảnh hưởng đến kế hoạch của ta. Ngươi kỳ thực còn có một cái biện pháp, ngươi có thể tự chém linh đài. Một câu nói, có đáp ứng hay không? Ninh khuyết trên mặt lại một lần nữa hiện lên nụ cười. Mà nhìn linh khuyết cái nụ cười này, tiên đế trên mặt làm thế nào cũng không cười nổi. Tựa hồ trải qua gian nan dãi rựa, tiên đế trong ánh mắt không ngừng lập loé tia mang. Quá hồi lâu, Tiên đế mới yên lặng gật gật đầu, có thể. Vô lượng thiên bi đây. Linh quyết yên lặng gật gật đầu, nhẹ nhàng vung tay. Đột nhiên, thái cổ cấm điệu lại một lần nữa phát sinh một trận chấn động. Ở trung ương bên trên tế đàn, đột nhiên chậm rãi bay lên một cái vòng tròn đài. Ma sân khấu trung ương, một mặt cổ điện tỏa ra thần bí nói vận bia đá một chút bay lên. Vô lượng thiên bi. Tiên đế si mê con mắt nhìn kỹ vô lượng thiên bi, không cần nghiệm chứng, càng không cần cẩn thận kiểm tra. Thân là vô lượng thiên bi đã từng chủ nhân, coi như vô lượng thiên bi hóa thành cho hắn cũng có thể trong nháy mắt cảm ứng được đến trước mắt Vô Lượng Thiên Bi, chính là Vô Lượng Thiên Bi bản thể. Tuy rằng bi văn lờ mờ, tuy rằng trên bia đá số mệnh tiêu tan, nhưng này xác thực là Vô Lượng Thiên Bi không thể nghi ngờ. Tiên đế nhìn Vô Lượng Thiên Bi, trong ánh mắt lộ ra một đạo nghi hoặc tinh mang. Vô Lượng Thiên Bi chuyện gì xảy ra? Làm sao vẫn là ở rơi vào tịch diệt bên trong? Linh khuyết tùy ý quay đầu lại liếc nhìn Vô Lượng Thiên Bi, nó đều tịch diệt mấy trăm năm, hiện tại trả lại rơi vào tịch diệt bên trong có cái gì kỳ quái sao? Thiên cơ đã tan rã, tân biến cách đã bắt đầu. Theo lý thuyết giờ khắc này Vô Lượng Thiên Bi hẳn là đã xuất thế. Thậm chí có thể nói hắn Tân chủ nhân đã xuất hiện người thân là khóa này vô lượng thiên bi chi chủ được vô lượng thiên bi 50 năm lâu dài trong thời gian này vô lượng thiên bi không có thức tình quá ai cùng ngươi nói ta là vô lượng thiên bi chi chủ tiên đế không đề cập tới cái này cũng còn tốt Nhấc lên cái này nên khuyết lửa giận trong lòng trong dây lát vọt lên liền nhân vì cái này giả dối không có thật suy đoán ngươi buộc ta phản bội sư môn Liên bởi vì ngươi suy nghĩ lung tung mới để chúng ta thầy trò trở mặt thành thủ ta là chặt đứt sinh tử nhảy qua thiên này thế nhưng ai rất sao nói ta nhất định chính là vô lượng thiên bi khâm định mệnh trời người người tự phụ cùng tự kiêu để đệ tử cảm giác xấu hổ vô lượng thiên bi từ năm đó rơi vào tịch diệt sau khi xưa nay sẽ không có thức tỉnh quá lão sư ngươi thật sự sai rồi ta là sẽ không sai tiên đế lạnh rên một tiếng bàn tay vung lên cầm trong tay linh dao ném linh huyết trong nháy mắt vung tay lên trên tế đàn vô lượng thiên bi phảng phất vượt qua thời gian bình thường xuất hiện ở tiên đế trước nàng tuy rằng bị thương nhưng cũng không có nguy hiểm tính mạng tu dưỡng cái trăm năm hẳn là là không sao đỗ nhi ngoan Ngươi yên tâm, sư phụ sẽ bồi thường cho xem ngươi. Tiên đế âm thanh âm thanh phảng phất là tới từ địa ngục nguyền rủa. Đứng lại, tiên đế đang muốn xoay người, linh nguyệt lại đột nhiên lớn tiếng quát, sư phụ ta đây, hắn thế nào? Ngươi là nói lao giả kia? Tiên đế chậm rãi quay mặt sang, treo tức nhìn linh nguyệt, coi như hắn số may, bị hắn chạy trốn. Một con duế dế, trả lại không đáng bản tọa tự mình ra tay. Ngươi nên cầu khẩn, hắn có thể hay không chịu được được. Nếu như chết rồi, cũng không thể toán bản tòa nuốt lời. Ngươi, linh nguyệt còn muốn lên tiếng trước mắt nhưng sẽ không còn được gặp lại tiên đế tung tích không chỉ là tiên đế liền ngay cả trung Xu cùng chu tức đồng thời biến mất không còn tâm hơi ninh khuyết lặng lặng nhìn tiên đế biến mất phương hướng một lát sau lúc này mới phảng phất ung dung phun ra một hơi giống như vậy tiến vào thái cổ cấm địa người cũng đã rời đi sự tình cuối cùng cũng coi như đến đoạn kết trước mắt bình phong biến mất không còn tâm hơi ninh nguyệt vội vàng hướng ninh khuyết chạy đi nhưng vừa chạy ra vài bước ninh nguyệt lần thứ hai dừng lại bước chân quay đầu lại nắm thiên mộ tuyết lôi kéo thượng dược tay chậm rãi hướng về ninh Khuyết đi đến đi tới ninh khuyết trước mặt. Linh Nguyệt dầm một tiếng quỷ dặm xuống linh khuyết trước mặt, nhẹ nhàng lôi kéo Thiên Mộ Tuyết, Thiên Mộ Tuyết cũng cùng ngã quỷ ở mặt đất. Cha, mặc dù có chút đã muộn, nhưng Hải Nhi mang theo Thê Tử Mộ Tuyết cho cha dập đầu rồi. Linh Nguyệt Tâm thanh tràn ngập nồng đậm đau thương. Tuy rằng tìm tới phụ thân, nhưng phụ thân trung quy vẫn là chết. Tuy rằng không hiểu phụ thân hiện tại là lấy trạng thái gì sinh tồn trên thế gian, nhưng nhưng cũng không còn cách nào cảm nhận được phụ thân ấm áp ôm ấp. Được, con ngoan. Tuy rằng ngươi không có dựa theo cha sắp xếp đường đi xuống, nhưng cha lấy ngươi làm minh. Bây giờ ngươi đã cùng Tiên cung là địch, giờ khắc này khẩn yếu nhất sự chính là nhanh lên một chút tăng cao ngươi cùng mộ Tuyết thực lực. Từ hôm nay trở đi, các ngươi liền ở lại chỗ này, ta tự mình chỉ đạo các ngươi. Một ngày không đột phá vấn đạo chi cảnh, một ngày không được rời. Đúng rồi, phía sau ngươi cái này nữ ba là ai? Tuổi nhìn như không lớn, thu vi càng nhưng đã là vấn đạo chi cảnh. Nàng là Linh Ba phụ được, vạn đối là Ninh công tử bằng hữu, thân phận bây giờ là Thảo Nguyên Thánh Sơn, trưởng sinh tiên cùng thánh nữ. Thược dược vội vã đánh gây Ninh Nguyệt. Không phải thược dược không muốn trở thành Ninh Nguyệt hay? mà là ở mộ tuyết xuất hiện sau khi thực dược đấy lòng đột nhiên có một loại hiểu ra cùng với kẹp ở ninh nguyệt cùng thiên mộ tuyết trong lúc đó không bằng liền lấy một cái hồng nhan chi kỷ phương thức tồn tại đi hóa ra là thảo nguyên thánh nữ chẳng trách rồi ninh quyết gật gật đầu quay về thực dược báo lấy mỉm cười thân thiện cha ngươi mới vừa rồi không phải cùng tiên đế đạt thành thỏa thuận sao tiên đế không phải đáp ứng rồi hắn sau đó sẽ không đối với hải nhi ra tay rồi tại sao ngài trả lại như vậy lo lắng ninh nguyệt không phải một cái yêu thích đem vận mệnh giao cho ở trong tay người khác người thế nhưng Từ vừa nãy Ninh Khuyết khẩu khí bên trong, Ninh Nguyệt lại nghe được sự thực cũng không phải đơn giản như vậy. Thằng nhọng đốc, Tiên đế đáp ứng rồi, hắn liền thật sự nghe theo sao? Tuy rằng chúng ta như vậy cảnh giới người, luôn xuất pháp tùy tự có thiên đạo giám sát, phát xuống ý nguyện vĩ đại tự có thiên đạo cảm ứng. Nhưng Tiên đế bản thân cũng đã bị thiên đạo từ bỏ, vì lẽ đó cái gọi là lời thể cũng căn bản cũng không có cái gì đáng buộc. Ta cùng hắn giao dịch, đơn giản là cho các ngươi tranh thủ thời gian mấy năm mà thôi. Ở thái cổ cấm địa, có cha bảo vệ hắn không dám đối với ngươi làm sao? Thế nhưng Nguyệt Nhi ngươi cũng không thể cả đời liền bị vây ở cấm địa bên trong. Cha bây giờ lấy một tia lũ hồn sống tạm bỡ hậu thế, hộ không được ngươi bao lâu? Cái gì? đã như vậy, cha hà tất đem vô lượng thiên bi giao cho tiên đế? Hắn được vô lượng thiên bi là có thể thành tiên. Hắn một khi thành tiên, chúng ta ai có thể chỉ hắn? Linh Nguyệt nhất thời gấp nảy lên. Vô lượng thiên bi là duy nhất có thể ngăn được tiên đế đồ vật. Mà hiện tại tiên đế được vô lượng thiên bi, chuyện này căn bản là lạ như hổ thiên cánh. Không đem vô lượng thiên bi giao cho hắn, giao nhi làm sao bây giờ? Linh Nguyệt nói thương tiếc ánh mắt nhìn về phía rơi và hôn mê bên trong ninh dao. ninh dao giờ khắc này sóng sinh mệnh, lại như ở trong gió không ngừng nhảy lên ánh nến. bất cứ lúc nào đều có tất khả năng. nhẹ nhàng giơ cánh tay lên, một đạo hàn vụ bay lên phảng phất giống như du long ở ninh dao bên người vỡ quanh. một lát sau, du long hóa thành bụi mù tàn đi. tràn ngập bạch trong xương, một khối vạn năm huyền băng xuất hiện ở ninh nguyệt trước mắt. mà ninh dao, cũng bị phong cấm ở vạn năm huyền băng bên trong. ninh quyết lại một lần nữa phất tay, bao vây dao vạn năm huyền băng biến mất không còn hơi. nhìn chịu nặng như thế thương ninh dao. Linh Nguyệt trong mắt lộ ra quá một tia hổ thẹn. "Cha, xin lỗi, muốn không phải vì giúp ta, cô cô cũng không đến nỗi. Tứ nàng tỉnh lại một khắc đó, nàng liền nhất định có này một tiếp. Chân chính có lỗi với nàng không phải ngươi, mà là ta. Năm đó nếu không là ta, nàng cũng sẽ không cùng ta đồng thời trốn tránh tiên cung. "Quên đi, những việc này không cần nhắc lại. Các ngươi đều tự tìm một cái phòng, sau này liền ở nơi này đi." "Phải." Linh Nguyệt cùng Thiên Mộ Tuyết dồn dập gật đầu tán thành. "Linh Ba phụ, ta có thể." Rời đi sao?" Thực Dược nhìn Thiên Mộ Tuyết trong mắt lộ ra ước thế nhưng thái cổ cấm địa hiện tại ở ninh nguyện một nhà nàng là cái gì nàng lấy thân phận gì lưu lại thực dược không biết cũng chỉ có thể chọn rời đi thực dược, ngươi rời đi đi nơi nào quá nguy hiểm vạn nhất tiên cung người vừa bá phụ không phải nói sao tiên đế trong thời gian ngắn sẽ không lại đối với ngươi cùng ngươi có quan hệ người động thủ lại nói ta là trường sinh tiên cung thánh nữ số mệnh chính đúng bọn họ không hẳn dám động thủ với ta vì lẽ đó ta vẫn là rời đi tốt hơn nữa trên thảo nguyên cần ta chủ trì đại cục lần này ta đột nhiên rời đi nếu như không đi trở về sẽ gây ra náo loạn thậm chí có thể sử dụng thảo nguyên cùng đại chu lại nổi lên tranh chấp dù như thế nào ta nhất định phải đi cái kia được rồi linh nguyệt gật đầu tán thành nhưng ở thược dược mới vừa nói số mệnh kể bên người thời điểm đột nhiên nghĩ tới điều gì nhanh chân đi ra nhẹ nhàng đem thược dược ôm vào trong ngực một đạo phản phất màu tím sương mù bình thường số mệnh chợt lóe lên chui vào thược dược thân thể mà vừa linh quyết trong ánh mắt đột nhiên lóe qua một vệ tinh mang khỏe miệng hơi làm nổi lên lộ ra nụ cười cái gì đem thược dược đưa đến thái cổ cấm địa cửa mặt mỉm cười hướng về linh nguyệt phất tay nói đừng Vừa bước ra, vừa từ không lên tiếng Thiên Mộ Tuyết đột nhiên kêu lên, "Thực Dược, chờ một chút." Mộ Tuyết kiếm tiên có chuyện gì? Thực Dược nghi hoặc quay đầu lại hỏi nói, "Nếu như có rảnh rỗi, ngươi muốn thưởng tới xem một chút chúng ta." Thiên Mộ Tuyết để Thực Dược rất là kinh ngạc, Thiên Mộ Tuyết không phải loại kia sẽ nói lời khách sáo người, mà trong giọng nói nội dung, phòng trừng cũng chỉ có đều là nữ nhân Thực Dược có thể nghe hiểu. "Ừm, ta sẽ." Thực Dược trả lời đồng thời, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Thiên Mộ Tuyết thái độ chuyển biến là nàng bất ngờ, nhưng có thể được Thiên Mộ Tuyết tán thành, Thực Dược trong lòng tối tâm quét qua cạn sạch. Còn có, hiện tại trong thiên hạ, chỗ an toàn nhất cũng chỉ có Trường Sinh Thiên Cung. Ta hy vọng ngươi đi chuyến hoàng cung đem Tiểu Tuyết nhận được Trường Sinh Thiên Cung. Còn có Tiểu huyên. Đúng rồi, ngươi đi hoàng cung thời điểm thuận tiện đem Phong Cốc bàn trả lại hoàng thượng. Ở Thiên Mộ Tuyết tiếng nói rơi xuống đất thời điểm, Linh Nguyệt vội vã nói bổ sung. Chương 868, đột ra dư nguyệt. Thảo Nguyên trải qua 3 năm bình tĩnh, lệ khí cũng dần dần tan hết. Hiện tại Thảo Nguyên, khắp nơi tràn ngập tưởng và mỹ mãn khí tức. Những mục dân cao hứng thời điểm vừa múa vừa hát, không có sinh tồn áp lực. Bộ lạc cùng bộ lạc trong lúc đó biến đến hài hòa mỹ mãn lên. Có thể hạnh phúc sinh tồn, không ai sẽ nhớ tới lấy ra đo kiếm. Đại gia đều ăn uống no đủ, không có ai sẽ nghĩ cấp giật người khác của cải. Bởi vì ở trên thảo nguyên, không có xa hoa, không có hưởng thụ, hết thảy của cải cũng đơn giản là dây bò. Vì lẽ đó ở trên thảo nguyên, nếu như vẹn vẹn vì ăn no mà gấm vậy thì ở lại thảo nguyên. Nếu như muốn trải nghiệm xa hoa, vậy thì đi trung nguyên. Nếu như ngươi muốn vĩnh viễn hưởng thụ xa hoa cùng phú quý, vậy thì đi trung nguyên chính mình làm đi. Thế nhưng có thể tại trung nguyên sáng chế một cái phú quý lộ, 100 cũng tuyệt đối sẽ không có một cái. Thảo Nguyên dần dần giàu có, nhân khẩu dần dần tăng nhanh. Mà nhân khẩu tăng nhanh gây nên tải nguyên thiếu thôn vấn đề, linh nguyệt từ lâu ở 5 năm trước tiến hành rồi bày ra. Vì lẽ đó nếu như dựa theo linh nguyệt kế hoạch tiến hành, không có dã tâm ra quẻ rối. Loại này hòa bình cộng thắng cục diện, chí ít trả lại sẽ kéo dài 50 năm. Từ từ hoàng hôn, ở Thảo Nguyên một cái góc nào đó. Nơi này hạnh phúc mỹ mãn bị đột nhiên xuất hiện giết chóc đánh vỡ. Ở vào buổi trưa, đột nhiên một nhánh ngàn người khoảng chừng mã đột nhiên xuất hiện bọn họ đến vô thanh vô tức, thậm chí đến quỷ thần khó lường. Tại quá khứ 3 năm, trường sinh thiên cung cùng khả đa hãn song trọng đã cất dưới, trên thảo nguyên đã không có mã tặc sinh tồn thối nương, mà hầu như hết thảy mã tặc đều ở trong 3 năm này bị tiêu diệt sạch sẽ. Vì lẽ đó các bộ lạc dần dần mất đi lòng cảnh giác, thậm chí bọn họ đều không nghĩ tới ở trên thảo nguyên, ngoại trừ chiến tranh ở ngoài còn có mã tặc loại này hung tàn thế lực sinh động. Quên chiến tranh, chẳng khác nào mất đi sinh tồn năng lực. Chính là giờ khắc này, mã tặc muôn dùng máu tươi ở hướng về cái này bí mật bộ lạc nhỏ giảng giải thảo nguyên pháp tác sinh tồn tăng cấp. Một ngàn người nhảy vào bộ lạc ở tàn sát lạc đến đỉnh đầu thời điểm. Bộ lạc các dũng sĩ thậm chí còn chưa kịp rút ra lôi đao. Đây là nghiêng về một phía tàn sát, đây là về mặt thực lực nhấn ép. Vẹn vẹn không tới nửa canh giờ, trong bộ lạc hết thảy trong tay có binh khí người đều chết rồi. Bất kể là nam nhân, vẫn là nữ nhân vẫn là hài tử không một may mắn thoát khỏi. Hết thảy từ bỏ chống lại người đều bị tụ lại, đối mặt dưới ánh mặt trời phản xạ hàn quang mã tặc môn run lầy bể. Trên mặt của bọn họ tràn ngập sợ hãi, bọn họ thậm chí không biết tại sao cái này trăm năm qua đều bình tĩnh an toàn bộ lạc nhưng ở hòa bình thời kỳ đối mặt như vậy vẫn rủi mã tặc trầm rãi tàn ra một người trẻ tuổi ở mọi người chen trúc dưới trầm rãi đi tới người trẻ tuổi cả người trắng như tuyết như trung nguyên tài tử phong lưu bất kể là hình tượng vẫn là tuấn tú hoặc là khí độ đều cùng bên người mã tặc như vậy hoàn toàn không hợp người trẻ tuổi trầm rãi dơ lên roi ngựa chỉ vào trước mắt bộ lạc phụ hắn nói bộ lạc chính là bọn họ là tiểu vương tử lão nhân bên cạnh túi đầu trầm thấp nói rằng tháp tháp một, còn lại giao cho ngươi ta chỉ cần kết quả người trẻ tuổi nhàn nhạt nói một tiếng xoay người rời đi Ở thủ hạ hộ tống hạ xuống đến một cái rộng rãi trong lều vải. Trong lều vải một cái bắt tô, giờ khắc này chính đang luộc thịt dê. Hoa thủy sôi chảo, khối lớn thịt dê ở bên trong nước lan lộn, theo nhiệt khí bốc hơi nồng nặc hương vị tràn ngập ra. Người trẻ tuổi chậm rãi hướng về bắt tô đi đến, vừa bắt đầu trả lại bảo lưu phong độ nhưng đến mặt sắc nhưng là ba chân bốn cẳng tiến lên. Xuốc lên bắt tô, rút ra loan đao xoa lên một khối thịt dê liền hướng trong miệng đưa. Quỷ chết đói kia đầu thai dáng vẻ, không để ý chút nào thịt dê vừa ra hoa nóng bỏng. Mà thủ hạ của hắn, nhìn chủ nhân ăn như hồn như sói dáng vẻ lặng lẽ uống nước thế nhưng coi như như vậy, thủ hạ mỗi không có bất kỳ ai chút nào vận động, thậm chí con mắt của bọn họ đều không nháy mắt một cái. từ kỷ luật điểm này xem, bọn họ tuyệt đối không thể là mã tặc đơn giản như vậy. kỷ luật nghiêm minh, tác chiến hung mãnh, như là quân đội càng như quá mã tặc. người trẻ tuổi ăn no sau khi chậm rãi đi tới vừa trên giường nhỏ ngồi xuống, các ngươi rất đói thật không? về tiểu vương tử, chúng ta không đói bụng. bốn tên thủ hạ lớn tiếng đáp, ta muốn nghe lời thật. tiểu vương tử ánh mắt lạnh lẽo, thanh âm đạm mạc tham thẳm vang lên. đói bụng. tiểu vương tử trên mặt lộ ra nụ cười nhà nhạt. Rũi tay chỉ vào trước mắt luộc thịt dê hoa, các ngươi ăn đi. Ngày hôm nay mọi người chúng ta cũng có thể ăn non nê. Còn có nữ nhân có thể ngủ 3 năm, 3 năm bên trong chúng ta trốn ở tối tăm không mặt trời địa phương đợi 3 năm. Bọn họ rốt cục thả lòng cảnh giác. Hiện tại thánh nữ rời đi, trường sinh thiên cung lòng người bàng hoàng. Chúng ta có thể yên tâm lớn mà ăn, yên tâm lớn mật cầm lại thuộc về ta tất cả. Tiểu vương tử tựa hồ đang quay về thuộc hạ nói, cũng tựa hồ đang đối với mình nói. Khi tiểu vương tử lần thứ hai ngẩng đầu lên thời điểm, báu tiên thủ hạ đã vây quanh thịt dê hoa tranh đoạt lên. Nhìn tình cảnh này. Tiểu vương tử trên mặt làm nổi lên nụ cười. Tiểu vương tử một thanh âm đem tiểu vương tử từ trong ngộng đẹp tỉnh lại, Tháp Tháp Mộc hấp tấp xông vào lều vải mặt mày hừng hào quay về tiểu vương tử hô. Đã 3 năm, Tháp Tháp Mộc đã kinh biến đến mức lão hủ rất nhiều. Ba năm trước, hắn theo An Lạm thời điểm hắn đã tóc hoa râm, mà 3 năm qua đi, Tháp Tháp Mộc tóc đã trở thành tuy trắng. Nhưng dù vậy, Tháp Tháp Mộc như trước hồi bộ hừng phong, thậm chí so với rất nhiều năm kinh người đều cường tráng hơn. Tháp Tháp Mộc dùng sự thực chứng minh hắn trung thành. Dù cho An Lạm khả hắn đã thất bại thảm hại, nhưng hắn từ đầu đến cuối không có run bỏ ở giả ý đầu hàng sau khi tháp tháp một bí mật rời đi mang theo một đám trung dũng dũng sĩ trốn vào trong núi thẳm không có ai biết sự tồn tại của bọn họ ở tối tăm không mặt trời địa phương trốn một chút chính là ba năm tháp tháp một duy nhất một lần ra ngoài chính là đi tới trung nguyên đem an lạp lén lút đưa tới trung nguyên tiểu vương tử tiếp trở về đồ vật tìm tới tiểu vương tử con mắt trong dây lấp mở tỏ rõ vẻ chờ mong nhìn giàn mua tháp tháp một tìm tới rồi tháp tháp một nhanh chân tiến lên cầm trong tay ra dê quyển ở tiểu vương tử trước triển khai này một tấm chính là thánh vật địa đồ tọa độ tấm này chính là gửi thánh vật lăng mộ địa đồ vẫn là đại han anh minh năm đó cha tìm đến quang huy đế quốc phản bội tam tích sau khi cũng không có nói cho huy tư mà là đem bí mật này lặng lẽ che giấu lên cái này thánh vật sẽ làm quang huy đế quốc phái hắn thần thánh kỵ sĩ đoàn đến đây tìm kiếm nhất định rất quý giá thánh vật trong truyền thuyết có lực lượng của thần chúng ta được thánh vật có thể thu được thực lực cũng có thể lấy này hướng về quang huy đế quốc làm giao dịch giúp giúp chúng ta phục quốc trường sinh thánh nữ tuy rằng mạnh mẽ nhưng quang huy đế quốc giáo hoàng nhưng là được gọi là sống sót thần linh tiểu vương tử ngài yên tâm chỉ cần có một tia hy vọng lao nô đều sẽ không bỏ qua ta sẽ để ngươi làm lại trở thành thảo nguyên hãn, ta sẽ để hết thể người phản bội. ở chúng ta đột ra bộ lạc thiết kỵ dưới jun lầy bảy. đa tạ tháp tháp một thúc thúc, phù hãn khi còn tại thế liền thường nói với ta, tháp tháp một là hắn trung thành nhất huynh đệ. không có tháp tháp một thúc thúc, ta có thể sớm đã chết rồi. tuy rằng hiện tại ta là chủ ngươi là phó, nhưng ta vẫn là hy vọng tháp tháp một thúc thúc có thể thu ta làm nghĩa tử. tiểu vương tử, lời nói như vậy sau đó xin mời không nên nói nữa. ngươi là chủ nhân của ta, lời nói như vậy muốn để cho người khác nghe được sẽ châm biếm tiểu vương tử. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta nếu tìm tới thánh vật vị trí tốt nhất lập tức lên đường. Không đổi. Tiểu vương tử phất tay phủ quyết đề nghị của tháp tháp một. Các huynh đệ ăn nhiều năm như vậy khổ, không có một ngày quá quá ngày thật tốt. Rất nhiều huynh đệ đã sắp đã quên thịt cùng mùi vị của nữ nhân. Đêm nay để các huynh đệ tốt thật vui vẻ một thoáng. Phải. Tháp tháp một gật đầu tán thành. Ngươi xuống nói cho các huynh đệ. Tối hôm nay thịt tận ăn, nữ nhân tận chơi. Ngược lại ngày mai sẽ đều giết, chơi không chết cũng là lãng phí. Hơn nữa đây chỉ là bắt đầu, sau này tháng ngày chúng ta sẽ càng ngày càng tốt ta lấy đột ra Hàn quốc khả Hàn danh nghĩa bảo đảm được. Điên cuồng ở trong bộ lạc trình diễn, vui cười chen lẫn kêu gào rít gào liên tiếp ở các nơi vang lên. Ngày hôm nay là cái này bộ lạc nhỏ ác ngộng, bọn họ không hy vọng có thể qua tránh được tai nạn này, bọn họ duy nhất chờ đợi chính là ác ngộng có thể nhanh chóng qua. Điên cuồng kéo dài đến hướng đông, mã tặc môn điên cuồng dàn vật một đêm. Nhưng ở ánh bình minh mặt trời trả lại không bay lên thời điểm, bọn họ lại tinh thần chấn hương lần thứ hai xuất phát. Coi như một đêm không ngủ, liền coi như bọn họ điên cuồng một đêm đều không có về vải. Những này nín quá lâu người một khi phấn khởi liền ngay cả ma quỷ cũng sẽ e ngại khói xanh bay lên bộ lạc nhỏ người toàn bộ bị giết chết sau đó tụ tập cùng một chỗ bị thống nhất đốt cháy ở bụi mù đưa tiền dưới mã tặc đội ngũ dần dần biến mất ở phương xa thảo đã khô vàng thanh phong bên trong chen lẫn thấu xương hàn ý tuy rằng còn chưa có bắt đầu tuyết rơi nhưng có kinh nghiệm thảo nguyên người đều biết mùa đông này sẽ rất lạnh quay về địa đồ tiểu vương tử sai người dừng lại bước chân ở tại bọn hắn ngay phía trước có một cái nho nhỏ gò đất gò đất rất thấp cũng rất phổ thông không có một chút nào chỗ đặc biệt nhưng chính là cái này phổ thông gò đất nhưng là địa đồ chỉ định mục tiêu vị trí thu hồi địa đồ tiểu vương tử chỉ vào gò đất nói với tháp tháp mục, chính là chỗ này nhưng chúng ta cần từ mặt đông đào ra vì phòng ngừa bị người phát hiện bọn họ đem lăng mộ hiểm bắt đầu trôn rõ ràng tháp tháp một gật đầu đáp tiếng nói rơi xuống đất bay về thủ hạ sau lưng vung tay lên cho ta đào mấy trăm tên chiến sĩ rơi sẻn trên chút hướng về gò đất phóng đi phản phất đang tiến hành một hồi xung phong, một hồi trận địa tranh đoạt chiến mặt trời dần dần lộ ra phía chân trời dần dần càng lên càng cao dần dần ở đỉnh đầu của mọi người trên tỏa ra quang cùng nhiệt Dao móc trả lại ở khí thế ngất trời, nhưng tọa ở phía sau trên cỏ tiểu vương tử, nhưng có chút không kịp đợi. Từng lần từng lần một lấy ra ra dê đối chiếu ngọn núi cùng hoàn cảnh xung quanh. Nếu không là trên bản đồ tạm vị trí xác thực ở đây, hắn thậm chí đều cho rằng có phải là nhìn lầm. Tìm tới rồi. Chính đang tiểu vương tử kiên trì bị một chút làm hao mòn thời điểm, xa xa truyền đến một tiếng kinh hỉ hoan hô. Tiểu vương tử vèo một cái nảy lên, vội vàng hướng về phát ra âm thanh vị trí phóng đi. Trước mắt xuất hiện một cái lỗ nhỏ khẩu, không khẩu năm đen, chỉ có thể chứa được một người là vào. Mà ở cửa động chu vi nhưng là cứng rắn đen thui tỏa sáng nham thạch, không phải thủ hạ không muốn đem cửa động đào lớn, mà là thực sự đã bất động. Tiểu Vương tử cầm lấy ngọn đèn đã nghĩ đi vào bên trong, vừa muốn động lại bị tháp tháp một một phát bắt được, "Tiểu Vương tử, cửa động vừa bị đào ra, bên trong tất nhiên có độc khí. Chúng ta cần chờ một lát, chí ít một canh giờ." Sau một canh giờ lão nô bồi tiểu Vương tử đi vào. Tiểu Vương tử trong mắt lập loè không cam lòng, thế nhưng vừa nghĩ tới ba năm cũng chờ, một canh giờ tính là gì liền yên lặng gật gật đầu. Chương 869, chúng ta xuyên qua hẹp dài địa đạo lại là có động tiến khác. Tuy rằng cái này ẩn dấu ở gò đất bên trong thần bí mộ huyệt cũng không có vẻ trang nghiêm hoa lệ, nhưng bên trong khắp nơi đều biểu hiện thần bí khí tức. Bất kể là tượng đá vẫn là trang sức vẫn là bố cục, đều hoàn toàn khác nhau với trung nguyên cùng Thả Nguyên. Lăng mộ cũng không có cơ quan cảm ấy, dù sao người chế tạo chỉ là một đám từ quang huy đế quốc phản trốn ra được chó mất chủ. Có thể vô thanh vô tức bí mật kiến tạo ra như thế một cái lăng mộ đã phi thường có được. Theo tiểu vương tử vào chỉ có chừng 20 cái, dưới đáy lăng mộ không gian rất nhỏ, cũng không cho phép càng nhiều người theo tiến vào. Tiểu vương tử đối với chu vi tình cảnh rất là hiếu kỳ không ngừng quay về chu vi bố trí chỉ chỉ trò trò nhưng tháp tháp một đợi một đám thủ hạ nhưng là cực kỳ cảnh giác tinh tiến nắm luôn ao tiểu vương tử ngươi phải cẩn thận chờ ở trong chúng ta nơi này quỷ dị như thế nói không chừng sẽ có cái gì cả bấy tháp tháp một thúc thúc cái khác sốt sáng như vậy quan huy đế quốc người năm đó là bị đuổi giết trốn đến nơi này bọn họ nguyên vốn là một đám chó mất chủ có thể chế tạo ra như thế một chỗ lăng đã rất không dễ dàng nơi nào còn có thể bố trí cái gì cả bấy tiểu vương tử không phản đối phản bác có thể là bị tiểu vương tử vai đánh chính mông muội đúng rồi địa lăng bên trong cũng xác thực không có cái gì cảm bấy cơ quan. bọn họ thậm chí rất dễ dàng đi tới địa lăng ở chính giữa. đây là một cái đối lập không gian trống trải, cũng không có đặc biệt gì làm người khác chú ý kiến trúc. duy nhất có thể hấp dẫn người chú ý chính là ở chính giữa trên sân khấu bày ra một cái hình chữ nhật cái dương còn có cái dương một bên cái trước nhìn như trông lớn đồ vật. tất cả mọi người dừng lại bước chân, tháp tháp một cẩn thận đi lên trước, nhưng cũng không có tới gần quá. đánh giá một lúc sau khi tháp tháp một mới quay đầu hướng tiểu vương tử lộ ra nụ cười. năm đó, William Tư đã từng cùng đại han đã nói, hắn tìm kiếm thánh vật có hai món đồ. Quang Huy Đế Quốc chén thánh còn có ước quý. Truyền thuyết hai món đồ này là bọn họ Quang Huy Đế quốc thần linh lưu lại đồ vật. Bất luận ai được đều có thể thu được lực lượng của thần. Trước mắt hai thứ này hẳn là là được rồi. Tiểu Vương Tử nghe nói nhất thời không thể chờ đợi được nữa hướng về chén thánh hỏa ước quý đi đến. Phía sau hộ vệ vội vàng đuổi theo. Tiểu Vương Tử giơ cây đúc chậm rãi để sát vào chén thánh. Chén thánh rất cổ điển, phảng phất là làm bằng đồng xanh. Ở chén thánh quanh thân điêu khắc phức tạp tỉ mỉ văn. Tiểu Vương Tử từng ở Trung Nguyên đi học. Tuy rằng không tính đọc đủ thứ thi thư, nhưng thức mấy cái văn tự cổ đại vẫn là không thành vấn đề. Ở chén thánh Đông Đảo phủ văn chen trúc bên trong, ba cái cổ điển văn tự cổ đại hấp dẫn tiểu vương tử chú ý. Hoang cổ chung? Không phải nói là chén thánh sao? Làm sao là chung? Tiểu vương tử nghi hoặc nhìn phía Tháp Tháp 1. Phương Tây man hoang nơi, có thể chung chén không nhìn được. Cái này theo chúng ta là chung, nhưng ở trong mắt bọn họ là một cái chén lớn. Tháp Tháp một vuốt dâu nụ cười nhạt nhỏ nói, tiểu vương tử lặng lẽ gật gật đầu, người đến, đem này hoang cổ trung mang đi. Hoang cổ trung đủ có chiều cao hơn một người, hơn nữa vách trung thâm hậu đánh giá nhìn lại chí ít cũng có hơn một nghìn cân. Tiểu vương tử một người khẳng định cầm không nổi. Hai thủ hạ lập tức lĩnh mệnh vây nốt hoang cổ trung, đưa tay đang muốn di chuyển, vừa đụng vào hoang cổ trung đột nhiên hoang cổ trung phát sinh một tiếng to rõ tiếng trung. Con nổ vang phát sinh đột nhiên như thế, mãnh liệt sóng âm mắt trần có thể thấy hướng bốn phía dập dờn mở ra. Không hề phòng bị tiểu vương tử cùng tháp tháp một nhất thời miệng phun máu tươi bay ngược mà đi, toàn bộ địa lăng rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Ở bên ngoài thủ vệ thủ hạ cũng nhất thời bị này một tiếng chuông vang sợ hai đến nhảy đánh lên, trong ngáy mắt nhất oa phong dâng tới cửa động, "Tiểu vương tử, Tháp Tháp một tướng quân, các ngươi có sao không?" Chờ một lúc không có đáp lại, thủ vệ nhất thời cũng không kịp nhớ có lệnh, chen chúc lần thứ hai bước vào địa lăng bên trong. Lại là xuống một hai trăm người, đợi được địa lăng sau khi, hình ảnh trước mắt nhưng như vậy quỷ dị. Hai mươi mấy người vây quanh hoang cổ chung không lúc ních phảng phất bị người hình ảnh ngắt quãng thời gian. Mà bọn họ tiểu vương tử cùng Tháp Tháp một tướng quân giờ khắc này, nhưng miệng phun máu tươi té xịu trên đất lần thứ hai tiến vào đột dã bộ lạc dũng sĩ cũng không kịp nhớ nghĩ rõ ràng chuyện gì, liền vội vàng đem tiểu vương tử nâng dậy lay động kịch liệt lên, "Tiểu vương tử, ngài tỉnh lại đi. Đến cùng phát sinh cái gì?" "Tiểu vương tử." Ở lay động kịch liệt bên trong, tiểu vương tử xa xôi tỉnh lại chậm rãi mở mắt ra, trong hai nổ vang để tiểu vương tử sản sinh một tiếng nôn mửa kích động. Khi thần trí khôi phục tỉnh táo sau khi, tiểu vương tử nhất thời tỏ rõ vẻ sợ hãi nhìn trước mắt đã khôi phục lại yên lặng hoang cổ trung. Há to miệng, trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Vừa nãy đột nhiên một đạo tiếng vang Suýt chút nữa đem Tiểu Vương tử sợ đến hồn phi phách tán. Lại như đạn pháo ở bên thai nổ tung giống như vậy, toàn bộ trong đầu thật lâu trống giống "Tiểu Vương tử?" "Tiểu Vương tử thế nào?" Tháp Tháp 1 cũng ở thủ hạ lay động bên trong tỉnh lại, Tháp Tháp 1 không hổ là kinh nghiệm lâu năm sa trường lão tướng, hầu như trong nháy mắt liền khôi phục thần trí. Khôi phục thần trí sau khi, hắn cũng không hề để ý thương thế của chính mình, mà là thân thiết hỏi dò Tiểu Vương tử tình huống. Tháp Tháp 1 thúc thúc: "Ta không có chuyện gì, mới vừa mới đến đây phát sinh cái gì? Tại sao? Ta cũng không biết." Thắp tháp một trong mắt cũng là lộ ra sợ hãi, rất xa nhìn rơi vào yên tĩnh hoang cổ trung, mà càng làm cho hắn cảm thấy quỷ dị chính là chính mình mang đến đến hai mươi mấy người dĩ nhiên từng cái từng cái hình ảnh ngắt quáng ở hoang cổ trung chu vi phảng phất tượng gỗ tượng đá. Một cái dũng sĩ tay trái chăm chú nắm luôn đao, trên mặt dây rùa do dự trầm dai hướng về các huynh đệ đi đến. Hachaban, ngươi làm sao? Các huynh đệ các ngươi không chuyện gì chứ? Dũng sĩ nhẹ nhàng đưa tay ra, chạm được bị hình ảnh ngắt quãng dũng sĩ vai thời điểm, nhất thời phảng gặp quỷ bình thường đứng chết chân tại chỗ. Mà phía sau nhìn trầm trầm không chớp mắt nhìn trầm trầm tình cảnh này vô số ánh mắt lại chỉ nhìn thấy người trước mắt phảng phất thân thể giống như bị chạm điện cả người run lên lại chiến sau đó tí tí tách tách giọt nước mưa dọc theo ống quần nhỏ xuống ma các, người dở trò quỷ gì Tháp thắp một ánh mắt không quen buồn đến thời gian này tháp tháp mục đã sớm khôi phục đã từng bình tĩnh quỷ quỷ a người kia phát sinh rít lên một tiếng phản phất bị rút đi xương bình thường cả người có quắc mềm nứt ra mà đón lấy một màn càng là đem tất cả mọi người sợ đến tim mật đều đức. không biết nơi nào thổi tới một trận gió mát bị hình ảnh ngắt quãng 20 người, trong nháy mắt hóa thành bụi mù biến mất không còn tăm hơi. Trái tim tất cả mọi người đều kịch liệt nhảy lên, tất cả mọi người đều rút ra loan đao sợ hãi nhìn một phía. Phảng phất trong tay loan đao, có thể cho bọn họ vô cùng sức mạnh cùng dũng khí. Không hổ là thánh vật, quả nhiên không giống người thường. Tháp Tháp một kiến thức có thể muốn so với những đột giá bộ lạc đó tộc nhân mạnh hơn nhiều, hắn cũng không có đem trước mắt tình cảnh quái quỷ quy công cho thần quỷ thủ bút. Tháp Tháp một thúc thúc, ngươi, ngươi biết vừa nãy phát sinh cái gì sao? Tiểu Vương tử cũng là sắc mặt tái nhợt, nhưng cũng may định lực cũng không tệ lắm vì rằng tiếng nói kịch liệt run rẩy, nhưng ít ra cũng không có phát sinh sợ hãi gì đảo Tiểu vương tử, tháp tháp một cung kính đi tới tiểu vương tử trước mặt túi xuống ra mu eo, tiểu vương tử không cần kinh hoàng, vừa mới chúng ta không phải nghe được một tiếng chuông vàng sao? Bọn họ hẳn là bị chén thánh rất chết, bởi vì không có được thần linh cho phép đụng vào thánh vật mà chịu đến thần trừng phạt. Cái kia, vậy chúng ta nên làm gì? Tiểu vương tử giờ khắc này đã hoang mang lo sợ, trong đại não như trước trống không, Mở mịn trong con ngươi, khắc đầy nồng đậm sợ hãi. Tháp tháp một nhìn tiểu vương tử biểu hiện có chút âm u phun ra một hơi, tiểu vương tử dù sao cùng đại hãn cách biệt quá xa, nhưng tháp tháp một đấy lòng cũng biết không có thể kỳ vọng quá cao, dù sao hướng về an lạc như vậy thảo nguyên kiêu hùng, chính là thảo nguyên trong lịch sử cũng là không nhiều. tiểu vương tử, ngươi đại tỷ từ uy liêm tư nơi nào tra xét đến một chút tin tức? lúc trước uy liêm tư nói, chén thánh là thần linh tín vật, nắm giữ sáng thế cùng diện thế sức mạnh, ma ước quý là cùng thần linh câu thông cầu nối, chỉ cần quay về ước quý nói chuyện, thần linh sẽ nghe được chúng ta âm thanh. chén thánh sức mạnh quả nhiên như liêm tư nói như vậy. Nhưng chúng ta muốn trưởng không chén thánh phải đến thần linh cho phép. Tiểu Vương tử, nếu không chúng ta thử một chút xem. Nghe xong tháp tháp một kiến nghị, Tiểu Vương tử yên lặng gật gật đầu, chậm rãi đi tới ước quý trước mặt. Trước mắt ước quý xem ra chính là một cái làm bằng đồng xanh cái dương, mặt trên có khắc cổ điển minh văn. Tiểu Vương tử chậm rãi tới gần ước quý, cung kính ngã quỷ ở mặt đất, ta tôn kính thần linh, ta là ngươi trung thực tín đồ thiết bố liệt, ta như vậy dáng vóc tiểu tụy thở phụng ngươi. Nhưng hiện tại, ngươi trung thực tín đồ thiết bố liệt gặp phải phiền phức. Ta quốc gia, bị vô liêm sỉ giặc cướp, ta tộc nhân bị giặc cướp tàn nhẫn sát hại ta cần ta vĩ đại thần linh trợ giúp ta trợ giúp ta phục quốc trợ giúp ta đoạt lại thuộc về ta tất cả nếu như ngài trợ giúp ta đoạt lại thảo nguyên ta đem hủy bỏ thảo nguyên trường sinh thiên vĩnh viên thờ phụng ngươi tiểu vương tử một lần lại một lần tuyên thệ cầu xin thậm chí ngay cả chính mình cũng bị thôi miên đến cuối cùng tiểu vương tử trên mặt thật sự lộ ra cuồng tín đồ bình thường đến cuồng thế nhưng trước mắt ước quý nhưng không chút nào biến hóa trước mắt chén thánh cũng không có một chút nào động tĩnh vừa thắp thắp một chói chặt lông mày càng ngày càng sâu nhìn không ngừng dập đầu khẩn cầu tiểu vương tử Thắp thấp một trong mắt lóe ra một tia tinh màng, người đi đem tiểu vương tử nâng dậy đến. Các ngươi đi mở ra ước quỹ nhìn bên trong có cái gì. Tiểu vương tử đống nhiên quay đầu lại, thấp tháp một thúc thúc, cái khác. Vạn nhất trọc giận thần linh, phát sinh như chuyện vừa rồi làm sao bây giờ? Tiểu vương tử, ngài thật sự tin tưởng trên đời sẽ có thần minh sao? Ta cho rằng, làm lễ ước quỹ có thể câu thông thần linh là quang minh giáo đỉnh dùng để ngu muội phàm nhân lời giải thích. Ta càng muốn tin tưởng, ước trong quầy cất giấu một vài thứ có thể để cho chúng ta trưởng không trên thánh. Hoặc là nói có thể giải thích quang huy đế quốc tin phụng quá dương thần là ra sao tồn tại. đột ra bộ lạc dũng sĩ lại được tháp tháp một mệnh lệnh sau khi dù cho trong lòng như vậy sợ hãi nhưng bọn họ như trước từng bước một tới gần nước quý. bởi vì bọn họ không chỉ là trung thần dũng sĩ hơn nữa còn là tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh quân nhân. mã Cáp, ngươi trước tiên xúc chạm thử nước quý nhìn sẽ sẽ không bị đến công kích. tháp tháp một ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm mã Cáp, con người nơi sâu xa hàn mang để mã cát nhất thời run lên một cái. tháp tháp một ánh mắt đã rất rõ ràng ngươi muốn không dám đi làm quân pháp xử trí. mã cát trong mắt lóe ra một trận kinh hoàng nhưng khi thấy bên người đã từng thân mật chiến hữu đã chậm rãi rút ra loan đào thời điểm mã cắp chậm rãi nhắm hai mắt lại lộ ra một mặt bi phẫn đưa tay ra chậm rãi hướng về ước quỹ sở soạn chương 870, thi thể xúc cảm man mát mã cắp sắc mặt hơi run run chậm rãi mở đóng chặt con mắt mơ mịt quay đầu lại nhìn từng đôi giống như hắn căng thẳng con mắt ta không chết sao không có thắp thắp một lệnh rên một tiếng hướng về người ở bên cạnh vung tay lên ước quỹ có thể đùa vào đi thử mở ra nó bên người thuộc hạ nhận được mệnh lệnh dồn dập cầm sẻn hướng về ước quý chạy đi toàn bộ ước quý có rất rõ ràng quỹ nắp cùng quỹ thân đột ra bộ lạc dũng sĩ thử nghiệm sốc lên nhưng có thể là quá mức trầm trọng có thể là lâu dài chưa hề mở ra quỹ nắp dĩ nhiên vẫn không nút đích. thử nghiệm vài loại biện pháp sau khi đột giá dũng sĩ rốt cục mất kiên trì từng cái từng cái ra sức cầm sèn khiêu động ước quý cái nắp mười mấy cái cường tráng dũng sĩ dùng hết bú sữa khí lực đều không thể lay động quỹ nắp mẩy may ca đột nhiên một tiếng trong trẻo vang lên vang lên một cái dũng sĩ trong tay sèn theo tiếng binh đoạn mà cái kia dũng sĩ cũng là bỗng nhiên mất đi cân bằng một con hướng về ước quỹ đánh tới trong phút chốc gốc vỡ toàn phơi thây tại chỗ tất cả mọi người đều dừng động tắt lại ngơ ngác nhìn trên đất trả lại ở cò giật đồng bạn mà nhìn thấy bọn thủ hạ dừng lại động tác thắp thắp một sắc mặt trong dây lát trở nên âm trầm tại sao dừng lại các ngươi đều là theo ta trải qua chiến trường lẽ nào người chết đều chưa từng thấy sao trên thảo nguyên dũng sĩ bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng sẽ cùng tử vong làm bạn đại gia muốn lấy làm trả giá cẩn thận một chút mới là kế tục hiêu nhận được mệnh lệnh đột ra bộ lạc các dũng sĩ tuy rằng trong lòng có chút môi hở răng lạnh bi thương Nhưng phục tung mệnh lệnh cái này khắc vào trong xương quen thuộc, vẫn để cho bọn họ kế tục cầm lấy rèn. Nhưng lần này, nhưng phi thường kỳ quái, dĩ nhiên liền dễ dàng như vậy, phảng phất kia không tốn sức chút nào cạy ra ước quý. Ước quý mở ra một khe hở, một đạo đỏ như máu xương mù từ ước trong quay bốc lên. Thắp thắp một vừa thấy nhất thời thay đổi sắc mặt, không được, có độc khí, đại gia ngừng thở. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, màu máu hồng vụ cũng dần dần tàn đi. Thế nhưng cũng không có bất kỳ người nào cảm giác được có cái gì không khỏe. Thậm chí vừa bắt đầu hút vào xương máu mấy người cũng không có một chút nào dị thường. Ước quý bị mở ra, nhìn thấy trước mắt một màn tất cả mọi người đều sửng sốt. Thắp thắp một sắc mặt phát lạnh, nói mau, bên trong là cái gì? Có món đồ gì? Hồi bẩm, hồi bẩm tướng quân, bên trong là là một bộ thi thể. Mã cắp vội vã đứng thẳng người lưu loát hướng về tháp thắp một trở lại. Thi thể, ước trong quảy. làm sao có khả năng là thi thể? Thấp thắp một không tin nhanh chân đi đến, thò đầu ra hướng bên trong nhìn tới, Vẹn vẹn liếc mắt nhìn, tháp thấp một sắc mặt trong nháy mắt liền khó coi lên. Thi thể, đúng là thi thể. Ước quý không phải hào quang giáo đồ thần vật sao? Coi như bên trong không phải thần, vậy cũng nên như là chén thánh một chút pháp khí mới là. Vì sao lại là một bộ thi thể? Tháp Tháp Mục nhất thời có chút phát điên. Trong truyền thuyết chỉ muốn chiếm được thánh vật, coi như một phàm nhân đều có thể thu hoạch sức mạnh mạnh mẽ. Tháp Tháp Mục nhưng là hy vọng vật này quay đầu trở lại, nhưng hiện tại được một bộ thi thể còn có một cái liền gặp cũng không thể gặp pháp khí có ích lợi gì. Tháp Tháp Mục thúc thúc, ngài nói, thi thể này có thể hay không chính là bọn họ thần linh? Tiểu Vương Tử dần dần đi ra sợ hãi bóng tối chậm rãi hướng về Ước quý đi tới tho đầu ra, liếc mắt nhìn nước trong quầy thi thể. Thi thể không phải hải cốt, chỉ có thi thể bị mục nát chỉ còn dư lại xương mới là hải cốt, mà ước trong quầy thi thể nhưng không cùng mục nát. Thế nhưng coi như không có mục nát, thi thể cũng đã trở thành một cụ thây khô. Không chỉ có không thấy rõ khuôn mặt, thậm chí ngũ quan cũng đã có chút biến không nhìn rõ. Khô quắc ra rẻ cùng huyết nhục chăm chú bao vây xương, lại như một đoàn bị hòng khô cây quý ra. Thây khô dáng dấp cũng là dị thường khủng bố. Tiểu vương tử vẹn vẹn liếc mắt nhìn vội vã thu tầm mắt lại thậm chí cũng không dám lại đi xem lần thứ hai. Thu hồi ánh mắt sau khi. Tiểu vương tử quay chúng quanh nước quý đi rồi một vòng, càng xem, tiểu vương tử sắc mặt liền càng là quái lạ. Tháp thấp một thúc thúc, ngài nhìn cái này nước quý, xem ra có phải là rất giống trung nguyên quan tài? Khác biệt duy nhất là, trung nguyên quan tài là chất gỗ, mà này một cái nhưng là đồng thau tạo nên. Nghe xong tiểu vương tử, tháp tháp một ánh mắt cũng dần dần trở nên lú ánh lên. Ở thảo nguyên, xưa nay không lưu hành quan tài trôn cất phong tục, vì lẽ đó vừa bắt đầu tháp tháp một cũng không có nghĩ tới phương diện này. Nhưng trải qua tiểu vương tử vừa nói như thế, tháp tháp một nhất thời cũng rõ ràng có thể không phải là chuyện này sao? Tước quý chính là một bộ quan tài, chỉ có điều cái này quan tài là dùng làm bằng đồng xanh, mang ngủ ở trong quan tài người, hẳn là chính là quang minh giáo đình người sáng lập. hết thề tôn giáo, cái thứ nhất người khai sáng đều sẽ bị thần thoại thành thần rõ ràng. hướng về quan tài cầu xin, không phải là ở hướng về thần linh cầu xin sao? nghĩ thông suốt điều này, tháp tháp một xa xôi thán ra một hơi. xem ra chúng ta muốn muốn lấy được thánh vật sức mạnh là không thể, đã như vậy, tiểu vương tử, ta này liền sai người đi tới quang vi Đế quốc. Hy vọng có thể lấy này làm thẻ đánh bạc thuyết phục quang huy đế quốc phái đại quân thay chúng ta phục quốc. Cứ dựa theo tháp tháp một thúc thúc ý tứ. Tiểu vương tử khiêm tốn quay về tháp tháp một không người hành lễ, nhìn trên sân khấu to lớn trển thánh, tiểu vương tử trong mắt lộ ra một tia tham lam. Đem quan tài thu về đến. Tháp tháp một hét lớn một tiếng, tiếng nói rơi xuống đất đột nhiên quát nổi lên một trận âm leng hoành phong. Trong ngay mắt, tất cả mọi người cây đuốc trong tay nhất thời tắt, tất cả mọi người đều rơi vào khủng bố trong bóng tối. Phát sinh cái gì? Chuyện gì xảy ra? Trong ngay mắt, liên tiếp tiếng thét chói hay vang lên. Thiên làm sao có khả năng sẽ có phong? đây là bốn phía đều đóng kín, làm sao có khả năng? a đột nhiên một tiếng hét thảm đem tất cả mọi người đấy lòng sợ hãi kích phát. cái kia một tiếng hét thảm như vậy thê thảm, liền phảng phất trước khi chết phát sinh telogen. ai? là tên khốn kiếp nào phát sinh tiếng tel? ai tel? mau trả lời. a lại là một tiếng hét thảm, cũng như trước cái kia một thanh âm thê thảm như vậy. nhất thời tất cả mọi người đều hoàng rồi, loan đao ra khỏi vỏ, dựa vào loan đao yếu ớt Hàn quang con mắt nhìn chòng chọc vào bốn phía hét a lại là một tiếng hét thảm, mà lần này cái tiêu kêu, kêu thảm thiết cũng không có lập tức đình chỉ cứ mạng không muốn a cứu cứu sau khi cũng không còn âm thanh toàn bộ không gian rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong đột giá bộ lạc các dũng sĩ dán thật chặt cùng nhau tỏ rõ vẻ sợ hãi nhìn quét chu vi thế nhưng trước mắt ngoại trừ hất gãm như trước là gãm suy si nhiên ở trong đám người đương bay lên một cái cây đuốc cây đuốc ánh sáng lại một lần nữa đem trước mắt rọi sáng tất cả mọi người đều rơi vào kinh hoàng bên trong thời điểm cũng chỉ có tháp tháp một như trước duy trì bình tĩnh một cái cây đuốc rọi sáng còn lại cây đuốc dồn dập sáng lên, Phản phất hỏa diễm có thể loại bỏ sợ hãi, quang minh có thể khiến người ta quên tử vong. thế nhưng khi tất cả mọi người thấy rõ trước mắt tất cả thời điểm, tim của mỗi người đều lại một lần nữa bị nhắc tới dọa cầu. trên đất xuất hiện ba cổ thây khô, phản phất cả người máu tươi bị rút khô. hai cái con ngươi như bóng đèn bình thường chừng ra viên mắt, tử vong thì khuôn mặt kịch liệt vặn vẹo phản phất đối mặt khó có thể tưởng tượng thống khổ. thế nhưng ba người này vừa vẫn là đồng bạn của bọn họ, vừa còn rất tốt sống ở đại gia trước mắt, nhưng chỉ gần như vậy một lúc, dĩ nhiên tử như vậy thế thảm khủng bố quỷ nhất định là quỷ có quỷ rốt cục có một cái đột ra dũng sĩ buồng tim tan vỡ lệ rơi đẩy mặt phát sinh thống khổ gào thét quay đầu lại nhìn những đồng bạn tràn ngập ai oán cùng đáng thương tiểu vương tử chúng ta đi thôi có quỷ a thế nhưng hắn nhưng nhìn thấy từng đôi sợ hãi con mắt từng đôi ánh mắt hoảng sợ nhìn mình chằm chằm. nghi hoặc trầm rãi quay đầu một tấm dữ tận sợ hãi khuôn mặt xuất hiện ở trước mặt chính mình cách đến như thế gần thậm chí có thể cảm nhận được đối phương hô hấp chính thổi tới trên mặt của chính mình trong ngay mắt Hắn chỉ cảm thấy trong đầu một cái nào đó cái huyền binh đứt đột mất. Trong đại nao trống giống, khắp toàn thân phảng phất bị thông điện bình thường kịch liệt run rẩy. Quỷ a, giữ tận khuôn mặt đột nhiên mở ra cái miệng lớn như chỗ máu, từ trong miệng hắn trả lại có thể rõ ràng người được nồng đậm huyết tinh chi khí. Phảng phất ác quỷ bình thường một phát bắt được trước mắt con mồi, mạnh mẽ một cái cắn tới cổ của hắn. A bị cắn đột ra dung sĩ phát sinh tiếng kêu thê thảm, chỉ nghe thấy tiếng thét này cũng có thể làm cho người cả người tóc gáy đứng thẳng. Mà đột ra dung sĩ nguyên bản khôi ngô vóc người cũng cấp tốc co lại lên. Khôn mặt mắt Trần có thể thấy và mèo, viên mắt dần dần lớn lên, con ngươi chậm rãi phun ra. Phảng phất một cái bị bóp nát túi nước bình thường nổ tung bắn nhanh ra màu nhũ bạch nước tương. Mà thấy cảnh này tất cả mọi người nhất thời trong bụng quẩn cuộn nôn khát lên. Thế nhưng ở vô cùng sợ hãi bên trong, tất cả mọi người thậm chí quên nôn mửa quên sinh lý phản ứng. Hơn trăm người lại như một đám vừa thoát xác con gà con bình thường run lẩy bẩy, hơi khô rốt cục chậm rãi đem chôn ở đột dã sĩ giữa cổ đầu lên, ánh mắt nhìn phía đối diện thấp thấp một đoàn người, khoe miệng hơi nước ra, lộ ra ung tùm hàm răng không biết có phải ảo giác hay không, quái vật nguyên bản khô héo ra rẻ, dĩ nhiên khôi phục một chút có giãn, tuy rằng như trước như vậy giữ tận cùng bố, nhưng cũng có một phần người dáng vẻ. Đại gia không phải sợ, nghe theo ta hiệu lệnh. Thấp thắp một trong nháy mắt thu hồi tâm thần, trong ánh mắt bắn ra thao thao hòa diễm, hắn không phải quỷ, cũng không phải quái vật gì, hắn là kẻ địch. Ta các dũng sĩ, đem hắn cho rằng kẻ địch, giơ lên các ngươi trong tay luôn đao, nghe theo ta hiệu lệnh. Giết tháp tháp một cảm xúc mãnh liệt dâng trào đến, mà nghe được tháp tháp một cốt lệnh, tất cả mọi người phảng phất lại trở về rong ruổi xa trường thời điểm. Tuy rằng trong lòng như trước như vậy sợ hãi, nhưng mỗi người đều có niềm tin. Bọn họ là đột dã dũng sĩ, bọn họ là vô địch quân đội. Cái nào sợ bọn họ giờ khắc này không có chiến mã, nhưng bọn họ còn có loan đao. Quân lệnh một thoáng, tất cả mọi người dơ lên loan đao tàn nhẫn mà hướng về đối diện quái vật chém tới. Loan đao đón đỉnh đầu đánh xuống, nhưng quái vật phảng phất không nhìn thấy một nửa không tránh không né. Một đạo nguyệt quang lấy quỷ dị góc độ dồn dập chém về phía quái vật cái cổ. Tưởng tượng đầu bay lên một màn cũng không có phát sinh, luan đao phảng phất chém tới tinh thiết nửa trên phát sinh một tiếng lôi mát giao kích trong trẻo vang lên. Quái vật trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt hí ngược, Phạng phất đang cười nhạo trước mắt không biết tự lượng sức mình một nữa. Bàn tay tựa như tia chớp đâm ra, mạnh mẽ đâm vào trước mắt hai cái thảo nguyên dũng sĩ lồng ngực. Vẹn vẹn trong nháy mắt, bị đâm bên trong đột ra dũng sĩ phản phất bị khô thủy túi nước bình thường khô quắt đi. Chương 871, 3000 năm xác cơ cổ. Tất cả mọi người nhìn thấy màn này nhất thời dừng lại bước chân, sợ hãi trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Thế nhưng, bọn họ dừng lại bước chân nhưng quái vật nhưng sẽ không. Thân hình lóe lên, Phạng một cái bóng bình thường nhảy vào đoàn người. Hai cánh tay Trong nháy mắt hóa thành vạn đoá ngân hoa tràn ra, mỗi một cái bị quái vật giết chết người, nhất định sẽ bị đánh thành tro khô. Quái vật giết người tốc độ càng lúc càng nhanh, thực lực cũng càng ngày càng kinh người. Trước chí ít trả lại có thể thấy rõ quái vật vận động uy tích, nhưng đến sau đó, nhưng chỉ có thể nhìn thấy một đạo tàn ảnh. Không biết quá bao lâu, có thể chỉ là một thời gian uống cạn chén trà, có thể là rất lâu. Hết thể dưới địa lăng mọi người chết rồi, ngoại trừ Tháp Tháp một cùng hoàn toàn rơi vào đến sợ hãi tuyệt vọng bên trong tiểu vương tử. Tháp Tháp một trong tay giơ loan đao, dùng hết bước thân thể gắt gao che chở tiểu vương tử sắc mặt tuy rằng trắng xám, trên trán tuy rằng tràn ra tỉ mỉ mồ hôi lạnh, nhưng tháp tháp một ánh mắt như trước như vậy sắc bén, khí thế trên người cũng không có bởi vì sợ hãi mà tiêu tan. Quái vật đã không biết đi nơi nào, tháp tháp một liền trên đất giải rác cây bước, ánh mắt không ngừng nhìn quét bốn phía ý đồ phát hiện quái vật tung tích. Thế nhưng quái vật phảng phất bước hơi rồi bình thường không có một chút nào vết tích. Cục cục đát. Đột nhiên một tiếng rõ ràng tiếng bước chân vang lên, một bóng người thứ trong bóng tối chậm rãi đi tới. Người đến trên người mặc đột dã bộ lạc trang phục, nhưng mặt nhưng là như vậy thanh tú. bất luận bước đi tư thế vẫn là trên mặt cái kia nhàn nhạt nụ cười quái dị đều tràn ngập cảm giác thần bí chậm rãi đi tới không đội cũng không từ ánh mắt hí ngược nhìn quét tháp tháp một phảng phất đang suy tư đến cùng từ nơi nào mà ăn là ngươi tháp tháp một nhất thời trận tròn cặp mắt tuy rằng người trước mắt đã thay đổi ra rấp nhưng tháp tháp một như trước như thế nhận ra đây chính là tàn sát bọn họ 100 người quái vật quái vật đã không lại giữ tận cùng bố nhưng nghĩ đến hắn vừa nay hút khô rồi nhiều người như vậy huyết vừa nghĩ tới trên đất nhiều như vậy thấy khô chính là hắn gây nên trong mấy mắt tháp tháp một sau lưng lại là một trận lạnh lẽo quái vật Ta giết tháp tháp một điên cuồng. ở người trẻ tuổi bí ẩn một chút áp sát sau khi, hiếm hoi còn sót lại lý trí cũng trong nháy mắt bị sợ hãi cùng phẫn nộ nút hết. Giơ loan đao, điên cuồng hướng về người trẻ tuổi bí ẩn chém tới. Loan đao phảng phất một vòng trăng tròn, dọi sáng mảnh này hắc ám. Tháp tháp một tuy rằng dán mua, nhưng đao pháp của hắn so với hết thể người trẻ tuổi đều muốn ác liệt. Loan đao mạnh mẽ từ bầu trời chém xuống, mà thần bí người trẻ tuổi nhưng giống như không nghe thấy. Không chỉ có như vậy, thậm chí ngay cả mí mắt đều không có rơi lên đến. Trên mặt như trước mang theo tình cảnh đó thần bí nụ cười phảng phất một cái tao nhã thân sĩ, một người cao quý quý tộc, bước đi tư thế như vậy ung dung thoải mái, sợi tóc đen xì phản phất có thể có vẻ ở lan xuống. như vậy phong thái công tử trẻ tuổi, nếu như không phải dưới chân xâm la cảnh tượng phòng trứng ai cũng không cách nào đem hắn cùng quái vật liên lạc với đồng thời. tháp tháp một loan đao mạnh mẽ đánh xuống, nhưng cũng ở người trẻ tuổi đỉnh đầu một tốc nơi dừng lại. không phải tháp tháp một không muốn chặt bỏ, mà là hắn đã không cách nào chém xuống. hai cái không biết từ nơi nào thân ra tay chỉ, nhẹ nhàng kẹp lấy Loan đao lưới dao, liền như thế tùy, phảng phất ở nắm một con kiến. thế nhưng bất luận tháp tháp một làm sao dùng sức, làm sao giây rủa, trong tay loan đao vẫn như cũ vẫn không núc đích. người trẻ tuổi nhẹ nhàng đưa tay ra, bóp lấy tháp tháp một một hướng mình rung ấn, chậm rãi thò đầu ra, phảng phất thân mật bình thường nhẹ nhàng đem mặt tiến đến tháp tháp một trong cổ. vẹn vẹn trong ánh mắt, nuốt thanh âm vang lên, tháp tháp một thân thể mắt trần có thể thấy héo rũ đi. tháp tháp một muốn còn lớn tiếng hơn gào thét, nhưng bị bóp lấy hết hổ, nhưng chỉ có thể phát sinh cạp cạp cạp tiếng vang. rốt cục, ở không cam lòng bên trong tháp tháp một nuốt xuống cuối cùng một hơi, mà người trẻ tuổi ướt vẫn như cũ đang tiếp tục. Trơ mắt nhìn tình cảnh này tiểu vương tử giờ khắc này sớm đã sợ đến trong đầu trống rống hắn là thảo nguyên vương tử tuy rằng quen sống trong nung luộn nhưng cũng trải qua thảo nguyên tạc khốc. tử vong hắn cũng không uy kỵ thậm chí hắn tự tay chế tạo tử vong cũng không phải số ít thế nhưng như trước mắt như vậy sống sờ sờ đem một người hút khô máu tươi mà chết hơn nữa còn bị hấp thành thời khô như vậy tử vong tiểu vương tử căn bản không dám đối mặt thân giới đã sớm bị ướt đẫm tiểu vương tử điên cuồng đạp chân lui về phía sau sàn nhà bên trên bị bắt ra rõ ràng về nước thế nhưng từ lâu sợ đến tứ chi vô lực tiểu vương tử nơi nào trả lại có thể dãi dùa chỉ có điều là vô lực nuốt ních mà thôi. Rốt cục tháp tháp một cũng ở người trẻ tuổi trong miệng trở thành một cụ thời khô người trẻ tuổi chưa hết phòng thèm nhìn đã bị hút khô tháp tháp một có chút tiếc hận đem tháp tháp một thi thể tùy ý vứt bỏ ở một bên kinh lên bước chân lần thứ hai chậm rãi hướng về tiểu vương tử đi đến mà giờ khắc này tiểu vương tử sớm đã sợ đến khuôn mặt và mèo không ngừng lui về phía sau không ngừng phát sinh sợ hai sói chu đừng có giết ta van cầu ngươi đừng có giết ta tiểu vương tử gào khóc dán thật chặt với tượng lại như một cái sắp bị xâm phạm tiểu gia bích ngọc bình thường đáng thương. Nơi này là nơi nào? Hiện tại là thái cổ hoàng triều thứ mấy năm? Người trẻ tuổi cũng không có ra tay giết tử tiểu vương tử, mà là ở tiểu vương tử trước mặt ba bước nơi dừng bước. Từ người trẻ tuổi trong miệng nói ra, là địa địa đạo nói chung nguyên ngôn ngữ, mà tiểu vương tử trong miệng nói, nhưng là thảo nguyên ngôn ngữ. Tiểu vương tử nếu bị an lạc khả hãn đưa đến Trung Nguyên, tự nhiên cũng có thể truyền thuyết nguyên văn, nghe được công tử trẻ tuổi câu hỏi, tiểu vương tử ngắn ngủi rơi vào dại ra. người ở nguy cơ thời điểm, luôn có thể thể hiện ra vượt xa bình thường nhanh trí. Giờ khắc này Thiết Bố Liệt đúng là như thế, không biết nơi nào đến linh quang, Thiết Bố Liệt dĩ nhiên trong nháy mắt quỷ rạp xuống người trẻ tuổi trước. "Ta vĩ đại thần linh, ta là ngài trung thực tín đồ Thiết Bố Liệt, chỉ cần thần linh không giết ta, ta sẽ vĩnh viễn cung phục ngươi, vĩnh viễn. Trả lời vấn đề của ta." Người trẻ tuổi hơi nhướng mày, lời lạnh như băng phảng phất bắc như gió thổi qua Thiết Bố Liệt thân thể. "Ta, ta không biết. Đây là là ở. Ở Thảo Nguyên. Còn Thái cổ hoàng triều? Thái cổ hoàng triều đã ở. Ở 3000 năm trước liền diệt. Ta, ta diệt." Thanh niên hơi nhướng mày, trong ánh mắt lộ ra một đạo lợi mang, đây là Thảo Nguyên. Tại sao ta sẽ ở Thảo Nguyên? Ngươi không phải người của Quang Minh Giáo. Các ngươi là ai? Ta. Ta không biết. Ngài. Ngài chính là Quang Minh Giáo đình thần linh chứ? Ta. Ta chỉ biết là ở 200 năm trước Quang Minh Giáo đình phát sinh phản loạn, sau đó có một đám người đem ngài cùng chén thánh mang tới Thảo Nguyên tặng lên. Ta. Ta đã từng là Thảo Nguyên vương tử. Thế nhưng hiện tại ta đã không còn gì cả. Van cầu ngài, đừng có giết ta. Phản loạn. Người trẻ tuổi nghe nói lông mày lại một lần nữa cao lên đến, trầm mặc hồi lâu, trong ánh mắt rốt cục lóe qua một tia tức giận, chết tiệt kẻ phản bội. Đột nhiên, người trẻ tuổi ánh mắt lần thứ hai sắc bén nhìn phía tiểu vương tử, Thái cổ hoàng triều ở 3000 năm trước liền diệt. Vì sao lại diệt? Năm đó phát sinh cái gì? Ta, ta không biết, quá xa xưa hơn nữa ta vậy, ta cũng không phải trung nguyên người. Trung nguyên hiện tại là tình huống thế nào? Người trẻ tuổi lại một lần nữa buông đến. Hiện tại thống trị trung nguyên chính là Đại Chu hoàng triều, đã lập quốc 500 năm hiện tại đại chu đế quốc quốc lực cường thịnh bách tính cũng phi thường yên ổn tiểu vương tử giờ khắc này căn bản không dám chơi cái gì hư có một câu là một câu hồi đáp người trẻ tuổi nghe xong sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ âm trầm phù hoàng ngươi không muốn đem ngôi vị hoàng đế truyền cho ta bây giờ nhìn đến sao ngươi khổ cực đặt xuống giang sơn dĩ nhiên chấp tay tặng cho người khác năm đó ngươi nếu như đem ngôi vị hoàng đế truyền cho ta thái cổ hoàng triều làm sao có khả năng diệt ta có thể trường tồn cùng thế gian hoàng triều cũng đem vĩnh hằng bất hủ hư bất quá cũng được nếu thái cổ hoàng triều đã diệt như vậy ta có thể danh chính ngôn thuận cầm lại thứ thuộc về ta tiếng nói rơi xuống đất người trẻ tuổi đột nhiên bay mặt sang lạnh lùng nhìn trầm trầm tiểu vương tử khoe miệng hơi làm nổi lên lộ ra một tia nhàn nhạt hí ngược quỷ thiếu. nhìn cái nụ cười này tiểu vương tử nhất thời cảm giác phảng phất bị hồng hoang manh thu nhìn trầm trầm giống như vậy lại một lần nữa bị sợ hãi đến thỉ liệu không khống chế không muốn đừng có giết ta người trẻ tuổi nhẹ nhàng giang hai cánh tay tiểu vương tử không rõ mà bay bình thường bay đến người trẻ tuổi trong tay người trẻ tuổi nhẹ nhàng ngắt lấy tiểu vương tử cái cổ đem hắn chậm rãi nhấc lên trầm rãi đưa đầu ra Chậm rãi tới gần Tiểu Vương tử cái cổ. Một trận đau đớn, Tiểu Vương tử nhất thời mắt trận trắng lên bị dọa đến ngất đi. Người trẻ tuổi cắn một cái sau khi rời miệng, ở Tiểu Vương tử nơi cổ, hai cái sắc bén lô máu đột nhiên ẩn nấp biến ảo thành hai cái xoay tròn câu ngọc. Nhìn rơi vào hôn mê Tiểu Vương tử, hơi thở bên trong truyền đến một trận thị liệu cao sú. Người trẻ tuổi sắc mặt nhất thời chìm xuống, tiện tay đem Tiểu Vương tử ném tới xa xa. Bị vừa té như vậy, Tiểu Vương tử xa xôi tỉnh lại. Vội vã sợ hãi vứt thân thể, phát hiện mình xấu sống sót sau khi nhất thời lộ ra sống sót sau hai nạn vui mừng. Không nghĩ tới bản vương tỉnh lại sau khi cái thứ nhất Huynh Nô, dĩ nhiên là ngươi một phế vật như vậy. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta Huynh Nô, ngươi tất cả đều sẽ không lại thuộc về ngươi, thân thể của ngươi bao quát linh hồn cũng đã thuộc về ta. Phảng phất bị thôi miên giống như vậy, tiểu vương tử dạng viền mắt bên trong tràn ngập mê man, trừng mắt mê man con mắt chậm rãi bò đến người trẻ tuổi bên chân, dáng vóc tiểu tụy đem cái chán dán thật chặt mặt đất, tuân mệnh chủ nhân của ta. Trải qua 3.000 năm ngủ say, sức mạnh của ta trôi đi quá nhiều, ta cần hút mới mẹ dòng máu đến khôi phục thực lực, đồ ăn thực lực càng cao đối với ta hiệu quả càng tốt. Ngươi hiện tại liền thay ta đi xem xét đồ ăn. Tuân mệnh, chủ nhân. Nhìn tiểu vương tử như trước bất động, ngươi trẻ tuổi trên mặt nhất thời lộ ra vẻ mông mỏi. Ngươi trả lại ở chờ cái gì? Còn không mau đi. Chủ nhân, ta lần này mang đến một ngàn cái tùy tùng, vừa ngươi mới hút một trăm, ở bên ngoài còn có chín trăm cái. Tiểu vương tử như trước cung thuận đem đầu sát mặt đất trả lời. Tuy rằng ngươi là tên rất giỏi, nhưng câu trả lời này ta rất yêu thích. Đi đem ta đồ ăn mang tới. Còn có, ngươi phế vật như vậy là không tư cách gọi ta là chủ nhân. Nhớ kỹ bản vương tên gọi. Bản vương vì là thái cổ hoàng triều Thái Dương vương. Tiểu vương tử cung thuận bò thối lui, chậm rãi hướng về lối ra đi đến. Giờ khắc này dáng dấp, cùng trước dáng vẻ phát sinh biến hóa to lớn. Nếu như trước đây, tiểu vương tử là một cái quen sống trong nung lụa công tử phóng đãng, hắn giờ phút này nghiêm nhiên là rút đi ra người gián động. Chương 872: Đột phá. Thanh Phong thổ chỉu Sen, đã là 3 năm xuân thu. Tự ninh Nguyệt một trận chiến sau khi, hắn đã bị trở thành truyền thuyết. 3 năm qua, không ai biết ninh nguyện hướng đi. 3 năm qua, càng không có ai biết hắn là sống hay chết. Có người nói Lam Điển Quận Vương Ninh Nguyệt đã chết rồi, bởi vì lấy Lam Điển Quận Vương như vậy yêu dặn vật tính tình, là tuyệt đối không cách nào nhịn được 3 năm cô quản cùng cô độc. Nhưng nhiều người hơn nhưng tin tưởng, Ninh Nguyệt nhất định trả lại sống sót. Tin tưởng lý do chỉ có một cái, bởi vì hắn là Ninh Nguyệt. Ly Châu hoang vu nơi, quần sơn thác loạn bên trong. Hiên Vi câu, Thái cổ cấm địa. Từ khi 3 năm trước kinh thiên động địa sau khi lại nhanh chóng lần thứ 2 bình tĩnh, Bình Tĩnh Phảng Phất thế ngoại đảo nguyên, bình tĩnh như ngọn núi kia mặt trái một ao nước trong. Cuối mùa xuân, kinh Trập. Đột nhiên, trên bầu trời lôi vân la loẹt, Đột nhiên trong lúc đó thiên địa biến sắc, mà ở thiên địa này biến nào bên trong, một đạo kiếm khí phảng phất đâm thủng bầu trời xông thẳng lên trời. Trong mây xanh, điện quang xoay chuyển, kiếm khí múa, rồng sét bay vút. Kiếm khí lóe lên một cái rồi biến mất, xuất hiện đột nhiên, tiêu tan càng thêm đột nhiên. Khi kiếm khí tiêu tan sau khi, bầu trời lôi vân cũng giống như chào cảm ơn bình thường lặng lẽ tan cuộc. Thái cổ cấm địa ngọn núi bên trong, Ninh Nguyệt rốt cục rỡ xuống trên mặt căng thẳng. Thiên Mộ tuyết tử khi 3 tháng trước bế quan đột phá, liên tiếp 3 tháng đều không có một chút nào động tĩnh. Cho tới hôm nay sáng sớm, Linh Nguyệt tan điểm tâm thời điểm đột nhiên thiên địa linh khí hỗn loạn đạo vận bao phủ bầu trời, Linh Nguyệt liền cơm đều không ăn, trực tiếp bỏ xuống bát ăn cơm nhằm phía Thiên Mộ Tuyết bế quan mật thất. Thiên Mộ Tuyết đột phá động tĩnh cực kỳ lâu dài, dường như muốn trải qua từ tu luyện tới hậu thiên tiên tiên võ đạo những này toàn bộ quá trình. Sáng sớm bắt đầu, một thẳng tới giữa trưa đều không có đình chỉ, liền ngay cả chấn thủ thái cổ cấm địa ba con thần thú đều mất kiên trì đánh hà hơi đi rồi. Nói thật sự, chính là Thiên Mộ Tuyết năm đó sinh sản thời điểm, Linh Nguyệt đều không sốt sáng như vậy. Khổ sở đợi ba canh giờ, cuối cùng cũng coi như. Vấn đạo chi cảnh kiếm khí trọc tan bầu trời, tuy rằng khó sinh, nhưng cuối cùng cũng coi như là thành công bước ra bước đi kia thành tựu vấn đạo chi cảnh kiếm khí tiêu tan, thiên địa lại một lần nữa trở về đến trong yên tĩnh. Ninh Nguyệt đứng ở cửa động, chẳng được bao lâu, rõ ràng tiếng bước chân mịt mờ truyền đến, một bộ áo trắng như tuyết, chân đạp tiên linh hơi nước, Thiên Mộ Tuyết đột phá vấn đạo chi cảnh, một thân khí chất càng thêm siêu phàm thoát tục. xa xa nhìn tới, mặc dù không thấy rõ dung nhan đã bị nhếp tâm thần, coi như Linh Nguyệt cái này sớm sớm chiều chiều ở trung trượng phu cũng là không cách nào chống đỡ Thiên Mộ Tuyết bị lực. Nhìn Ninh Nguyệt thất thần, Thiên Mộ Tuyết nhọn miệng cười lộ ra một tia giảo hoạt, "Nhìn cái gì chứ? Xem tiên nữ." Ninh Nguyệt xưa nay sẽ không keo kiệt đối với Thiên Mộ Tuyết ca ngợi, mà trên thực tế, Thiên Mộ Tuyết cũng xác thực là tiên nữ. Nghe được Ninh Nguyệt ra lời trả lời, Thiên Mộ Tuyết không nói gì phiên cho khinh thường. Chờ đến Thiên Mộ Tuyết tới gần thời điểm, Ninh Nguyệt đột nhiên bước ra một bước, ở Thiên Mộ Tuyết kinh ngạc bên trong ôm chặt lấy Thiên Mộ Tuyết vòng eo nhấc lên. "3 tháng không nhìn thấy người vợ," Ninh Nguyệt hàng này ôm Thiên Mộ Tuyết không buông tay. Mãi đến tận phía sau truyền đến một tiếng ho nhẹ, Ninh Nguyệt mới đưa Thiên Mộ Tuyết thả xuống. Tiểu biệt thắng tân hôn ta có thể lý giải, nhưng các ngươi cũng quá nắm khi không tồn tại chứ. Linh Quyết hí ngược thanh âm vang lên, một thân nho si trang phục Linh Quyết tỏ rõ vẻ từ ái nhìn Linh Nguyệt hai trong mắt người nhưng rơi vào hồi ức. Nói thật sự, ba năm nay tháng ngày tuy rằng trải qua nghèo khó, nhưng Linh Nguyệt nhưng không hề có một chút nào cảm thấy khổ. đã từng từ lâu mất đi, chỉ có thể hy vọng xa với phụ yêu liền ở ngay đây. Ba năm qua, mỗi ngày lắng nghe phụ thân giáo huấn, nghe phụ thân dung giải, không những không có cảm giác phiền chán trái lại thích thú. Chỉ có mất đi, mới sẽ hiểu nắm giữ thì quý giá. Đối với năm tuổi liền trở thành cô nhi Ninh Nguyệt, càng là rõ ràng có phụ thân năm tháng là cỡ nào hạnh phúc. Ba năm nay, thậm chí so với trước cùng Thiên Mộ Tuyết trạch ở Quế Nguyệt cung tháng ngày càng thêm để Ninh Nguyệt thỏa mãn. Thiên Mộ Tuyết trên mặt hiện ra hai đóa đỏ ứng, đưa tay ra lơ đáng ở Ninh Nguyệt bên hông nhéo một cái. Ninh Nguyệt nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, trên mặt nhưng trả lại giả vờ hờ hững. Thiên Mộ Tuyết mờ ám, tự nhiên không cách nào giấu giếm được linh khuyết con mắt, giống như nở nụ cười nhìn Thiên Mộ Tuyết thỏa mãn gật gật đầu, không hổ là tiên linh thân thể trời sinh tiên nhân, không tới 30 chi linh, liền có thể đạp phá vấn đạo chi cảnh. Như vậy suy tính, sinh thời chém phá sinh tử bước qua tiên đại cũng không phải là không thể được. Coi như không có trường sinh chi cơ, nhưng ngươi có thiên đạo sự giúp đỡ, chỉ cần cơ duyên vừa đến, ngươi liền có thể vũ hóa thành tiên. Tiên đế Xuân Thu đại mộng, sợ là đường đụ. Công công quá khen rồi, Mộ Tuyết thiên phú kỳ thực rất là bình thường. Trước đây, thường nghe người ta nói Mộ Tuyết chính là trung nguyên cựu châu 3000 năm đến hàng cổ không có thiên tài. Tán Dương nghe hơn nhiều, Mộ Tuyết cũng tự mãn đều tin là thật. Đến hiện tại Mộ Tuyết mới rõ ràng chính mình là cỡ nào hết ngồi đại giếng, nếu như Mộ Tuyết là 3000 năm đến hàng cổ thiên tài, Cái kia công công tính là gì? Phu quân tính là gì? Công công sau đó vẫn là không muốn khoa mộ tuyết. Thiên mộ tuyết lời nói như trước như giống như thanh thủy không nhanh không chậm, mà giờ khác này, thiên mộ tuyết cũng không phải giả vờ khiêm tốn. Ở thiên mộ tuyết lấy lòng, vừa mới cái kia mấy câu nói chân chính xuất từ đáy lòng, Vì lẽ đó, giờ khác này vẻ mặt như vậy chăm chú. Ta nguyên bản không quen khoa người, từ cổ trí kim, có thể đạp phá vấn đạo chi cảnh tuyệt thế thiên kiêu cũng không ít hơn nữa mấy, tuy rằng đều bị tiên cung hám hại mà nga xuống nhưng bọn họ không có chỗ nào mà không phải là ở tuổi thọ sắp tới thời gian mới bước ra bước đi này. Ngươi nhưng không như thế, tu luyện niên hạn cũng bất quá chỉ là 20 năm, 20 năm có thể đạt đến nhiều như vậy tuyệt thế thiên kiêu cả đời đều không làm được mức độ. Nói ngươi là từ cổ chí kim thiên tài số 1 cũng thực đến tên quy. Linh huyết Loát tiểu trỏm râu mỉm cười nói đến. Cái kia phu quân đây? Thiên Mộ Tuyết nghi ngờ hỏi, ở ta lần đầu gặp gỡ phu quân thời gian, phu quân trả lại không biết võ công, chỉ là thời gian 10 năm, nhưng có thể trước tiên ta một bước đột phá vấn đạo chi cảnh. Ta tu luyện tuổi tác là phu quân gấp đôi nhưng phu Quân nhưng ở một năm trước liền thành tự hỏi Thiên Phú của ta cùng phu Quân so ra quả thực là khác nhau một trời một vực ừ vừa Ninh Nguyệt rất là hưởng thụ gật đầu hắn xưa nay chưa từng nghe tới Thiên Mộ Tuyết như vậy khen chính mình như thế cơ hội như có làm sao nghe đều làm sao thoải mái nhìn Ninh Nguyệt cái kia một mặt đắc sắt Ninh Quyết nụ cười trên mặt càng ngày càng quý dị Ninh Nguyệt à thể chất của hắn cũng không phải bình thường thể chất vì lẽ đó tốc độ tu luyện nhanh một chút cũng chút bình thường này cha ngươi này bất công cũng quá rõ ràng chứ Mộ Tuyết là tiên linh thân thể Nàng tu vi tinh tiến thần tốc là đáng quý, ta tu vi tinh tiến thần tốc chính là chuyện đương nhiên. Đúng rồi, ta cũng là thể chất đặc thù. Ngươi tại sao xưa nay không có nói ta? Linh Nguyệt nhất thời không làm, vung vẩy nắm đấm kháng nghị nói, ngươi có hỏi qua ta sao? Ta cho rằng ngươi biết đây. Linh Khuê trên mặt lộ ra theo thói quen cười xấu xa, mà Ninh Nguyệt dám khẳng định, năm đó mẹ nhất định là bị hắn cái này cười xấu xa cho lựa. Công công, cái kia phu quân thể chất là cái gì? Vì là tu vi thế nào tinh tiến cấp tốc như thế, có lúc thật sự không thể tưởng tượng nổi. Linh Nguyệt hắn cái kia a là Tiên thiên Chi Linh. Linh Khuất tạ mắt thấy mắt Ninh Nguyệt rất không phản đối nói rằng: "Tiên thiên Chi Linh?" Nghe tới rất lợi hại dáng vẻ, "Cái gì là Tiên thiên Chi Linh?" "Con trai của ta, chính là Tiên thiên Chi Linh, câu trả lời này hài lòng không?" Linh Quyết lạnh rên một tiếng, chậm rãi chắp tay sau lưng rời đi. Nhìn Linh Quyết này đắc sắc xoay người, Ninh Nguyệt ba nháy mắt thật lâu nói không ra lời. Ba người lại một lần nữa đi tới một chỗ bị cải tạo phòng khách, Ninh Nguyệt cùng Tiên Mộ Tuyết phân tương ngồi xuống. Năm đó cho Ninh Nguyệt mang đến không phiền toái nhỏ đồng nhân bưng khay cho Ninh Nguyệt cùng Tiên Mộ Tuyết từng người rót một chén trà nhìn đồng nhân linh hoạt thành thạo động tác, linh nguyệt trong mắt lộ ra một tia ước ao, đây là làm thế nào đi ra, ta cũng muốn làm một ít chuyên môn làm ra người, toàn trí năng người máy quản ra, cái này cần có bao nhiêu bước cách ra? nếu như ngươi biết những này đồng nhân là làm thế nào, ta bảo đảm ngươi sẽ không thích. linh quyết thần bí nở nụ cười, cũng không kế tục lập tức đổi chủ đề, các ngươi hiện tại cũng đã song song đột phá vấn đạo chi cảnh, cũng đến đi ra ngoài thời điểm, chuẩn bị một chút, ngày mai sẽ đi thôi. đi, tại sao phải đi? linh nguyệt trên mặt lộ ra ngạc nhiên nghi ngờ, nhìn về phía linh quyết ánh mắt như vậy không rõ chúng ta hiện tại ở nơi này không phải rất tốt sao? hơn nữa còn có thể bồi bổ cha. ta cần các ngươi phải bồi sao? để cho các ngươi đi thì đi, chớ nói nhảm nhiều như vậy. linh quyết hơi không kiên nhẫn vẩy vẩy tay. nhìn linh quyết cái này biểu hiện, linh nguyệt ánh mắt nhất thời trở nên nghiêm nghị lên. là không phải chúng ta lưu lại nơi này có phiền vãi gì? ngươi biết nơi này là nơi nào sao? thái cổ cấm địa a. linh nguyệt mở miệng trả lời. biết thái cổ cấm địa là nơi nào sao? linh khuyết lại một lần nữa biết rõ còn hỏi nói đến. hiên viên cổ hoàng Tẩm lăng. Biết ngươi còn hỏi ta làm gì để cho các ngươi đi. Ninh Khuất nhất thời chừng hai mắt quay về Ninh Nguyệt lớn tiếng quát lên, "Để cho các ngươi trụ 3 năm đã là phá thiên hoàng, ngươi đúng là muốn tốt, còn muốn đem nơi này xem là ra hay sao?" Thẩm Lăng, Thẩm Lăng chính là Lăng mộ. Cha đã chết rồi, ở tại Lăng mộ bên trong trả lại có thể thông cảm được, nhưng hai người các ngươi người sống sở sở trụ Lăng mộ bên trong là mấy cái ý tứ? Trước các ngươi võ công chưa thành, để ngựa đi ra ngoài gặp phải hung hiểm mới để hắn các ngươi ở đây bế quan tu luyện. Hiện tại các ngươi võ công đã thành, tự nhiên nên từ đầu qua lại chạy đi đâu? Lại nói hai người các ngươi đều là người mang số mệnh người mà phàm là lăng mộ đều tự mang âm sát khí lâu dần dương khí suy kiệt số mệnh tán loạn quanh năm luy nguyệt khinh giả thể yếu nặng thì giảm thọ ngươi trả lại coi nơi này là phong thủy bảo địa hay sao thật sự giả có hay không khuyết đại như vậy linh Nguyệt trợn to hai mắt lộ ra đồng đậm không tin hôn tiểu tử ngươi khi ta lừa ngươi linh khuyết con ngươi trưởng đưa tay liền muốn đánh nhưng bóng mở trung quy chỉ là bóng mở một trưởng vô giới nhưng từ linh thân thể xuyên qua nhìn tinh cảnh này linh quyết trên mặt toát ra vẻ đau thương. Dù sao cũng là âm dương cách xa nhau, trước đây ta có thể ôm ngươi dạy ngươi đọc sách viết chữ, hiện tại ta liền ngay cả gặp ngươi một thoáng đều không làm được. Tuy nói chúng ta quá 3 năm phụ tử thiên luân, nhưng cha, trung pin là chết rồi, có thể dựa vào thái cổ cấm địa bảo vệ hồn phách không tiêu tan đã là tái tạo công đức. Quên đi, không nói những này, các ngươi sớm một chút dọn dẹp một chút rời đi đi. Sau đó nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, cũng không muốn trở lại thái cổ cấm địa. Phải. Mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng Minh Nguyệt như trước thành thật gật đầu tán thành. Chương 873, rời đi thái cổ cấm địa. Công công, ta cùng Phu quân tuy nhưng đã đột phá Vấn đạo chi cảnh, nhưng chúng ta đều biết Vấn đạo chi cảnh cũng không phải là võ đạo đỉnh cao. Đang hỏi bên trên còn có Thiên đạo cảnh giới, Mộ Tuyết muốn biết làm sao mới có thể đạt đến Thiên đạo cảnh giới. Thiên Mộ Tuyết có thể so với Ninh Nguyệt thực sự nhiều lắm, tiếng nói rơi xuống đất, Ninh Khuyết cũng trong nháy mắt thu hồi thường cảm mà Ninh Nguyệt cũng trong nháy mắt dựng thẳng lên lỗ thay. đã là Vấn đạo chi cảnh Ninh Nguyệt đã cảm thấy võ công đến không thể tưởng tượng nổi mức độ. Nhưng muốn nói gì là Thiên đạo cảnh giới, Ninh Nguyệt chỉ cảm thấy đây không phải là người có thể lý giải phạm chủ căn bản không nghĩ tới. Thiên đạo cảnh giới a. Ninh quyết làm như có thật vươn ngón tay gãi cằm. Nếu muốn đạt đến tiên đạo cảnh giới có hai loại biện pháp, loại thứ nhất chính là chặt đứt sinh tử, nhảy ra lục đạo luân hồi, lấy sức mạnh tuyệt đối một bộ đánh vỡ sinh tử giới hạn, nhìn thấu sinh mệnh cùng tử vong bản chất. Một khi làm được điểm này, thân thể phàm thai liền không còn là đơn thuần thân thể phàm thai, đã lột xác thành một loại càng cao cấp hơn sinh mệnh. Thế nhưng người ở hồng trần bên trong vận mệnh bên trong, nếu muốn đánh phá luân hồi siêu thoát sinh tử nói nghe thì dễ, coi như vi phụ năm đó làm được, nhưng để vi phụ làm tiếp một lần cũng chưa chắc, chắc chắn. Đây là một loại tích lũy, cũng là một loại tình ngộ. Thiên đạo cảnh giới cũng không phải khổ tu, nộ tính có khả năng đạt đến. Mọi người đều biết võ học thành tựu có tam đại yếu tố: đại trí tuệ, đại nghị lực, đại khí vận. Tu luyện ban đầu cần đại nghị lực, ăn được khổ bên trong khổ mới là người trên người. Đến cảnh giới tiên tiên sau khi, trọng yếu nhất chính là đại trí tuệ. Cái gọi là đại trí tuệ chính là gân cốt nộ tính. Có vài thứ lĩnh ngộ chính là lĩnh ngộ, không lĩnh nộ coi như luyện đến chết cũng là một cái du một một nọt. Mà đến vấn đạo chi cảnh sau khi, đại nghị lực đại trí tuệ cũng đã không còn tác dụng, giờ khắc này so đấu chính là đại khí vận trong số mệnh có lúc chung cần có, trong số mệnh không thì chớ cơ cầu. Có thể hay không đột phá thiên đạo chi cảnh, dựa vào chính là mệnh, không phải bính. Nhưng điều kiện tiên quyết chính là nhất định phải có thực lực tuyệt đối đúng không? Linh Nguyệt cười khổ nhìn Linh Khuyết nói đến, cái gọi là dựa vào số mệnh, trên thực tế cũng trước tiên cần phải đến vấn đạo chi cảnh. ở làm được đại nghị lực sau khi mới có tư cách đàm luận đại trí tuệ, ở nắm giữ đại trí tuệ sau khi mới có tư cách bính đại khí vận. Những này đạo lý ta đều hiểu, thế nhưng vừa nãy cha nói đến trở thành thiên đạo cảnh giới, sẽ rút đi thân thể phàm thai thành triệu toàn cơ thể số mới vậy dạng này có tính hay không là thành thần nếu như toán ta làm sao vẫn là chết linh quyết khoẹt miệng hơi làm nổi lên lộ ra một tia hí ngược nụ cười cha sớm đã thành tựu thiên đạo cảnh giới nhưng cha vẫn là chạy không thoát tử vong tiên đế từ lâu thành tựu thiên đạo cảnh giới nhưng hắn như trước trăm phương ngàn kế vì thành tiên vì lẽ đó muốn nói mệnh được vẫn là mộ tuyết tốt nhất trời sinh tiên linh thân thể nhất định thành tựu thiên đạo linh khuyết đã không chỉ một lần than thở quá thiên mộ tuyết thể chất mà thiên mộ tuyết vẫn cho là là linh cố ý dụ dỗ chính mình nhưng xem đến thời khắc này linh quyết ánh mắt hâm mộ Ngược lại thật sự là cảm giác thể chất của chính mình rất là không bình thường. Ta rõ ràng rồi. Thiên Mộ Tuyết đột nhiên phảng phất nghĩ tới điều gì, bình thường đống nhiên tỉnh ngộ nói rằng, chẳng trách phu quân tu luyện tinh tiến sẽ nhanh chóng như vậy vượt qua tưởng tượng của mọi người. Công công ở sinh ra phu quân trước rất lâu cũng đã là thiên đạo cảnh giới, mà đạt đến thiên đạo cảnh giới liền siêu thoát rồi thân thể phàm thai đã xem như là thân thể bản tiên. Vì lẽ đó, phu quân thể chất mới sẽ vượt qua người thường, thậm chí có thể nói phu quân trong cơ thể có một nửa là thần linh hệ thống. Mộ Tuyết, ngươi trả lại ở soán cái này. Ninh Nguyệt tròn tròn cặp mắt có chút khó mà tin nổi kinh hô. Mộ Tuyết một đời không yếu hơn người, nhưng kể từ cùng Phu Quân quen biết tới nay, nhưng khắp nơi bị Phu Quân áp chế. Liên ngay cả Mộ Tuyết vẫn lấy làm kiêu ngạo võ học Thiên Phú ở Phu Quân trước mặt không đáng nhắc tới. Ngươi nói Mộ Tuyết có phải là muốn xoan xui một thoáng? Thiên Mộ Tuyết nói rất chăm chú, phản phất cái này theo Ninh Nguyệt căn bản không đáng coi trọng vấn đề ở trong mắt Thiên Mộ Tuyết cũng là Thiên Đại sự. Con trai của ta, tự nhiên sẽ không giống người thường. Ninh Quyết rất là đắc sắc cười nói, thế nhưng Ninh Nguyệt coi như không nữa phàm, hắn cũng chỉ là con trai của ta vì lẽ đó, cái gì tiên thiên chi linh cũng là không đáng nhắc tới. công công, ngài mới vừa nói thành cửu thiên đạo cảnh giới có hai loại biện pháp, mới vừa nói một loại, như vậy một loại khác. thiên mộ tuyết lần thứ hai tỏ rõ vẻ nghiêm túc khiêm tốn hỏi. loại thứ hai a, vậy thì đơn giản có thêm. ninh khuyết trên mặt đột nhiên lộ ra một tia cười xấu xa, loại thứ hai biện pháp nhất định phải chết. dẫn đau thành một nhanh cũng được, tự treo đông nam cảnh cũng được, hoặc là ngã xuống sông, hoặc là khiêu nhai, chỉ cần có thể tử, cái gì đều thành. a, không chỉ là ninh nguyệt, liền ngay cả thiên mộ tuyết đều há hốc mồm. Này toán biện pháp gì? Không hiểu thật không. Linh nguyệt trên mặt lần thứ hai lộ ra cười xấu xa, ta mới vừa nói qua, siêu thoát sinh tử chính là thiên đạo cảnh giới. Mà nhảy vào thời khắc xuống còn, nói theo một ý nghĩa nào đó cũng là nhảy ra sinh tử. Do sinh đến chết, coi như lại ngắn ngủi hắn cũng có một cái quá trình, mà quá trình này điểm giới hạn chính là sinh tử trong lúc đó. Ở cái kia trong chớp mắt, liền có thể siêu thoát sinh tử lĩnh ngộ được thiên đạo cảnh giới. Như vậy a? Cái kia lĩnh ngộ được thiên đạo cảnh giới sau đó đây. Linh nguyệt đầy cõi lòng mong đợi hỏi, trong tay đã chăm chú lôi thái thủy kiếm nhan nhạt phong minh tiếng từ thái thủy kiếm bên trên kích phát ra sau khi sau khi chính là thật sự chết rồi a ngươi nghĩ đến từ sinh ra đến chết đi chỉ có trong chớp mắt quá sinh chi giới hạn dĩ nhiên là đến tử chi lãnh địa đều dẫn kiếm tự sát tự nhiên cũng đã chết rồi vậy thì có cái gì dùng a ninh nguyệt nhất thời cảm giác bị treo chọc giống như vậy này nơi đó là hai loại biện pháp vốn là một loại có được hay không được rồi loại thứ hai biện pháp ngươi biết là tốt rồi đợi được ngày nào đó thật sự nghĩ không ra hoặc là đột phá vô vọng có cảm giác mình sống đủ Cái biện pháp này chí ít có thể biết thiên đạo cảnh giới là ra sao trạng thái. Được rồi, thoại đã đến nước này, các ngươi ngày hôm nay nghỉ ngơi thật tốt ngày mai sẽ đi thôi." Tiếng nói rơi xuống đất, trước mắt đã mất đi Linh Khuyết tung tích. Nguyên vốn là một kia u hồn, càng là tới vô ảnh đi vô tung. Sáng sớm, Ninh Nguyệt cùng Thiên Mộ Tuyết một người có một người bọc hành lý quay về Ninh Khuyết giống như ngủ thi thể chỉnh trọng lễ bái nói lời từ biệt. Mà phía sau Linh Khuyết, nhưng dùng một loại cực kỳ quỷ dị ánh mắt nhìn hình ảnh trước mắt. Chợt mắt nhìn các ngươi tế bái ta, cái cảm giác này vẫn đúng là rất kỳ quái. Ninh Quyết cười khổ nói rằng: Cha, lấy quỷ hồn tư thái nhưng hoạt ở nhân gian, này e sợ cũng là ngươi. Lại nói, ngươi là làm thế nào đến? Cái vấn đề này, Kỳ Thực Ninh Nguyệt vẫn muốn hỏi, nhưng trước Ninh Quyết vẫn tránh. Hiện tại muốn phân biệt, Ninh Nguyệt lại một lần nữa hỏi. Nhưng không nghĩ tới, Ninh Quyết lần này dĩ nhiên không có nói sang chuyện khác mà là sát mặt do dự cuối cùng vẫn là xa xôi đã mở miệng. Kỳ Thực, cha cũng không phải cái thứ nhất lấy đã chết thân lưu lại dương gian. Cái thứ nhất, hẳn là hiên viên của hoàng. Ta bất quá là dính quang mà thôi. Ngươi đã biết. Thái cổ cấm địa chính là Hiên Viên cổ hoàng Tầm Lăng. Thế nhưng, một cái lăng mộ hà tất làm cho phức tạp như thế? Nguyên nhân chính là vì bảo vệ Hiên Viên cổ hoàng hồn phách. 60 năm trước, cha mang theo vô lượng thiên bi lần đầu tiên tới Thái cổ cấm địa. Lấy cha năm đó võ công, tự nhiên không người dám cản trở. Nhưng ở đến nơi đây thời gian, cha lại gặp phải một hồi ác chiến. Hiên Viên cổ hoàng hồn phách hiện thân, lấy phủ văn lực lượng khát khao tru diệt ta. Nhưng đáng tiếc, Hiên Viên cổ hoàng đến chết thời gian vẫn là vấn đạo chi cảnh, coi như nơi đây phù văn lực lượng mạnh hơn, như trước không phải vì phụ đối thủ vi phụ tổn thương hắn, nhưng cũng cùng hắn đạt thành giao dịch. Hiên viên cổ hoàng tự biết tàn hồn không còn nhiều thời gian, vì lẽ đó hy vọng ta có thể thay thế chấn thủ để ngừa bọn đạo trích có ý đồ với hắn. Cha năm đó dù sao nộ thương rồi hắn, trả lại khiến hiên viên cổ hoàng hồn phách tiêu tan, điểm ấy nho nhỏ yêu cầu, ta cũng không lý do từ chối. Nhưng không nghĩ tới, thiên đạo luân hồi nhân quả có báo, sau 50 năm, cha dĩ như vậy. Quên đi trong đó nguyên nhân, ta cũng không muốn nhiều lời. Ta để tiểu đồ dẫn ta tới này, chính là định mượn thái cổ cấm địa lưu lại hậu thế không nghĩ tới dĩ nhiên là hiên viên cổ hoàng tác phẩm linh nguyệt trợn to hai mắt lộ ra vẻ mặt khó mà tin được nhưng cẩn thận nghĩ đến ngược lại cũng hợp tình hợp lý hiên viên cổ hoàng chính là vô lượng thiên bi người đầu tiên nhận chức chủ nhân khai sáng văn minh để thế giới đẩy mạnh trí ít mấy chục ngàn năm một đời huy hoàng đế tử cổ chí kim đế hoàng chi thần tượng hắn có thể làm được bảo vệ linh hồn bất diệt cũng không phải cỡ nào khó có thể tiếp thu lại nói thế gian đế hoàng người nào không nghĩ tới trường sinh bất tử hiên viên cổ hoàng lấy loại này các loại phương thức tồn tại mấy ngàn năm không hổ là thiên cổ đệ nhất đế hoàng Linh Nguyệt lòng sinh càng khái, quay về Linh Khuyết lần thứ hai không người túi đầu, "Cha, ta đi rồi, tuy rằng ngươi để ta không nên quay lại, nhưng ta vẫn cảm thấy nên thưởng thưởng tới thăm ngươi một chút. Chân sinh trưởng ở trên người ta, việc này ngươi ngăn cản không được ta. Lần sau đến, ta sẽ dẫn Tiểu Tuyết đồng thời tới thăm ngươi một chút. Đứa bé kia Thiên Phú so với ta cùng Mộ Tuyết đều lợi hại, ba năm chưa thấy nàng, không biết giá thành ra sao." Linh Nguyệt nói xong, cũng không có nhăn nhó kiểu tình mà là mang theo Thiên Mộ Tuyết tiêu sái xoay người. Bước chân càng đi càng xa, thân hình cũng chậm chậm biến mất không còn tam hơi. Mãi đến tận đi rồi rất xa, Ninh Nguyệt mới dừng lại bước chân, yên lặng quay đầu lại, phía sau nhưng từ lâu không có Ninh Khuyết tung tích. Sa xôi thở dài, dường như muốn đem hết thể thương cảm loại trừ. Mộ Tuyết, chúng ta về nhà. Năm tháng này, xuân nước sống ấm. Lý Châu trên quan đạo, trông lại xe cộ núi liền không dứt. Ở cái này toàn dân đều thương tình hỗn dưới, hiện tại đội buôn muốn so với Di Vãng không biết có thêm bao nhiêu lần. Ninh Nguyệt cùng Thiên Mộ Tuyết cũng không có triển khai khinh công, mà là phảng phất giao du bình thường đi bộ nhàn nhã lãnh hội bên ngoài đặc sắc thế giới. Tuy nói Thái cổ cấm điệu tháng ngày trải qua rất phong phú, cũng rất tan nhàn. Nhưng nghìn bài một điệu màu sắc, nghìn bài một điệu cảnh vật, nhìn ba năm đã sớm mất hứng. Tuy rằng hai người không có triển khai kinh công, nhưng bước ra bước tiến trong lúc đó, thân hình lẽ lên đã là 7 tám trượng khoảng cách. Tốc độ như vậy, cũng không ở khoái mã cước lực bên dưới. Nhưng kỳ quái chính là, Linh Nguyệt cùng Thiên Mộ Tuyết như vậy dị thường tình hình, nhưng không có gây nên bất luận người nào chú ý vãng lai like thường khách trong mắt, phản phất căn bản không nhìn thấy hai người này. Lý Lão bản, nghe nói ngươi mới từ thảo nguyên trở về. Một cái vòng tròn không dứt tên béo đột nhiên phảng phất nhìn thấy người quen, quay về đâm đầu đi tới gầy gò người đàn ông trung niên chào hỏi nói: "Yêu, này không phải Chu lão bản sao? May gặp may gặp. Chu lão bản đây là muốn đi nơi nào?" "Lão Chu ta hàng năm ba lần qua lại Thảo Nguyên, Lý lão bản chẳng lẽ không biết. Ta nghe nói Thảo Nguyên gần nhất không yên ổn, Lý lão bản nghĩ đến mới từ Thảo Nguyên trở về, nay đồn đại đến cùng có phải là thật hay không?" Chương 874: Thiên hạ đại biến. Ai Lý lão bản thật dài thở dài một hơi, ra lệnh cho thủ hạ môn đem xe ngựa chạy tới ven đường không ảnh hưởng những người khác thông hành. Chu Lão Bản vừa nhìn, nhất thời cũng làm cho thủ hạ đem xa mã dẹp đi một bên. Theo Lý Lão Bản chậm rãi đi tới ven đường rong thụ bên dưới. Chu Lão Bản hạ nhân lập tức đưa đến trồng chất cái bàn, mang lên một bình rượu ngon mấy cái hạt mức hoa quả. Chu Lão Bản càng là tha thiết cho chén rượu rót đầy thiểu, quay về Lý Lão Bản đưa tay. Lý Lão Bản, xin mời. Lý Lão Bản cũng không khách khí, cầm chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Ba nháy một thoáng miệng, sắc mặt trong nháy mắt kéo xuống trở nên cực kỳ âm trầm. Chu Lão Bản, nếu như ngươi tin lão cả, này một chuyến thảo nguyên đi thường, ngươi cũng đừng mất đi. Vì sao? rất nguy hiểm. Chu Lão bản nhất thời trợn tròn cả mắt, nhưng áy mắt nơi sâu xa thần quang nhưng là lóe qua vài tia không tin. Ta như thế cùng ngươi nói đi, ta có thể sống trở lại ta đại chu, xem như là ta lão lý những năm này tu kiều lót đường tích góp lại đến công đức. Lần này cùng ta một đạo đi, còn có Lao Viên, Lao Hạ, chúng ta theo La gia đội buôn cùng đi. Thế nhưng cuối cùng tiểu ngã này một nhánh may mắn còn sống. Khi ta biết bọn họ tao nộ sau khi, đừng nói càng đi về phía trước, chuyện làm ăn đều không làm lập tức quay đầu lại. Ngươi xem một chút này bốn xe hàng. Từ lương châu khi xuất phát là như vậy, hiện tại vẫn là như vậy. Tê một tiếng hấp hơi lạnh thanh âm vang lên, chu mặt của lão bản sắc nhất thời trở nên trắng bệch như tờ giấy. Bọn họ đều chết rồi, còn có các ngươi theo La gia đoàn xe, La gia nhưng là ta ly Châu mấy đến gia tộc lớn a, liền bọn họ vậy. Chu lão bản không thể chờ đợi được nữa hỏi, không quan tâm là bao lớn gia nghiệp, có thể có mệnh hưởng phúc, đó mới là mệnh tốt. La gia gia đại nghiệp đại thì lại làm sao? Trên thảo nguyên một có gió thổi cỏ lay, trong khoảnh khắc tan thành mây khói, ta tính toán. Hiện tại La gia trả lại không nhận được tin tức đây. Ta biết được hung hiểm sau khi liền lập tức quay đầu lại, dọc theo đường đi cũng không chỉ hoãn. Ngươi hiện tại không tin cũng chẳng sao, nghe ca ca đợi 2 ngày, chờ thêm 2 ngày tin tức truyền trở về liền biết ca ca có hay không lửa ngươi rồi. Vẫn là ta đại chu tốt. Gió êm sóng lặng. Ta tin, ta có thể không tin ca ca người sao? Bất quá, chúng ta cùng Thảo Nguyên làm ăn cũng có 5 năm, 5 năm qua không phải vẫn bình an vô sự sao? Trên Thảo Nguyên người cũng không đồn đại bên trong như vậy hung ác. Nhưng làm sao liền? Đột nhiên biến cơ chứ? Chu lão bản có chút phẫn hận thở dài. Trung Nguyên cùng Thảo Nguyên kinh tế mậu dịch vắng Lai, đây là quốc sách, cũng là Trung Nguyên cùng Thảo Nguyên cộng thắng chuyện thật tốt. Không ai nghĩ đến thông, đến cùng là ai như thế không nhìn nổi người được, nhất định phải phá hoại cái này đến không dễ cộng thắng phát triển. Hai năm trước, trên Thảo Nguyên đột nhiên xuất hiện một cái huyết thần giáo, bọn họ giáo đồ hành vi quái lạ thần thần bí bí, thật giống như 10 năm trước huyền âm giáo như thế. Vừa bắt đầu, ai cũng không coi là chuyện to tát, có thể không nghĩ tới chỉ là thời gian 2 năm, huyết thần giáo dĩ nhiên có thể phát triển trở thành bực này quy mô. Vậy cũng nhiều hơn đây, Hắn liền không quản quản, không phải còn có trường sinh thiên cung sao? Chu lão bản không cảm tâm hỏi, quản a, nhưng quản không được a. Trường sinh thiên cung người vừa đến, huyết thần giáo liền tiêu thành diệt tích, mà chờ bọn hắn vừa đi, huyết thần giáo lại nô ra. Đúng là tới vô ảnh đi vô tung xuất quỷ nhập thần a. Hơn nữa trọng yếu nhất sự chính là này huyết thần giáo phát triển quá nhanh rồi. Thời gian 2 năm, chẳng ai nghĩ tới a trước đây cũng chỉ là nghe qua thảo nguyên có cái huyết thần giáo, nhưng hiện tại thảo nguyên phảng phất đâu đâu cũng có huyết thần giáo, làm cho khả đa hắn cũng là sứt đầu mẹ chán. Ai? Nếu như Giang Châu Võ Lâm Minh trả lại ở là tốt rồi. Nếu như bọn họ vẫn còn, chúng ta nơi đó cần bận tâm an uy. Lý lão bản cùng Chu lão bản có một câu không một câu than thở, nhưng không có phát hiện ở tại bọn hắn trò chuyện dông tụ bên trên, Ninh Nguyệt cùng Thiên Mộ Tuyết đang lặng lặng nghe bọn họ trò chuyện. Nếu như Giang Châu Võ Lâm Minh trả lại ở là tốt rồi. Câu nói này có ý gì? Một thanh âm đột nhiên xuất hiện ở Lý lão bản bên hai, như thế vô thanh vô tức một dọa, nhất thời sợ đến Lý lão bản chén rượu đều ném ra ngoài. Lấm lét nhìn trái phải, không thấy bóng người lý mặt của lão bản sắc trở nên trắng bệnh trong nháy mắt như tờ giấy ai ai đang nói chuyện ta hỏi ngươi nếu như giang châu võ lâm minh trả lại ở là tốt rồi câu nói này đến cùng có ý gì giang châu võ lâm minh làm sao âm thanh lại một lần nữa vang lên theo âm thanh rơi xuống đất ninh nguyệt cùng thiên mộ tuyết bóng người phảng phất như là hoa tuyết chậm rãi bay xuống lý lão bản cũng là vào nam gia bắt người cũng tính được là kiến thức rộng rãi Giang hồ người trong võ lâm đi tới đi lui trước đây cũng là thường có chỉ có điều này một hai năm nhưng tiên thiếu nhìn thấy nhìn thấy ninh nguyệt cùng thiên mộ tuyết bay xuống Lý Lao bản treo lên tâm thả lại đến trong bụng. Chỉ cần không phải quỷ, chuyện gì cũng dễ nói. Công tử phu nhân, các ngươi nói chuyện trước có thể hay không hướng về lớn tiếng bắt chuyện, suýt chút nữa đem ta cho hộ chết. Lý Lao bản có chút oán giận nhặt lên trên đất chén rượu. Chính mình lại đến một chén rượu uống một hơi cạn sạch. Chúng ta vẫn ở đây, chỉ là ngươi không có phát hiện mà thôi. Thiên mộ tuyết lạnh lẽo thanh âm vang lên, nhất thời phảng phất gió lạnh thổi qua, trời nắng trang trang bên dưới, Lý Lao bản không khỏi run lên một cái. Vị tiên sinh này, xin lỗi, chúng ta chỉ là hiếu kỳ mới bật thốt lên. Trước đó không có hiện thân quá yếu tiên sinh, tiểu sinh ở đây bồi cái không phải." Ninh Nguyệt cười dạng dỡ chắp tay nói đến. Ninh Nguyệt tướng mạo nguyên bản liền phong lưu phong khoáng làm cho người ta cảm giác ôn văn nhĩ nhã, cho nên đối với Ninh Nguyệt này khuôn mặt tươi cười, Lý Lao bản trả lại rất là được lợi, vị công tử này nói quá lời, chịu tội liền không cần, các ngươi vừa nãy hỏi vấn đề gì tới?" Ở phía dưới mới nghe tiên sinh nói nếu như Giang Châu Võ Lâm Minh trả lại ở là tốt rồi, lời này tại hạ không rõ, Giang Châu Võ Lâm Minh xảy ra chuyện gì sao?" Ninh Nguyệt mặt tươi cười, nhưng ánh mắt nhưng dần dần lạnh xuống. "Ai Lý Lao bản thật dài thở dài." trước đây chúng ta chạy thường, đa số là thuê Giang Châu võ Lâm Minh các đại hiệp hỗ trợ hộ tống, liên tiếp mấy năm bình an vô sự. Tuy rằng phí dụng quý giá điểm, nhưng chỉ cần có thể lên đường bình an chúng ta cũng đồng ý bỏ ra số tiền này. Nhưng từ khi một năm trước Giang Châu võ Lâm Minh kẻ khả nghi buôn lậu hỏa dược bị triều đình điều tra, Giang Châu võ Lâm Minh trên dưới hầu như toàn bộ lang đang bỏ tù, to lớn Giang Châu võ Lâm liền như thế không còn. Sau đó một khoảng thời gian, triều đình cũng vẫn ở đuổi bắt Giang Châu võ Lâm Minh chạy trốn tập nhân, cái khác Giang Hồ đại hiệp cũng người người tự nguy rất ít hiển thân, đạo đưa chúng ta những ngày chạy thường không thể làm gì khác hơn là chính mình cố nhân hoặc là xin mời hộ vệ hộ tống phiên phức không nói vẫn không có cái bảo đảm lại như ta lần này đi thảo nguyên một chuyến nếu là có giang châu võ lâm minh đại hiệp hộ tống la gia viên gia bọn họ cũng không đến nổi ngay cả cái thi thể đều không về được ai thật không biết giang châu võ lâm minh nghĩ như thế nào làm gì không tốt phải đi tư hòa dược tiếng nói rơi xuống đất lại ngẩng đầu trước mắt cũng đã mất đi ninh nguyệt tung tích mà từ đầu đến cuối ai cũng không thấy rõ ninh nguyệt hai người là làm sao đến lại là đi như thế nào chu lão bản càng là trừng mắt đăm đăm con mắt Vươn ngón tay chỉ vào Ninh Nguyệt cùng Thiên Mộ Tuyết biến mất phương hướng, tiếng hô phát sinh cạc cạc cạc tiếng vang, quá một hồi lâu, một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng dâng trào ra, "Quỷ á. Giang Bắc Đạo, Thiên Mạc Phủ tổng bộ. Tuy rằng bởi vì nổ nổ ra bang, Giang Nam Đạo cùng Giang Bắc Đạo có thể hợp hai là một, nhưng Giang Châu hai cái Thiên Mạc Phủ tổng bộ nhưng cũng không có vì vậy hủy bỏ. Tuy rằng Giang Bắc Đạo Thiên Mạc Phủ cũng là tổng bộ, bất quá trên cấp bậc muốn so với Giang Nam Đạo tổng bộ thấp hơn một nửa cấp. Ninh Nguyệt đến, để nguyên bản vắng lặng Giang Bắc Đạo Thiên Mạc Phủ trong nháy mắt sôi sục lên. Lam Điền quận vương Ninh Nguyệt đó là ở thiên mạc phủ trong lịch sử tuyệt đối truyền kỳ, một đời ầm ầm sóng dậy, một đời công lao vượt xa hết thảy thiên mạc phủ ghi chép hảo kiệt, mà Ninh nguyệt tuy nhưng đã bị phong vì là quận vương, nhưng trên người như trước kiêm dẫn thiên mạc phủ lãnh đạo tối cao chức vị, hết thảy thiên mạc phủ bộ khoái, bất kể là có danh vọng ngân bại huy trương đồng, vẫn là vừa gia nhập thiên mạc phủ thiết bài một bài, hoàn toàn muốn chiêm ngưỡng linh nguyệt hình dáng, nhưng đáng tiếc, bọn họ nhất định phải thất vọng, chỉ có thể rất xa nhìn linh nguyệt bóng người vội vã mà qua, biến mất ở hậu đường bên trong, ở tổng bộ làm công đường, linh nguyệt mặt âm trầm nhẹ nhàng đánh mặt bàn trong chốc lát tiếng bước chân rồn dập vang lên giang bắc đạo thiên mạc phủ tổng bộ kim bài tổng bộ khoa nguyệt nâng dậy đặt một tờ hồ sơ công văn vội vàng đi tới nhẹ nhàng bày ra ở ninh nguyệt trước đại nhân đây chính là liên quan với giang châu võ lâm minh buôn lộ hỏa rửa cán hết thể văn kiện xin mời đại nhân xem qua ninh nguyệt tùy ý cầm lấy trên cao nhất công văn mở ra đọc nhanh như gió đọc qua một lần nhẹ nhàng khép lại hồ sơ ánh mắt như kiếm bắn về phía khoa nguyệt giang châu võ lâm minh người đâu bị nốt ở đâu chuyện này thuộc hạ liền không biết vụ án này là trong kinh thành đến không sai tự mình xử lý Đại nhân, thuộc hạ có câu nói không biết có nên nói hay không. Ngươi nói, Linh Nguyệt như trước chống đầu, chìm đắm suy tư. Đại nhân, thuộc hạ biết đại nhân cùng Giang Châu Võ Lâm Minh quan hệ không ít, cùng Giang Châu Võ Lâm Minh minh chủ trầm thành càng là tình đồng thủ tốc. Thế nhưng, Giang Châu Võ Lâm Minh luôn lẩu hỏa diễm, đây chính là chu diệt cựu tộc tội lớn, thuộc hạ kiến nghị đại nhân vẫn là không muốn nhúng tay việc này, vạn nhất treo đến hoàng thượng không cao hứng, như vậy cái được không đủ đủ đắp cái mất. Linh Nguyệt trong giây lát ngẩng đầu, ánh mắt không quen nhìn chầm chầm nguyệt. Bị Linh Nguyệt như thế nhìn, Khoa Nguyệt nhất thời cảm giác phản phất bị một con dạ thu hung mãnh nhìn chằm chằm giống như vậy, khắp toàn thân tóc gáy nổ lên, cả người đều phản phất ở bờ vực sinh tử, làm sao trên, cầu lắc lư. Khoa Nguyệt, ngươi năm đó cũng theo ta ở Bắc Địa chống đỡ Huyền Âm giáo chứ? Ta là hạ người gì ngươi cũng rõ ràng. Giang Châu Võ Lâm minh buôn lậu hỏa dược. Hừ hừ hừ, như thế hoang đường tội danh cũng có thể tìm đến đi ra. Linh Nguyệt nhẹ nhàng cầm trong tay hồ sơ ném qua một bên cười gần nói đến. Thuộc hạ biết đại nhân không tin, kỳ thực vừa bắt đầu thuộc hạ cũng không tin. Thế nhưng, bằng chứng như núi, trên bàn tất cả đều là tội chứng. Thiên Mạc phủ muốn đem một vụ án làm được kín kẽ không một lỗ hồng trả lại không đơn giản. Khoa Nguyệt, ngươi đừng quên ta cũng là Thiên Mạc phủ xuất thân, từng bước một từ một bài làm được phong hào thần bộ. Ngươi nắm những này hồ sơ, ta căn bản cũng không cần xem. Ngươi lời nói thật nói cho ta, Giang Châu Võ Lâm minh người ở đâu, bọn họ những người còn lại làm sao? Chuyện này, nguyên bản Khoa Nguyệt còn muốn qua loa lấy lệ, nhưng khi Ninh Nguyệt khẽ động lên khí thế thời điểm, trong nháy mắt hết thảy qua loa lấy lệ ngôn ngữ đều thành trống Ninh Nguyệt tản mát ra khí thế, tuyệt đối so với Thiên Mạc phủ hết thảy lời nói bất cùng cũng muốn giỏi hơn cũng phải có hiệu. Chương 875: Cảnh còn người mất. Giang Châu Võ Lâm Minh Cao Tầng toàn bộ xa lưới bị bắt, còn lại thế lực phân tán tiểu Châu. Những năm này Thiên Mạc phủ cũng vẫn có treo giải thưởng nắm bắt nắm nhiệm vụ của bọn họ. Khoa Nguyệt vẫn không thể nào chống đỡ trụ Linh Nguyệt khí thế, vẻn vẹn kiên trì ba tức liền một mạch toàn run lên đi ra. Cao Tầng toàn bộ bị bắt. Triêu đinh từ đâu tới thực lực? Linh Nguyệt cười lạnh một tiếng, khí ngược ánh mắt lạnh lùng đảo qua Khoa Nguyệt, bọn họ bị bắt sau khi tạm tích đây. Cái này, thuộc hạ thật sự không biết, muốn không đại nhân đi kinh thành tổng bộ hỏi một chút hoặc là trực tiếp đi tìm hoàng thượng cũng thành. Thứ hạ chỉ là nho nhỏ kim bài bộ đầu, thật sự không biết nhiều như vậy. Khoa Nguyệt vẻ mặt đưa đám tỏ rõ vẻ cầu xin nói rằng, Linh Nguyệt chậm rãi đứng lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ Khoa Nguyệt vai, kim bài tổng bộ cũng không nhỏ, toàn bộ Thiên Mạc phủ kim bài tổng bộ cũng là 13 cái. Thiên Mạc phủ quy củ ta hiểu, không thể nói đánh chết cũng không thể nói, coi như ta đối với ngươi dùng hình, ngươi cũng sẽ tự mình kết thúc chứ. Quên đi, không làm khó dễ ngươi, ta sẽ đích thân đi thăm dò." Linh Nguyệt nói, chậm rãi hướng về cửa phòng đi đến, Khoa Nguyệt đem có liên quan với Ba Châu võ lâm minh nhiệm vụ đều rút lui, Mộ Tuyết Chúng ta đi. Đến giờ khắc này, Khoa Nguyệt mới phát hiện trong phòng ngoại trừ Linh Nguyệt còn có một người. Vẫn đạo chi cảnh tu vi từ lâu có thể hoàn toàn hòa vào tự nhiên bên trong, nếu muốn không bị phát hiện, coi như đứng ở trước mặt của người khác, người khác đều không sẽ để ý đến sự tồn tại của nàng. Linh Nguyệt sau khi rời đi, Khoa Nguyệt phảng phất hư thoát nằm ngã xuống đất. Quá hồi lâu phảng phất về hồn bình thường vươn mình mà lên. Hoàng không chọn lộ lao ra làm công đường đi tới hậu viện, nhấc bút viết xuống Linh Nguyệt hiện thân tờ giấy nhét vào bồ câu đưa thư tin trong ống. Mại đến tận bồ câu đưa thư dương cánh bay cao biến mất không còn tâm hơi. Khoa Nguyệt mới nhẹ nhàng phun ra một ngụm chọc khí. Hoàng thượng, a Hoàng thượng, người đây là làm sao? Không dứt Trường Giang Đông Thệ Thủy, Đào Tận bao nhiêu anh hùng? Nhìn Tuân trào không thôi Trường Giang, Ninh Nguyệt nhũ mảy thành một cái xuyên. Trường Giang như trước, nhưng vãng lai khách thuyền bên trên nhưng cũng không còn một cái Giang Châu võ Lâm Minh bóng người. đã từng Giang Châu võ Lâm Minh thế lực tham gia đến mọi phương diện, ăn, mặc, ở, đi lại không chỗ nào mà không bao lấy. Đây là Ninh Nguyệt một tay sáng lập kỳ tác, cũng là Ninh Nguyệt leo lên thế giới cái thứ nhất sân khấu. Tuy rằng. Hắn đã sớm không phải Giang Châu Minh chủ võ lâm, nhưng hắn nhưng vĩnh kém xa cùng Giang Châu Võ Lâm Minh dứt bỏ đi quan hệ. Có Ninh Nguyệt sống sót một ngày, hắn ở Giang Châu Võ Lâm Minh địa vị thì sẽ không dao động, Ninh Nguyệt ra lệnh một tiếng, Giang Châu Võ Lâm Minh sẽ không hề bảo lưu mặc cho Ninh Nguyệt điều động. Thế nhưng, liền như thế ngăn ngắn 3 năm, to lớn Giang Châu Võ Lâm Minh, chỉ đứng sau Cửu Châu Võ Lâm Minh thế lực to lớn ở ầm tan ra rồi. Nghĩ như thế nào, Ninh Nguyệt đều không nghĩ ra. Giang Châu Võ Lâm Minh cao tầng toàn bộ bị tập nã, Triều Đình từ đâu tới thực lực làm được điểm này. Coi như có đánh không lại Triều Đình coi như triều đình dùng trăm vạn đại quân 10 vạn tháo, trầm thanh bọn họ chẳng lẽ còn không thể chạy? Ninh Nguyệt không có triển khai khinh công nhanh chóng chạy tới Giang Châu, hắn chính là đang các loại, đang đợi triều đình phản ứng. Hắn muốn nhìn một chút, triều đình định làm gì, ở biết mình hiện thân sau khi, triều đình có phải là ngay cả mình cũng không có ý định buông tha? Một tia làn gió thơm kéo tới, Thiên Mộ Tuyết chậm rãi đi tới Ninh Nguyệt phía sau, phu quân, ngươi không cần quá mức lo lắng, trầm thanh thực lực của bọn họ không tầm thường, nói vậy bọn họ chỉ là vì để tránh cho cùng triều đình xung đột mà bí mật lên. Đợi được phu quân hiện thân sau khi, bọn họ tất nhiên sẽ cùng phu quân liên hệ. Chỉ là Triều đình, căn bản không thể bắt bọn họ như thế nào. Mộ Tuyết, ngươi cũng là cho là như thế? Linh Nguyệt xoay người nhàn nhạt hỏi. Tự nhiên là như vậy, làm sao? Lẽ nào phu quân thật sự cho rằng Trầm Thanh bọn họ bị Triều đình bắt? Thiên Mộ Tuyết không hiểu hỏi. Nếu như Trầm Thanh bọn họ không có bị Triều đình nắm lấy, Thiên Mạc phủ quyển trong tông liền sẽ không như thế tả. Nếu như thế viết, như vậy Giang Châu Võ Lâm Minh tự nhiên là đã toàn bộ bị bắt. Tuy rằng ta không nghĩ ra bọn họ là làm thế nào đến, nhưng sự thực chính là như vậy. Thiên Mộ Tuyết nhất thời sững sờ, trong con người lộ ra một tiếng ngạc nhiên. Nhưng vẻn vẹn trong nháy mắt, Thiên Mộ Tuyết vẻ mặt lại một lần nữa trở về bình tĩnh. Hiện nay trên đời đã không có cái gì có thể để cho Thiên Mộ Tuyết tâm cảnh sản sinh sóng lớn, mà đối với Giang Châu Võ Lâm Minh, Thiên Mộ Tuyết cũng vẫn cũng không làm sao để ở trong lòng. Giang Nam đạo, như trước như trước cái nhóm này phồn hoa như gấm, chấp đầu trong hẻm nhỏ qua lại không dứt. Mà Nguyên Bản bởi vì Giang Châu Võ Lâm Minh mà ngay ngắn rõ ràng thứ tự, cũng cũng không có bởi vì mất đi Giang Châu Võ Lâm Minh trở nên hỗn loạn. Thậm chí Ninh Nguyệt trước ở Giang Nam đạo lập ra quy củ cũng vẫn bị cẩn thận tỉ mỉ chấp hành đến hiện tại. Năm đó Ninh Nguyệt vẽ ra bản kế hoạch, như trước như hắn thiết tưởng cái nhóm này vận chuyển. Nhìn thấy tất cả những thứ này, Ninh Nguyệt liền rõ ràng, Giang Châu Võ Lâm Minh biến mất là triều đình có ý định một tay bày ra. Nếu như thật sự như hồ sơ ghi chép bởi vì Giang Châu Võ Lâm Minh buôn lậu hỏa dược bị tập nã, cái kia Giang Châu Võ Lâm Minh biến mất sau khi thứ tự sẽ không giống hiện ở đây sao ngay ngắn rõ ràng. Chỉ có có tỉ mỉ giữ lưu mới sẽ phát sinh như thế vô thanh vô tức, đột nhiên chuyển biến nhất định sẽ mang đến hỗn loạn mà Giang Nam đạo làm triều đình chủ yếu kinh tế khởi nguồn cũng tuyệt đối sẽ không cho phép phát sinh hỗn loạn nhìn đầu đường cuối ngõ tất cả Linh Nguyệt chầm rãi năm chặt năm đấm Mộ Tuyết ta ngược lại thật ra coi thường chúng ta vị hoàng đế bệ hạ này Phu quân muốn cùng Hoàng thượng cắt đứt sao Thiên Mộ Tuyết trên mặt lóe qua do dự nhàn nhạt hỏi nay còn không đến mức nhưng Hoàng thượng đều làn lên cho ta một cái thỏa mãn bàn giao Linh Nguyệt lạnh lùng nói đến mang theo Thiên Mộ Tuyết rãi bước vào thành Kim Lăng Kim Lăng vùng ngoại ô Giang Châu võ lâm minh tổng bộ đã triệt để hoàn thuế cỏ dại rơm rạ khắp nơi tàn tạ vừa tới gần cửa lớn, ninh nguyệt bước chân trong giây lát dừng lại, châm rãi túi người xuống, từ trong bụi cỏ dại nhặt lên một khối tấm biển. giang châu võ lâm minh, nhìn từ lâu rút đi hảo quang mấy cái đại tự, ninh nguyệt trong mắt tràn ngập thương cảm. mấy chữ này là chính mình dùng lưu vân kiểu chữ tự mình viết sau đó sai người vẽ khắc lên, hiện nay trên đời ngoại trừ dư lãng không người nào có thể phòng theo. thế nhưng tất cả những thứ này phảng phất xem qua mây khói, bước vào cửa lớn, dẫn vào mí mắt chính là to lớn quảng trường. giang châu võ lâm minh phẩm là có cái gì tập thể hoạt động đều là ở trong quảng trường cử hành. Đã từng nơi này, quần hùng hội tụ, đã từng nơi này, hào hùng vân thiên. Đã từng, Ninh Nguyệt liền ở ngay đây tiếp thu Giang Châu Võ Lâm Minh quần hùng làm lễ. Tham kiến Minh chủ Võ Lâm. Xin mời Minh chủ Thu hồi thành mệnh. Minh chủ ra lệnh một tiếng, chúng ta vạn tử không hối hận. Bên hai phảng phất lại nghĩ tới Võ Lâm quần hùng phảng phất thiên lôi không dứt tiếng hô, ở đây, Ninh Nguyệt đã từng chỉ điểm Giang Sơn kích thích sóng lớn. Ở đây, Ninh Nguyệt đã từng tiếng đàn bong bong, lướt mát ngựa chạy chậm. Thế nhưng, tất cả những thứ này giờ khắc này đều bị cỏ dại khô dương thay thế. Mộ Tuyết Linh Nguyệt Tâm thanh nhẹ dọn vang lên. Nếu như năm đó ta không có tử đi Giang Châu, Minh Chủ võ lâm, Giang Châu võ lâm Minh sẽ không có không có tao nổ thai nạn này. Phu quân, cái này cũng không trách người. Hiện tại hàng đầu vấn đề là Giang Châu võ lâm Minh đi nơi nào, Buôn Lậu hỏa dược là chuyện gì xảy ra, Triều đình lại sẽ trầm thanh bọn họ giam giữ tới nơi nào. Ngươi nói không sai, nhưng hiện tại hàng đầu vấn đề là biết rõ Triều đình đến cùng muốn làm cái gì, liền Giang Châu võ lâm Minh bọn họ cũng phải động. Này không phải Hoàng thượng nhất quán tắc phong. Linh Nguyệt Sa sôi thở dài quay đầu lại sâu sắc liếc nhìn xa xa một loạt bài rách nát hoang bại phong xá, Tiên lặng hướng về cửa lớn đi đến, không tìm một chút, nhìn có đầu mối gì? thiên mộ tuyết tỏ mò hỏi, thấy cảnh thương tình a, không nhìn cũng được. triều đình nếu làm như vậy rồi, còn có thể lưu lại đầu mối gì? lại nói, hiện tại vấn đề mấu chốt căn bản không phải điều tra rõ chân tướng, bởi vì chân tướng đã rất rõ ràng được biết. khắc khao thêm nữa tội, hà hoạn không tử. đi thôi, đi đâu? thiên mạch phủ, không, hoang châu, vũ di sơn, từ giang nam đạo xuất phát. Lần này bọn họ cũng không có tọa quan độ chi thuyền độ giang, mà là mua lại một chiếc thuyền nhỏ. Thuyền nhỏ không thương, nhưng nhanh như mũi tên rời cung. Linh Nguyệt nhẹ nhàng ngồi ở mũi thuyền, trước mặt bày một tấm dài nhỏ chân lunga cầm. Từ khi bước vào thiên nhân hợp nhất, Linh Nguyệt liền hầu như không có đạn quá cầm cũng không lại cần thông qua trường cầm triển khai cầm tâm kiếm phách. Vì lẽ đó tấm này trầm thanh vì là Linh Nguyệt Donnie đóng dài cầm, liền vẫn đặt ở Giang Châu Võ Lâm Minh tổng bộ. Giang Châu Võ Lâm Minh đã hoang bại, hết thảy cái bản cũng tiên ít có hoàn chỉnh. Nhưng chỉ có này một tấm cẩm lại tựa hồ như bị người cố ý bảo lưu lại. Như trước cô độc treo ở trong phòng của mình, nhẹ nhàng gậy dây đàn, dây đàn bởi vì rất ít sử dụng đã có chút lão hóa, phát sinh tiếng đàn, phảng phất là khàn khàn tiếng khóc. Linh nguyện thôi thúc công lực, nội lực chạy qua cầm thân dây đàn, phảng phất cho ngắn cầm lần thứ hai truyền vào tân sinh mệnh. Tranh một đạo tiếng đàn vang lên, lần này nhưng cực kỳ lanh lảnh to rõ. Phảng phất mười năm không minh chi nhỏ, phát sinh cái kia một tiếng kinh thiên động địa kêu to. Bong bong bong khuấy động tiếng đàn đột nhiên vang lên, theo dây đàn kích thích, vô số mắt trần có thể thấy sóng gợn từ dây đàn bên trên dập dờn mở ra, sóng gợn bao phủ. Thuyền nhỏ bốn phía mặt nước cũng đột nhiên trở nên sóng lớn dâng trào lên. Ô ô ô đột nhiên, một đạo trầm thấp tiếng tiêu vang lên. Thiên Mộ Tuyết Tiên tĩnh đứng ở đuôi thuyền, thủ tiêu thổi, tiêu âm phảng phất một dòng nước gấm hòa vào cầm trong tiếng. Nguyên bản linh nguyệt tiếng đàn khuấy động, tràn ngập kim qua thiết mã, phảng phất bi phấn tiêu gạo, phảng phất là bi trắng lên án. Nhưng Thiên Mộ Tuyết tiếng tiêu, nhưng như vậy ôn nhu triển miên, cùng khuấy động tiếng đàn hòa vào nhau, đan dệt ra một khúc rung động đến tâm can. Linh nguyệt biết Thiên Mộ Tuyết cũng hiểu âm luật cũng sẽ đánh đàn, nhưng xưa nay không biết Thiên Mộ Tuyết sẽ thổi tiêu. Càng không biết Thiên Mộ Tuyết này một cái trường tiêu là từ chỗ nào mà tới? Thuyền nhỏ bắn nhanh, ở nước sông bên trong qua lại, cầm tiêu cùng văng lên, ở trong sương ngủ văng vọng. Rộng lớn mặt sông bên trên, trong chớp mắt trở nên mông lung lên. Một đạo khách chuyển, một con chui vào trong sương ngủ. Tiểu thư, làm sao đột nhiên sương mù bay? Nếu không chúng ta tiến vào khoang thuyền đi, đại gia đều đi vào. Xuyên ngươi nghe, có nghe hay không đến cầm tiêu hợp tấu âm thanh. Cổ tiểu thư nghiêng lỗ tai tỏ rõ vẻ mê say hỏi, nơi nào có a? Tiểu thư. Ngươi nói đúng không là thủy yêu quấy phá a bằng không làm sao trong chớp mắt liền sương mù bay cơ chứ? Tiểu thư, ngươi đừng dọa ta a, chúng ta vẫn là vào đi thôi. Ồ, âm thanh hướng về bên này rồi. Thật là cao minh kỹ xảo, hai người tất nhiên là âm luật một đạo đại gia. Tiểu Hoàn, ngươi nghe được sao? Nghe được. Tiểu Hoàn lúc nói lời này, trên mặt vẻ mặt nhưng là suýt nữa muốn khóc lên, "Tiểu thư, đúng là thủy yêu a." Tiểu Hoàn muốn chết. "Tiểu thư, Tiểu Hoàn rất sợ a." A. Đột nhiên, Tiểu Hoàn phát sinh rít lên một tiếng. Bởi vì ở trong sương mù dày đặc, một cái thuyền nhỏ phảng phất mũi tên bình thường vào tới, mà trên thuyền nhỏ hai nói bóng người màu trắng, nhưng như vân bên trong tiên nhân. Thuyền nhỏ sát khách thuyền cấp tốc bỏ qua, mà cổ tiểu thư phảng phất bị gây định thân chú bình thường ngơ ngác nhìn lóe lên một cái rồi biến mất thuyền nhỏ, trong đầu, nhưng vẫn là cái kia làm sao cũng không thể quên được bóng người, là hắn. Quả nhiên ông trời tác hợp cho bích nhân. Chương 876, kẻ phản bội. Một chiếc thuyền con vượt qua giang, linh mượt nhẹ nhàng đem ngắn cầm thu hồi bối ở phía sau. Từ giang Bắc đạo thẳng đi Hoang Châu chỉ cần một đường hướng bắc liền có thể Dọc theo đường đi phảng phất có tâm sự bình thường túi đầu trầm mặc không nói. Ninh Nguyệt không nói lời nào, Thiên Mộ Tuyết cũng không nói một lời. Đồng dạng là cái kia một cái quan đạo, nhưng ngày hôm nay nhưng cùng ngày hôm qua rất khác nhau. Ngày hôm qua quan đạo vãng lai xe cộ nối liền không dứt, ngày hôm nay trên quan đạo nhưng thưa nửa ngày cũng không thấy bóng người. Như vậy khác thường tình cảnh, nhưng Ninh Nguyệt cùng Thiên Mộ Tuyết nhưng một mực không có phát hiện. Tốc độ của hai người cũng không tính nhanh, nhưng cái này chậm cũng vẹn vẹn là đối với Ninh Nguyệt tốc độ mà nói. Cái khác trong mắt người, tốc độ của bọn họ đã sớm nhanh quá chiến mã mà hai người cất bước phương thức cũng càng là quỷ dị, không gặp bước ra bước tiến, liền như thế tùy ý đứng. nhưng thân thể, nhưng phản phất âm thầm bình thường cấp tốc bỏ qua. cũng may, nơi này không ai, coi như có người phòng chừng cũng sẽ bị dọa gần chết. đột nhiên, linh nguyệt dừng lại bước chân, nguyên bản mặt âm trầm sắc, giờ khắc này trở nên càng thêm âm trầm lên. mọi người theo lâu như vậy rồi, cũng mệt không. chúng ta đến cùng có hiểu lầm gì đó, chúng ta mở rộng nói rõ ràng. xì, xì xì trong chớp mắt, từ hai bên trong rừng rậm bắn nhanh ra vô số hàn mang, hàn mang như tinh thần bình thường rơi ra. Phảng phất hạt mưa bình thường đổ ập xuống hướng về Ninh Nguyệt hai người bắn nhanh mà tới. Ninh Nguyệt mỹ mắt hơi vừa nhấc, trong con ngươi âm trầm dường như muốn hình ảnh ngắt quang thời gian. Vô số ám khí, như cuồng phong mưa rào, nhưng những ngày ám khí đều phảng phất bị không nhìn thấy cây rủ che chắn giống như vậy, coi như lại tinh chuẩn, cũng không cách nào đụng tới Ninh Nguyệt một thân tóc gái. Thế nhưng, Ninh Nguyệt tâm tình thật không tốt, thậm chí so với đối mặt tiền cung thời điểm còn muốn tối tăm. Từ bước lên bờ sông thời điểm lên, Ninh Nguyệt liền cảm ứng được có người theo dõi, theo thời gian trôi đi, theo dõi nhân mã càng ngày càng nhiều. Ninh Nguyệt vẫn không hơn nữa để ý tới không phải hắn không muốn để ý tới, mà là thực sự không biết mang nên lấy ra sao vẻ mặt đi đối mặt đã từng huynh đệ. Bởi vì này quần đánh lén người, đều đã từng là Giang Châu Võ Lâm minh huynh đệ. Ám khi đối với Ninh Nguyệt là vô hiệu, trên đời này ai cũng biết. Giang Châu Võ Lâm minh người cũng nhất định rõ ràng trong lòng, thế nhưng bọn họ vẫn là đến rồi. Hơn nữa bọn họ còn biết, coi như mình một phương nhân số nhiều hơn nữa gấp trăm lần, cũng tuyệt đối không chống đỡ được Ninh Nguyệt nhẹ nhàng một chiêu kiếm. Nhưng là, bọn họ như trước đến rồi. Người người nôn nháo, hai bên trong rừng rậm đột nhiên thêm ra mười mấy tên võ trang đầy đủ võ lâm nhân sĩ trong tay cầm đao kiếm có, cầm kỳ môn binh khí cũng có, cầm cung nọ cũng không phải số ít. mặt mũi bọn họ, trang phục, hình thái đều đủ loại màu sắc hình dạng, thế nhưng bọn họ nhưng có nhất chi ánh mắt, vậy thì là cử hận. đoàn người chậm rãi đi tới, vô số phun lửa ánh mắt lạnh lùng nhìn chầm trầm linh nguyệt. từ trong ánh mắt của bọn họ, linh nguyệt nhìn thấy oán độc. linh nguyệt biết mình không hề làm gì cả, nhưng linh nguyệt cũng biết thiên mặc phụ cùng triều đình thủ pháp, bằng chứng như núi. không chỉ là đối với giang châu võ lâm minh vụ án, cũng là đối với hắn linh nguyệt. linh nguyệt thậm chí có thể nghĩ đến chính mình ở Giang Châu võ Lâm Minh vụ án bên trong đóng vai ra sao nhân vật kẻ phản bội quát to một tiếng vang lên khàn khàn thanh tuyến bên trong mang theo nồng đậm khóc nước nở phát sinh gào thét chính là một cái khôi ngô đại hãn Linh Nguyệt biết hắn hắn đã từng là Giang Bắc đạo lừng lẫy có tiếng hào hiệp ở Giang Bắc đạo chỉ cần nhắc lên vương mãn không người sẽ không dơ ngón tay cái lên tán một tiếng bong bong thiết xương hắn tử nhưng là như thế một người hắn tử nhưng phát sinh như vậy vì phận thê thảm lên án Linh Nguyệt trên mặt đột nhiên phóng ra một vệt cười khổ bởi vì giờ khắc này Linh Nguyệt thực sự không biết nên khóc hay nên cười các binh đệ chúng ta gia nhập giang châu võ lâm minh thời điểm đã nói cái gì tiến vào đồng minh coi làm huynh đệ vinh nhục cùng hưởng phúc họa cùng hưởng không cầu cùng sinh nhưng cầu cùng chết Ninh nguyệt ngọng mấy môi dù mình có thể nghe được thanh âm nói ra tuyên thệ nhưng là chính mình giờ khắc này lại bị đánh tới kẻ phản bội nhảm mát nhiều như vậy huynh đệ chết rồi nhưng chúng ta trả lại sống sót không cầu cùng sinh nhưng cầu cùng chết dù cho châu chấu đá xe chúng ta vạn tử không hối hận Giết vương mãn tiếng nói rơi xuống đất gắt gao vây lại Linh nguyệt mười mấy tên võ lâm quần hùng vung binh khí hướng về Linh nguyệt tới Thiên Mộ Tuyết Thiên Tịnh đứng ở Ninh Nguyệt bên người, Vi Vi mở mắt ra nhìn Ninh Nguyệt con ngươi lộ ra trường cầu ánh mắt. Ninh Nguyệt Thiên lặng lắc lắc đầu cũng im lặng. Thiên Mộ Tuyết tâm lĩnh thần hội, hơi sẽ có chút rơi lên huy hỏa kiếm lần thứ hai thả xuống. Đối mặt bốn phương tám hướng kéo tới công kích, Ninh Nguyệt cùng Thiên Mộ Tuyết xưa nay không nghĩ tới chống đối càng không nghĩ tới ra tay. Một đám chỉ có tiên Thiên cảnh giới cảnh giới hậu thiên giang châu võ lâm minh bang chúng, căn bản là không thể đối với Linh Nguyệt hai người sản sinh uy hiếp gì. Kiếm khí ngang rộng, ánh đao lạnh lẽo, vô số công kích mạnh mẽ chém về phía Linh Nguyệt, thế nhưng bất luận bọn họ cỡ nào liều mạng kiếm khí đao khí liền linh nguyệt quanh thân một trượng khoảng cách cũng không vào được. có thể giang châu võ lâm minh người đã sớm biết kết cục này nhưng bọn họ vẫn là không muốn sống điên cuồng công kích. không hề có một chút tiêu dùng, không hề có một chút chiêu số, phóng thích đều là đem hết toàn lực công kích. vương man ánh đao một đao lại một đao đánh xuống, nội lực kịch liệt tiêu hao, sử dụng linh lực của hắn chi trụ đều không thể duy trì. ở đem hết toàn lực một đạo chém qua sau khi, linh lực chi trụ ẩm ẩm phá nát. loảng xoảng nặng thái đao tối đáy, vương man chống đao kịch liệt thở hổn hển, hôi đứt nhẹ mi nhẹ tóc. Phản phất ăn mày bình thường hỗn độn dính ở trên mặt, một giọt nhỏ mồ hôi không ngừng nhỏ xuống, vung xuống sợi tóc che khuất mí mắt. Đột nhiên, vương mãn vai kịch liệt co rúm, ooo tiếng khóc vang lên, như vậy tan nát cõi lòng. Đột nhiên, vương mãn nhìn thấy một đôi đen kỵ tụ ra, nước mắt cặp mắt mông lung bên trong trong nháy mắt nhiễm phải một tầng hưng vụ. Trong giây lát chi đứng dậy tử, trừng mắt điên cuồng con mắt nhìn gần ở trước mặt linh nguyện. Ngươi tại sao không ra tay giết ta, giết ta, tại sao không hoàn thủ? Chúng ta biết, biết chúng ta không đả thương được ngươi. Coi như đến rồi nhiều hơn nữa Vinh đệ cũng không đả thương được ngươi một con tóc gái, thế nhưng ngươi tại sao không hoàn thủ? Đối với minh chủ bọn họ xuống tay được, đối với các vị trưởng lao xuống tay được, ngươi vì sao đối với ta cái này kỳ tổng không hạ thủ được? Ngươi tên phản đồ này, ngươi là kẻ phản bội. Ngươi có biết hay không, ta trước đây là cỡ nào tôn cái ngươi, sủng bái ngươi. Cầm tâm kiếm phách Ninh Nguyệt, là cỡ nào vang dội anh hùng hào kiệt. Bởi vì ngươi, mới có Giang Châu võ lâm mình, nhưng tại sao? Tại sao ngươi muốn tự tay hủy diệt hắn? Linh Minh chủ, ngươi nói cho ta bao nhiêu huynh đệ bởi vì ngươi mà mộ danh mà đến, bọn họ coi như đến chết cũng không tin, cũng không tin ngươi là kẻ phản bội. Tại sao? Đây chính là ngươi có thể sống sót nguyên nhân. Linh Nguyệt Hờ hững thanh âm vang lên, trong giọng nói nghe không ra mảy may tình cảm. Vương Mãn kinh ngạc trợn to hai mắt, tỏ rõ vẻ không thể tin tưởng nhìn chăm chăm Linh Nguyệt mặt. Cái gì? Có ý gì? Ngươi lời này có ý gì? Ta sống sót. Lẽ nào là? Không, không thể. Ta không có phản bội, kẻ phản bội là ngươi, là ngươi. Ngươi dĩ nhiên đổi trắng thay đen, ngươi dĩ nhiên đến lúc này trả lại. Ta chỉ là trần thuật sự thực, bọn họ đến chết cũng không tin ta là kẻ phản bội, vì lẽ đó bọn họ chết rồi. Bởi vì ngươi tin, hết thảy ngươi còn sống. Như vậy dễ hiểu đạo lý, lẽ nào ngươi không hiểu? Ninh Nguyệt nhàn nhạt nói, chậm rãi xoay người. Triều Đình muốn đối ngoại nói là Ninh Nguyệt phản bội Giang Châu võ Lâm Minh, khiến Giang Châu võ Lâm Minh toàn quân bị diệt. Cựu Châu võ Lâm có mấy người có thể tin? Thế nhưng nếu như là ngươi, đã từng Giang Châu võ Lâm Minh đệ tử tinh anh, hiện tại chó mất chủ đối ngoại nói là bởi vì Ninh Nguyệt tên phản đồ này mới dẫn đến Giang Châu võ Lâm Minh diệt rất nhiều người sẽ tin tưởng. nghe linh nguyệt lời nói, vương mãn hai mắt nhất thời trở nên đỏ như máu một mảnh. khốn nạn, ngươi đến lúc này trả lại nói như vậy. đi chết. một đao mạnh mẽ chém xuống, nhưng ở Ninh nguyệt đỉnh đầu nhưng hóa thành thanh phong tiêu tan mà đi. Ninh nguyệt dừng chân lại, yên lặng xoay người, không khí lực liền nghỉ một lát. giết tiếng nói vừa văng lên, Ninh nguyệt nhẹ nhàng nhất chân vừa bước, một đạo khí ba bao phủ bốn phía, mắt trần có thể thấy khí ba phảng phất một côn quét ngang. hết thảy bị tức ba bao phủ giang châu võ lâm minh đệ tử dồn dập người ngã nửa đổ. đánh đủ chưa? Linh Nguyệt tiếng nói là như vậy lạnh lẽo, nhưng tiếng nói bên trong cũng không phải vẻn vẻn lạnh lẽo, còn có cái kia không thể kháng cự uy thế. Linh Nguyệt đã từng là Giang Châu minh chủ Võ Lâm, hắn, hắn uy thế cũng là bị miễn cưỡng khắc đang bang chúng môn trong đầu. Lúc trước Triều Đình là làm sao đậu thủ, tội danh gì các ngươi liền không cần nói, nói thẳng ngày đó phát sinh sự. Linh Nguyệt thanh niên đạm mạc phảng phất từng viên một cái đinh bình thường đánh vào tất cả mọi người đầu óc. Cái này, đầu óc của bọn họ bên trong cũng không còn ý niệm khác. Mồm năm miệng 10, một câu tiếp một câu đem ngày đó ngọn nguồn nói lên. Tháng 3 Chính là Giang Châu Võ Lâm Minh một năm một lần trọng yếu hội nghị. Năm ngoái tháng 33, cùng bao năm qua như thế, Giang Châu Võ Lâm Minh các cấp độ cấp tinh anh đại biểu tụ hội Kim Lăng. Không chỉ hướng về Minh Chủ Trầm Thanh báo lại một năm qua tích hiệu ưu khuyết điểm, còn có ở Minh Chủ đánh giá sau khi công bố ra thường phạt danh sách. Đối với Giang Châu Võ Lâm Minh Trung Hạ Tầng Nòng Cốt tới nói, ngày đó rất là trọng yếu. Mà nhất làm cho người phân chân chính là, ngày đó Trầm Thanh nhận được tin tức, lần này hội nghị Lam Điền quận vương Linh Nguyệt sẽ đến đây xem lễ đối với những kia vừa gia nhập Giang Châu võ Lâm Minh nhưng thiên phú tài hoa xuất chúng người mới tới nói càng là tin tức vô cùng tốt Lam Điền quận vương thoái ẩn Giang Hồ rất ít ở Giang Hồ lộ diện nhưng hắn truyền thuyết dù cho bước vào Giang Hồ mới một ngày tiểu tử vắt mũi chưa sạch cũng tất nhiên nghe qua Linh Nguyệt đã không chỉ chỉ là đứng hàng thiên bảng thiên địa thập nhị tuyệt hắn vẫn là hết thảy Giang Châu võ Lâm Minh trẻ tuổi một đời thật tượng thế nhưng bọn họ không nghĩ tới đợi đến không phải ngợi khen không phải vinh dự mà là một cái đủ để khám nhà diệt tộc tội danh một cái tàn khốc đến mộng nát tan sự thực Ninh Nguyệt tự mình mang theo thiên mạc phủ bộ khoái tuyên bố Giang Châu võ Lâm Minh tội danh. Giang Châu võ Lâm Minh cho tới Minh Chủ Trần Thành, cho tới ở Kim Lang tổng bộ ở ngoài thủ vệ bang chúng toàn bộ tập nạ không một may mắn thoát khỏi. Một ngày kia, bầu trời là màu đỏ, đại địa là màu đỏ, tất cả mọi người con mắt cũng là màu đỏ. Có thể Ninh Nguyệt nói là đúng, nếu như Vương Mãn không phải nhận định Ninh Nguyệt là kẻ phản bội, hắn có thể căn bản không thể ở đây lên án Ninh Nguyệt phản bội. Chết rồi bao nhiêu người? Ninh Nguyệt sắc mặt cực kỳ âm trầm, lạnh nhạt tôm thanh hàn như gió thổi qua chúng lòng của người ta điền. Khoảng chừng có trăm người. Vương Mãn trên mặt như trước cực kỳ phẫn hận, nhưng đối mặt Linh Nguyệt khí thế, hắn vẫn là nói đảng hoàng gia con số. Chương 877, nguyên do. Nghe xong Vương Mãn trả lời, Linh Nguyệt sắc mặt nhất thời trở nên đẹp đẽ lên. Giang Châu Võ Lâm Minh tháng 3 ba hội nghị, Giang Châu các nơi đến tinh anh nòng cốt không ngừng 3000. Triều đình tập nã, thương vong trăm người, này đủ để chứng minh Triều đình cùng Giang Châu Võ Lâm Minh vẫn là tương đối khắt chế. Làm sao? Trầm thanh bọn họ đều bé ngoan bó tay chịu trói. Bọn họ sẽ không có phản kháng. Linh Nguyệt trên mặt đổi nụ cười nhàn nhạt nghi ngờ hỏi, ngươi Ngươi trả lại trang cái gì toán? Ngươi tự mình dẫn người lùng bắt, người nào dám phản kháng? Đáng thương minh chủ bọn họ, lại vẫn tin tưởng ngươi sẽ thay bọn họ giữ gìn lẽ phải tẩy thoát tội danh. Nhưng không nghĩ tới, ngươi tên phản đồ này dĩ nhiên miễn cưỡng đem này án làm thành bản sắt công bố thiên hạ. Triều đình khát khao diệt ta Giang Hồ Võ Lâm chi tầm xưa nay có chi, chúng ta không oán cái gì. Thế nhưng ngươi, ngươi nhưng là chúng ta đã tưởng minh chủ a. Ngươi một tay sáng lập Giang Châu Võ Lâm mình, nhiều như vậy huynh đệ đều là hướng về phía ngươi đi. Hiện tại, ngươi nhưng tự tay đem bọn họ đưa đến triều đình đồ đao bên dưới. Ninh Nguyệt, ngươi thật là hèn hạ." Vương Mãn trừng mắt con mắt đỏ ngầu, lời nói tăng mất, nước mắt cũng lại không ngừng được nhỏ xuống. Phản phất bị rút đi khí lực cả người bình thường ở đung đưa trong gió. Ninh Nguyệt tiên lặng xoay người, chậm rãi đi tới Thiên Mộ Tuyết bên người, "Có một số việc, ngươi thấy cũng không nhất định là thật sự. 3 năm nay, ta vẫn ở một cái nơi kín đáo bế quan tu luyện. Ngươi nói những này, ta không biết. Bất luận ngươi có tin hay không, ngược lại chính là như vậy. Các ngươi giết không được ta, ta cũng không muốn giết các ngươi, từ đâu qua lại chạy đi đâu đi, chờ ta cứu ra trầm thanh bọn họ lại nói." Còn có Linh Nguyệt đột nhiên dừng chân lại, tiến lặng xoay người nhìn trong ánh mắt tràn ngập mê man vương mãn, sau đó nhìn vấn đề, nhiều động động não, bằng không dễ dàng bị xem là thương sử dụng. Tiếng nói rơi xuống đất, Linh Nguyệt cùng Thiên Mộ Tuyết thân hình hóa thành thanh phong biến mất không còn tăm hơi. Mà vương mãn, nhưng phản phất bị người Điểm huyệt đạo bình thường không nhúc nhích đứng chết chân tại chỗ. Chu Vi Giang Châu Võ Lâm Minh huynh đệ chậm rãi tụ lại, lẫn nhau trong ánh mắt tràn ngập nồng đậm nghi hoặc. Vương ca, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Linh Minh chủ nói chính là có ý gì? Hắn không có phản bội Giang Châu Võ Lâm Minh, nhưng là Hắn nói cái gì chính là cái đó. Ngươi liền như thế tin tưởng. Lấy lại tinh thần vương mãn sắc mặt tối sầm lại, trên mặt dây ruồi nháy mắt sau khi lần thứ hai lộ ra nghiến răng nghiến lợi vẻ mặt. Vương mãn không phải không tin ninh nguyện, hắn chỉ là không tin mình kiên trì sự, dĩ nhiên là cái sai lầm, hắn càng không thể tiếp thu, chính mình bởi vì nhận định ninh nguyện phản bội mới có thể sống sót. Nhưng là nếu như ninh minh chủ không có phản bội chúng ta, hết thảy điểm đáng ngờ mới có thể nói đến thông á á lúc trước, ninh minh chủ tuyên bố tội danh thời điểm, ngươi còn nhớ minh chủ là phản ứng gì sao? Minh chủ, thập đại trưởng lão, bốn vị hộ pháp. 12 vị nói chủ, bọn họ thậm chí ngay cả phản kháng chất vấn đều không có. Điều này hiển nhiên không hợp lý a. Có cái gì không hợp lý? ninh Nguyệt võ công kinh thế hai tụ, coi như minh chủ bọn họ gộp lại cũng không phải là đối thủ của Ninh Nguyệt. Cùng với phản kháng bị người thuận thế chém giết, còn không bằng bó tay chịu trói giữ được tính mạng đây. Nói tới chỗ này, Vương Mãn lời nói trong giây lát dừng lại, con mắt cũng không khỏi trợn lên tròn trịa. Giữ được tính mạng, bó tay chịu trói, lấy minh chủ, trưởng lão, hộ pháp uy danh của bọn họ võ công, bọn họ lại há lại là hạ người ham sống sợ chết. Chuyện này Trong này nhất định có ẩn tình. Nhất định có. Hào hào ào. Đột nhiên, một trận vang lên giòn dã từ bên người vang lên. Giang Châu Võ Lâm Minh đệ tử nhất thời run lên, trong nháy mắt quay đầu hướng về âm thanh đến nơi nhìn tới. Một đạo ngăm đen xích sắt, không biết lúc nào xuất hiện, từ trong rừng rậm bắn nhanh ra, trong nháy mắt đi vào đối diện trong rừng rậm. Xích sắt cánh tay giống như thô, đen thui tỏa sáng. Khi tất cả mọi người bị đột nhiên xuất hiện xích sắt kinh sợ tâm thần thời gian, đột nhiên lại một đạo xích sắt từ mọi người phía sau thoát ra. Mọi người vội vã quay đầu lại đã thấy đến lại là một sợi xích sắt từ trong rừng rậm đi ra lại chui vào đối diện trong rừng rậm Giang Châu võ Lâm Minh đệ tử một năm này nguyên bản liền trải qua như chó mất chủ mà giờ khắc này càng là thay đổi sắc mặt tâm rơi xuống đáy cốc là vị nào trên đường Bằng Hưu ở cùng chúng ta đùa giỡn tại Hạ Giang Bắc đạo hôn nguyên Dao vương mãn Bằng Hưu có phải là có hiểu lầm gì đó à? Si si si đột nhiên mười mấy nói Lưu Quang bắn nhanh ra mạnh mẽ hướng về Giang Châu võ Lâm Minh đệ tử hàn kích mà tới trong ném mắt Vương mãn thay đổi sắc mặt vội vàng quát lên đoàn người cẩn thận len ken len lưỡi mát dao kích tiếng vang lên. Màu đen lưu quang lại một lần nữa đi vào đối diện trong rừng rậm, mà lần này lại vẫn là xích sát duy nhất không giống chính là lần này xích sát so với vừa nãy hai lần muốn tế nhiều lắm. Hai bên trong rừng rậm không ngừng bắn nhanh ra xích sắt, liền phảng phất một nhánh mũi tên thị bình thường chạy qua mang ra vĩnh viễn sẽ không tiêu tan quy tích. Công kích như vậy, tuy rằng ác liệt phi thường nhưng Giang Châu võ Lâm Minh đệ tử cũng không phải kẻ vớ vẩn. Như cuồng phong mưa rào bình thường công kích sau khi Giang Châu võ Lâm Minh dĩ nhiên không có một cái bị thương chớ nói chi là chết trận. Thiên địa lần thứ hai rơi vào yên tĩnh, thế nhưng Vương Ma Tâm giờ khác này lại âm trầm đến đáy vực bên người đều nằm dày đặc xích sắt xích sắt bên trong dĩ nhiên lóng lánh này nhàn nhạt, nhạt hổ quang nay còn không là điểm chết người là chỗ chết người nhất chính là chẳng biết lúc nào mình và bình thường huynh đệ đã rơi vào đến người khác thiên la địa vong bên trong xích sắt biên chế thiên vong phân bố ở bốn phía đỉnh đầu vương mang đến hiện tại cuối cùng đã rõ ràng rồi trước công kích đều là cho bệnh thiên la địa vong làm thái mắt mà hiện tại thiên la địa vong đã thành muốn giết ra ngoài é e sợ ha ha ha giang châu võ lâm minh dương nghiệt để chúng ta tìm thật là khổ a một tiếng trêu tức cười khẽ vang lên, vương mãn đống nhiên ra ngẩng đầu nhìn xa xa thanh âm vang lên phương hướng, tâm nhìn phần cuối, mấy điểm đen không tên xuất hiện, đen kỵ táo ca chuẩn, mặt nạ màu bạc, mỗi trên người một người đều dập dờn hơi thở sát phạt, mỗi một cái khí thế đều lạnh lẽo như vậy tận gốc. từ thiên mạc phủ bộ khoái xuất hiện một sát na, vương mãn tâm trong nháy mắt rơi xuống đến đáy vực. thế nhưng, vương mãn không dám nghĩ tới, không dám tưởng tượng thiên mạc phủ vì sao lại đến, hơn nữa sẽ đến như thế nào? nhìn thiên mạc phủ bộ khói chậm rãi bay xuống, vương mãn con mắt đỏ. một năm qua bao nhiêu huynh đệ bị thiên mạc phụ truy sát lên trời không đường xuống đất không cửa, lại có bao nhiêu thiếu huynh đệ chết ở thiên mạc phủ đồ đao bên dưới. Ha ha ha, vương mãn, ngươi có thể để chúng ta tìm tới thật là khổ a. Giang Bắc đạo to lớn nhất một đám dương nghiệt, một năm này các ngươi trốn kỹ quá, bất quá hôm nay ta xem các ngươi chạy trốn nơi đâu. Theo âm thanh hạ xuống, một bóng người chậm rãi bay xuống nhẹ nhàng đứng ở xích sắt bên trên. Trên người người áo áo cá chuẩn, biểu hiện người đến đẳng cấp. Khoa nguyệt, là ngươi. Vương mãn vẻ mặt cực kỳ dữ tợn, bốn chữ này hầu như là từ Vương Mãn trong kẽ răng bỏ ra đến, mỗi một chữ đều bao hàm Vương Mãn đối với Thiên Mạc phủ cửu hận cùng huyết lệ. Đã từng, Thiên Mạc phủ cùng Giang Châu Võ Lâm minh tuy hai mà một. Thiên Mạc phủ bên trong, gần một nửa mọi người là đã từng Giang Châu Võ Lâm minh huynh đệ. Thế nhưng, này một nửa mọi người không còn. Vô thanh vô tức, cũng không ai biết đi nơi nào. Thậm chí ở Giang Châu Võ Lâm minh bị định tội tập nã trước, bọn họ đều không có thu được một chút tin tức. Vô thanh vô tức mất tích, liền mang ý nghĩa chết rồi. Nhiều như vậy huynh đệ đều không còn. Mà trước mắt cái này chính là đao phụ thủ. Có phải là rất muốn biết chúng ta vì sao lại xuất hiện? Có phải là rất muốn biết chúng ta tại sao tới như thế đúng lúc? Ha ha ha. Vẫn là Lam Điển quận vương anh minh, hắn biết, chỉ cần hắn vừa hiện thân, các ngươi nhất định sẽ hiện thân, chỉ muốn các ngươi hiện thân, ta liền có thể đưa ngươi môn một lưới bắt hết. Các ngươi một khi xa lưới, còn lại Giang Châu Võ Lâm minh dư nghiệt liền không đáng sợ. Để cho các ngươi nhân nhân ngoài vòng pháp luật hơn một năm, là thời điểm đem bọn ngươi tập nạ quy án. Ha ha ha. Ngươi nói vậy? Vương mãn vẫn nộ quát lên một tiếng lớn, không thể Không thể là các ngươi cùng Ninh Nguyệt định ra quy kế, nếu như là, Ninh Nguyệt vừa nãy tại sao muốn buông tha chúng ta, hắn đều có thể lấy tự tay đem chúng ta tập đã. Ngây thơ, Khoa Nguyệt nhẹ nhàng nhảy xuống xích sắt, thân hình không hề phòng bị rơi xuống Vương Mãn trước, "Vương Mãn, ngươi vẫn là như thế ngây thơ, bởi vì ngươi ngây thơ đồng đường, mới để ngươi sống tới ngày nay, hiện tại cũng bởi vì ngươi ngây thơ đồng đường, sẽ chôn vùi tính mạng." Vương gia trọng tình trọng nghĩa, thì vẫn tiên hạ ai không biết, các ngươi tuy rằng phạm vào sự, nhưng cũng dù sao cũng là Vương gia đã từng huynh đệ thủ hạ. Để Vương gia tự mình nắm bắt bắt các ngươi này không phải để vương gia làm khó dễ sao? những này tạng hoạt lưu hoạt, tự nhiên do chúng ta làm giúp được. ngươi, không thể, không thể. vương mãn tỏ rõ vẻ bi phẫn tiêu gạo trong mắt nhưng là cực kỳ đau lòng cùng tuyệt vọng. ngay khi vừa nãy Ninh nguyệt một câu nói để vương mãn tin, thế nhưng hiện tại khoa nguyệt một câu nói để vương mãn vừa bay lên hy vọng lần thứ hai vụn vặt. các ngươi là vương gia thuộc hạ, chúng ta cũng là. các ngươi từng theo vương gia đau đầu thiểm huyết, chúng ta cũng từng theo vương gia chém giết biên cương. thế nhưng vương gia trung quy là người của triều đình, hắn là hoàng thất dòng họ. Là ta đại chu làm Thiên Quân Vương, mà các ngươi lại là cái gì? Các ngươi tồn tại sẽ chỉ làm vương gia đung đưa không ngừng. Vương gia trọng tình trọng nghĩa, chúng ta những này làm thuộc hạ nên thế hắn giải quyết nhanh chóng. Vương mãn, ngươi cho ta vẹn thai lên hảo hảo nghe. Giang Châu võ lâm minh quân lẩu hỏa dược, ý đồ mưu phản, bằng chứng như núi, tội không thể tha thứ. Thiên Mạc phủ phục mệnh tập nã, như có phản kháng, giết chết không cần luận tội. Các ngươi một năm qua mấy lần chống lại, nay như có phản kháng này một cái, đều khô rồi một năm. Lâu dài tiếng nói bên trong sao, xuyên thấu này lạnh lùng hàn khí. Khoa Nguyệt con ngươi nhất thời lóe qua một đạo hàn mang, tay phải dơ lên cao, chậm rãi trên không trung nắm tay, giết, không giữ lại ai. Loảng xoảng, loảng xoảng, loảng xoảng. Trình tề đao kiếm ra khỏi vỏ tiếng vang lên. Khoa Nguyệt lần này mang đến, một nhiều hơn phân nửa đều là ngân bài bộ đầu. Thực lực như vậy, đủ để tiêu diệt một cái đỉnh cấp tông môn. Đối phó Vương Mãn này quần chó mất chủ, vốn là dễ như ăn bánh. Nguyên bản Khoa Nguyệt hoàn toàn không cần mang nhiều người như vậy điều động, nhưng Khoa Nguyệt lại biết ngày hôm nay hành động không hề tầm thường, chỉ cho phép thành công không cho thất bại. Vì lẽ đó vì để tránh cho đêm dài lắm mộng, Khoa Nguyệt đem Thiên Mạc Phủ tổng bộ của cải toàn lấy ra. Ánh đao xoăn xoạt, kiếm khí ngang dọc, hóa thành tiệm điện cắt phá trời cao. Giang Châu Võ Lâm minh đệ tử tuy rằng từng cái từng cái bất khuất cầm binh khí, nhưng đối mặt về mặt thực lực nhìn ép, bọn họ nhưng như vậy vô lực. Nhân số cùng thực lực cũng không được so sánh, thậm chí Giang Châu Võ Lâm minh đệ tử đều không nắm đỡ lấy Thiên Mạc Phủ vòng thứ nhất công kích. Chương 878, lời làm thiếu. Một trận gió mát phất phơ thổi, lấy dưới chân bụi mù. Khoa Nguyệt trên mặt lộ ra nụ cười tàn khốc, phất nhìn thấy đầu người không dứt một khắc. Từ đấy lòng giảng, Khoa Nguyệt cũng không muốn giết bọn họ, thậm chí không muốn giết bất luận cái nào Giang Châu Võ Lâm Minh đệ tử. Giang Châu Võ Lâm Minh cùng Thiên Mạc phủ quan hệ như vậy mà thiết, thậm chí ở đã tưởng, Khoa Nguyệt một lần đem Giang Châu Võ Lâm Minh xem là tối tin cậy tin cậy ở mình. Thế nhưng, Hoàng mệnh không thể trái, hắn đầu tiên là Thiên Mạc phủ kim bài tổng bộ, hắn đầu tiên là Đại Chu hoàng triều thần tử. Vì lẽ đó, hắn giờ khắc này nụ cười, nhưng lại như vậy giữ tận như vậy miễn cưỡng. Nhưng nụ cười vừa bay lên, đột nhiên nhưng phảng phất bị hình ảnh ngắt quãng thời gian bình thường đông lại ở trên mặt. Bởi vì cái kia một trận hành phong Đến như vậy quỷ dị, hết thảy ánh đao kiếm khí, ở hành trong gió phảng phất là gặp phải hỏa diễm băng tuyết bình thường hòa tan, cuối cùng bị thanh phong mang đi tiêu tán thành vô hình bên trong. Khoa Nguyệt cả người run lên, trên mặt dần dần treo lên sợ hãi, sợ hãi. Bởi vì không biết lúc nào, một bóng người dĩ nhiên đứng ở bên cạnh hắn. Từ lâu đến cuối, hắn không biết người kia là lúc nào xuất hiện, lúc nào Lặng Yên không một tiếng động đi tới bên cạnh mình. Ninh Nguyệt sắc mặt rất bình tĩnh, ánh mắt thậm chí có chút tối tăm. Hơi sờ môi, lặng lặng nhìn thẳng phương xa. Khoa Nguyệt không dám nhìn tới Ninh Nguyệt mặt thậm chí không dám phát sinh một điểm âm thanh. Toàn bộ thế giới trở nên hoàn toàn tĩnh mịch. Bầu không khí ngột ngạt, phản phất liền không khí đều động lại thành thực thể. Không biết quá bao lâu, Linh Nguyệt mới chậm rãi thán ra một hơi, "Khoa Nguyệt, ngày hôm qua lời của ta nói, ngươi có phải là không nghe?" "Vương gia, ta, ta cũng là phụ mệnh làm việc. Ai mệnh lệnh?" Linh Nguyệt chậm rãi quay đầu, tựa như cười mà không phải cười nhìn Khoa Nguyệt, "Ta, xin lỗi." Khoa Nguyệt tiên lặng túi đầu, chăm chú mân ý miệng. Thiên Mạc phủ có Thiên Mạc phủ quy tắc, không thể nói coi như đánh chết cũng không thể nói. Linh Nguyệt nhàn nhạt nở nụ cười, "Ngươi không nói ta cũng biết, nhưng ta hy vọng ngươi cũng biết, ta ở Thiên Mạc phủ vẫn là hữu hiệu." Chuyện như vậy, không có sau đó. Phải. Khoa Nguyệt vội và ôm tay sứ phải, túi đầu trong náy mắt, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu một giọt nhỏ hạ xuống. Chẳng biết lúc nào, mồ hôi lạnh đã ướt đẫm Khoa Nguyệt xiêm y. Phốc đột nhiên, Khoa Nguyệt mạnh mẽ hổ ra một ngụm máu tươi. Tựa hồ là một cái nào đó dấu hiệu, hết thể Thiên Mạc phủ bộ khoái vào đúng lúc này dồn dập thổ huyết lui. Mà đã như thế, toàn bộ sân bãi đều không có phát sinh một điểm âm thanh. Hết thệ Thiên Mạc phủ bộ khoái liền cái hế răng đều không có. Mỗi người thu đao trở vào bao, mỗi người lần thứ hai đứng thẳng người chờ đợi ninh nguyệt chỉ thị. bọn họ không chỉ là bộ khoái, hơn nữa còn là quân nhân. từ ninh nguyệt nhập chú giang châu thiên mạc phủ tới nay, huấn luyện như thế quen thuộc vẫn kéo dài đến hiện tại. trở về đi. nhớ kỹ, là một lần cuối cùng. phải. khoa nguyệt lần thứ hai cung kính gật đầu tán thành, không nói nhảm, nâng vung tay lên, thân hình phảng phất như chớp giật bắn về phía bên đường rừng rậm. phía sau thiên mạc phủ bộ khoái cũng trong nháy mắt biến mất không còn hơi. đến nhanh bao nhiêu, rời đi liền có cỡ nào mau lẹ. Linh Nguyệt nhìn chung quanh dưới lòng đất nơi này, Giang Châu Võ Lâm Minh băng chúng, cũng không có nói một câu. Từng cơn gió nhẹ thổi qua, chẳng như tuyết bóng người cũng trong nháy mắt hóa thành thành phong tiêu tan. Chờ đến Linh Nguyệt bóng người hoàn toàn biến mất, Vương Mãn mới phảng phất lấy lại tinh thần bình thường, thật dài phun ra một ngụm trọc khí, có bị thương không huynh đệ? Không có. Bọn thủ hạ kiểm tra một chút sau khi dồn dập trở lại, Vương Mãn nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, vung tay lên, đi đầu hướng về rừng rậm đi đến. Từng cơn gió nhẹ thổi qua, lá cây bay tán loạn, chỉ còn lại dưới xích sắt tạo thành thiên la địa vọng kể rõ đã từng nơi này đã xảy ra tất cả. Trang Dầm Lâu, ở vào Trung Châu cùng Hoàng Châu giao tiếp chỗ, nhân vì cái này địa lý ưu thế, Trang Dầm Lâu chuyện làm ăn vẫn phi thường nóng nảy. Bất kể là vãng lai thương khách vẫn là giang hồ võ lâm hào hiệp, Trang Dầm Lâu đều là lựa chọn hàng đầu. Tới gần buổi trưa, Linh Nguyệt cùng Thiên Mộ Tuyết đi tới Trang Dầm Lâu. Nguyên bản, Linh Nguyệt là không cần thiết đến Trang Dầm Lâu ăn cơm, lấy cước lực của bọn họ từ Trang Dầm Lâu chạy tới Vũ Di Phái cũng chỉ có điều hai canh giờ. Linh Nguyệt có thể nhịn một nhẫn nhưng hắn nhưng không nghĩ Thiên Mộ Tuyết cùng hắn đồng thời đói bụng, lại nói, ăn một bữa cơm cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Hai vị khách quan là nghỉ trọ vẫn là ở trọ. Cơ Linh tiểu nhị ở Ninh Nguyệt hai người mới vừa vừa bước vào cửa thời điểm liền nhiệt tình tiến lên đón. "Ăn cơm, nhã." Ninh Nguyệt thản nhiên nói. Tiểu nhị nhất thời mặt mày hớn hở không ngời, "Được rồi, hai vị khách quan, xin mời đi theo ta." Ăn một bữa cơm cũng phải đi nhã, điều này hiển nhiên không phải thiếu tiền chủ. Có thể làm hầu bản, điểm kinh nghiệm này là chuẩn bị kỹ năng. Mà khi tiểu nhị đem Ninh Nguyệt cùng Thiên Mộ Tuyết dẫn vào trang rằm lâu thời điểm, nguyên bản là ồn trong đại sảnh trong nháy mắt trở nên yên tĩnh lại. Ninh Nguyệt cùng Thiên Mộ Tuyết phong thái bất luận đứng ở chỗ nào đều như vậy hạc đứng trong bầy gà, đặc biệt là thiên mộ tuyết, bất luận ở nơi nào, đều có thể gây nên náo động. cả sảnh đường tư khách nhìn thấy thiên mộ tuyết dáng dấp nhất thời phảng phất bị điểm huyệt đạo bình thường đứng chết chân tại chỗ, thậm chí thậm chí đem chiếc đũa đâm đến trong lỗ mũi. ánh mắt của mọi người theo thiên mộ tuyết bước tiến chậm rãi hướng về lâu trường di động, từng cái từng cái trợn tròn các mắt, lạ như muốn rơi xuống viền mắt. Ai đây là thiên tiên a, nữ nhân như vậy, nếu có thể ngủ một giấc chính là chết rồi cũng đáng giá một cái cầu diện đại hán tại thiên mộ tuyết tức sắc biến mất thời điểm nhẹ dọn phát sinh một tiếng thở dài thiên mộ tuyết bước lên cuối cùng tăng giá bước chân hơi dừng lại một chút lông mày lơ đãng nhăn lại nhưng vẹn vẹn trong nháy mắt hình ảnh ngắt quãng người đã bước lên cuối cùng cầu thang biến mất không còn tâm hơi tất cả mọi người đều phát sinh đáng tiếc một tiếng thở dài nếu như có thể bọn họ thậm chí muốn đem thời gian vĩnh viễn hình ảnh ngắt quãng ở thiên mộ tuyết lên lầu trong nháy mắt hào huynh ngươi cũng đừng nằm mơ như mỹ nhân như thế làm sao luân cũng không tới phi ngươi hào huynh ngươi làm sao ngươi làm sao bởi vì giờ khắc này người kia trong mắt vừa còn rất tốt cầu diện đại hán cả khuôn mặt cũng đã thúng càng đầu heo tự. nguyên bản tròn tròn con mắt giờ khác này đã bị đè ép thành một cái khe nhỏ mà hết thể này biến cố tựa hồ cũng vẹn vẹn trong nháy mắt hoàn thành thậm chí không ai biết phát sinh cái gì có độc không đúng vậy ta cũng ăn hào hùng cao cao thủ cầu diện đại hán nói chuyện trong miệng hàm răng phảng phất bắp ngô tự bình thường phụt lên mà ra người khác không biết phát sinh cái gì thân là người trong cuộc tự nhiên phi thường rõ ràng hắn thậm chí còn biết mình bị quạt bao nhiêu cái bật hay nói cầu diện đại hán hoảng loạn đứng lên. Hoàng không chọn lộ hướng về ngoài cửa chạy đi. Con ăn cơm? Hắn hiện tại đã không có cách nào ăn cơm. Câu diện đại hán rời đi, thậm chí không có gây nên trong đại sảnh những người khác chú ý, ngoại trừ đối diện ngồi đồng bạn ở ngoài. Đồng bạn nhất thời cảm giác sau lưng trở nên lạnh lẽo, vội vã ở trên bàn thả nhất định bà sau khi cũng cuống quyết cầm lấy bọc hành lý rời đi. Phía sau ong long tiếng thảo luận vang lên, mà hắn nhưng không khỏi run lên một cái. Người vừa ra tay với hắn, tiến vào nhã sau khi, Ninh Nguyệt nghiêng mặt sang bên mỉm cười hỏi, "Thiên Mộ Tuyết bây giờ cũng đột phá vấn đạo chi cảnh, nói thực sự" Nàng ở vấn đạo chi cảnh đi rồi có bao xa linh nguyệt hoàn toàn không biết. Thậm chí Thiên Mộ Tuyết có phải là động thủ, làm sao động thủ linh nguyệt đều không dám xác định. Làm sao? Ta không nên đánh hắn sao? Thiên Mộ Tuyết sóng mắt lưu chuyển đấy lòng có chút không nhanh hỏi. Đạo kia không phải, chỉ có điều như người nhàm chán như vậy sẽ có rất nhiều, ngươi không cần thiết chấp nhặt với hắn. Hơn nữa ta cảm thấy, lấy tâm tình của ngươi còn không đến mức vì hắn nổi giận chứ. Linh nguyệt nhẹ nhàng kéo cái ghế để Thiên Mộ Tuyết ngồi xuống, quay đầu quay về một mặt không hiểu ra sao tiểu nhị nói rằng, làm vài đạo ăn sáng, phải nhớ rõ nhạt một điểm. Được rồi. Khách quan ngươi sau đó. Tiểu nhị liền vội vàng gật đầu hẳn là, rút lui rời đi nhã. Ta cũng không nhúc ních nộ, chỉ bất quá khi đó ta đã nghĩ đánh hắn hết thể liền động thủ, phải thay đổi trước đây, hắn đã chết rồi. Ta sau đó sẽ khắc chế. Cái kia cũng không cần thiết, ta cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút, lo lắng tâm tình của ngươi xuất hiện vấn đề gì, không có chuyện gì là tốt rồi. Nói, linh nguyệt ôn nhu nắm tiên mộ tuyết tay. Rất nhanh, tiểu nhị đưa tới vài đạo tinh xảo xào rau còn có một đại bát thơm ngát cơm chẳng rằm lâu có thể ở cái này hoàng kim khu vực tồn tại mấy chục năm mà trường thịnh không suy tự nhiên có độc đáo bản lĩnh mà mỹ vị cơ nước chính là mấu chốt nhất phá bảo coi như lấy yên tĩnh nguyện tay nghề cũng không dám nói làm so với vọng nhạc lâu tốt Nhìn linh nguyện cao mày giang dấp thiên mộ tuyết dừng lại ăn cơm động tác phu quân ngươi đang lo lắng cùng triều đình cắt đứt sao triều đình thừa dịp chúng ta bế quan 3 năm dĩ nhiên trắng trận đối với giang châu võ lâm minh ra tay hoàn toàn không hề e dè đến ngươi cảm thụ là triều đình bất nghĩa trước ngươi lại có gì lo lắng đây này chính là ta lo lắng vị trí Linh Nguyệt nhẹ nhàng thở dài, trong ánh mắt lộ ra thật dài suy tư, Triều Đình lần này động tác tuy rằng tàn nhẫn, cũng rất quả quyết, nhưng thao tác thực sự quá tháo rồi. Này không một chút nào như là hoàng thượng phong cách. Hoàng thượng không phải thiên ai, nếu như đây là xuất từ thiên nhai tác phẩm ta là tin tưởng, nhưng muốn nói là hoàng thượng tác phẩm, ta nhưng là vạn vạn không tin. Thế nhưng, nay một mực chính là hoàng thượng ý tứ, từ thiên mạc phủ quyền trong tông đều có thể thấy được, đối với Giang Châu Võ Lâm gia tay là hoàng thượng tự thân làm. Có không có khả năng là thái tử? Thiên Mộ Tuyết đột nhiên hơi nhướng mày nghi ngờ hỏi. Không thể Thiên Nhai người này so với ta trả lại xử trí theo cảm tính, hắn cùng Giang Châu võ Lâm Minh Tư giao cũng là không sai, cùng Trầm Thanh cũng thường xuyên có thư vãng lai. Hơn nữa, nói theo một ý nghĩa nào đó, Giang Châu võ Lâm Minh chính là Thiên Nhai sau so lưng người ủng hộ, hắn sẽ không tự đoạn cánh chim. Hiện nay trên đời ngoại trừ Hoàng thượng cùng Thái tử, cũng không có ai có thể điều động Thiên Mạc Phủ làm chuyện này. Hơn nữa lớn như vậy quy mô vụ án, không có bọn họ cho phép là không thể làm được. Thiên Mộ Tuyết lại một lần nữa do dự hỏi, vì lẽ đó ta mới sẽ như vậy nghi hoặc. Không có hoàng thượng cho phép, triều đình tuyệt đối sẽ không đối với Giang Châu Võ Lâm Minh ra tay. Nhưng như vậy thủ pháp lại không phải hoàng thượng phong cách. Kỳ quái, hơn nữa sự tình trở nên quỷ dị như thế, ta vẫn chưa thể lập tức đi tới kinh thành. Không phải vạn bất đắc dĩ, không tới ngọn nguồn đều biết rõ. Ta sẽ không vào kinh cùng hoàng thượng chính diện đối đầu. Thật không? Thiên mộ Tuyết trên mặt lộ ra một tia chần trở, nếu như đúng là hoàng thượng cố ý tiêu diệt Võ Lâm đây, vậy cũng chờ chúng ta đem tiên cung cho diện, có tiên cung cây đao này nghênh lên đỉnh đầu, ta không tin hoàng thượng có thể xuống tay được. Chương 879 Nga Mi đệ tử, được rồi, hiện tại không cần nói những này, tăng tức giận, một lúc còn muốn đi bái phòng tử Ngọc Lão Đạo, đến Vũ Di Sơn hỏi rõ ràng tình huống đang quyết định làm thế nào đi. An cơm. Phu quân, ngươi xem, chính Năng Ninh Nguyệt đem phiền lòng sự ném ra sau đầu thời điểm, Thiên Mộ Tuyết Phảng vất nhìn thấy gì bình thường quay về Ninh Nguyệt nói rằng, theo Thiên Mộ Tuyết ánh mắt chỉ thấy hai cái trên người mặc Nga Mi đệ tử tinh anh trang phục người chính Hổ Bộ Hùng Phong bước vào trang giảm lâu. Nga Mi đệ tử, phải Nga My Phong Sơn trong năm, bọn họ làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ? Ngami xảy ra chuyện, Linh Nguyệt lông mày lại một lần nữa trói chặt. Nếu như chỉ là Giang Châu Võ Lâm Minh bị trọng thương, Ninh Nguyệt trả lại cảm thấy có thể lý giải dù sao Giang Châu Võ Lâm Minh đang không có phòng bị tình huống dưới có thể làm được. Thế nhưng nếu như Ngami chịu đến Triều Đình công kích, như vậy Triều Đình chính là thật sự ở cùng giang hồ Võ Lâm cô rồi. Nếu như đúng là như vậy, Cửu Châu Võ Lâm Minh tuyệt đối sẽ không ngồi yên không để ý đến. Một khi khai chiến, Triều Đình kinh tế tất nhiên bị thương nặng. Muốn ở duy trì ổn định dưới cục diện bắt giang hồ Võ Lâm, Triều Đình từ đâu tới lớn như vậy tự tin? Hoàng thượng đây là điên rồi phải không? Nghe Linh Nguyệt, Thiên Mộ Tuyết cũng là nghĩ mãi mà không ra, phu quân chẳng lẽ trải qua này 6 năm nghỉ ngơi lấy sức, triều đình thực lực đã tăng cường đến mức độ này. Vô nghĩa. Linh Nguyệt trong nháy mắt liền phụ quyết, kinh tế coi như thất tỉnh, cũng nhất định phải có cái quá trình, thời gian 10 năm đã nghĩ đạt được ưu thế áp đảo. Triều đình đang phát triển, giang hồ võ lâm cũng đang phát triển. Hơn nữa ở 6 năm trước ta có liền dám ở đây, vì lẽ đó trước đó làm ra an bài để giang hồ võ lâm tham gia mậu dịch kinh tế quyền. Nói khó nghe điểm, tham gia thảo nguyên vãng lai mậu dịch Giang Hồ Võ Lâm chiếm bốn tầng. Như vậy tỷ lệ đủ khiến Triều Đình kiêng kỵ. Hơn nữa ta cũng nghĩ thông suốt quá cái này thủ đoạn để Giang Hồ Võ Lâm dần dần từ môn phái Võ Lâm chuyển biến thành tập đoàn công ty. Đây là hữu hiệu nhất giải quyết Triều Đình cùng Giang Hồ Võ Lâm đối địch biện pháp, cũng không định đến. Triều Đình đối với Giang Châu Võ Lâm minh ra tay khiến kế hoạch của ta mãn bản đều thua Nếu như hoàng thượng đầu góc không phải là bị môn ngáp, chính là hoàng thượng bên người có thêm một cái yêu ngôn hoặc chúng gian thần. Như thế nào tập đoàn công ty? Thiên Mộ Tuyết mắt lóe sáng con mắt tỏ mò hỏi. Cái này không phải trọng điểm. Ninh Nguyệt nhẹ nhàng để đua xuống, ta đi hỏi một chút xem Nga Mi đến cùng phát sinh cái gì. Cái tiêu chết tiệt Lam Thiên quận vương, thiệt thòi chúng ta trưởng môn là hắn vì là tay chân huynh đệ, hắn dĩ nhiên như vậy áp bức Nga Mi. Ninh Nguyệt vừa đứng lên, rồi lại cười khổ lần thứ hai ngồi xuống, xem ra ta là không cần thiết mất đi. Nói những này có ích lợi gì? Trưởng môn không cũng nói rồi sao, Ninh Nguyệt cũng là phụng chỉ làm việc không thể làm gì. Dù sao hoàng thượng muốn lôi chuyện cũ, ai có thể vậy hắn thế nào? Ai bảo trước Nga Mi tội danh chắc chắn đây? Khác một người trung niên đệ tử thâm thẳm thở dài. Triều đình đều đem huyền âm giáo chủ ra phong vì là trung sơn quận vương, trả lại cầm lấy nga mi bím tóc không tha. Này không phải nói rõ muốn bắt nga mi mở đường cớ sao? Lý do này bắt được thiên hạ làm sao phục chúng? đệ tử trẻ tuổi tỏ rõ vẻ không xóa quất lên, Nhỏ nọ một chút, chúng ta rời đi thuộc châu hành tẩu giang hồ vốn là chói mắt, vẫn là hành sự cẩn thận cho thỏa đáng. Trước khi đi trưởng môn luôn mãi bàn giao, chớ lộ ra, vạn sự theo tự nhiên. Có thể mời đến cứu viện xin mời, xin mời không tới cứu viện cũng chớ miết gượng. Các môn các phái bây giờ cũng không dễ dàng. Trung niên đệ tử tiếng nói rơi xuống đất, thanh niên đệ tử trên mặt nhất thời lộ ra một tia bi vẫn một điểm ảo não. Ngoại trừ vũ di phái là thật sự tự lo không xong, cái khác các đại môn phái đều là sợ phiền phức có ý định từ chối. Bọn họ liền không nghĩ tới trước đây chúng ta nga mi giúp bọn họ bao nhiêu bận rộn, đều nói giang hồ trọng tình trọng nghĩa. Bây giờ nhìn lại, đều là dối trá. Hai người trò chuyện âm thanh cực kỳ thấp, hơn nữa còn dùng nội lực khống chế sóng âm, coi như cách đến ba thước khoảng cách cũng bảo đảm không nghe được một chữ. Nhưng thủ đoạn này ở linh Nguyệt trước nhưng là trò trẻ con. Linh nguyện trong mắt tinh mang lớp lõe. Quay đầu nhìn về phía Thiên Mộ Tuyết, xem ra chúng ta không cần phải đi Vũ Di Sơn, Diệp Tầm Hoa gặp phải phiền Phước. Hơn nữa nghe ý của bọn họ, có người giả mạo ta. Hừ, muốn chết. Thiên Mộ Tuyết đôi môi thật mỏng lạnh lùng phun ra hai chữ. Ở Giang Hồ võ lâm, đối với bảng hiệu hai chữ càng coi trọng. Một cái Giang Hồ nhân sĩ, coi như đối với tên gọi gần gũi đều muốn đòi một lời giải thích vướng chi là mạo danh thế thân. Mạo danh thế thân bất kể là lý do gì đều là tội chết một cái. Việc này a, e sợ không đơn giản như vậy. Người trung niên nhẹ nhàng lắc lắc đầu, Tiết sư đệ, ngươi có thể không biết. Trưởng môn muốn chúng ta cầu viện những kia cái môn phái, cùng ta Nga Mi quan hệ không chỉ có riêng là đã từng từng có giao tình đơn giản như vậy. Ồ, còn có cái gì can hệ sao? Thanh niên đệ tử nhất thời vênh thai lên tỏ rõ vẻ tò mò hỏi. Ngươi cũng biết ta Nga Mi lấy cái gì nghe tên giang hồ. Nga Mi chính là Nga Mi, Thiên Hạ Chính Đạo Ba Đại tông môn một trong, giang hồ võ lâm nóng trồng võ lâm thánh địa. Chẳng lẽ không thật không? Đương nhiên là, Nga Mi có tam bảo, Hồ Sơn trận pháp Nga Mi thiên kiếp kiếm trận, kiếm pháp, còn có chính là Nga nữ hiệp. Nga kiếm pháp tàn nhẫnắc liệt. Phương Thốn chi gian giết địch với trong vòng nhất chiêu, cùng Nga Mi đệ tử giao thủ, sinh tử cũng là trong mấy mắt. Nhưng chân chính để Nga Mi trở thành hết thể thanh niên tuấn kiệt mộ danh nơi chính là Nga Mi hiệp nữ. Thí vấn thiên hạ tuấn kiệt, cái nào không lấy có thể lấy được Nga Mi hiệp nữ mà vinh. Người là nói, những này tông môn đều là ta Nga Mi con rể. Người trẻ tuổi trận to hai mắt tỏ rõ vẻ ngạc nhiên hỏi, mà thoáng qua sắc mặt liền biến càng thêm đoán độc lên, đều chiêm thân mang cố quan hệ, bọn họ đều thấy chết mà không cứu, thực tại đáng ghét. Có thể bọn họ cũng là có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng đi. Ngươi có biết, ở 7 năm trước Nga Mi phát động Cựu Châu gấp rút tiếp viện khiến cho sau, hầu như toàn bộ võ lâm đều ra tay rồi. Năm đó bọn họ đồng ý làm cứu viện, hiện tại nhưng ấp phá đúng. Trong đó tất nhiên có ẩn tình. Vẫn là chiếu trưởng muốn làm, có thể mời đến xin mời, xin mời không tới cũng là Nga Mi mệnh số. Cũng may này một đường, chúng ta đã chiếm được ba cái tông môn chuẩn xác hồi phục, trở lại cũng coi như có cái bàn giao. Mà hiện tại Vũ Di Phái cũng là tự thân khó bảo toàn, xin mời không tới Tử Ngọc chân nhân gấp rút tiếp viện quả thật chuyện ăn an. Bất quá Tử Ngọc Trân Nhân đồng ý lấy đồng minh ở Hoang Châu kiểm chế triều đình sức mạnh, cũng coi như là giúp không ít khó khăn. Sư đệ, hiện tại ta có một cái chuyện quan trọng thương lượng với ngươi. Vi huynh hy vọng ngươi có thể nghe sư ca. Cái gì? đệ tử trẻ tuổi tỏ rõ vẻ nghi hoặc ngẩn đầu lên. Khi thấy sư minh một mặt nghiêm nghị vẻ mặt sau khi nhất thời hơi sững sờ. Sư Minh hy vọng ngươi cái khác về Nam Mi rồi. Cái gì? thanh niên đệ tử nghe nói, nhất thời trợn to hai mắt lộ ra tỏ rõ vẻ không thể tin tưởng. Hắn thậm chí coi chính mình nghe lầm, sư minh của chính mình lại muốn chính mình không muốn về Nam Mi ở Nga My làm khó dễ bước mặt, lại muốn ruồn bỏ chính mình tông môn làm một cái đào binh. Ta để ngươi không muốn theo ta về Nga Mi rồi." Trung niên Nga My đệ tử lại một lần nữa nghiêm nghị vấn đáp. "Không thể." Thanh niên đệ tử vô bàn đứng dậy, ta tiết kiếm từ dẫn thân vào Nga My bắt đầu từ giờ khắc đó chính là Nga My đệ tử, sinh là Nga My, người chết là Nga Mi quỷ, ngươi muốn ta ruồn bỏ sư môn. Ngươi đem ta tiết kiếm xem thành người nào? Ta nói chính là trưởng môn mệnh lệnh." Người đàn ông trung niên thản nhiên nói. "Vậy cũng không thể. Trưởng môn là vì chúng ta có thể sống mới nói như vậy." Nhưng ta tiết kiếm không phải hạ người ham sống sợ chết. Sư huynh, ngươi đây là coi thường ta? Nga Mi tiết kiếm, ai dám xem thường? Người trung niên nhàn nhạt nở nụ cười, tuy rằng bị sư đệ ngôn ngự chống đối, nhưng đấy lòng nhưng là cực kỳ thoải mái. Nhìn tiết kiếm non nớt khuôn mặt, người trung niên tự đáy lòng cho rằng trưởng môn chỉ thị là cỡ nào anh minh. Ngươi ngồi xuống trước, cái khác lộ ra. Người đàn ông trung niên nhẹ nhàng lôi kéo thanh niên đệ tử đem hắn kéo về chỗ ngồi bên trên, tiết sư đệ, ngươi là ta mi, 10 năm khó có được một đệ tử kiên xuất Nga mi hiện tại đối mặt tình cảnh như thế, liền ngay cả trưởng môn cũng không hề có một chút niềm tin có thể bảo vệ ngami cơ nghiệp. thế nhưng ngami ngàn năm cơ nghiệp không thể trôn vùi ở chúng ta này một đời. vì lẽ đó trưởng môn cũng là không có cách nào mới ra hạ sách này. trưởng môn ý tứ là các ngươi lần này đi ra liền không muốn về ngami, tìm một cái bí mật chỗ chỗ lên. nếu như Nga Mi có thể vượt qua kiếp nạn này, các ngươi lại về tông môn. nếu như ngami liền như vậy bị triều đình tiêu diệt, trưởng môn hy nhìn các ngươi có thể bảo vệ ngami hương hỏa chuyển thừa. thiết sứ đại cục làm trọng không thể hành động theo cảm tình. vì lẽ đó bữa cơm này cũng là sư huynh cùng người ăn cuối cùng một trận. Ăn xong bữa cơm này, ngươi liền lập tức rời đi. Ta đã lén lút đem chúng ta Nga Mi Võ Học tinh yếu dấu ở thành Đông Nam giặm hoang trong miếu. Người sau khi rời đi lấy ra Nga Mi Võ Học tinh yếu, cần luyện võ học lặng lặng chờ tin tức. Nếu như Nga Mi thật sự không thể vượt qua tai nạn này, tương lai chỉnh đốn lại Nga Mi sứ mệnh, liền rơi xuống trên bả vai của các ngươi. Chúng ta, ngoại trừ ta còn có ai? Tiết Kiếm giờ khắc này tâm linh chịu đến đả kích cường liệt, mở mịt chừng hai mắt theo bản năng hỏi. Năm ngoái thanh niên thi đấu bên trong vị trí thứ 10 đều có mặt chỉ cần một người có thể thành công đem Ngami tinh hỏa truyền thừa tiếp, còn lại Ngami đệ tử là có thể yên tâm cùng Ngami cùng chết xấu rồi. Tiết sư đệ, trách nhiệm của ngươi trọng đại a. Nghe sư huynh ý tứ sâu xa lời nói, Tiết Kiếm rơi vào thật dài trong trầm mặc. quá hồi lâu, Tiết Kiếm mới trầm rãi ngẩng đầu lên, trong ánh mắt lập loè không tên thần quang. sư huynh, nếu phụ trách truyền thừa Ngami tinh hỏa cũng không phải là chỉ có Tiết Kiếm một người, nhiều như vậy một cái Tiết Kiếm thiếu một cái Tiết Kiếm lại có gì phương? Tiết Kiếm từ chối, không phải muốn hướng về hai chứng minh Tiết Kiếm không phải rất sợ chết người. Mà là Tiết Kiếm thật sự đem Nga My xem là quy tụ, tiết kiệm không thể nào tưởng tượng được, Nga My nếu như không còn má tiết kiệm trả lại sống sót, còn lại tháng ngày tiết kiệm nên làm gì sống qua. Sư đệ, tử, so với sống sót dễ dàng hơn. Trung niên đệ tử đột nhiên cao giọng quát lên. Ta biết, ta biết cái gì gọi là chịu nhục, thế nhưng tiết kiệm không làm nổi. Ta tính tình cương liệt ngươi không phải không biết, muốn ta sinh có thể, muốn ta tử cũng được, nhưng muốn ta tham sống sợ chết, dù cho là gánh vác sứ mệnh cậu thả thâu trên, tiết kiệm không làm được. Nhìn tiết kiệm chấp nhất vẻ mặt, sắc mặt của người trung niên hơi có chút thay đổi sắc mặt, quá hồi lâu mới phát sinh một tiếng thật dài thở dài. Ta rõ ràng, sư vinh không miễn cỡ ngươi. Đà tạ sư vinh. chính vào lúc này, trang rằm lâu cửa đột nhiên vội vội vàng vàng chạy vào một cái hạ nhân trang phục người. cơ linh con mắt nhanh chóng đảo qua đại sảnh cuối cùng hình ảnh nát quáng ở tiết kiếm trên người của hai người. lần thứ hai bước nhanh chạy chậm lại đây. dám vì là hai vị khi nào trương khai niên, tiết kiếm đại hiệp sao? chúng ta là, ngươi là? trương khai niên đứng lên nghi ngờ hỏi. há, tại hạ là bạch hạ sơn trang hạ nhân, phụng chúng ta lão gia tên rất tới mời hai vị đại hiệp tối nay tới Bạch Hạc Sơn Trang dự tiệc. Nói, từ trong lồng ngực lấy ra một phong đỏ tươi thiệp mời, cung kính đưa tới Trương Khai Niên trước. Chương 880, mời tiệc. Trương Khai Niên nghi hoặc tiếp nhận thiệp mời, đối diện hạ nhân lập tức không người, tiểu nhân đã đem thiệp mời đưa đến, này liền cáo tử. Mong rằng hai vị đại hiệp có thể thưởng quang sớm chút lại đây. Tiếng nói rơi xuống đất, hạ nhân chạy chậm rời đi trang rầm lâu. Bạch Hạc Sơn Trang, Tiết Kiếm mặt lộ vẻ trần chờ hỏi, cùng chúng ta Nga Mi có cái gì ngọn nguồn sao? Sư minh này Bạch Hạc Sơn Trang ở trong võ lâm thuộc về vị trí nào? Trương Khai Niên nhìn thì mời, trên mặt lộ ra suy tư vẻ, nhẹ nhàng nuốt dâu quá hồi lâu mới tham thẳm mở miệng. Bạch Hạc Sơn Trang ở trong võ lâm cũng là khá cụ nổi danh, cùng chúng ta Ngami cũng là có chút ngọn nguồn. Cái kia vì là Hà trưởng môn để chúng ta cầu viện danh sách bên trong không có Bạch Hạc Sơn Trang. Tiết Kiếm lần thứ hai nghi ngờ hỏi. Cái kia đều là trăm năm trước chuyện, trăm năm trước Bạch Hạc Sơn Trang vẫn không có thành lập. Trên giang hồ xuất hiện một người thanh niên thiếu hiệp, một tay tiên hạc thần châm ở trên giang hồ cũng là tiếng tâm lừng lẫy, mà ở vô tình dưới. Hán tỉnh cờ gặp gỡ chúng ta Nga Mi một vị tiền bối. Hai người vừa gặp đã thương rất nhanh sẽ đi đến cùng một chỗ. Sau khi bọn họ liền rất sớm thoái ẩn giang hồ không lại lưu lạc thiên ai, mà bọn họ ẩn cư nơi chính là Bạch Hạc Sơn Trang. 30 năm sau, Tiên Hạc Thần châm xuất hiện lần nữa giang hồ, Bạch Hạc Sơn Trang cũng bị võ lâm biết. Bởi vì cùng Nga Mi ngọn nguồn quá xa xưa, vì lẽ đó trưởng môn mới không có đem xếp vào trong đó. Nếu không là Bạch Hạc Sơn Trang khá là đặc thủ, ta trả lại thật không biết những này chuyện cũ năm xưa. Cái kia, chúng ta đêm nay có muốn hay không đi Bạch Hạc Sơn Trang? Trương Hai niên chần chờ một chút, trong giây lát ngẩng đầu lên, "Đi, Bạch Hạc Sơn trang thực lực không tầm thường, có thể kéo một người trợ giúp là một cái. Tiểu Nhị, mở cho ta một gian phòng hảo hạng." Tốt nhất một tiếng đáp lại vang lên, Tiểu Nhị vội vã chạy chậm lại đây. "Nhã, Ninh Nguyệt cùng Tiên Mộ Tuyết đã đi ăn cơm xong xuôi." Nghe dưới đáy Nga Mi đệ tử trò chuyện, Ninh Nguyệt lông mày hơi nhăn lại. Phụ quân, chúng ta khi nào chuyển động thân thể?" Tiên Mộ Tuyết hơi hơi ngồi một lúc sau khi liền mở miệng hỏi. Diệp Tâm Hoa có thời gian để đệ tử đi ra cầu viện, Nga Mi bên kia hẳn là vẫn còn đối lập giai đoạn. Không đổi chờ một chút hay nói, tiểu nhị chuẩn bị cho ta một gian phòng hảo hạng. Linh nguyện tâm thanh cũng giống như thanh như gió đưa ra ngoài, màn đêm buông xuống, nguyệt trên đầu cánh cây. Bạch Hạc Sơn Trang, tọa lạc ở Sơn Thủy Văn Hồ. Trang viên cực hạn trang nhã hoa lệ, ở Hoang Châu có như thế giang Nam Phong tỉnh trạch viện cũng là cực sự hiếm thấy. Bạch Hạc Sơn Trang nếu lấy tiên hạc thần châm nổi danh giang hồ, tên như ý nghĩa, một trong số đó tay khinh công cùng công phu ám khí tất nhiên tuyệt vời. đương nhiên, trong giang hồ, rất nhiều cao thủ thành danh chỉ là có tiếng không có miếng. Nhưng Bạch Hạc Sơn Trang Trang chủ Bạch Tiểu Phong tuyệt đối không nằm trong số này. Bạch Hạc Sơn Trang vừa là giang hồ môn phái, lại là địa phương thân hảo. ở cái này Lăng Nam Thị trấn gần một nửa cửa hàng thuộc về Bạch Hạc Sơn Trang sáng nghiệp, mà ở Lăng Nam giao ở ngoài, càng là có ruộng tốt ngàn mẫu, doanh hộ mấy chục gia, lớn như vậy gia nghiệp, tự nhiên có không ít người đỏ mắt. Thế nhưng gần trăm năm qua, Bạch Hạc Sơn Trang nhưng từ chưa từng chịu đựng thập nhân ghi nhớ, không phải là không muốn, mà là không dám. Ban đêm đang mới vừa lên, Bạch Hạc Sơn Trang cũng đã đèn đuốc huy hoàng, hạ nhân người hầu môn qua lại bận rộn phản phất là ở tổ chức một hiến hội long trọng. Cũng xác thực, hết thể chuẩn bị đều là lấy loại cỡ lớn tiệc rượu tiêu chuẩn tổ chức. Thế nhưng lần này chiêu đãi, nhưng vẹn vẹn là hai người. Mà hiện tại, hai cái khách mời còn chưa tới, nhưng tiệc rượu phô trương nhưng cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Bạch Hạc Sơn trang hiện nhâm trang chủ Bạch Tiểu Phong yên tĩnh ngồi ở trên ghế thái sư, hơi lim dí mắt, trong tay không ngừng thưởng thức cùng hai viên ngân đảm. Đối với ám khí cao thủ, lực tay là chuẩn bị kỹ năng. Tuy rằng ám khí thôi thuốc dựa cả vào nội lực, nhưng thủ pháp nhưng xem hết lựa tay. Đối với ám khí một đạo, phân hai loại giai đoạn, hoặc là hắc hoặc là hàng đầu, hạng bét ám khí lấy tay pháp quỷ dị giết địch, nếu như cần phải thậm chí sẽ ở ám khí bên trên mặt đầu. Sử dụng loại này ám khí người, tuy rằng làm người nghe ngóng biến sắc nhưng chúng quy không thể có cái gì thành kiểu. Mà hàng đầu cao thủ ám khí, nhưng không giống nhau. Đem ám khí triển khai đến độ vàng mã mức độ, coi như tơ bông làm diệp cũng có thể giết người. Cao thủ như vậy, nhất định phải có một cái thuần miên tinh khiết nội lực. Mà bạch tiểu phong chính là ám khí bên trong cao thủ hàng đầu, không ai biết bạch tiểu phong trên người ẩn giấu bao nhiêu chi phi trầm bởi vì không ai có thể ở bạch tiểu phong phi châm dùng hết trước còn giữ tính mạng nhưng bạch tiểu phong phi châm lợi hại ở bắc địa trong chốn võ lâm cũng là như sấm bên hay có người nói ở bên ngoài trăm trưởng thả một viên tiền đồng bạch tiểu phong có thể sử dụng phi châm từ tiền đồng phương khổng bên trong xuyên qua trả lại biết đánh nhau nhập tảng đá nửa tấc. nhưng càng thú vị nghe đồ là có một ngày bạch tiểu phong hứng thú đến rồi dĩ nhiên cùng tiểu thiếp ở xài trong phòng thân thiết lại là mùa hè con muỗi đầy trời bạch tiểu phong đột nhiên bắn ra trên người phi châm trong khoảnh khắc con muỗi như giọt mưa bình thường hạ xuống đợi bạch tiểu phong xong việc sau khi Hàn tiểu thiếp trắng toát thân thể bên trên đều không bị ken ra một cái bao. Đương nhiên, cái này đồn đại có chút hư, có thể Bạch Tiểu Phong phi châm lợi hại, nhưng là phép tận dụ trong đó. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Bạch Tiểu Phong nhắm mắt lại yên lặng tưởng thức nấn đảm, mà phía sau người thanh niên, nhưng là có chút đứng thẳng bất an. Một lát sau, người thanh niên có chút không xóa xẹp xẹp miệng. Cái kia hai cái Nga mi đệ tử thật là tự đại a, đã đã thông báo để bọn họ sớm chút lại đây, có thể trời cũng tối rồi nhưng chậm chạp không được. Đây là nói rõ cái giá để bọn chúng ta sao? Ngọc Nhi, bình tĩnh đừng nóng. Không phải bọn họ chậm chạp không đến, mà là bọn họ đã sớm đến rồi, chỉ có điều chậm chạp không có đi vào mà thôi. Bạch Tiểu Phong trầm rãi mở mắt ra thẳng như nói, đã sớm đến rồi. Cái kia vì sao không hiện thân? Bạch Ngọc sắc mặt có chút không nhanh hỏi, hành tẩu giang hồ, lẽ ra nên khắp nơi cẩn thận, đây chính là nga mi đệ tử khôn khéo lao lạc chỗ. Chúng ta cùng bọn họ không quen, bữa tiệc này là tốt tiến vẫn là xấu yến, bọn họ không biết. Vì lẽ đó lý do an toàn, bọn họ rất sớm lẻn vào bạch hạc sơn trang trong ngoài tra xét một lần, chỉ có xác nhận an toàn sau khi, bọn họ mới sẽ hiện thân. A cha đã sớm biết bọn họ đến rồi. Cái kia vì sao không nhìn thấu bọn họ thủ đoạn? Lấy lòng tiểu nhân độ quân tử chi phúc, Ngami thực sự là hưởng là chính đạo người đứng đầu. Bạch Ngọc nghe xong Bạch Tiểu Phong giải thích, trên mặt vẻ mặt càng thêm không sắp rồi. Long hại người không thể có, nhưng nên có tâm phòng bị người. Ngami đệ tử cách làm như vậy, chính là võ lâm người đứng đầu nên có tố dưỡng. Muốn thật giống diện nghĩa bên trong nói như vậy, toàn bộ giang hồ liền không mấy cái sống sót đại hiệp. Hừ, tự cho là thông minh mà thôi, muốn thật đối với bọn họ có cái gì ác ý, cha chỉ cần một châm là tốt rồi. Bạch Ngọc không xóa xẹp xẹp miệng. Đến rồi. Bạch Tiểu Phong trong giây lát đứng lên, chậm rãi hướng về đỉnh viện đi ra ngoài, mở cửa. Trương Khai Niên cùng Tiết Kiếm giả vừa mới vừa tới đến dáng dấp, chậm rãi hướng về cửa lớn đi tới. Quay về thủ vệ hai bên hộ viện hơi chót tay. Còn chưa mở miệng, cửa lớn một bên chậm rãi mở ra. Có thể may mắn mời đến hai vị Nga mi đại hiệp Quang Lâm Tệ Trang, Tệ Trang chính là rồng đến nhà tôm. Lão phu chính là Bạch Hạc Sơn trang trang chủ Bạch Tiểu Phong, may gặp nam mi Trương đại hiệp, Tiết thiếu hiệp. Trương Khai Niên, Tiết Kiếm. Gặp qua Bạch trang chủ Nói chuyện thời gian, Trương Khai Niên bí mật quay về tiết kiệm ngáy mắt. Dồn dập từ ánh mắt của đối phương bên trong nhìn thấy ngơ ngác, chính mình trả lại không tới gần, Bạch Tiểu Phong cũng đã biết mình đến rồi cũng sớm mở cửa. Này có phải là mang ý nghĩa? Chính mình trước cha xét Bạch Hạc Sơn trang vẫn luôn ở đối phương ngay dưới mắt. Nghĩ đến đây, mặt của hai người giáp không khỏi hơi một năng, chúng ta đến muộn, để Bạch Trang chủ đợi lâu thực sự tội lỗi. Nơi nào nơi nào, thời điểm vừa vặn, tiệc tối mới vừa vừa mới chuẩn bị thỏa đáng, hai vị đại hiệp xin mời vào. Bạch Tiểu Phong cười rạng rỡ mời nói, trương Khai Niên tỏ rõ vẻ lúng túng nụ cười nhưng trả lại giả vờ tự nhiên theo bạch Thiểu phong bước vào cửa lớn, giả vờ giả vị. theo bạch Thiểu phong bạch ngọc thấp giọng đánh giá thấp một câu, nhưng trương khai niên cùng tiết kiếm đấu sĩ nội lực tinh xảo người cái kia lại không nghe thấy đạo lý, ánh mắt thổi qua, lại tự nhiên kế tục bước đi. tuyệt tối vừa có rượu ngon món ngon, lại có mỹ nữ ca vũ, phô trương chính là nga mi trưởng môn diệp tầm hoa đang vị đại điện so với không lên, mà bạch Thiểu phong càng là khách khí, trương khai niên đấy lòng liền càng là cảm thấy quỷ dị. tuy nói bạch hạc sơn trang cùng nga mi có ngọn ngốn, nhưng này cũng là trăm năm trước chuyện. Năm đó, Bạch Hạc Sơn trang chủ nhân là cưới Nga Mi nữ hiệp, nhưng Nga Mi cũng chỉ là sư môn lại không phải gia tộc. Còn khiến cho một bộ máu mủ tình thâm dáng vẻ sao? Hai vị đại hiệp vì sao bất động chết đó a, có phải là cơm nước không lành miệng vị? Bạch Triều Phong nhìn Trương Khai niên cùng Tiết Kiếm chậm chạp không nhúc nít khoái, nghi ngờ hỏi: "Kính xin Bạch trang chủ thứ tại hạ mạ muội, chúng ta giang hồ nhìn nữ nói thẳng thẳng ngữ, có lời gì vẫn là đầu tiên nói rõ trắng. Sư huynh đệ chúng ta hai cũng là có sư mệnh tại người, như thế mơ mơ hồ hồ dự tiệc đến sư môn an với không để ý đã có chút hổ thẹn." tính xin bạch trang chủ không muốn giả bộ bí hiểm, xin mời sư huynh đệ chúng ta đến đây cái gọi là chuyện gì? trương đại hiệp nói gì vậy? ta bạch hạc sơn trang cùng nga mi cũng là dính vào táo thủy quan hệ, hai vị đi ngang qua, ta bạch Thiểu phong lại há có thể không tận tình địa chủ? hơn nữa, ta cũng biết bây giờ nga mi bị triều đình đại quân áp tính, hơn nữa còn là thái tử điện hạ tự mình xuất quân phong tỏa thuộc sơn, nga mi nguy hiểm, bạch mu là cảm động lây a, chẳng lẽ bạch trang chủ có ý định trợ nga mi một chút sức lực? một bên tiết kiếm đến cùng là thiếu hụt kinh nghiệm ở bạch tiểu phong tiếng nói rơi xuống đất trong nháy mắt liền không thể chờ đợi được nữa hỏi ai bạch tiểu phong từng từng thả xuống rơi lên chén rượu khẽ lắc đầu thở dài nga mi nguy hiểm ta là cảm động lây muốn ra tay giúp đỡ nhưng là có lòng không đủ lực a trương đại hiệp tiết thiếu hiệp lần này xuất quân tấn công nga mi nhưng là đường kim thái tử hiện nay thái tử là người phương nào hoàng thượng từng nhiều lần ở người trong thiên hạ trước mặt nói thẳng thái tử đem kế thừa đại bảo mệnh thái tử tấn công nga mi không thể nghi ngờ ở hướng về thiên hạ võ lâm lan truyền một cái tín hiệu triều đình khát khao bắt nga mi chi tâm chính là không chết không thôi. Chuyện này bị Bạch thiểu Phong như thế một dọa, Trương Khai Niên nhất thời thay đổi sắc mặt, ánh mắt lấp lóe sau khi nhưng cũng chỉ có thể tán thành gật gật đầu, chẳng trách trưởng môn sẽ bi quan như vậy, thực sự là một lời thức tỉnh người trong ngộ. Thái tử chính là Thái tử, một khi kỳ khai đã thắng, Thái tử địa vị đem càng thêm vững chắc. Mà coi như Nga Mi tránh được kiếp nạn này, Thái tử sao lại giảng hòa? Coi như leo lên ngôi vị hoàng đế, Thái tử cũng tất nhiên sẽ không bỏ qua Nga Mi rửa sạch đục nhã. Bạch Trang Chủ, lẽ nào đây chính là Giang Hồ võ lâm các đại môn phái thấy chết mà không thiếu lý do sao? Tiết Kiếm đột nhiên lần thứ hai đứng lên quay về Bạch Thiểu Phong ôn quyền hỏi. "Chương 881, trở mặt." "Đây là một trong số đó, nhưng không phải toàn bộ." Bạch Thiểu Phong mặt mỉm cười chậm rãi nói rằng, "Tiết thiếu hiệp bình tĩnh đừng nóng, Nam Mi đã phong sơn nhiều năm, này giang hồ võ lâm đã sớm biến chuyển từng ngày, giang hồ cũng đã không phải các ngươi nhận thức biết rõ cái kia giang hồ." Tiết thiếu hiệp cũng biết. "Nam, 6 năm qua, giang hồ võ lâm đặc biệt bình tĩnh, không có chuyện giết, cũng rất ít có cái gì hành động võ lâm đại sự phát sinh. Thế nhưng, nam, 6 năm qua" các môn các phái thậm chí giang hồ du hiệp môn đều rất bận. Ngươi biết bọn họ đang bận cái gì sao? Rất bận. Tiết Kiếm tỏ rõ vẻ nghi ngờ hỏi, dưới cái nhìn của hắn, nếu như rất bận như vậy toàn bộ giang hồ hẳn là có rất nhiều chuyện phát sinh. Rất bận mà gió êm sóng lặng, hiển nhiên là không thành lập. Hơn nữa, nam, 6 năm qua, thuộc châu Võ Lâm cũng rất không yên ổn. Thiên Mạc phủ đối với thuộc châu Võ Lâm trắng trợn trên ép, thuộc châu các đại môn phái mỗi ngày đều là như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Đúng đấy, rất bận, bọn họ vội vàng chạy thường bọn họ vội vàng ở thiên hạ lợi ích bên trong lúng tay vào phần một chén canh nam 6 năm qua các môn các phái tránh đến bạc so với di vãng 10 năm đều muốn nhiều không cần đánh đánh giết giết không cần cùng người tranh cướp địa bàn tranh đoạt đệ tử liền có thể dễ dàng đem tiền cho kiếm lợi ngươi nói các môn các phái nào dám liều lĩnh đắc tội triều đình nguy hiểm đi giúp các ngươi cất bước thảo nguyên đội buôn nhất định phải mang theo triều đình ban phát doanh nghiệp cho phép vàng không coi là buôn lậu mà trên thảo nguyên người càng là tự suy nghĩ trường sinh thiên cung ra lệnh một tiếng buôn lậu hàng hóa căn bản bán không được vì lẽ đó Ngươi mời nhiều như vậy muốn vãi, bọn họ đều sẽ không đáp ứng. Mà đáp ứng, đều là những kia không thể ở hòa thịt bên trong mò đến ăn. T. Trương Hai Niên chậm rãi ngẩng đầu lên thật dài phun ra một ngụm cho khí, nghe Bạch Trang chủ một câu nói, tại hạ nhất thời như hành y quán đỉnh rộng rãi sáng sủa. Chẳng trách, 10 năm trước, Nam Nghi gặp nạn bọn họ đều không có từ chối, chỉ là 10 năm, phần ân tình này nghị liền phai nhạt. Bởi vì hiện tại không thể so 10 năm trước, lợi ích của bọn họ đã cùng triều đình móc nối. 10 năm trước, bọn họ có thể một cái một cái chiều đỉnh chó săn gọi nhưng đến hiện tại bọn họ nhưng liền chống đối triều đình một chữ cũng không dám nói trương khai niên đa tạo bạch trang chủ chỉ điểm sai lầm nơi nào nơi nào đều là chiêm và tháo thủy quan hệ trương đại hiệp cũng đừng khách khí bạch tiểu phong vút dâu cười to nói rằng xin hỏi bạch trang chủ tối nay xin mời huynh đệ chúng ta hai người đến đây cái gọi là chuyện gì trương khai niên lần thứ hai nghi ngờ hỏi dù sao nhân gia đều đem lời nói đến mức này rõ ràng hỗ trợ là tuyệt đối không thể nếu không thể rút một tay vậy cũng không nên lãng phí thời gian nói thật sự trương khai niên gáy lòng nhưng là quy thuận tự tiễn nếu trương đại hiệp mở miệng hỏi bạch Mô cũng không làm gì bạch mỗ kỳ thực là có chuyện cần hai vị đại hiệp hỗ trợ bạch trang chủ ngami bây giờ bị đại quân vây nhốt ngàn cân treo sợi tóc huynh đệ chúng ta hai người quy thuận tự tiễn nơi nào trả lại có thời gian hỗ trợ tiết kiếm nhất thời tỏ rõ vẻ không nhanh nói rằng chính mình là ôm các ngươi có thể giúp đỡ ý nghĩ mới đến dự tiệc quay đầu lại giúp đỡ không mời đến lại vẫn ngược lại xin mời chính mình hỗ trợ quả thực là lẽ nào có lý đó tiết thiếu hiệp bình tĩnh đừng nóng chỉ là dễ như ăn cháo mà thôi bạch tiểu phong tỏ rõ vẻ cười làm lành nói rằng là như vậy năm nay đầu xuân Triều đình thả ra 50 tri nghiệp quan tiêu chuẩn cho thiên hạ thương nhân thân hảo môn lại còn tiêu. Chỉ cần lại còn tiêu thành công, bất luận ai cũng có thể lắc mình biến hóa trở thành nghiệp quan. Không chỉ thuế quan giảm phân nữa, hơn nữa đi thương thương phẩm hạn chế cũng sẽ thả ra rất nhiều. Tinh tế tính ra, cứ như vậy vừa đi lái giỏng, dĩ nhiên có thể vọt lên gấp đôi. Nghe Bạch Thiểu Phong, Trương Khai niên sắc mặt nhất thời trở nên ông trầm, "Bạch Trang chủ, ngươi lối buôn bán, chính mình tính toán là tốt rồi, hà tất ta cùng huynh đệ chúng ta nói, lẽ nào Bạch Trang chủ trả lại muốn chúng ta giúp đỡ ngươi làm ăn hay sao?" Ha ha ha. Mở lớn cười nói nở nụ cười, "Yêu cầu hai vị đại hiệp hỗ trợ, ta thế nào cũng phải đem sự tình nói rõ hay sao? Nếu như không bàn giao rõ ràng, hai vị cũng không muốn giúp việc này không phải." Bạch Tiểu Phong như trước cười mặt như hoa nhẹ giọng chấn an nói, "Nguyên bản lấy Bạch Hạc Sơn trang thực lực, cạnh tranh cái kế tiếp nghiệp quan tiêu chuẩn vẫn là không thành vấn đề. Thế nhưng, ở cuối cùng làm thủ tục thời điểm đi, nhưng là xuất hiện vấn đề. Thiên Mạc phủ cha được ta Bạch Hạc Sơn trang cùng Nga Mi có ngọn nguồn, thế nhưng này đều là trăm năm trước chuyện, ta khuyên can đủ đường, nhưng Thiên Mạc phủ chính là không nghe không muốn dàn xếp. Lại quá ba ngày, chính là kỳ hàn chót, Bạch Mỗ là thực sự hết cách rồi, cho nên mới xin mời hai vị đại hiệp hỗ trợ. Nói tới chỗ này, cái gì đều hiểu. Trận này đến hội, vốn là cái hồng môn đến a. Trương Khai Niên sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm, mà bên người thiết kiếm cũng nhẹ nhàng nắm lấy chuôi kiếm. Trương Khai Niên trầm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh như băng bắn thẳng đến Bạch Tiểu Phong cười mặt như hoa con ngươi, từng chữ từng chữ phảng phất từ trong hàm răng bỏ ra đến một câu nói, Bạch Trang chủ, là muốn huynh đệ chúng ta giúp ngươi ra sao? Rất đơn giản. Chỉ cần mượn hai vị đại hiệp đầu người đi thiên mạch phủ chứng minh chúng ta đã cùng Nga Mi lướt qua can hệ là được. Yên tâm, một châm thiên trung, một châm vấn đường, bảo đảm sẽ không đau." Bạch Tiểu Phong lúc nói lời này, nụ cười trên mặt như trước như vậy ôn nhu ấm người, nhưng lời nói nội dung, nhưng không khỏi khiến người ta không rét mà run. "Bạch Trang chủ là muốn sư huynh đệ chúng ta mệnh a? Sư huynh đệ chúng ta hiện tại liền ở đây, không biết Bạch Trang chủ có thể hay không cầm." Trương Khai Nghiên chậm rãi đứng lên, hơi nghiêng về phía trước túi người xuống lạnh lùng nhìn Bạch Tiểu Phong. Nay liền không nhọc trương đại hiệp nhọc lòng, điểm ấy nắm. Bạch Mẫu vẫn có. Bạch thiểu Phong nhàn nhạt trở lại. Đột nhiên, nụ cười trên mặt trong dây lát bị thu hồi. Một điểm hàn mang, phảng phất bầu trời đêm ngôi sao bình thường đột nhiên sáng lên. Phi châm không biết từ nơi nào xuất hiện, nhưng Trường Khai Niên nhìn thấy Phi châm thời điểm, Phi châm đã phảng phất vượt qua thời không bình thường xuất hiện ở Trường Khai Niên trước nhắm thẳng vào thiên trung. Trường Khai Niên phảng phất không nghe thấy giống như vậy, mà đột nhiên bên người xuất hiện một luồng ánh kiếm. Trường Khai Niên không nút ních, nhưng tiết kiếm cũng đã ra tay. Kén một tiếng vang dòn, Phi châm bị một chiêu kiếm bắn bay. Trước mặt bàn ăn trong nháy mắt chỉnh tề từ trung gian tách ra phảng phất bị người dùng lực ném đi bình thường hướng về hai cái khác bắn nhanh mà đi một đạo nhạt kiếm khí màu xanh như một đạo trăng lưới liềm bình thường cấp tốc hướng về bạch tiểu phong mi tâm bắn nhanh mà tới bạch tiểu phong như trước vững vàng ngồi ở cái ghế bên trên ngón tay búng một cái một cái phi châm bắn nhanh ra mạnh mẽ va vào nhạt kiếm khí màu xanh vanh kiếm khí bay ra phi châm chậm rãi từ bầu trời rơi xuống vững vàng xuyên trên mặt đất phiến đá bên trong phảng phất là một cái dấu hiệu giống như vậy trong chớp mắt bốn phía người người nhốn nháo bạch hà sơn trang hạ nhân đột nhiên từ bốn phương tám hướng vút ra Đao kiếm ở tay vững vàng đem Trương Khai niên cùng Tiết Kiếm hai người vây vào giữa. Trương Khai niên dư quang hướng bốn phía đảo qua, cuối cùng vẫn là dừng lại ở Bạch Tiểu Phong trên người. Bên người những này hạ nhân võ công đều cực kỳ thấp kém căn bản đối với hai người không thể tạo thành uy hiếp. Chân chính để bọn họ cảm thấy uy hiếp, vẫn là cái này đại danh đỉnh đỉnh tiên hạc thần Trương Bạch Tiểu Phong. Nga Mi kiếm pháp, quả nhiên tàn nhẫn ác liệt, phương thốn chi gian, giết tính mạng người trong vô hình. Dưới cái thanh danh vang dội, không giống người thường. Lão phu tiếp trưởng gia nghiệp tới nay, rất ít gặp phải có thể có thể một trận chiến đối thủ. Bây giờ nhìn thấy Trương Đại hiệp, thực sự chuyện may mắn. Trương Đại hiệp, xin mời. Hừ. Trương Khai niên lạnh rên một tiếng, tay phải nhẹ nhàng nắm lấy chuôi kiếm, cuồn cuộn uy thế, ở Trương Khai niên quanh thân dập dờn. Mắt Trần có thể thấy sóng gợn, phảng phất liễm ly bình thường hướng bốn phía dập dờn mở ra. Tì đột nhiên, một đạo sắc bén tiếng xé gió vang lên. Lại là một cái phi châm bắn nhanh ra, mà không ai biết, cây này phi châm là từ Bạch Tiểu Phong vị trí nào phát sinh, mãi đến tận nhìn thấy thời điểm, phi châm đã gần ở mắt thấy. Si một luồng ánh kiếm đột nhiên sáng lên. Tiết kiếm kiếm pháp đã là nhanh như chớp giật, nhưng so với trương khai niên đến lại có vẻ chậm quá nhiều, thậm chí không có ai thấy rõ trương khai niên kiếm là lúc nào ra khỏi vỏ. Thấy rõ thời điểm, trương khai niên chiêu thứ nhất đã bắn nhanh ra, Ken một tiếng vang dọn, phi trâm bị trương khai niên một chiêu kiếm chém bay. trương khai niên kiếm hoa run lên, trong nháy mắt hóa thành thiên ngoại lưu tinh mạnh mẽ hướng về bạch tiểu phong đâm tới. thế nhưng kiếm trả lại không tới gần bạch tiểu phong, trước mắt nhưng xuất hiện vô số tinh mang. phi trâm phảng phất lông châu bình thường phô thiên nắp mặt hướng về trương khai niên đánh tới. Trương Khai niên thay đổi sắc mặt, vội vã mua ánh kiếm đem quanh thân đều bao phủ ở ánh kiếm bên trong. Len ken len ken tiếng vang không ngừng vang lên, lạ như mưa đánh chuối tây âm thanh. Vừa tiết kiếm nhìn thấy Trương Khai niên rơi vào ác chiến, dù muốn hay không phi thân nhảy ra hướng về Bạch Tiểu Phong đâm tới. Thế nhưng, một chiêu kiếm vừa đưa ra, mấy viên phi châm nhưng chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trước mắt. Ken một châm đánh vào tiết kiếm lưỡi kiếm bên trên, phi châm bắn bay, tiết kiếm đâm một cái cũng bị phi châm đánh vào ra. Bất đắc dĩ, tiết kiếm vội vã biến chiêu. Thế nhưng chiêu thức vừa bay lên, đột nhiên lại là một đạo phi châm sáng lên. Tiết Kiếm không kịp ngậm nghĩ nữa, liền vội vàng đem trường kiếm nằm ngang ở lồng ngực lấy chống đối phi châm công kích. Cong cong cong liên tiếp bảy thanh vang lên giòn giã, Tiết Kiếm thân hình không ngừng rút lui. Nhưng giờ khắc này Tiết Kiếm sắc mặt, nhưng từ lâu trở nên trắng bệch như tờ giấy. Bởi vì phi châm bên trên truyền đến lực đạo, dĩ nhiên một đạo mạnh hơn một đạo, phản phất biển rộng cuộn sóng bình thường tầng tầng lớp lớp. Con đột nhiên, một tiếng vang giòn vang lên, Tiết Kiếm trường kiếm lương theo này một tiếng vang dòn đứt đoạn. Tiết Kiếm sắc mặt trong nháy mắt lần thứ hai biến đổi, mà ở cái này trong trước mắt, lại là một cái phi châm càng nhưng đã tập đến mặt. Trường kiếm đã đứt Phi Trầm bút mặt, tiết kiếm khí huyết đã khô, lực cũ đi thận. Giờ khắc này Phi Trầm đã tập như mặt ba tấc, tiết kiếm căn bản không có thời gian hơn nữa tránh né. Chỉ có thể nhắm mắt lại đấy lòng ám đạo mạng ta xong rồi. Điện Thạch Hoa Hỏa trong lúc đó, một bóng người xuất hiện ở tiết kiếm bên người, đem tiết kiếm đẩy ra. Trương Khai niên thật vất vả rết ra khỏi chúng đây, trong nháy mắt nhìn thấy sư đệ mệnh ở một đường. Không còn kịp suy tư nữa, trong nháy mắt xuất thủ cứu rút. Thế nhưng, Xī sì Phi Trầm phảng phất viên đạn bình thường lọt vào Trương Khai niên bay, lại từ phía sau bắn nhanh ra đánh vào đến phía sau phiến đá bên trong cho đến cuối cùng. Máu tươi từ vai động trong miệng bắn nhanh ra, mà lòng của hai người cũng trong nháy mắt chìm vào đến cốc bên trong. Sư huynh, ngươi thế nào? Tiết Kiếm nhất thời căng thẳng quát lên, hổ thẹn cùng ảo nào ở trên mặt đang dệt, ngẩng đầu lên, phẫn hận ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm ngồi ở trên ghế thái sư từ đầu đến cuối không nhúc nhích Bạch Tử Phong. Chương 882, cao thủ thần bí, đoạt mệnh phi châm, nhiếp hồn đoạt phách. Ta châm tổng cộng có 7 loại, vừa mới bắn chúng sư huynh ngươi cái kia một cái gọi đoạt phách chuyên môn phá cao thủ cương khí. Hiện tại chương đại hiệp xương tỷ bà đã xuyên. Chân khi đã tiết vẫn là không muốn làm phản kháng vô vị. Xem ở ta tổ tiên cùng Ngami ngọn nguồn trên mặt, có thể để cho các ngươi tử không hề thống khổ. Ôi, đê tiện đồ vô sỉ. Nếu như Ngami tiền bối dưới suối vàng có biết, tất nhiên hối hận sinh ra các ngươi này quần vòng ân phụ nghĩa đồ vật. Tiết Kiếm nghe xong nhất thời lên cơn giận dữ chửi hầm lên. Bạch Tiểu Phong sắc mặt trong nháy mắt trở nên dữ tận và mạo lên. Hừ, Ngami chỉ có điều là quá bà nội sư môn, lại không phải gia tộc. Các ngươi trả lại thật sự cho rằng này một phần ngọn nguồn nặng bao nhiêu sao? Ngày hôm nay các ngươi đã như thế không biết thời vụ, vậy cũng chớ trách ta độc các rồi. Sư đệ, nghe lời của sư minh, nhớ kỹ ngày hôm nay nói với ngài, đi trường khai niên lôi kéo tiết kiệm tay, tỏ rõ vẻ nghiêm nghị quát lên. Không đi, sư minh phải đi cùng đi. Tiết kiệm nhất thời cũng lên, sư minh từ chính mình nhập môn bắt đầu liền vẫn mang theo chính mình, chính mình từ một cái bất hảo hài đồng trưởng thành thiếu niên nhanh nhẹ, sư minh ở tiết kiệm đang trưởng thành đóng vai phi thường trọng yếu nhân vật. Nói là sư minh đệ, càng như là trưởng đối phụ huynh. Sư đệ, ngam mi tương lai, Ngami mi tinh hỏa đều cần nhờ ngươi truyền thừa. Đi. Tiếng nói rơi xuống đất, trương khai niên một phát bắt được tiết kiệm dùng sức ném một cái thẳng tắp hướng về đỉnh đầu ném đi. Sư huynh Tiết Kiếm sắc mặt nhất thời lộ ra không thể tin tưởng sợ hãi, nhưng là mình cũng đã bị sư huynh ném tới trên không. Đây là trương khai niên dùng mệnh thế hắn đổi lấy sinh tồn cơ hội, nếu như từ bỏ, vậy thì phụ lòng sư huynh. Nhưng nếu như thật sự đi bộ như vậy, người sư huynh kia chắc chắn phải chết. Điện Thạch Hoa Hỏa trong lúc đó, Tiết Kiếm nghĩ đến rất nhiều. Từ mới bắt đầu bái vào sư môn sau khi, sư huynh tay lấy tay dạy mình luyện kiếm, dạy mình đối nhân xử thế. Trước mắt hình ảnh, phảng phất tẩu mã đang bình thường bỏ qua, bất chi bất giác, nước mắt mơ hồ tầm mắt hừ bạch tiểu phong nhìn bay lên trên không tiết kiếm trên mặt bay đến không sốt sáng trái lại lộ ra một tia tàn khốc cười gàn ngón tay hơi gãy, vài gốc phi châm bắn nhanh ra trong nháy mắt nghiêm phong lại tiết kiếm quanh thân hết thảy né tránh con đường sư đệ cẩn thận trương khai niên nhất thời thay đổi sắc mặt kinh hô một tiếng trong tay thanh phong kiếm hóa thành lưu quang mạnh mẽ hướng về bạch tiểu phong đâm tới hừ muốn chết bạch tiểu phong cười lạnh một tiếng ba cái phi châm không biết từ chỗ nào xuất hiện trong thời gian ngắn liền xuất hiện ở trương khai niên muôn mà giờ khắc này trương khai niên cương khí đã phá Làm sao có thể chống đối Bạch Tiểu Phong tàn nhẫn ba sao tuyệt sắc? Trương Khai niên khỏe miệng hơi nước ra một nụ cười khổ, tuy rằng sớm biết bước vào giang hồ võ lâm chính là nhấc theo đầu xuống qua, không ai có thể bảo đảm chính mình ngày đó sẽ không hành tao bất chắc. Thế nhưng, chết ở loại này đệ tiện người vô liêm sỉ trong tay, thực sự là không cam lòng a. Ken đột nhiên một tiếng vang dọn, đem Trương Khai niên tâm thần kéo về. Định thân nhìn lại, xa hướng mình quanh thân đại huyệt ba cái phi châm dĩ nhiên chẳng biết vì sao rơi xuống trên đất. Mà ở giữa trời cao tiết kiếm, hiểm chi lại hiểm né qua phi châm công kích hóa thành hồ điệp phiên phiên hạ xuống. Hạ xuống sau khi, vội vã đi tới Trương Khai niên bên người căng thẳng lôi kéo Trương Khai lên tay, "Sư huynh, người không sao chứ?" "Đúng là là vị nào bằng hữu trên giang hồ cùng ta Bạch Hạc Sơn trang đùa dẫn. Bạch Tiểu Phong âm trầm chậm chậm dãi đứng lên, cái này cũng là Bạch Tiểu Phong lần thứ nhất rời đi hắn ghế dựa đứng lên đến. "Chu diện Trương Khai niên cùng tiết kiếm, Bạch Tiểu Phong ngồi là được." Nhưng hiện tại, hắn nhưng không được không đứng lên đến ngăn địch. Bởi vì coi như mình phi châm bị đánh rơi, Bạch Tiểu Phong đều không có nhìn rõ ràng đối phương dùng chính là món đồ gì. Ở Bạch Sơn Phong đứng lên thời điểm, Đột nhiên căng thẳng quay mặt sang hướng về vừa nhìn tới, chính mình đối diện mái hiên thẳng tới, chẳng biết lúc nào dĩ nhiên xuất hiện một cái trắng như tuyết bóng người. Bởi vì mang theo mặt nạ không thấy rõ hình dáng, nhưng trắng như tuyết bóng người ở trang tròn tôn lên bên dưới có vẻ như vậy bất phàm. Từ đầu đến cuối, Bạch Tiểu Phong đều không cảm nhận được đối phương là khi nào đến, lại như hắn nguyên bản liền nên xuất hiện ở cái kia, thậm chí hắn từ vừa mới bắt đầu liền xuất hiện ở cái kia. Phương nào bọn đạo trích, hãy xưng tên ra. Bạch Ngọc nhất thời hét lớn một tiếng, cánh tay vung lên, Nguyên bản vây nốt Trường Khai niên hai người bọn hạ nhân dồn dập hướng về người áo trắng tuôn tới. Dây cung rung động, vô số mũi tên phảng phất hạt mưa bình thường phô thiên nắp mặt hướng về người áo trắng bao phủ mà đi. Người áo trắng lặng lặng đứng tại chỗ, trong tay ôm trường kiếm. Chậm rãi, tự nhiên rối ra trường kiếm hơi vung dậy. Kéo tới mưa tên, phảng phất chịu đến cái gì dẫn dắt bình thường quay chung quanh trường kiếm quý tinh múa. Trong khoảnh khắc, đầy trời mưa tên vô lực nhỏ xuống. Nhan nhặt lộ ra này một tay, liền đã làm cho tất cả mọi người thay đổi sắc mặt. Mà Bạch Thiểu Phong ánh mắt, cũng ở trong chớp mắt trở nên âm trầm lên. Chậm rãi bước ra vài bước, các hạ là thần thánh phương nào, tại hạ bạch tiểu phong ở trong võ lâm cũng coi như có chút mặt mũi, nói không chừng hồng thủy sông tới long vương miếu. nói, bạch tiểu phong hơi chắp tay không lưng, mà người áo trắng vẫn như cũ không nói một lời phảng phất là cái bạch ngọc điều khác. đột nhiên, ở bạch tiểu phong chắp tay trong nháy mắt, mấy viên kim thép phảng phất ra khỏi nòng viên đạn bình thường hướng về người áo trắng bắn nhanh mà đi. vượt qua thời gian bình thường trong nháy mắt đã đến người áo trắng môn mà từ đầu đến cuối bạch tiểu phong đều không có lộ ra nửa điểm công kích dấu hiệu. huynh đệ cẩn thận trương khai niên vội vã kêu gọi, nhưng đã quá muộn ở âm thanh thở ra trong nháy mắt, kim thép đã tới gần người áo trắng mặt bà tóc nơi. Bạch Tiểu Phong trên mặt mang lên một tia nụ cười đắc ý, chính mình tiên hạc thần châm uy danh há lại là chỉ là hư danh. Mà này một chiêu càng là tiên hạc thần châm bên trong sắc bén nhất đòn sát thủ, bao nhiêu thành danh chi sĩ, ở tuy không kịp để phòng bên dưới nuốt hận ở này một chiêu bên trong. Mà Bạch Tiểu Phong cho rằng, đối diện cao thủ thần bí cũng khó thoát cái này vận rủi. Muốn trách, chỉ có thể trách người quá hà hê. Bạch Tiểu Phong nghĩ như vậy đến, leng keng ken đột nhiên vài tiếng vang lên giòn giã kéo tới kim thép phẳng phất bị đánh rơi con ruồi bình thường rồn rập rơi rụng, mà bạch Thiểu phong nụ cười đáp ý, nhưng nhất thời hình ảnh ngắt quãng ở trên mặt. Cái này, bạch Thiểu phong rốt cục thấy do đánh rơi chính mình phi châm chính là cái gì? Dĩ nhiên là một viên thường thường không có gì lạ hòn đá nhỏ. Trong chốn giang hồ ám khí tổng loại đa dạng, có chút chi phí đắt giá, liền một viên cũng có thể khiến người ta táng ra bại sản. Nhưng có chút nhưng căn bản không muốn thành phẩm, mà những này giá rẻ ám khí bên trong, dùng cục đá gây án khí nhưng là tiện nghi nhất nhưng cũng là đáng sợ nhất, bởi vì cục đá không có cố định hình thái. Nếu muốn dựa vào nó đánh chuẩn phải vô cùng tinh xảo kỹ thuật. Hơn nữa, đối với nội lực chất phát trình độ yêu cầu, cũng là hết thể ám khí bên trong cao nhất. Bạch Tiểu Phong làm ám khí thế gia truyền nhân, đối với giang hồ trong trốn võ lâm sử dụng ám khí cao thủ cũng là hiểu rõ vô cùng. Nhưng trước mắt người này hình tượng, ở Bạch Tiểu Phong trong đầu làm thế nào tìm tòi cũng tìm tòi không tới. Các hạ đến cùng là ai? Bạch Tiểu Phong đột nhiên cảm giác được một loại mãnh liệt nguy cơ, trước mắt người này có thể là chính mình này một đời gặp được mạnh nhất cao thủ. Đột nhiên, Bạch Sơn Phong chỉ cảm giác trước mắt của chính mình một hoa, mái hiên bên trên đã mất đi người áo trắng bóng người. Định thân nhìn lại, người áo trắng nhưng chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trường khai niên bên cạnh hai người. Mà hắn lúc nào hạ xuống, lúc nào xuất hiện, Bạch Tiểu Phong thậm chí ngay cả một điểm tàn ảnh cũng không có thấy. Như vậy tài năng như thần kinh công, quanh hắn tiên hạc thần châm không biết mấy con phố. Tâm, vào thời khắc này trong nháy mắt rơi xuống đến đáy vực. Người áo trắng không nói gì, chậm rãi cầm lấy trường khai niên kiếm trong tay. Mà đối với kiếm khách tới nói, kiếm trong tay chính là sinh mạng. Nhưng là trường khai niên dĩ nhiên không phản kháng chút nào, dễ dàng liền buông lòng tay. Người áo trắng cầm kiếm Nhẹ nhàng múa một cái kiếm hoa, vẫn trầm mặc không nói hắn rốt cục mở miệng, "Nam nhi kiếm pháp, không phải như thế dùng." Nói xong, người áo trắng thân hình lẽ lên ở phía sau lôi ra nói đạo tàn ảnh, mỗi một cái tàn ảnh đều giống ý như thật phản phất chân nhân. Mà Bạch Thiểu Phong sát mặt, nhưng vào thời khắc này trở nên cực kỳ sợ hãi. Trận to hai mắt, trơ mắt nhìn người áo trắng cấp tốc áp sát. Không kịp ngâm nghĩ nữa, quanh thân phi châm đột nhiên phản phất hạt mưa bình thường bắn nhanh ra. Lít nha lít nhít phản phất cá giết sang sông bình thường phi hướng về người áo trắng phả vào mặt. Mà người áo trắng nhưng làm như không thấy, thân hình như trước bắn nhanh Mãi đến tận chính mình mắt thấy muốn đâm đầu vào phi châm thời điểm, đột nhiên một đạo rực rỡ ánh kiếm từ trước mắt tràn ra. Hoa Gian Thác, các hạ là Nga Mi đệ tử. Trương Khai Niên nhất thời trợn to hai mắt kinh ngạc thốt lên hỏi. Thật nhanh, vừa tiết kiếm nhưng là nhìn thấy khác một phen cảnh tượng. Người áo trắng kiếm, phảng phất khổng tước xuề đuôi bình thường trong nháy mắt tràn ra, tràn ra ánh kiếm lên tới hàng ngàn, hàng vạn mấy chi không rõ. Chiêu này Hoa Gian Thác chính là Nga Mi cơ sở kiếm pháp bên trong ít có sát chiêu, ở không giống cao thủ trong tay thể hiện ra không giống uy lực. Tuy rằng chỉ là cơ sở kiếm pháp. Nhưng coi như cho tới trưởng lão cho tới nhập môn đệ tử, này một chiêu cũng thường xuyên sử dụng. Tiết kiếm cũng vào đúng lúc này, rốt cục lĩnh ngộ được Hoa Gian Thác hàng nghĩa, không phải càng nhanh càng tốt, mà là tốc độ kết hợp đạt đến êm dịu như thường hoàn cảnh mới coi như hoàn mỹ. Hoa Gian Thác có thể dịch ra trước mặt thẳng đến hết thể công kích, có thể ở cuồng phong sậu vũ trung đột phá kẻ địch phòng tuyến xâm nhập vào kẻ địch phụ cận sau đó một chiêu phải giết. Người áo trắng sử dụng Hoa Gian Thác, ở đối mặt công kích thời điểm, mặt nước chạy không loạn. tùy ý bạch tiểu phong ám khí dày đặc như mưa, như trước trong nháy mắt không bị thương chút nào xâm nhập. Xí một luồng ánh kiếm tỏa ra, Phản phất trong đêm tối bạch quang bình thường kinh sợ tâm hồn. Ở nay một tia sáng trắng bên trong, Bạch Tiểu Phong thậm chí đều có ngắn ngủi ngủ. Hắn xuất đạo giang hồ mấy chục năm, nộ quá vô số cường địch trải qua vô số ác chiến, nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy sáng sủa anh kiếm, như vậy hoa lệ kiếm khí. Phốc một tiếng nhập thị tiếng vang, người áo trắng thanh phong kiếm dễ như ăn cháo đâm vào Bạch Tiểu Phong lực, từ đầu đến cuối, người áo trắng chỉ dùng một chiêu, một chiêu ngang mi cơ sở kiếm pháp, nhưng đem ngang dọc giang hồ mấy chục năm, tiếng tâm lừng lẫy tiên thần châm dễ như ăn cháo giết chết. Bạch Tiểu Phong trận to hai mắt, trên mặt lộ ra nồng đầm không thể tin tưởng. Hắn không tin, không tin chính mình lại bị dễ dàng như thế, đơn giản như vậy một chiều cho giết. Thế nhưng đâm vào lồng ngực kiếm là như vậy lạnh léo, nhanh chóng trôi qua sinh mệnh là như vậy chút xuống. Người! đến cùng là phương nào? Thần thánh. Bạch Tiểu Phong không cam lòng trận to hai mắt, nhưng cũng mang theo sự nghi ngờ này chậm rãi nga xuống. Cha Bạch Ngọc thay đổi sắc mặt, trận to hai mắt phát sinh một tiếng kêu sợ hãi. Thế nhưng hắn nhưng kết nối với trước một bước lá gan đều không có. Chương 883 Ngami thế cuộc nhìn chu vi từng đôi ánh mắt hoảng sợ, người áo trắng nhàn nhạt nở nụ cười, chậm rãi xoay người, chậm rãi đi tới trương khai niên trước, mà từ đầu đến cuối đều không có ai còn dám phát sinh một lần công kích, liên trang chủ đều bị hắn dễ như ăn cháo một chiêu kiếm giết, nhiều người hơn nữa cũng là đưa món ăn à, đi thôi, người áo trắng nhẹ giọng nói rằng, tiếng nói rơi xuống đất, người đã hóa thành thành phong tiêu tan không gặp, trương khai niên hơi run run, nhìn chu vi từng đôi ánh mắt hoảng sợ, cũng không phí lời vội vã lôi kéo tiết kiếm thả người nhảy một cái hóa thành hồ điệp tiêu tan ở phương xa, rời đi bạch hạc xuân trang vẫn chạy ba mươi dặm mới dừng bước lại. sư huynh đệ hai người dựa lưng đại thụ kịch liệt thở hổn hển, liếc mắt nhìn nhau, nhất thời lộ ra nụ cười vui vẻ. sư huynh, ngươi thường cùng ta nói, hành tẩu giang hồ chính là nhất theo đầu sinh sống. trước đây ta còn không tin, nhưng hiện tại trả lại quả thực như vậy. nghe nói thiếu niên anh hiệp vung kiếm giang hồ, xem ra những người kể chuyện kia cố sự đều là giả ai trong giang hồ, từng bước đều là cả bẫy. coi như lại cẩn thận một chút, nói không chừng ngày nào đó liền chơi xong. ừ, ngươi khi ta vẫn là lựa ngươi. nếu không là cái kia bạch y đại hiệp xuất thủ cứu rút. Hai chúng ta ai cũng chạy không thoát. Cái này Bạch Tí đại hiệp đến cùng là ai? Hắn nếu tinh thông ta Nga Mi kiếm pháp, có thể hay không là Nga Mi một cái nào đó vị tiền bối? Nga Mi tiền bối có thể không có khả năng lắm, nhưng Nga Mi một cái nào đó vị con riêng đúng là có thể. Ngươi không biết, chúng ta trưởng môn chính là trước nhâm trưởng môn con riêng, nếu không là năm đó Nga Mi ngàn cân treo sợi tóc thời gian, bí mật này e sợ muốn vĩnh viễn mai táng ở mặt đất dưới. Cả nghi quá rồi. Một thanh âm đột ngột vang lên, nhất thời đem Trường Khai niên hai người sợ hết hồn. Nhẹ đánh mà lên, với bay lên khí thế dập dờn lên nội lực liền nhìn thấy một bộ bạch y người bị mặt chạm ở trước người bọn họ cách đó không xa thu kiếm trở vào bao trương khai niên liền vội vàng tiến lên quay về người bí ẩn túi người hành lễ nga mi đệ tử trương khai niên đa tạ các hạ xuất thủ cứu giúp dễ như ăn cháo nga mi đến cùng xảy ra chuyện gì người áo trắng lãnh đạm hỏi trong thanh âm có không thể kháng cự uy thế nửa tháng trước thiên mạc phủ đột nhiên phong tỏa thuộc châu yếu đạo vừa bắt đầu chúng ta cho rằng thiên mạc phủ là muốn đối với thuộc châu võ lâm tiến hành vây quét thuộc châu võ lâm minh phát tới cầu viện trường nguyên vốn có thể bỏ mặc nhưng nể tình võ lâm đồng đạo phần trên đáp ứng đứng ra điều đình nhưng không nghĩ tới này dĩ nhiên là thuộc châu võ lâm minh bố trí quỷ kế khi trưởng môn mang theo mấy vị trưởng lão đi vào thời điểm đột nhiên đem rơi vào đến thiên Mạc phủ cùng thuộc châu võ lâm minh mai phục quyền bên, bên trong hơn nữa thiên Mạc phủ cao thủ do lam điển quận vương linh Nguyệt mang đội trưởng môn không được lại mang theo trọng thương trở lại nga mi mà theo trưởng môn đi vào ba vị trưởng lão nhưng một cái đều không có thể trở về đến trưởng môn sau khi trở về không lo được thương thế lập tức triệu tập đồng môn tuyên bố triều đình khát khao đối với nga mi ra tay quân quít bên dưới chúng ta khẩn cấp bố phòng cũng may tại triều đình đại quân áp cảnh trước bố phòng hoàn thành Triều Đình Đại Quân tấn công mấy lần không thể thành công liền lùi bước đến chân núi. Ở chân núi đóng trại, lấy vây nốt chiến pháp cùng đoạn tuyệt chúng ta Nga Mi. Nga Mi tuy rằng ẩn giấu phong lương, nhưng 7 năm trước bởi vì lương châu thiên hai, phần lớn lương thực đều bị trưởng môn cũng đi ra ngoài. Ở lại Nga Mi lương thực đã không nhiều cần thường xuyên hạ sơn trò mua. Triều Đình như vậy chiến pháp, nhất thời bắn chúng chúng ta chỗ yếu bên trên. Trưởng môn quyết định thật nhanh sai người phá vòng vây ra đi cầu viện, chúng ta cũng là ở 10 ngày vọt tới trước gia tục châu. Còn Nga Mi hiện tại tình trạng làm sao, cũng đã không được biết rồi. Linh Nguyệt ra tay với Diệp Tầm Hoa, Đây là Diệp Tầm Hoa chính muốn nói. Chuyện này, Trương Hai Niên trên mặt lộ ra thần sắc mê mang, ta cũng khá là kỳ quái, người kia tự báo là Lam Điển Quận Vương, nhưng từ trưởng môn vẻ mặt đến xem nhưng như là người xa lạ. Chúng ta trưởng môn cùng Lam Điển Quận Vương quan hệ ở toàn bộ Võ Lâm không người không biết, coi như là trở mặt thành thủ, cũng không nên cùng người xa lạ như thế. Nhưng thuộc châu Võ Lâm Minh đều gọi hắn vì là Lam Điển Quận Vương, hơn nữa triều đình đối ngoại công bố cũng là như thế. Một năm trước, Linh Nguyệt trợ triều đình hãm hại Giang Châu Võ Lâm Minh, lúc đó trưởng môn liền không tin trả lại đối ngoại làm sáng tỏ quá người kia tuyệt không là ninh nguyện vì lẽ đó chúng ta nga mi trên dưới cũng không có ai cho rằng hắn chính là lam điển của vương vì lẽ đó ngài hỏi như vậy ta cũng chỉ có thể lấy nga mi chủ quan phán đoán tấn công nga mi quân đội là người phương nào linh binh? hiện nay thái tử tạ vân cùng hải đường đang làm gì chuyện này trương khai niên nghi ngờ trên mặt càng sâu ngẩng đầu lên tỏ rõ vẻ xem kỹ nhìn bạch tí người bị mặt mặt nạ trên mặt đấy lòng không ngừng bài trừ người này thân phận thực sự đối với triều đình nga mi rõ như lòng bàn tay Hơn nữa còn biết Tạ Vân Hải Đường cùng Nga Mi quan hệ, trong thiên hạ rõ ràng như thế người vẫn là không nhiều. Tạ Vân thần bộ cùng Hải Đường thần bộ tự từ ngày đó trở đi liền cũng không còn tin tức, vừa không có tấn công Nga Mi, cũng không có hướng về Nga Mi lan truyền bất cứ tin tức gì. Hừ, biết rồi. Người bịt mặt túi đầu hơi suy tư, một lát sau liền ngẩng đầu phảng phất có quyết đoán, các ngươi một đường cẩn thận, chúng ta Nga Mi gặp lại. Chờ đã, xin hỏi các hạ có phải là chính là Lam Điền quận vương Linh Nguyệt? Trương Khai niên đột nhiên lớn tiếng hỏi, mà bên người tiết kiếm càng là tâm thần chấn động suýt chút nữa lảo đảo một cái ngã sắp xuống đến thời điểm ngươi liền biết rồi. Tiếng nói rơi xuống đất, người đã hóa thành thanh phong biến mất không còn tăm hơi. Mà biết Ninh Nguyệt biến mất, Trương Khai niên đều không thấy rõ Ninh Nguyệt là làm sao rời đi, thậm chí con mắt của hắn liền chớp đều không nháy mắt một cái. Nhưng Ninh Nguyệt chính là như thế thần không biết quỷ không hay biến mất không còn tâm hơi. Sư Minh, hắn, hắn đến cùng có phải là Ninh Nguyệt? Tiết Kiếm Miễn cưỡng nuốt nước miếng một cái, tỏ rõ vẻ ngạc nhiên kinh hoàng hỏi. Tám chín phần mười trong thiên hạ có thể có bực này tài năng như thần kinh công nguyên bản liền không nhiều, trẻ tuổi như vậy võ công lại cao như vậy ngoại trừ lam điền quận vương minh nguyệt còn có thể là ai sư huynh đệ hai người rơi vào chờ mặc tuy rằng không nói lời nào nhưng dưới chân nhưng không chần chờ chút nào ở ninh Nguyệt đi rồi bọn họ cũng là đêm tối kiêm trình hướng về nga mi chạy đi thuộc châu thuộc sơn chân núi giờ khắc này nguyên bản bầu trời trong trẻo ánh mặt trời ấm áp phảng phất chăn đông bình thường bao phủ lại địa thế nhưng tràn ngập trên mặt đất khí tức sơ xác nhưng đem ánh mặt trời ấm áp toàn bộ xua tan giờ khắc này thuộc sơn chưa bao giờ cảm giác được như vậy lạnh lẽo bên dưới ngọn núi liên miên quân doanh chính trực buổi trưa các tướng sĩ cũng bắt đầu nhóm lửa làm cơm, nương theo nùng hương khói bếp mịt mờ bay lên. so với thuộc sơn bên trên bầu không khí căng thẳng, dưới chân núi quân doanh lại có vẻ như vậy ung dung thích ý. nguyên bản tiền tuyến chiến trường hẳn là cực kỳ căng thẳng nuốt ngạn, coi như ăn trước mắt này cũng không nhất định có mệnh ăn một trận. thế nhưng giờ khắc này cơm nước còn chưa tới trong bát, các tướng sĩ đã đang suy nghĩ buổi tối ăn cái gì. có thể theo thái tử cùng đi xuất trình quân đội, tự nhiên là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ vương bài bên trong vương bài, bại trận là tiểu, nếu như thái tử có cái bất chắc, vậy cũng là trời đất sụp đổ sự ở mới vừa tới đến chiến trường tiền tuyến thời điểm mỗi người đều chiến ý hiên ngang mỗi một người lính coi như là hỏa đầu quân trong thân thể đều thiêu đốt này giết địch nhiệt huyết thế nhưng vẹn vẹn thăm dò tính công kích mấy lần sau khi thái tử liền mệnh toàn quân nên ha han nên uống uống mỗi ngày ăn được cơm ngủ ngon giấc đừng nói tấn công núi chính là thăm dò tính đột kích ban đêm đều không có phát sinh một lần thủ hạ lập công sốt ruột các đại tướng không hiểu đi tìm thái tử muốn lời giải thích thái tử nhưng lấy tên đẹp bị quân kế sách thế này sao lại là bị quân kế sách chuyện này căn bản là là ở bị chính mình A khỏe mạnh tinh nhuệ chi dư. Tính cảnh giác ngay khi ngày đó thiên cơm nước no nê bên trong cho làm hao mòn không còn. Như vậy cảnh giác trạng thái nơi nào có thể thành? Lĩnh binh đại tướng lại một lần nữa đi tới thái tử quân trướng nói thẳng, muốn tiếp tục như vậy, Nga y vạn nhất nửa đêm đến cái đánh lén, chúng ta có thể đúng là không hề phòng bị. Nhưng thái tử nhưng căn bản không nghe lọn, trái lại tướng lĩnh binh tướng quân đánh 20 quân quân đóng 3 ngày cầm đoán. Như vậy giết gà dọa khỉ bên dưới, hết thảy nghĩ giết địch lập công tướng lĩnh tất cả câm miệng. Hiện nay thái tử, không phải là đại chu hoàng triều trong lịch sử bất luận cái nào thái tử. Hắn là duy nhất một cái tại người vì là thái tử thời điểm, không cần phải suy nghĩ nhiều nhất định sẽ đăng cơ trở thành thiên tử người. Coi như năm đó kỳ liên thái tử như vậy kinh tài tuyệt diễm, còn có người chia sẻ ngôi cửu ngũ còn có đại thần chia làm phe phái đây. Nhưng liền cái này thiên nhai thái tử, hầu như là triều đỉnh trên dưới nghiêng về một phía chống đỡ. Như vậy thái tử, ai dám chống đối ai dám ngỗ nghịch? Hoàng đế chỉ có thể bảo đảm hiện tại vinh hoa phú quý, mà thái tử, nhưng có thể bảo đảm sau đó. Vì lẽ đó, toàn quân trên dưới tướng lĩnh đều không một cái tất tất, chỉ cần thái tử không đáng nguyên tắc tính sai lầm. Yêu sao thế liền sao thế. Nơi này là Thục Châu, Nam Yi ngay khi Thục Sơn, đừng nói Thục Sơn bốn phía đều là Đại Chu quân đội, chính là Thục Châu bên ngoài đều là Đại Chu quân đội. Đại Chu lấy đại quân muốn tiêu diệt một cái giang hồ môn phái, vốn là ăn cơm uống nước đơn giản như vậy. Thậm chí, toàn quân trên dưới đều cho rằng Triệu Đình lần này đem thái tử đưa tới chính là làm dáng một chút. Ở toàn quân trên dưới cực kỳ lạc quan lung dung thời điểm, bọn họ nhưng lại không biết thái tử điện hạ chịu đựng ra sao áp lực. Từ 3 năm trước, hoàng thượng không hiểu ra sao thay đổi, từ khi người phụ nữ kia bước vào hậu cung sau khi Hoàng thượng tính tình phát sinh biến hóa nghiêm trời. Từng ở hoàng thượng trên người cảm nhận được cấm áp, thiên giai cũng lại không cảm giác được. Ba năm qua, Mạc Vô Ngân trở nên càng ngày càng nhiều nghi càng ngày càng nghiêm hiểm. Không chỉ là Mạc Thiên Nhai, chính là cả chiều thần công đều là nơm nớp lo sợ. Thiên giai như băng mỏng trên giày ở Đông cung đợi 3 năm, trước đây buông tay quyền lợi cũng dần dần bị Mạc Vô Ngân thu hồi. Thật vất vả có cơ hội này rời đi cái kia âm u nột ngạt hoàn cung, Mạc Thiên Nhai thật sự không muốn trở về. Chậm chạp không có tấn công nam y, mà Mạc Vô Ngân quân lệnh nhưng một đạo lại một đạo đưa tới tục châu. Mạc Thiên Nhai thậm chí có thể tưởng tượng giờ khắc này Mạc Vô Ngân chính đang biết bao phẫn nộ quát lớn chính mình tấn công Nga Y, Mạc Thiên Nhai cũng không bài xích, chính mình mẫu hậu tử cùng Nga Y cũng có một chút quan hệ, nhưng đã trưởng thành Mạc Thiên Nhai không còn là đã từng dùng cảm tình xử lý sự vụ người, hắn nhất định phải vì toàn cục cân nhắc. Một năm trước, vì đại cục toàn lực bảo vệ Giang Châu võ lâm mình, thậm chí không tiếc vì thế ngay mặt chống đối Mạc Vô Ngân, phụ tử trong lúc đó xuất hiện vết rách. Nếu như lần này lại đem Nam mi diệt, triều đình kia cùng Giang Hồ võ lâm liền thật không có chỗ trống. Tuy rằng không biết Mạc Vô Ngân tính thế nào. Nhưng Mạc Thiên Nhai biết, một khi triều đình cùng giang hồ võ lâm phát sinh xung đột, trước thật vất vả tranh thủ đến ổn định cục diện sẽ trong khoảnh khắc không còn sót lại chút gì. Thảo nguyên đã xuất hiện loạn tượng, đại chu liền tuyệt đối không thể loạn. Chương 884, Thiên cung tân tính toán. Chính đang Mạc Thiên Nhai rơi vào đến trầm tư thời điểm, quân ngoài trưởng lần thứ hai truyền đến tiếng bước chân dồn rộn dập. Tiếng bước chân quấy rầy Mạc Thiên Nhai tâm tư đem Mạc Thiên Nhai kéo về đến hiện thực. Thái tử điện hạ, triều đình thánh chỉ lại tới nữa rồi. Bên ngoài thân vệ đứng ở quân cửa trầm thấp nói rằng, lại tới nữa rồi một ngày đến một đạo có phiền hay không a? Mặc Thiên Nhai hoán giận thanh âm vang lên, nhưng cũng không có trì hoán, kéo mảnh lều nhanh chân đi ra ngoài. Quân Doanh trong địa, người ngoài là không bước vào nửa bước. Vì lẽ đó Khâm Sai cũng chỉ có thể ở Quân Doanh ở ngoài đàng hoàng chờ. Thay cái khác quân đội, Khâm Sai đại thần trả lại có thể cáo mượn oai hùng hả hê một trận, nói vài câu tình tướng. Nhưng ở đây, coi như là Hoàng thượng tâm phúc cũng phải con đuôi làm người. Bởi vì nơi này Tam quân chủ xoáy là hiện nay Thái tử Thiên Nhai Thái tử. Mặc Thiên Nhai ở mọi người chen trúc dưới chậm rãi đi tới, xa xa nhìn tới. Mạc Thiên Ngai ánh mắt nhưng không khỏi hơi lạnh lẽo, bởi vì lần này tư thế so với trước hết thệ cũng phải lớn hơn. Hơn nữa, theo truyền chỉ thái giám đồng thời đến, còn có một chiếc hào hoa phú quý xe ngựa. Trong xe ngựa là ai, Mạc Thiên Ngai không biết, nhưng hắn nhưng có thể khẳng định, trong xe ngựa tuyệt đối không phải hắn yêu thích người nào. Thái tử xin mời tiếp chỉ. Thái giám tiêm giọng cao giọng quát lên. Nhi thần tiếp chỉ. Mạc Thiên Ngai quỳ một chân trên đất, tối đầu cung theo lắng nghe thái giám tuyên đọc. Mệnh thái tử Mạc Thiên Ngai, lập tức xuất lĩnh tam quân công trên tục sơn, như gặp phản kháng, giết chết không cần lộ độ. Trước khi trời tối, cần phải công phá Nga Mi bắt Nga Mi trưởng môn diệp tầm hoa áp giải về kinh. Khâm thử, Nhi thần lĩnh chỉ. Mạc Thiên Nhai tình cảnh đáp tiếp nhận thánh chỉ ánh mắt nhưng không khỏi trở nên âm lanh lên. Nay một đạo thánh chỉ, đã là cuối cùng thông điệp. Sáng tỏ chỉ rõ lúc nào tấn công, lúc nào bắt Nga Mi, muốn không tuân theo, chính là kháng chỉ không tuân. Thái tử điện hạ a. Hoàng thượng cũng đã phát ra nhiều lần phát hỏa, ngài liền thông cảm một thoáng hoàng thượng vẫn là sớm một chút bắt thuộc sân đi. Thái giám trên mặt lộ ra cầu xin, cười dạng rỡ quay về Mạc Thiên Nhai nói rằng Mạc thiên nhai sắc mặt nhất thời chìm xuống, ánh mắt lạnh như băng phất một cái lợi kiếm đâm thẳng thái giám bùng tim, "Lời này, là tự ngươi nói, hay là có người dạy ngươi nói?" Tiếng nói rơi xuống đất, thái giám sắc mặt nhất thời trở nên trắng bệnh, vội vã kinh hoàng ngã quỵ ở mặt đất, "Thái tử thứ tội, là nô tài." Nô tài thấy hoàng thượng vẫn lo lắng thái tử ở tiền tuyến tình hình trận chiến mới cả gần nói, nô tài lắm miệng, lắm miệng. Nói, không ngừng quạt chính mình mà hai, mồ hôi trên mặt, phản phất hạt mưa bình thường không ngừng hạ xuống. "Hừ, nhớ kỹ thân phận của chính mình, cái gì nên nói?" Cái gì không nên nói chẳng lẽ muốn cô đến dạy ngươi sao?" Nói, mạnh mẽ nhìn Thái giám một chút, xoay người muốn hướng về trong quân doanh đi đến. "Thái tử xin dừng bước." Đột nhiên, một thanh âm phản phất âm thầm bình thường vang lên. Ở Mạc Tiên Ngai lúc xoay người, từ trong xe ngựa tham thẳm truyền đến. Còn tưởng rằng ngươi muốn tiếp tục trang người cầm đây, nói đi, gọi lại cô cái gọi là chuyện gì?" Mạc Tiên Ngai hơi nghiêng người sang, trêu tức nhìn hào hoa phú quý xe ngựa. "Ta chỉ là muốn hỏi một chút Thái tử, lúc nào tấn công Namy? Có thể là ngày hôm nay, có thể là ngày mai, có thể là hai ngày nữa?" làm sao? quốc cứu gia đây là sốt ruột chờ. Mạc thiên ngai cười gần hỏi ngược lại, sốt ruột chờ không phải ta, mà là hoàng thượng. thái tử hẳn là trong lòng rõ ràng, hoàng thượng thánh chỉ nhưng là tạ rất rõ ràng. hôm nay tấn công núi, trước khi trời tối bắt nam lẽ nào thái tử là muốn kháng chỉ không tuân sao? tướng ở bên ngoài, quân lệnh có thể không nhận. cô là tam quân thống suất, lúc nào tấn công núi, lúc nào bắt Nga mi là cô định đoạt. nếu như quốc cứu gia không kịp đợi, vậy ngươi ngươi trên đi. mặc thiên ngai cười gần nói rằng, xoay người lần nữa hướng về trong quân doanh đi đến cái kia cũng vừa hay, ta vừa vận cũng phụng hoàng thượng ý chỉ. nếu như thái tử kế tục kháng mệnh không tấn công nam mi, liền do ta ra tay bắt diệp tầm hoa. chờ ta công phá nam mi, kính xin thái tử nhớ tới tới quét tước chiến trường a. Âm thanh rơi xuống đất, một bóng người loáng một cái trong nháy mắt xuất hiện ở xe ngựa ở ngoài. mà từ đầu đến cuối, xe ngựa liêm môn đều không có một tia động tĩnh. nếu như ninh nguyệt ở đây, tất nhiên có thể nhận ra, cái này bị mạc thiên nhai xưng là quốc cứu người, chính là tiền cung chu tước. 3 năm trước, chu tước bị tiên đế mang đi, 3 năm sau khi dĩ nhiên lắc mình biến hóa đã biến thành hoàng thân quốc thích nếu như ninh nguyệt ở đây tất nhiên sẽ cười thế sự vô thường mà chu tức lời nói lại một lần nữa để mạc thiên ngai dừng lại bước chân mạc thiên ngai chậm rãi xoay người sắc mặt tâm trầm ánh mắt lạnh như băng dường như muốn đem chu tức ngàn đao bầm thây thế nhưng coi như mạc thiên ngai ánh mắt lại sắc bén cũng tuyệt đối thương không được chu tức mảy may đổi lấy nhưng chỉ có thể là chu tức treo tức nở nụ cười tùy tiện mạc thiên ngay quát lạnh một tiếng xoay người lại một lần nữa đi nam đấu thiên Huyễn các ngươi theo tà trên nam Chu Tước nụ cười trên mặt càng thêm trắng trợn không kia rẻ, treo tức âm thanh lại một lần nữa vang lên, mà tiếng nói rơi xuống đất trong ngay mắt, một nam một nữ hai bóng người phảng phất như quỷ mị xuất hiện ở Chu Tước trước. Phải, nam đấu thiên huyễn hiện tại là cô thiếp thân thị vệ, bọn họ cần phụ trách cô an toàn, ngươi không có quyền điều động. Mặc Thiên ngai có chút tức đến nổ phổi quát lên, bắt đầu từ bây giờ, bọn họ không phải rồi. Chờ chúng ta dẹp thiên nam mi, thái tử điện hạ an toàn uy hiếp dĩ nhiên là không còn tồn tại nữa. Thái tử điện hạ vẫn là suy nghĩ thật kỹ, trở lại kinh thành sau khi làm sao hướng hoàng thượng giải thích đi. Hừ, không nhọc quan tâm. Mạc Thiên nhai lạnh rên một tiếng, lần thứ hai cũng không quay đầu lại hướng về quân trướng đi đến. Giấu ở trong ống tay hào nằm đấm, không khỏi chăm chú nắm chặt. Trên mặt tông trầm, bất luận cái nào nhìn thấy mạc Thiên nhai sắc mặt người đều không khỏi phát sinh run rẩy một hồi. Thuộc sơn xuân đạo ba bóng người chậm rãi hướng về thuộc sơn đỉnh đi đến. Nam đấu cùng Thiên Huyễn tỏ rõ vẻ sợ hãi theo Chu Tước, nhìn Chu Tước bóng lưng, hai người bất chi bất giác cảm nhận được một trận sợ hãi. Thái tử không muốn tấn công Nam hai người các ngươi lẽ nào liền sẽ không xuất thủ sao? Kéo thời gian lâu như vậy. Liền không sợ hỏng rồi sư phụ đại kế sư minh không phải ta cùng sư muội không muốn ra tay mà là cái kia diệp tầm hoa võ công cũng là không tầm thường hơn nữa có đại trận hộ sơn ra chỉ chúng ta cũng không chắc chắn bắt nam y nam đầu có chút khùng đúng nói rằng Hừ. hai người các ngươi trả lại thu thập không được một cái diệp tầm hoa ta xem hai người các ngươi là sợ diệp tầm hoa liều mạng kéo các ngươi đồng quy vu tận mới không dám ra tay chứ nếu để cho sư phụ biết rồi hừ hừ hanh có tin hay không sư phụ giật các ngươi linh căn đem bọn ngươi đánh vào âm u sư minh Nam đấu hai người nhất thời thân thể run lên trên mặt lộ ra kinh hoàng, kính xin sư huynh thay chúng ta, thầy chúng ta. Hừ, thôi. Chu Tước thang khẽ trong ánh mắt lại lộ ra một tia nồng đậm ngợi ngoại, to lớn tiên cung, bây giờ liền còn lại chúng ta bốn người, mấy trăm năm tình cảm ở, chuyện này coi như, lần này do ta thế các ngươi lực trận, các ngươi cho ta toàn lực ra tay, bắt Nam Mi, triều đình cùng Linh nguyện trong lúc đó liền cũng không còn chỗ giảng hòa. Vâng, đại tạ sư huynh. Nam đấu cùng Thiên Huyễn nhất thời mừng rỡ. Đang khi bọn họ trong khi nói chuyện. Đột nhiên đếm tới ánh kiếm từ đỉnh đầu bắn nhanh mà xuống. Thuộc đạo cực kỳ gian nguy, mà thuộc sơn này càng là kỳ hiểm cực kỳ. Toàn bộ thuộc sơn hầu như là hiện 90 độ góc. Phan Cang thuộc sơn hay cùng vách núi leo vách núi. Kiếm khí từ đỉnh đầu bắn nhanh, căn bản không chỗ có thể né tránh. Cái này cũng là thuộc sơn dễ thủ khó công hầu như không cách nào bị người công phá nguyên nhân vị trí. Nhưng này dễ thủ khó công, cũng phải nhìn đối mặt chính là ai. Chu Tước ba người đối với đỉnh đầu rơi dụng kiếm khí, căn bản là không coi là chuyện to tát gì thậm chí ngay cả cương khí hộ thể đều không có bay lên mí mắt đều không có nhấc một thoáng kiếm khí tiêu tan trong nháy mắt trên đỉnh đầu trong nháy mắt giết ra bốn tên nga mi đệ tử hung hôn chịu chết đó là lường lẫy bọn ngựa lâu xe vậy thì là ngu xuẩn bốn cái nga mi đệ tử liều lĩnh giết ra ngoại trừ đồ thiêm thương vong ở ngoài bọn họ liền đối với phương một cọng lông măng đều không đụng tới chu tước ba người thậm chí ngay cả động tác đều không có vẹn vẹn sóng mắt vừa nhấc một cái ánh mắt hung ác đánh tới bốn tên nga mi đệ tử liền bị hình ảnh ngất quán tại chỗ sau đó Ở chu tức trong ánh mắt phảng phất va vào chạy như bay xe lửa giống như vậy, lấy tốc độ nhanh hơn bay ngược mà đi. Phốc phốc phốc. Sương máu bay tung tóe, ở bay ngược mà đi trong nháy mắt, bốn tên Nga Mi đệ tử đã bị chấn đoạn tâm mạch mất mạng tại chỗ. Mà Chu tức ba người, như trước đi bộ nhàn nhã chậm rãi hướng về thuộc sơn trên đỉnh ngọn núi chạy đi. Phái Nga Mi, đột nhiên bay lên quang mang rực rỡ, gấp gáp tiếng chuông vang lên, rơi vào tĩnh mịch Nga Mi trong nháy mắt sôi vọt lên. Vô số nằm ở bế quan bên trong Nga Mi đệ tử từng cái từng cái phá quan mà ra. Toàn bộ Nga Mi, trong nháy mắt người phun trào Ngami đại điện, hết thảy Ngami cao thủ tụ hội một đường, một năm miệng mười thảo luận. Tuy rằng ý kiến bất nhất, nhưng thái độ xác thực cực kỳ sáng tỏ. Thề với Ngami cùng chết sống, bọn họ bất tử. Ngami không phá, coi như liều mạng, cũng phải bảo vệ Ngami. Thế nhưng, bọn họ tuyên thể là cỡ nào trắng bệnh vô lực. Khi bọn họ biết được công trên Ngami không phải thiên quân vật mã, mà là chỉ có ba người sau khi, trên mặt không những không có lộ ra vui mừng biểu hiện trái lại từng cái từng cái trở nên cực kỳ nghiêm nghị. Ba cái liền dám công trên Ngami, không phải bọn họ quá không tự lượng sức? mà là ba người kia tuyệt đối là Nga Mi không cách nào lực địch cao thủ. Chiêu đỉnh quyết cao thủ sao? Trước đây quyết, nhưng hiện tại nhưng lại không biết từ nơi nào đột nhiên tìm đến rồi mấy cái chưa từng nghe nói cao thủ tuyệt đỉnh. Vừa bại không có tên, nhưng võ công dĩ nhiên chí ít là võ đạo chi cảnh. Mà toàn bộ Nga Mi cũng chỉ có trưởng môn mới có thể chống đối một, hai. Thế nhưng Diệp Tầm Hoa ở lần trước chúng mai phục sau khi liền tiến vào chữa thương, cũng không ai biết Diệp Tầm Hoa thương thế nghiêm trọng đến mức nào, nhưng ít ra có một chút có thể khẳng định, Diệp Tầm Hoa đã không cách nào sử dụng suất toàn lực. Chính đang đại gia ngươi một câu ta một câu tranh luận không có người tâm phúc thời điểm, đột nhiên một đạo khí thế cường hãn thổi qua đại điện. Đại điện ngồi cao bên trên, Diệp Tầm Hoa một bộ thanh ý chẳng biết lúc nào thần bí xuất hiện. "Trưởng môn." trường môn, ngươi xuất quan." "Thương thế khỏi hẳn sao?" Nga Mi mỗi cái trưởng lão nhất thời phảng phất tìm tới người tâm phúc bình thường từng cái từng cái mừng rỡ nhìn Diệp Tầm Hoa. Diệp Tầm Hoa đưa tay ra, nhẹ nhàng để ép áp. "Chuyện quá khẩn cấp, ta cũng không nói nhiều, số 1, lập tức rút về dọc theo đường bố phòng đệ tử, lần này đến địch không phải chuyện nhỏ, không phải bọn họ có thể chống đối." Thứ hai, hết thệ Tiên Thiên cảnh giới Nga Mi đệ tử lập tức theo ta bày xuống Nga Mi thiên kiếp trận, chúng ta nhất định phải lấy trận pháp ngăn địch, việc này không nên chậm trễ, lập tức hành động. Chương 885, Nga Mi thiên tiếp kiếm trận. Một đóa bạch vân nhàn nhã thổi qua phía chân trời, mịt ngậm che khuất mặt trời hào quang. Phản phất là thiên địa có cảm giống như vậy, ở thiên địa đột nhiên lờ mờ trong nháy mắt, Chu Tước nhẹ nhàng bước lên cuối cùng một tầng bậc thang. Yêu, thật lớn trận chiến a. Chu Tước khẽ mỉm cười, trên mặt làm nổi lên một tia tà mị ý cười. Ở trước mắt của hắn, bay lên muôn màu muôn vẻ phảng phất cực quang bình thường màn ánh sáng, lên tới hàng ngàn, hàng vạn Nga Mi đệ tử, tạo thành hùng vĩ Nga Mi thiên kiếp kiếm trận. Mỗi một cái Nga Mi đệ trên mặt vẻ mặt cũng như này nghiêm nghị, mỗi một cái đều như lâm đại địch nhìn trước mắt chỉ là ba người. Chỉ có ba cái, nhưng này ba cái, nhưng cho Nga Mi đệ tử phảng phất thiên quân vạn mã huy hiếp. Nga Mi kiếm trận, trong ngoài ba vòng, mà ở trung tâm nhất cái kia một vòng hoàn toàn là do cảnh giới tiên tiên trở lên trưởng lão hộ pháp tạo thành. Thiên tiếp như vậy trận, so với trước linh phá quá cao hơn không biết bao nhiêu. Hơn nữa Ở Diệp Tầm Hoa đột phá võ đạo chi cảnh sau khi, cũng bắt tay đối với Nga Mi Thiên Kiếp trận tiến hành rồi thay đổi. Uy lực càng sâu năm xưa huống chi, giờ khắc này ở vào Nga Mi Thiên Kiếp trong trận tâm vẫn là dập dần võ đạo chi cảnh uy thế Diệp Tầm Hoa. Diệp Tầm Hoa vẻ mặt như vậy lãnh đạm lệnh người không nhìn ra hắn giờ khắc này là căng thẳng, vẫn là trấn tĩnh. Không nghĩ tới tiên cung người. Dĩ nhiên âm thầm thành triệu đình con lại. Thói đời, trở nên hơi khiến người ta không nhận ra. Các ngươi tới Nga Mi đã không phải lần đầu tiên, chuyện phiếm liền không cần nhiều lời chứ. Hoa Thiên Hà âm thanh phảng phất thanh như gió đồng bình ở bên trong trời đất. Như cuồng phong bình thường khí thế quét ngang thiên địa, Chu Tước hơi run run, ánh mắt trong nháy mắt hướng về Hoa Thiên Hà phóng mà đi, mà trên mặt kinh ngạc, Chu Tước cũng không chút nào ẩn giấu, bởi vì Hoa Thiên Hà dập dờn mà ra khí thế, dĩ nhiên là võ đạo chi cảnh, đây là Chu Tước bất ngờ. Chu Tước phía sau Thiên huyện Nam đấu liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy một tia vui mừng, vui mừng trước không có tùy tiện tiến công Nam không nghĩ tới chỉ là 3 năm, Nam Mi dĩ nhiên lại xuất hiện một cái võ đạo chi cảnh cao thủ, một cái tông môn, đồng thời xuất hiện hai cái võ đạo này đủ để chứng minh Nga Mì gốc gác cùng Thiên Đạo yêu chuộng. Ba đại trong tông môn, coi như gốc gác so với Nga Mì càng sâu sắc thêm hơn hậu phổ đạt Tự Vũ Di phái, cũng xưa nay không từng xuất hiện hai cái cao thủ võ đạo cùng tồn tại hiện tượng. Nếu như lần này không phải Chu Tước đến đây, coi như Mạc Thiên Nhai thật sự tiến công Nga Mi, coi như có Thiên Huyễn cùng Nam Cung ra tay giúp đỡ, thắng bại vẫn đúng là khó có thể dự liệu. Nhưng hiện tại, nam đấu tâm nhưng cực kỳ yên ổn đi. Chu Tước đến rồi, vấn đề gì đều không là vấn đề. Trong thiên hạ, ngoại trừ Tiên cung cũng không còn vấn đạo cao thủ. Trong thiên hạ Không có chuyện gì chu tước không có thể giải quyết. Chu tước trong mắt lộ ra một tia mê man, nhưng vẹn vẹn trong nháy mắt lại lộ ra bình tĩnh, "Ta nghĩ tới ngươi, ngươi chính là 3 năm trước bị ta một trưởng đánh vào ao sen cái tên Nga Mi đệ tử." Không nghĩ tới chỉ là 3 năm, ngươi dĩ nhiên bước lên võ đạo chi cảnh. "Hừ." Hoa Thiên Hà lạnh rên một tiếng, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trở nên ông trầm. Dù cho Hoa Thiên Hà lại không màng danh lợi, nhưng 3 năm trước bị người một chiêu đánh bại, hơn nữa còn là không còn sức đánh trả chút nào đánh bại. Coi như lại không màng danh lợi cũng sẽ xấu hổ nhưng cũng chính là bởi vì chu tức cái kia một trưởng sắp tới đem thân tử đạo tiêu một khắc cảm ngộ đến đột phá khí thế. Sau khi bị Nga Mi cứu lên, dùng thời gian một năm bế quan chữa thương, thương thế khỏi hẳn trong nháy mắt, dĩ nhiên một lần đột phá chứng đạo võ đạo chi cảnh. Kỳ thực, Hoa Thiên Hà cảnh giới võ học ở tới gần điểm đột phá bồi hồi hồi lâu, mà Hoa Thiên Hà bởi vì gút mắt trong lòng tình kiếp khó có thể tiêu tan, khiến nàng thật lâu không cách nào đột phá. Ba năm trước, Linh Nguyệt Ngami một tự liền này ngắn ngủi nửa canh giờ bên trong nhưng cũng để Hoa Thiên Hà nghĩ thông suốt rất nhiều. Một điểm phá diện chỉ cần vạch trần một tia liền có thể rộng rãi sáng sửa. Hoa thiên hà trải qua nhiều như vậy đau khổ, đến giờ khắc này rốt cục công đức viên mãn. Ai? Nhưng đáng tiếc rồi, ngươi có thể đột phá võ đạo, lẽ ra nên đổi được một đời vinh quang, nhưng đáng tiếc, ngươi nhưng sinh không gặp thời cũng không nên sinh ra với Nam Y. Một cái diệp tầm hoa là giết, lại thêm một mình ngươi cũng không sao. Nam Cung, Thiên Huyễn, các ngươi trả lại ở chờ cái gì? Tiếng nói rơi xuống đất, đột nhiên hai đạo thần hồn bóng mở phóng lên trời. thân hồn của Nam đấu bóng mở phảng phất trong suốt lưu ly li dập dờn hào quang, mà thần hồn của Thiên Huyễn bóng mở. Nhưng như là mông lung xương trắng dập dờn biển mây, thần hồn bóng mở ngạo nghễ lãng lập, trong khoảnh khắc thiên địa dập dờn lên cộng hưởng vô tận linh lực thủy triều điên cuồng phun trào lên. Mà ở nam đấu cùng thần hồn của Thiên Huyễn bóng mở phóng lên trời trong nháy mắt, Nga Mi tạo thành Nga Mi Thiên Kiếp trận trong nháy mắt dập dờn lên vô tận uy thế. Vô số linh lực phảng phất triệu đến triệu hoán bình thường hướng về Nga Mi Thiên Kiếp trận vọt tới, dập dờn linh lực thủy triều cuốn lên ngàn tầng lãng. Đột nhiên, một thanh rực rỡ tiên kiếm ở Thiên Kiếp trận đỉnh đầu ngưng tụ. Thiên kiếm hiện thế, dập dờn này vô tận phong minh, tất cả nhân thủ bên trong kiếm đều tại đây khắc phát sinh ong ong rên rỉ tiếng. Kiếm bên trong tông chủ, vạn kiếm thần phục. đã từng chỉ có thiên mộ tuyết đến mức đao kiếm tế bi, mà hiện tại mi Thiên Kiếp trận thăng hoa bên dưới, thiên kiếm vừa ra vạn kiếm quy tông cũng là thiên địa trăm năm khó gặp kỳ quan. Có chút ý nghĩa. Chu Tước khoẹt miệng hơi làm nổi lên, trong mắt lập loè không tên tinh mang. Mà trong máy mắt Nam Đấu công kích ở thần hồn bóng mở xuất hiện trong nháy mắt đống nhiên phát động. Thần hồn bóng mở cao cao đưa tay cả nước đỉnh đầu, một đạo núi thẳng phía chân trời đao khí ở Nam Đấu trên cánh tay hiện lên, đao khí tỏa ra kim quang. Tuy rằng kim quang nội liễm nhưng cũng có thể khiến người ta rõ ràng cảm nhận được kim quang bên trong dày nặng. Nam đấu vô công, ở tiên trong cung không trên không dưới, vì lẽ đó cũng không có ai lưu ý hoặc là quan tâm hắn. Thế nhưng, có thể bị tiên đế vừa ý cũng thu làm đệ tử, nam đấu tự nhiên có chỗ hơn người. Một đao phá sơn hà, thiên đao đột nhiên từ bầu trời chém xuống, mạnh mẽ đem bầu trời chia ra làm hai. Đao vì là trong binh khí bá giả, đao khí chưa tới, bá đạo trước đó đã đem thiên địa khóa chặt. Mà ở thiên đao chém xuống trong nháy mắt, Namy thiên kiếp kiếm mới miễn cưỡng ngưng tụ xong thành. Nếu như tùy ý thiên đạo chém xuống, Thiên Kiếp Kiếm đều sẽ vội vàng hướng chiến. Hoa Thiên Hà hơi nhún mẩy, Điện Thạch Hoa hỏa trong lúc đó trong tay Pháp Quyết bắt. Một đóa hùng vĩ đài sen xuất hiện ở bên trong trời đất, màu vàng đài sen, phản phất trong thiên địa thuần khiết hóa thân. Mỗi một đóa hoa biện, đều giống ý như thật đón gió pháp phối. Đột nhiên, liên trên đài kiếm khí phản phất kích bắn ra hỏa tiễn bình thường mạnh mẽ đón nhận thiên đao. Như thiên ngoại lưu tinh bình thường kiếm khí, rực rỡ mang theo năm hổ quý tích mạnh mẽ va vào thiên đao. Thiên đao là bá đạo võ học. Cái gì là bá đạo? Chính là bất luận ngươi là phục vẫn là không phục, là thật phục hay là giả phục đều ở này một trong đao hóa thành cho bụi. Đến mức không có một ngọn cỏ, thiên đao quá cảnh biến thành cho bụi. Bắn nhanh mà đi lưu quang, phản phất dập lửa phi nga, mà từ thiên chém xuống thiên đao, chính là cái kia cực nóng lửa trại. Hoa Thiên Hà coi như thật sự đột phá võ đạo chi cảnh, nhưng nàng nhưng cũng mới đột phá 2 năm. Hơn nữa Hoa Thiên Hà Thiên Tư cùng Ninh Nguyệt Thiên Mộ Tuyết Hàng Ngũ căn bản không thể đánh đồng với nhau. Mặc dù có thể ở cái tuổi này đột phá võ đạo, cái kia hay là bởi vì trải qua quá nhiều mà nhìn thấu hồng trần. Coi như bước lên võ đạo, tiềm lực cũng đến phần cuối. Dù cho bính kính toàn lực cũng không cách nào chống đối thiên đao chém xuống. Điên cuồng ngoảnh kích, tranh thủ một đường khoảng cách. Thừa dịp này một đường khoảng cách, do Diệp Tầm Hoa chủ trì Nga Mi Thiên kiếp Kiếm rốt cục thành hình dập dờn lên vô tận uy thế. Ở uy thế dập dờn lên trong nháy mắt, cơn bạo hành phong bao phủ thiên địa, trong chớp mắt thiên địa phong khởi và dũng. Thiên, trong nháy mắt tạm đạm rồi lên. Bầu trời mây đen, phản phất đột nhiên xuất hiện giống như vậy, hơn nữa lấy tốc độ nhanh hơn hướng bốn phía lan tràn. Thiên đao mạnh mẽ chém xuống, chém ở thiên kiếm bên trên thậm chí ngay cả một tia liễm ly đều không có dập dờn đi ra liền hóa thành thanh phong biến mất không còn tâm hơi. Nam đấu thay đổi sắc mặt, mà phía sau Thiên Huyễn cũng là lộ ra tỏ rõ vẻ sợ hãi. Nay một đạo Thiên Kiếm như thế, vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ. Hơn nữa giờ khắc này Thiên Địa đã triệt để rơi vào trong bóng tối. Chỉ có này một đạo đỉnh Thiên lập Địa Thiên Kiếm phảng phất cây cột chống trời bình thường đứng ngạo nghễ bầu trời. Thiên Kiếm tỏa ra hào quang, để toàn bộ thế giới đều đang kịch liệt run rẩy. Vô tận ánh chớp vẩn quanh Thiên Kiếm, trong sấm sét mang theo Thiên Địa vây. liền ngay cả Chu tức đều cảm giác được lạnh run phát lạnh. Nhìn này tận thế dáng lâm một màn, Chu Tắc ánh mắt nhiên trở nên băng hàn. Thiên Huyễn. Chu Tước ánh mắt trong nháy mắt trở nên cực kỳ băng hàn, đôi môi thật mỏng bên trong lạnh lùng phun ra hai cái lạnh lẽo chữ. Mà trong nháy mắt, Thiên Huyễn sắc mặt trong nháy mắt trở nên trong nguội, mảnh mai thân thể mềm mại phảng phất trong gió rét chim nhỏ bình thường run lẩy bẩy. Sư Minh, ta, Thiên Huyễn trong mắt tràn ngập cầu xin, trước mắt Thiên Kiếm như thế, để Thiên Huyễn từ sâu trong linh hồn cảm giác được sợ hãi, này không phải nàng có thể chống đỡ. Mà giờ khắc này, nàng chỉ có dùng ánh mắt đáng thương nhìn Chu Tước, hy vọng Chu Tước có thể niệm lên một tia lòng thuần hương tiếng ngọc. Nhưng đáng tiếc. Chu Tước nếu yêu thích dùng tàn nhẫn phương thức đem nữ nhân giàn vật đến chết, lại làm sao có khả năng nắm giữ nửa điểm lòng thuần hương tiếc ngọc? Càng là nữ nhân xinh đẹp, Chu Tước liền giàn vật càng là tàn bạo. Giờ khắc này Thiên Huyễn nhu nhướng ánh mắt, càng là gây nên Chu Tước căm ghét. Ngươi là muốn chết ở Thiên Kiếm bên dưới, vẫn là chết ở trong tay ta? Lời lạnh như băng phảng phất tháng chạm bắc như gió thổi qua Thiên Huyễn linh hồn. Thiên Huyễn thân thể mềm mại kịch liệt run rẩy, nhưng cuối cùng, phảng phất xương mũ dậy bình thường thần hồn bóng mở dập dồn lên ngập trời sóng linh lực. Cùng với chết ở Chu Tước trong tay, còn không bằng bị Thiên Kiếm một chiêu kiếm chặt đứt làm đến sảng khoái tâm tư nghĩ đến đây, nguyên bản run rẩy thân thể cũng không lại run rẩy, một đạo lạnh lẽo cổ sáng từ thần hồn của thiên huyễn bóng mở trong tay bắn nhanh ra, xương trắng bỏ qua, vô số băng xương trên không trung hiện lên, mà ở bạch quang mạnh mẽ đánh về dưới đáy kiếm trận thời điểm, diệp tầm hoa nguyên bản lãnh đạm trong ánh mắt đột nhiên bỏ qua một đạo hàn mang, kiếm trong tay nhẹ nhàng nâng quá mức đỉnh, hai tay cầm kiếm mạnh mẽ chém xuống, đồng nhiên thiên địa phóng ra vô tận bạch quang, trong nháy mắt đem thiên địa sáng, đây trời băng xương, phảng phất gặp phải liệt diễm bình thường trong nháy mắt hoa khí, mà thiên huyễn mặt mũi dữ tợn. Trong nháy mắt bị trắng bệnh sợ hãi thay thế. Dù cho đáy lòng có quyết tâm, khi thật sự đối mặt tử vong thời điểm, Thiên Huyễn mới rõ ràng tâm lý của chính mình chuẩn bị còn rất xa không đủ. Trước mắt ánh kiếm biết bao đáng sợ, bạch quang bỏ qua đông lại thiên địa, Thiên Huyễn linh hồn cũng giống như bị hình ảnh ngắt quãng ở bộ này trong bức tranh. "Sư huynh cứu ta ở Thiên Huyễn Tuyệt vọng Tiêu gọi bên trong." Nhu nhược thân thể mệt mỏi trong nháy mắt bị thiên kiếm nuốt hết. Chương 886: Từ đâu tới tự tin. Thiên Huyễn kêu cứu, Chu Tước giống như không nghe thấy, thậm chí ở Thiên Huyễn bị thiên kiếm nuốt hết thời điểm, Chu Tước liền mí mắt đều không có nhấc một thoáng ở chu tức đáy lòng thiên huyễn giá trị cũng chỉ có tiêu hao nga mi thiên kiếp kiếm vi lực này một cái tác dụng ở thiên huyễn trước biến ảo ra thế giới màu xanh lam nhưng thiên huyễn biết cái này thế giới màu xanh lam cũng không phải chân thực trước mắt chạy xuôi quá xanh hẳm, chính là thiên kiếm kiếm khí khi thân thể của chính mình bị làm quang bao vây sau khi hết thể may mắn đều theo bắn nhanh mà đi bạch quang biến mất hắn vẫn là không tới cứu ta thiên huyễn trong đầu câu này tuyệt vọng lời nói thổi qua đau đớn kéo tới thiên huyễn biết đây là kiếm khí cắt chém máu thịt của chính mình thiên huyễn cũng biết trong nháy mắt tiếp theo chính mình có lẽ sẽ biến thành cho bùi hóa thành hư vô thiên huyễn khoẹt miệng hơi làm nổi lên một nụ cười khổ hiện lên khuôn mặt chính mình từ trong đống người chết bị tiên đế cứu lên sau đó qua mấy trăm năm thần tiên cao cao tại thượng sinh hoạt thế nhưng dù cho trường sinh bất tử nhưng cũng chỉ là một giới run dế, bị tiên đế bủa bấn bị sư huynh bủa bấn đến hiện tại bị vận mệnh bủa bấn vang thiên huyễn tuyệt vọng phát động linh căn tự bạo năng lượng kinh khủng tự thiên huyễn trong đầu tràn ra phản phát đạn hạt nhân nổ tung bình thường sản sinh cực kỳ cuồng bạo đáng sợ năng lượng năng lượng bừa bãi tàn phá sẽ rách giả chu vi lang quang toàn bộ thiên kiếm cũng ở này nổ tung trung tâm trở nên vặn mèo lên. thế nhưng tất cả những thứ này thiên huyễn đã không nhìn thấy. thiên huyễn một đời chưa bao giờ có một ngày vì chính mình mà sống qua coi như tử cũng không phải vì mình. sức mạnh đáng sợ đột nhiên từ thiên kiếm lưỡi kiếm bên trong phun ra mà ra bầu trời ở trong nháy mắt đó trở nên kỳ sáng cực kỳ. mà theo nổ tung bay lên chủ trì ngày này kiếm diệp tầm hoa trong dây lắt biến sắc mặt. sức mạnh đáng sợ bao phủ hầu như không cầm được kiếm trong tay. bên trong trong phủ khí huyết cuồn cuộn một ngụm máu tươi hổ ra sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt thân là võ đạo chi cảnh diệp tầm hoa còn như vậy bên người tạo thành nga mi thiên kiếp kiếm nga mi đệ tử càng là dồn dập miệng phun máu tươi tuy rằng kiếm trận chưa phá nhưng thiên kiếm uy lực nhưng tổn thất hơn nữa. mà còn lại thiên kiếm đã không cách nào đối với chu tức tạo thành uy như gì bầu trời thiên kiếm như trước vô tình chém xuống nhưng bởi vì thu được tiên huyễn tự bạo một đòn thiên kiếm cũng từ trung gian cắt thành hai đoạn đối mặt chém xuống thiên kiếm chu tước trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng trong mắt tinh mang lóe lên xong trưởng bình thân thu một tiếng tiếng kêu chói tai vang lên trong chớp mắt Chu Tước quanh thân bay lên vô cùng hỏa diễm, hỏa diễm hình thành Chu Tước càng là mẩy may tất hiện. Hắn gọi Chu Tước, mà giờ khắc này hắn cũng là Chu Tước. Chu Tước bay nhảy cánh, mạnh mẽ hướng Thiên Kiếm sông tới mà tới. Hầu như trong chớp mắt, hai đạo to lớn hầu như che đậy toàn bộ bầu trời bóng người trên không trung kịch liệt đụng vào nhau. Vô cùng hỏa diễm thiêu đốt bầu trời, rực rỡ kiếm khí bửa bãi tàn phá bất hoang. Ở va chạm tụ hợp nơi, một đạo vận vẹo hố đen dường như muốn nuốt chửng thiên địa vật vật. Hố đen rung động, đang hoàn thành mãnh liệt có rút lại sau khi trong nháy mắt bùng nổ ra bao phủ thiên địa dư âm dư âm quét ngang thiên địa, thiên địa vì thế thất hành, đáng sợ linh lực thủy triều hóa thành mãnh liệt cự lang bao phủ thiên địa. Thục sơn ở phảng phất ở cự lang bên trong la lộn, thiên địa phảng phất ở cự lãng bên trong điên đảo, cuốn phong bao phủ chỗ cây cỏ trúc thạch biến thành cho bụi. mà khổ sở duy trì Nga mi thiên kiếp kiếm diệp tầm hoa cũng trong nháy mắt lại một lần nữa miệng phun máu tươi. lần này hắn cũng không còn cách nào ổn định thiên kiếp kiếm trận, không có diệp tầm hoa chống đỡ, nam mi kiếp kiếm ầm ầm băng tan, bầu trời trở nên trống một mảnh, đen kịt xương ngủ dày tan hết. Huế lệ ánh mặt trời lại một lần nữa tung khắp mặt đất dường như muốn nuốt lên thiên địa thương tích. Nga Mi bên trên cũng không còn một gian hoàn chỉnh kiến trúc. Chống trải Sơn môn trước, ngã trái ngã phải nằm liệt nha lít nhít kêu rên Nga Mi đệ tử. Chu Tước khẽ miệng hơi nước ra, lạnh lẽo khỏe mắt lộ ra vẻ đắc ý khẽ mở bước chân, chậm rãi hướng về Diệp Tầm Hoa đi tới. Từng bước một vượt qua từng cái từng cái bị thương Nga Mi đệ tử, chậm rãi đi tới Diệp Tầm Hoa trước. Còn có thủ đoạn gì nữa sao? Nếu như không có người có thể chết rồi. Chu Tước âm thanh rất tùy ý, tùy ý lại như đang hỏi người ăn sao. Nhưng một câu nói này nghe vào hết thảy Nga mi đệ tử trong hai, lại làm cho bọn họ như vậy lòng như lửa đốt. Đột nhiên, một điểm hàn mang ở trong mắt Chu Tức tỏa ra, một đạo sắc bén trường kiếm phảng phất đâm thủng thời không mạnh mẽ hướng về Chu Tức giết hầu đâm tới. Thế nhưng, khi ánh kiếm dù sao Chu Tức ba tấp thời điểm, nhưng phảng phất bị hình ảnh ngắt quãng bình thường cũng không còn cách nào tiến thêm. Chu Tức trên mặt như trước mang theo đủ cười, mà hai ngón tay của hắn cũng vững vàng kẹp lấy lưỡi kiếm. Trường kiếm kịch liệt rung dậy, dường như muốn tránh thoát Chu Tức giằng buộc. Nhưng dù như thế nào nỗ lực, bị Chu Tức kẹp lấy lưỡi kiếm nhưng vẫn không lúc nào ngươi rất không thông minh, nguyên bản ngươi có thể sống sót. Chu Tước âm thanh rất ôn nhu, ôn nhu phản phất là tình nhân ở bên thai kể ra. Nhưng cùng sau lưng Chu Tước nam đấu nhưng không khỏi run lên một cái. Bởi vì Chu Tước dùng như vậy nữ khí cùng một người phụ nữ nói chuyện, như vậy nữ nhân này kết cục nhất định sẽ rất thảm. Chu Tước càng là ôn nhu, thủ đoạn của hắn liền càng tàn nhẫn. Ba năm trước, ta trơ mắt nhìn các ngươi mang đi trường môn, chuyện như vậy, ta tuyệt đối không thể để nó lần thứ hai phát sinh. Muốn dẫn đi trường môn, ngươi trước hết giết ta. Hoa Thiên Hà âm thanh cũng rất bình tĩnh nhưng trong giọng nói kiên định, nhưng không để bất kỳ hoài nghi. ngươi hiểu làm rồi. Chu Tước nụ cười càng thêm vui tươi, ta cũng không muốn mang đi ngươi trưởng môn, ta chỉ là đơn thuần muốn giết hắn. hiện tại phái Nga Mi Cơ nghiệp đã phá hủy, chỉ cần đem bọn ngươi giải quyết, nhiệm vụ của ta coi như xong xong rồi. còn lại ta sẽ cùng ngươi chậm rãi chơi. ha ha ha, ha ha ha. đột nhiên một trận trêu tức tiếng cười vang lên, nguyên bản vất vả liền đứng lên đều thành hy vọng xa về Diệp Tầm Hoa, giờ khắc này nhưng nở nụ cười, nụ cười là vui sướng như vậy, tiếng cười lại như vậy đã ý chết đến nơi rồi trả lại có thể cười được, ngươi đúng là để ta thật bất ngờ. Chu Tước ánh mắt nhàn nhạt đảo qua Diệp Tầm Hoa, nhưng cũng không có để ý bởi vì giờ khắc này Diệp Tầm Hoa ở trong mắt Chu Tước là cái người chết. Một kẻ đã chết, muốn cười liền nghĩ mà cười khóc sẽ khóc, không có ai sẽ để ý cũng không cần thiết lưu ý. Không, ta ngày hôm nay sẽ không chết, Ngami trên dưới tất cả mọi người đều sẽ không chết. Diệp Tầm Hoa rất chăm chú rất xác định nói rằng. ở đệ tử nâng đỡ, bất khuyết ánh mắt phảng phất ngọn lửa rực rực, đứng thẳng dáng người phảng phất dưới chân thụ sơn. Ngươi từ đâu tới tự tin? Chu Tước nhàn nhạt nở nụ cười, hắn thấy có thêm loại kia rõ ràng chết đến nơi rồi trả lại vô tri không sợ tự cho là anh hùng hảo kiệt người. Bởi vì ta đến rồi." Một thanh âm lãnh đạm vang lên, nhưng trong nhe mắt, Chu Tước trêu tức vẻ mặt trong nháy mắt hình ảnh ngắt quãng ở trên mặt. Vẻ mặt không chỉ là hình ảnh ngắt quãng, thậm chí mang theo nồng đậm sợ hãi. Bởi vì từ đầu đến cuối, hắn đều không có sát giác đã có người tới gần, mà từ đầu đến cuối, hắn cũng không phát hiện có người dĩ nhiên có thể tới gần như thế. Phản phất bị giống đuôi giống như vậy, Chu Tước cả người đều nhảy lên. vội vã quay đầu lại, đã thấy đến toàn thân áo trắng phảng phất trên trời bạch vân linh nguyệt linh nguyệt liền như thế lặng lặng đứng ở đằng xa nhưng chu tước biết linh nguyệt đã đi tới bên người trước mắt nhìn thấy không nhất định chân thực mà đối với nắm giữ chỉ xích thiên nhai cảnh giới linh nguyệt tới nói xa xa cùng bên người căn bản không có gì khác nhau chu tước trên mặt vẻ mặt dần dần thay đổi từ kinh ngạc dần dần đã biến thành nghi hoặc từ nghi hoặc dần dần đã biến thành sợ hãi mà hiện tại chu tước nhưng phảng phất là gặp quỷ. vẫn đạo chi cảnh không thể đây tuyệt đối không thể ngươi không có linh căn không có linh căn ngươi làm sao có khả năng làm được như vậy tích lũy không có tích lũy, ngươi làm sao có khả năng đột phá vấn đạo chi cảnh? ngươi không đúng, cái này không thể nào. Chu Tước phảng phất điên cuồng bình thường lầm bầm lồ bầu, hắn không nghĩ ra, không nghĩ ra có người làm sao chịu có thể ở trong thời gian ngắn như vậy diện đột phá vấn đạo chi cảnh. chỉ là 3 năm, coi như ở Ninh Khuyết chỉ đạo bên dưới cũng không thể a. con đường võ đạo càng đến hậu kỳ càng là gian nan. mỗi một nấc thang, cần thiết điều kiện đều là gấp mấy lần tăng cường. đối với bình thường thiên tài tới nói, cảnh giới tiên tiên có thể không có. thế nhưng thì vấn thiên hạ có mấy cái ở sinh thời đạt đến thiên nhân hợp nhất cảnh giới, mà coi như tuổi già đạt đến thiên nhân hợp nhất, bởi vì khí huyết trôi đi mà trung thân không cách nào đạp phá võ đạo chi cảnh. Thiên hạ hào kiệt đâu chỉ ngàn ngàn vạn, nhưng võ đạo chi cảnh cũng bất quá chừng mười cái. Hơn nữa này vẫn là mấy chục năm hiện ra đến tuyệt thế thiên kiêu đang chém giết lẫn nhau bên trong thai ngén mà sinh. Thế nhưng so với võ đạo chi cảnh, vấn đạo chi cảnh càng làm cho người tuyệt vọng gian nan. Từ cổ trí kim ở sinh thời có thể đạt đến vấn đạo chi cảnh mới chỉ là mấy người nếu không là kỳ liên vương lấy giả chết phương thức tránh né tiên cung truy tìm chỉ sợ hắn cũng lẽ nào ở lôi ngục bên trong ôm nỗi hận mà kết thúc vận mệnh thế nhưng coi như này mấy năm khoảng một nghìn sóng lớn đảo xa bên dưới tuyệt thế thiên tiêu bọn họ cái nào không phải ở mạo điệt sau khi mới đạp phá vấn đạo thành tiểu tuyệt thế đỉnh nhưng linh nguyệt mới bao lớn tính toán đâu ra đấy còn không mãn 30. như vậy tuổi làm sao có khả năng thành tiểu vấn đạo chi cảnh chu tước không thể thừa nhận coi như đây là sự thực hắn cũng không thể thừa nhận thừa nhận hắn này vô cùng 5 tháng liền đúng là sống đến cậu trên người Linh Nguyệt dùng chỉ là 30 năm liền sống đến hắn 800 năm lui kế mới đạt đến cảnh giới. Để tự xưng là thần nhân Chu Tước làm sao tiếp thu? Thế nhưng, Linh Nguyệt liền ở ngay đây, thậm chí hắn cường hãn khí thế đã vững vàng khóa chặt chính mình. Chu Tước sắc mặt kịch liệt biến hóa, không ngừng thoáng hiện các loại màu sắc. Quá hồi lâu, Chu Tước sắc mặt rốt cục dần dần mà khôi phục kiến tĩnh, dù cho ngươi thật sự đột phá vấn đạo chi cảnh có thể làm sao? Ngươi cũng bất quá là vừa đột phá mà thôi. Mà ta, nhưng là ở 200 năm trước cũng đã thành tựu vấn đạo chi cảnh, coi như đều là vấn đạo chi cảnh. Trong đó chiến lệch cũng là một trời một vực. Ngươi muốn cứu bọn hắn? Vậy ta ngay khi trước mặt ngươi giết bọn họ, ngươi có thể làm khó dễ được ta? Ngươi chỉ là vẫn run rế, như toàn phản kháng vận mệnh run rế. Chu Tước điên cuồng cười to, trong tay khẽ run lên, kẹp ở chỉ lưỡi kiếm ầm ầm đứt đoạn. Một đám lửa bỗng nhiên ở Chu Tước quanh thân xuất hiện, ngọn lửa rừng rực kịch liệt tiêu đốt, trên không trung hóa thành một chỉ dương cánh bay lượn Chu Tước. Chu Tước mở ra song dục, trong nháy mắt che đậy bầu trời, mang theo hủy diệt đất trời khí thế, mạnh mẽ hướng về Thủ Sơn đỉnh sùng phong mà tới. Chương 887: Phượng Quan khăn quàng vai Đối mặt Chu Tức phảng phất che kín bầu trời thế tiến công, hết thảy nga Mi đệ trên mặt đều hiện ra tuyệt vọng sợ hãi. Loại này phảng phất bị thiên địa vứt bỏ sợ hãi, từ sâu trong linh hồn tiết lộ sợ hãi. Thế nhưng chỉ có Diệp Tầm Hoa lại đột nhiên nụ cười nhạt nhòa, bởi vì hắn biết Linh Nguyệt tuyệt đối có biện pháp cứu bọn họ, thậm chí Linh Nguyệt có thể bảo vệ tất cả mọi người mệnh. Không có bất kỳ lý do gì, chỉ vì hắn là Linh Nguyệt. Ở Chu Tức công kích sắp phá tan đại địa thời điểm, Linh Nguyệt rốt cục động, một luồng ánh kiếm sáng lên, phảng phất thiên địa sơ khai. Thái Thủy kiếm ra khỏi vỏ, thiên địa đột nhiên trở nên rực rỡ lên. Tiếng đàn bong bong. Phong minh nổi lên bốn phía, ở ninh nguyệt xuất kiếm trong ngáy mắt, thiên địa trở nên rực rỡ màu sắc lên. Một luồng ánh kiếm chém phá bầu trời, phảng phất hóa thành bầu trời hỏa diễm ở ánh kiếm bên trong xuất hiện một vết nước, vết nước tiết lộ hào quang màu vàng nóng, phảng phất mặt trời sẽ ra tầng mây tung xuống ánh mặt trời, vô số ánh sáng hóa thành rực rỡ cầu vồng, bầu trời hỏa diễm, tựa hồ bị mặt trời xua tan sương mù bình thường nhanh chóng tiêu tan. Khi hỏa diễm rơi dụng thời điểm, còn lại vẹn vẹn chỉ là chạy trốn sóng khí. Nhìn mình tay trắng trở về một đòn, Chu Tước đột nhiên hoảng rồi. Vào lúc này. Hắn mới nhớ tới đến Ninh Nguyệt nắm giữ Thái Thủy Kiếm, mà hắn giờ khắc này, nhưng không có đại nhật kim luân. Từ lần trước bị tiên đế cứu lại, hắn đại nhật kim luân bao quát trung xu thiên la tán cùng nhau bị thu hồi. Không có thượng cổ thần khí chu tước, làm sao chống đối nắm giữ thái thủy kiếm Ninh Nguyệt? Cái này, một loại tên là tử vong sợ hai đồ vật, ở chu tước đấy lòng lằn tràn. Dưới chân khẽ run lên, không khỏi rút lui một bước. Ngẩng đầu nhìn phía Ninh Nguyệt, Ninh Nguyệt như trước đứng ở nơi đó. Nhưng Ninh Nguyệt giờ khắc này nhìn về phía chu tước ánh mắt, nhưng lại như vậy băng hàn. Bởi vì hắn, hại chết Hạc Lan Sơn Hạt Lan Sơn ở trước mắt của chính mình tự sát một màn, vẫn sâu sắc khắc vào Ninh Nguyệt đầu óc. Mỗi một ngày, mỗi một giây, Ninh Nguyệt một khắc đều không có quên. Trầm rãi giơ tay lên, cao cao giơ Thái Thủy Kiếm. Đột nhiên, Thái Thủy Kiếm phóng ra rực rỡ kim quang. Kim quang cũng không có thoát ly thân Kiếm bắn nhanh ra, mà là phảng phất sợi tơ bình thường nhanh chóng vờn quanh Thái Thủy Kiếm. Vun một tiếng chỉnh tề nổ vang, hết thảy tán loạn trên mặt đất kiếm ầm ầm băng nát tan. Một thanh màu vàng, cuốn quanh huyền ảo phù văn Thiên Kiếm xuất hiện ở Ninh Nguyệt trong tay. Nhìn thấy một thanh này đâm thủng bầu trời Thiên Kiếm. Diệp Tầm Hoa trong ánh mắt nhất thời bắn ra quý mến thần thái. Ở Nga Mi kiếm trận ra chỉ dưới, còn có rất nhiều Nga Mi đệ tử hiệp trợ bên dưới, Diệp Tầm Hoa mới lấy ra một thanh quần quần thiên kiếm. Nhưng Nga Mi thiên kiếp kiếm cùng trước mắt Linh Nguyệt trong tay thiên kiếm so ra, nhưng lại như vậy thấp kém như vậy nhỏ bé. Chỉ cần tiên kiếm tản mát ra khí thế, đã rung động không gian, vô tận thời không liễm ly, ở thân kiếm bốn phía dập dần. Nhìn Linh Nguyệt trong tay thiên kiếm, chu tước trong mắt lộ ra nồng đậm sợ hãi, lại như lúc trước ở Thái Cổ Cấm Địa, đối mặt tam đại thần thú uy thế sự sợ hãi ấy. Linh Nguyệt từ đầu đến cuối đều không nói gì cũng không cần phải nói, bởi vì cùng chu tước, thậm chí là mỗi một cái tiên cung người đều không nói nhảm cần phải. ngươi không chết, chính là ta hoạt. vì hạt lan sơn còn có vì lắng động mấy chục năm ân oán. chém Ninh Nguyệt đôi môi thật mỏng bên trong lạnh lùng phun ra một chữ, tiếng nói rơi xuống đất, thiên kiếm phảng phất cắt ra thời không mạnh mẽ hướng về chu tước chém tới. chu tước muốn tránh, nhưng đáng sợ khí thế đã đem hắn vững vàng khóa chặt. từ khi Ninh nguyện xuất hiện, đối với hắn khóa chặt sẽ không có một khắc thứ giãn. linh sẽ không cho chu tước cơ hội, may mày chạy trốn cơ hội. vô số nỗi lòng ở chu tước đấy lòng lưu chuyển. Nhưng điện thạch hoa hỏa trong lúc đó, Chu Tước cũng vọng phát hiện, nếu muốn sống sót tính mạng chỉ có một cái biện pháp kháng. Chu Tước sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ dữ tợn, khí thế đáng sợ phảng phất cụ như gió từ quanh thân ba phủ. Dập dờ như thế, hóa thành ngọn lửa rực chu vi cảnh tượng cũng đã biến thành vô hạn mông lung. Ta đã phá vấn đạo chi cảnh 200 năm, 200 năm lĩnh ngộ 200 năm tích lũy, chẳng lẽ còn không sánh được một mình ngươi vừa bước lên vấn đạo chi cảnh hậu bối. Chu Tước đấy lòng nghĩ như vậy đến, vô tận cơn lốc quét động tứ hải bát hoang thiên địa linh lực, giờ khắc này Chu Tước thậm chí hóa thành một con đáng sợ thao thiết, điên cuồng nuốt chửng thiên địa linh lực làn sóng. Thẳng tắp đưa tay ra cánh tay, song chỉ cung kiếm lung lay chỉ vào linh nguyệt chém xuống thiên kiếm, dồn khí đan điền phát sinh một tiếng vang vọng đất trời gào thét. Muốn giết ta chu tước, ngươi còn kém ngàn năm. Một đạo xoay tròn cụ phong, theo chu tước ngón tay mạnh mẽ hướng thiên không thiên kiếm bắn nhanh ra. Hầu như trong mấy mắt, hai đạo đủ để hủy thiên diệt địa năng lượng ở trên trời chạm vào nhau. Vành trong mấy mắt, thời không sụp đổ, trong phút chốc, thiên địa rung động. Bên người vô tận sương trắng bị đáng sợ dư âm bao phủ toàn bộ dị độ không gian trong nháy mắt nứt ra vô số vết giãn nước. Linh Nguyệt mí miệng thật chặt môi, trong ánh mắt băng hàn phảng phất đông lại thiên địa. Liều chết chống lại Chu Tước, lại như một con rơi vào bàn tay hắn tâm chim sẻ. Dù cho Chu Tước như vậy liều cái mặc già, nhưng Thiên Kiếm như trước một chút, vô tình hướng về Chu Tước chém tới. trong nháy mắt tử vong, có thể cũng là một loại may mắn. một chút nhìn mình hướng đi tử vong chậm rãi bị giết chết, đây mới là đối với người trong lòng to lớn nhất dàn vạn. Chu Tước tự nhiên biết rõ điểm này, vì lẽ đó hắn từ trước đến giờ yêu thích từng mạng từng mạng cắt lấy được hình dạng thị sau đó cho ăn cho bọn họ ăn để bọn họ rõ ràng cảm nhận được chính mình một chút chết đi, một chút bị ăn đi. Mà giờ khắc này Chu Tước cũng rốt cục có như vậy trải nghiệm, bất kể như thế nào nỗ lực, đều không thể ngăn cản Thiên Kiếm chém xuống. Loại kia không thể ra sức rồi lại không thể không đối mặt sợ hãi, phảng phất một cây đau ở từng mảng từng mảng tước máu thịt của hắn. Chu Tước hé miệng phát sinh khàn khàn tiêu gạo, nội lực điên cuồng phát ra, phảng phất đá mài dao bình thường không ngừng làm hao mòn đỉnh đầu chém xuống kiếm khí. Thế nhưng bất kể như thế nào nỗ lực, kiếm khí vẫn như cũ như vậy cứng chắc, tất cả nỗ lực ở Linh nguyện dưới kiếm là huường công phi công. Văng một tiếng nổ tung văng lên, Chu Tức sắc mặt trong nháy mắt bị hình ảnh ngắt quãng. Thiên kiếm như trước, nhưng mình bắn nhanh mà đi hoành kích, nhưng ở đống nhiên nổ tung. Ở đối mặt không thể địch lại được công kích bên dưới, coi như Chu Tức lại nghĩ duy trì đều không thể làm gì. Trước mắt xuất hiện thế giới màu vàng nóng, đã từng thiên huyễn cũng từng ở tuyệt vọng bên trong nhìn thấy xanh thảm thế giới. Lúc trước Chu Tức thấy chết mà không cứu, mà vận mệnh lại là như vậy đùa cợt người, hiện tại Chu Tức cũng đối mặt đồng dạng cảnh ngộ. Thế giới màu vàng nóng không còn là hắn cùng Linh Nguyệt mở ra đến chiến trường, thế giới màu vàng nóng là Chu Tước phần mộ. Chu Tước thậm chí có thể tưởng tượng đến, có thể là dưới trong nháy mắt, thân thể của chính mình sẽ ở đại dương màu vàng nóng bên trong biến thành cho bụi. Lẽ nào, ta cũng phải như vậy sao? Chu Tước trên mặt lộ ra cười khổ, hắn xưa nay không nghĩ tới chính mình sẽ có một ngày sẽ dùng tự bạo phương thức đến kết thúc tính mạng của chính mình. Sinh tử huyền bí là cái gì? Có thể cái này sẽ công bố. Đột nhiên, chém xuống Thiên Kiếm ở cái kia trong tìp tác sản sinh một kia hình ảnh ngắt quãng. Không phải Ninh Nguyệt không muốn chém giết Chu Tước, mà là ở trong nháy mắt đó, Ninh Nguyệt cảm ứng được một đạo kiếm khí phá nát. Mà này một đạo kiếm khí là thuộc về thiên mộ tuyết, vang thiên kiếm hóa thành một vệ sáng tiêu tan cùng bên trong đất trời, chu vi cảnh tượng cũng từ trong cơn mông lung dần dần trở nên rõ ràng lên. Như trước là thuộc sân đỉnh, như trước là Nga mi sơn môn chỗ, thậm chí chu vi Nga mi đệ tử thống khổ gen dị cũng rõ ràng truyền vào bên hai. Chu tước mở miệng chừng hai mắt, nhìn quanh này bị thu nạp cứu lên từng cái từng cái Nga mi đệ tử, nhẹ nhàng xuề bàn tay ra gõ má của chính mình, loại kia ấm áp xúc cảm, để chu tước thiếu một chút lóe ra nước mắt. Ta trả lại sống sót, ta dĩ nhiên, câm miệng, một tiếng quát lạnh vang lên. Phản phất thấu xương băng Hàn xuất hiện ở Chu Tước bên hai. Nghe được âm thanh, Chu Tước nhất thời run lên một cái mới coi như thu hồi tâm thần. Trung Su, ngươi làm sao đến rồi? Chu Tước kinh ngạc nhìn bên cạnh Phượng Quan Hà khoác nữ tử. Không sai, là Phượng Quan Hà khoác. Bất kể là Ninh Nguyệt vẫn là tiên cung mọi người vẫn cho là Trung Su là nam nhi thân, dù cho này 800 năm sớm chiều ở chung, không có ai hoài nghi Trung Su thân phận thực sự. Nếu không là Thái Cổ cấm địa một trận chiến, bí mật này có thể vĩnh viễn sẽ không xốc lên. Nhưng hiện tại, Trung Su không chỉ có đổi trở về nữ tử hóa trang. Hơn nữa giờ khắc này, hóa trang càng là trên đời tôn quý nhất nữ tử hóa trang. Tuy rằng lúc trước vẹn vẹn là nhìn thoáng qua, nhưng Ninh Nguyệt vẫn là đem Trung Su tấm này khuôn mặt sâu sắc khắc ở trong đầu cái. Vì lẽ đó dù cho ở trong chớp mắt, Ninh Nguyệt đã nhận ra thân phận của Trung Su. Thế nhưng, giờ khắc này Ninh Nguyệt nhưng vẫn là hơi sững sờ. Bởi vì Trung Su y phục trên người, căn bản không nên xuất hiện ở trên người nàng. Mà thôi Ninh Nguyệt hiểu rõ, Trung Su cũng tuyệt đối không nên thích mặc, tuy rằng nó phi thường hào hoa phú quý. Lần trước Ninh Nguyệt nhìn thấy lối ăn mặc này, vẫn là ở Nguyệt Nga hoàng hậu trên người. Màu đỏ sẫm phượng bào Dùng kim tuyến tỉ mỉ may ra 99 con phượng hoàng, tinh khiết chế tạo phượng quan, nhưng không chút nào có vẻ dày nặng trái lại dập dờn vô tận hào hoa phú quý, rộng lớn tay áo, phảng phất lưu vân bình thường lay động, lẳng lặng đứng ở chu tước bên người, đoạt đi thiên địa màu sắc. Nhưng vẹn vẹn trong nay mắt, trung su phong thái ở trong thiên địa thuế biến sắc, một đạo trắng như tuyết bóng người từ bầu trời chậm rãi bay xuống, phảng phất một mảnh hoa tuyết, lại từ một đóa tuyết liên. Không có nửa điểm trang sức, nhưng là trong thiên địa đẹp nhất trên bảo. ở thiên mộ tuyết trước, tất cả mỹ lệ đều sẽ bị trở thành làm nền coi như Trung Su dung mạo cũng là nhân gian tuyệt sắc, coi như Trung Su giờ khắc này dĩ nhiên thành trong thiên địa tối hảo hòa phú quý nữ nhân, người không sao chứ? Linh Nguyệt nhìn thấy Thiên Mộ Tuyết đến, bị Trung Su hấp dẫn tâm thần trong nháy mắt trở về, trên mặt hiện ra nồng đậm lo lắng. Không có chuyện gì, ngươi chiêu kiếm này đến rất đúng lúc, ta vẫn còn có chút bất cẩn. Trung Su võ công, coi như vấn đạo chi cảnh cũng là tuyệt đỉnh đỉnh. Thiên Mộ Tuyết âm thanh như hòa tan tuyết thủy, trong suốt không linh, coi như vừa nay tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, đáy lòng cũng không có dâng lên chút nào gợn sóng. Linh Nguyệt lại một lần nữa quay đầu. Ánh mắt xem kỹ nhìn Trung Su, trong ánh mắt, lóe lên như tinh thần bình thường hàn mang. Ngươi không nên mặc mặc quần áo này. Thế nhưng ta đã mặc vào. Trung Su nhếch miệng lên một tia nhợt nhạt cười, trong nháy mắt đó chính là phong tình vận trùng. Theo lẽ thường tới nói, một cái coi chính mình là thành mấy trăm năm nam nhân nữ nhân, hẳn là không thể nắm giữ nữ nhân quyến rũ ôn nhu. Nhưng những này lẽ thường, ở Trung Su trước mặt phảng phất căn bản không tồn tại. Mang tới mặt nạ, hắn là tiên cung lãnh khốc đại sư mình, mặc vào phượng bảo, nàng có thể trong nháy mắt trở nên thiên tiểu bá mỹ. Chương 888 gặp lại mạc thiên ai các ngươi đến cùng muốn làm cái gì năm đó cha ta cùng tiên đế ước hẹn trước mới chỉ là ba năm các ngươi dĩ nhiên sẽ bỏ ước định xem ra tiên cung người không chỉ có tuổi tác rất lớn liền ngay cả da mặt cũng bị luyện được đào thương bất nhập bộ bộ bộ trung su đột nhiên che miệng nở nụ cười nụ cười quyến rũ để thiên địa đều biến sắc lần này ngươi nhưng là hoa hượng chúng ta ta cùng chu tức không phải là phụng tiên đế chi mệnh lần này muốn ra tay với ngươi nhưng là hoàng thượng nha hừ linh nguyệt lạnh rên một tiếng cũng không muốn kế tục tranh luận từ trung su an mặc phượng bảo xuất hiện một sát na linh nguyệt liền rõ ràng Coi như là hoàng thượng thất tâm phòng, cái kia trong đó cũng nhất định có tiên cung tác phẩm. Mà càng làm cho Ninh Nguyệt căm tức chính là, trước mình đã luôn mãi cùng Mạc Vô Ngân đề cập tới tỉnh, muốn cảnh giác tiên cung. Nhưng hiện tại, hắn vẫn là tiên cung nói, càng bị tiên cung mang tiên tử lấy lệnh chư hầu, Ninh Nguyệt hiện tại thật muốn lập tức bước vào hoàng cung hảo hảo bám vào Mạc Vô Ngân lỗ tai hỏi một chút hắn, ngươi anh minh thần võ đều bị ném chạy đi đâu? Ngươi không tin? Chung Xu quay về Ninh Nguyệt khẽ mỉm cười. Ngươi cảm thấy ta nên tin. Ninh Nguyệt xem thường sẹp miệng. Bộ bộ bộ. Có một việc, ngươi hay là đã quên? Hắn là hoàng thượng, thì vẫn thiên hạ người nào đế hoàng, không nghĩ tới muốn trường sinh bất tử. huống chi, người hoàng thượng này còn có hùng tâm trang trí, nhưng cũng mệnh số đã hết, chí khí chưa thủ, là hoàng thượng to lớn nhất bi ai. chúng ta chỉ có điều cùng hoàng thượng làm một cái giao dịch mà thôi, mấy năm qua đã phát sinh tất cả, cùng chúng ta thật sự không có quan hệ gì. giang châu võ lâm minh, cựu châu võ lâm minh, bao quát hiện tại nam y có thể đều là hoàng thượng ý tứ. giao dịch gì? linh nguyệt biến sắc mặt, đáy lòng nhưng quần cuộn nổi lên cơn sóng thần. mặc vô ngân thân thể đã rất tồi tệ, điểm này linh nguyệt đã sớm biết được. Mà Mạc Vô Ngân cũng đã từng nói, hắn cần mân tiên kính mới có thể kéo dài tính mạng. Nếu như tiên cung tung mọi nhử là trường sinh, Mạc Vô Ngân chưa chắc sẽ từ chối. Mà bình định giang hồ võ lâm, cũng là Mạc Vô Ngân vẫn thì có tâm tư. Lẽ nào, Chung Xu nói chính là thật sự? Nếu như là, Ninh Nguyệt nên làm gì tự xử? Vốn là cũng không tất phải nói cho ngươi, bất quá chúng ta cũng coi như là người quen, nói cho ngươi cũng không ảnh hưởng toàn cục. Tiên đế được vô lượng thiên bi bế quan tọa cầu tiên đạo, nhưng chúng ta vẫn như cũng bị thiên địa khí. Bàng vào chúng ta cùng hoàng thượng là một cái giao dịch. Hoàng thượng chính là chân mệnh thiên tử luôn xuất phát tùy, chỉ cần hắn cho chúng ta một cái thân phận thích hợp, thiên đạo cũng sẽ nhận nhưng chúng ta tồn tại. Giao dịch này, tựa hồ cùng ngươi cũng không có xung đột chứ? Bộ bộ bộ. Ta tiến cung thành quý phi, dựa theo đối phận tới nói ta hiện tại là ngươi mợ. Sau đó nhưng là người một nhà, hai tử ngoan, lùi đi sang một bên đi. Gọi mãi mãi của ngươi ta đều nhản người tuổi quá lớn, quả nhiên người có bao nhiêu lão gia dày bao nhiêu. Các ngươi có cái gì tính toán, hoàng thượng có cái gì tính toán, ta tự nhiên sẽ đi kinh thành tự mình hỏi đến. Bất quá hôm nay các ngươi trước tiên trả lại hạt lan sơn mệnh đến. ninh nguyệt tiếng nói rơi xuống đất, thái thủy kiếm lại một lần nữa dập dờn lên vô tận phong bình, rực rỡ ánh vàng vọt qua bầu trời khấy lên phong vân. theo ninh nguyệt thiên kiếm thế lên, thiên mộ tuyết kiếm khí cũng trong nháy mắt khấy động mà ra. bầu trời trong nháy mắt trở nên mông lung lên, phảng phất triển khai một bức tranh, một tấm rõ ràng thần nữ khuôn mặt, ở bức tranh bên trên hiện lên, lãnh đạo con ngươi, lạnh lùng nhìn kim dân, yêu thật lớn hỏa khí a, quên đi, các người đã như thế không tha thứ, vậy chúng ta vẫn là kinh thành gặp lại đi. ninh nguyệt, bổn cung chờ ngươi. Tiếng nói rơi xuống đất, trung su cùng Chu Tức thậm chí Chu Tức phía sau nam đấu trong khoảnh khắc biến mất không còn tăm hơi. Ninh Nguyệt cau mày, chậm rãi thu hồi Thiên kiếm. Từ bọn họ đánh vỡ mình và Thiên Mộ Tuyết khóa chặt thời gian, Ninh Nguyệt liền biết mình đã bắt bọn họ không thể làm sao. Coi như đột phá vấn đạo chi cảnh, thực lực như trước không đủ dùng a. Phẫn hận thu hồi, Ninh Nguyệt thân hình lóe lên hóa thành thiểm điện đi tới Diệp Tầm Hoa bên người, bàn tay chặn lại Diệp Tầm Hoa phía sau lưng độ vào một đạo chân khí. Vẹn vẹn trong nhe mắt, Diệp Tầm Hoa sắc mặt trở nên đẹp đẽ lên. Tuy rằng Nga Mi cơ nghiệp không còn, nhưng cũng may Nga Mi đệ tử bảo vệ chỉ cần Ngami đệ tử vẫn còn, Ngami ngay khi hết thể Ngami đệ tử lập tức thu nạp bị thương đệ tử chưa thương. Diệp tầm Hoa đang khôi phục thể lực sau khi câu nói đầu tiên chính là cổ vũ Ngami tinh thần. lời nói xong rồi mới hướng Linh Nguyệt nhàn nhạt nở nụ cười, lại cho ngươi tới cứu ta. Xin lỗi a, hẳn là nói xin lỗi người là ta. Nếu như không phải ta, ngươi cũng sẽ không bị tiên cung nhìn chằm chằm. Nếu như không phải ta, Lan Sơn hắn, này không phải lỗi của ngươi. Nhận tâm ngươi, chúng ta chưa từng có hối hận quá. Lan Sơn đi tới, chúng ta cũng không có trách quá ngươi. Dư lãng đã từ đi tới thiên mạc phụ chức vụ bế quan. Ta trở lại Nam Vi, một ngày cũng không có thư giãn cẩn tu võ công, nhưng đáng tiếc cố gắng như vậy tuổi hồ cũng là phí công. Cảm tạ. Linh Nguyệt dù cho có thiên ngôn văn ngữ nhưng đến bên mép nhưng chỉ có thể là hai chữ này. Ba năm nay phát sinh nhiều chuyện như vậy, chi tiết nhỏ ta chốc lát nữa ở cùng ngươi luy thuật. Ta biết ngươi hiện tại lo lắng nhất chính là Giang Châu võ lâm minh sự, ta biết cũng không nhiều, vẹn vẹn từ tạ vân nơi nào được một chút tin tức. Giang Châu võ lâm minh người bị Thái tử bảo vệ đến, đến rồi, mà Thái tử điện hạ hiện tại liền ở dưới chân núi Quan Dành. Chúng ta cùng đi hướng về Thái tử điện hạ hỏi rõ chi tiết nhỏ đi. Nói đang muốn đi, nhưng cũng bị Ninh Nguyệt kéo lại, thương thế của người rất nặng. Có ngươi này một cái chất khí, nặng hơn cũng được rồi thất thất bát bát. Không có chuyện gì. Nhìn Diệp Tầm Hoa hào hiệp nở nụ cười, Ninh Nguyệt trên mặt cũng nhất thời phóng ra vẻ tươi cười. Bên dưới ngọn núi Quân Doanh giờ khắc này đã khí thế ngất trời, các tướng sĩ đổ mồ hôi như mưa nhổ chạy rút chạy. Ở Ninh Nguyệt đi tới thủ sơn trước, Thiên Mộ Tuyết đã đã tới Quân Doanh, cũng từ trung xu trong tay đoạt được bị ép buộc Mạc Thiên ngai. Khi biết Thiên Mộ Tuyết cùng Ninh Nguyệt đến, Mạc Thiên Ngai biết mình ngã lúc rời đi. Tuy rằng, Mạc Tiên Ngai đáy lòng có chút không muốn, tuy rằng Mạc Tiên Ngai phi thường không muốn trở về đến cái kia lạnh lùng lạnh lẽo kinh thành. Thế nhưng hắn nhưng không được không đi trở về, không phải là bởi vì không dám, mà là bởi vì hắn là thái tử. Yêu nữ hoắc loạn hậu cung, ngoại thích can thiệp triều chính, loại này nguyên bản ở đã từng Mạc Vô Ngân trong mắt căn bản là không cho phép xuất hiện sự tình, ngăn ngắn thời gian 3 năm dĩ nhiên toàn phát sinh. Mạc Vô Ngân đã từng anh minh thần võ cũng không biết đi nơi nào, Mạc Vô Ngân đã từng hiển rõ ràng đã từng nạp gián đều đi nơi nào. Mạc Tiên ngai không biết, cả triều văn võ bá quan cũng không biết. Thậm chí Mạc Thiên Nhai trước đây căn bản sẽ không tin tưởng, có người chuyển biến sẽ trở nên nhanh như vậy. Ngắn ngắn thời gian một năm, Mạc Vô Ngân từ Thiên Cổ tên Quân đã biến thành đợi tin hậu cung loạn chính, tùy ý ngoại thích nắm giữ triều chính quân quân. Cả triều văn võ giận mà không dám nói gì. Tăng tướng quốc, Tư Mã Kính Minh hai vị tam triều nguyên lão bị cưỡng chế đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm. Cả triều văn võ muốn khuyên giới, nhưng bị Mạc Thiên Nhai ngăn chặn, bởi vì hắn biết, bách quan nếu như quen liên dưới, bị liên lụy liền không nữa vẹn vẹn chỉ là tướng quốc cùng Tư Mã Kính Minh. Nay không phải Mạc Thiên Nhai quen thuộc triều đình, lại càng không là Mạc Thiên Nhai nhận thức triều đình hắn là thái tử, hắn nhất định phải vì thiên hạ, vì là đại chu đẩy lên vùng trời này. cái này, mặc Thiên ngai nghĩ đến kỳ liên vương, năm đó kỳ liên thái tử, Mạc Thiên ngai không khỏi chăm chú cầm nắm đấm, có thể năm đó cản thừa đế, cũng không phải thật sự ngu ngốc. khởi bẩm thái tử điện hạ, tam quân tướng sĩ đã thu chỉnh xong xuôi, chính đang Mạc Thiên ngai rơi vào trầm tư thời điểm, thân vệ trầm dai đi tới Mạc Thiên ngai bên người thấp giọng nói rằng, nhanh như vậy, mặc thiên ngai ngẩng đầu lên, trong mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc. từ hạ lệnh thu chỉnh bắt đầu đến hiện tại, mới chỉ là không tới nửa khắc đồng hồ. Phải biết, này không phải là một chút quân đội, mà là chân chính năm vạn nhân mã. Về Thái tử điện hạ, năm đó công tử vũ tướng quân lập ra quân lệnh là nửa khắc đồng hồ, vượt qua thì phần nặng. Vì lẽ đó, này ở trong cấm quân cũng không tính nhanh. Mạc Thiên Nhai yên lặng gật gật đầu, trong ánh mắt lóe qua một tia thương cảm. Công tử vũ, cái này đại chu quân bộ cuối cùng sống lưng. Nhưng đáng tiếc, các ngươi chờ một lát, cô còn muốn chờ một người. Nghĩ đến Minh Nguyệt, Mạc Thiên Nhai trên mặt thương cảm trong nháy mắt biến mất không còn hơi, khoe miệng hơi làm nổi lên. Đối với triều đình hiện tại tình hình vẻ lo lắng nhất thời Tiêu tan không gặp. Ở Mạc Thiên Ngai ý nghĩ bên trong, trên đời liền không chuyện gì là linh nguyện không bắt được. Trước Mạc Thiên Ngai một thân một mình muốn đẩy lên toàn bộ giang sơn, vì không cho yêu phi bại hoại thiên hạ, Mạc Thiên Ngai một lần lại một lần ở trong triều đỉnh dự vào lý lẽ biện luận. Một mình phấn khởi chiến đấu tháng này, thật sự rất cô đơn. Mà Mạc Thiên Ngai cũng phát hiện, phu hoàng đối với hắn càng ngày càng thiếu kiên nhẫn thậm chí có chút bại xích. Điểm này để Mạc Thiên Ngai rất là hoang hốt, nhưng hiện tại được rồi, linh nguyện xuất hiện, Mạc Thiên Ngai thậm chí tin tưởng, chỉ cần có linh nguyện giúp đỡ, trong thiên hạ sẽ không có không qua được hàm. Thái tử liên hạ, quân lệnh như núi, không biết ngài còn cần đợi bao lâu. thân vệ quân có chút chần chờ hỏi, trước thái tử đã hạ lệnh xuất phát, quân lệnh như núi không chỉ là đối với chấp hành giả mà nói, hơn nữa còn là đối với hạ lệnh giả cũng vậy. tối hơn nửa canh giờ. không cần, ta đến rồi. một bóng người, phản phất bầu trời như là hoa tuyết hạ xuống, tiếng nói rơi xuống đất, linh nguyện thân hình phản phất như quỷ mị xuất hiện ở quân trong lều. thân vệ quân trong nháy mắt thay đổi sắc mặt, đang muốn rút đao, lại bị mạc thiên ngay lấy ánh mắt ngăn lại, ngươi lui xuống trước đi. người mình. chờ đến thân vệ quân lui ra sau khi. Mạc Thiên Nhai đột nhiên thân hình lóe lên đi tới ninh Nguyệt bên người, một đòn quả đấm mạnh mẽ xoay trên ninh Nguyệt lồng lực, Ngươi rất sao ba năm nay tử chạy đi đâu? Nếu không là Thánh Nữ nói các ngươi đều sống sót, ta rất sao cho rằng ngươi đã đầu thai. Không tiếp, ngươi trả lại có nhớ hay không? Ngươi là Đại Chu Lam Điền Quan Vương, ngươi trả lại có nhớ hay không chính mình là Hoàng thất dòng họ, Ngươi trả lại có nhớ hay không ngươi còn có một cái cậu, liền không nhớ rõ còn có ta. Ngay Mạc Thiên Nhai lên án, ninh Nguyệt viền mắt hơi có chút thừng hồng. Lần thứ hai nhìn về phía Mạc Thiên Nhai thời điểm, lại phát hiện hốc mắt của hắn bên trong đã bao hàm đầy nước mắt. Anh em họ. Ngươi có biết hay không, ba năm nay ta là làm sao mà qua nổi? Phụ hoàng tựa như biến thành một người khác tự. Nếu không là ta sấn hắn ngủ thời điểm nghiệp quá, ta còn thực sự cho rằng hắn bị đánh cháo. Trước đây phụ hoàng lấy dân sinh làm đầu, trước đây phụ hoàng lấy đại cục làm trọng, trước đây phụ hoàng quảng nạp gián luôn, trước đây phụ hoàng anh minh thần võ. Nhưng hiện tại, đều thay đổi, lấy ngôi phong làm đầu, lấy sa hoa dâm dật làm trọng, ngồi xem ngoại thích độc tài quyền to, quần thần khuyên bảo, hắn nhưng hám hại trung liệt. Ta vì đẩy lên triều đình, đẩy lên dân sinh đại kế chịu đựng, lá mặt lá trái, thế nhưng ta sắp không chịu được nữa thật sự sắp không chịu được nữa. chương 889, yêu phi, phát tiết xong, nhìn phảng phất thoát lực bình thường mạc thiên ngai, ninh nguyệt nhẹ nhàng tiến lên ôm mạc thiên ngai vai, chạm tới mạc thiên ngai, ninh nguyệt mới phát hiện mạc thiên ngai càng nhưng đã biến như thế xấu. một cái quen sống trong nhung lụa thái tử, một cái mục đích trung thái tử, lại bị trên bả vai áp lực ép tới gầy mấy chục cân. phát tiết xong, mạc thiên ngai cầm lấy tay háo nhẹ nhàng xoa xoa khỏe mắt, nói đi, muốn biết cái gì, ta biết nhất định toàn nói cho ngươi. thanh bọn họ ở đâu? không biết. Mạc Thiên nhai trả lời để Ninh Nguyệt nhất thời xương sờ, Mạc Thiên nhai dĩ nhiên không biết, là không muốn nói hay là thật không biết. Cái khác dùng ánh mắt như thế xem ta, ta thật sự không biết. Bất quá nếu muốn biết cũng không khó, chờ ta về kinh sau khi ta sẽ phát động bóng đen. Đến thời điểm ngươi đến kinh thành ta cho ngươi biết. Bọn họ không phải ngươi lực bảo vệ đến sao? Tại sao liền ngươi cũng không biết? Còn có bóng đen là cái gì? Ta bế quan 3 năm nay, các ngươi đến cùng làm những gì? Ninh Nguyệt đột nhiên cảm giác thế giới có chút hoang đường, chỉ là 3 năm Lần thứ hai trở lại nhân gian sau khi nhưng phản phất là quá 30 năm, mặt vô ngân trở nên xa lạ như thế, trước mắt thiên ngai cũng biến thành như vậy xa lạ, thậm chí ninh nguyệt cũng bắt đầu hoài nghi, rất sao chính mình có phải là xuyên qua rồi? Ta là lực bảo đảm bọn họ, nhưng cũng vẹn vẹn là bảo vệ bọn họ mệnh, còn cái khác phụ hoàng không cho ta hỏi đến, bởi vì hỏa dược buôn lậu một án, giang châu võ lâm minh thiệp án 700 người, trầm thanh trầm thiên thu trọng nói cẩn thận đợi một các vị cấp cao toàn bộ sa lưới, Phu hoàng nhiều lần muốn đối với này án truyền đạt cuối cùng phán quyết, nhưng đều bị ta lấy chứng cứ không đủ. Điểm đáng ngờ quá nhiều mà duyên sau. Cũng may ngươi rốt cục xuất hiện, bằng không ta thật sự sợ ta chống đỡ không được bao lâu. Cái kia bóng đen là cái gì? Linh Nguyệt ánh mắt đột nhiên trở nên cực kỳ sắc bén, phản phất như chớp giật tự đâm Mạc Thiên nhai con ngươi. Nhìn Linh Nguyệt cái này vậy mặt, Mạc Thiên nhai khí thế hơi tối sầm lại. Sắc mặt có chút biến hóa, ánh mắt cũng trở nên hơi phạm phủ. Nhưng ở Linh Nguyệt xem ký dưới, Mạc Thiên nhai cuối cùng vẫn là chậm rãi đã mở miệng. "Là ta bồi dưỡng Tử Sĩ, ngủ đông với các góc." "Tử Sĩ? Ngươi là cao quý một quốc gia thái tử, lại vẫn muốn bồi dưỡng Tử Sĩ?" Linh Nguyệt đột nhiên cảm giác Mạc Thiên Ngai trở nên xa lạ, đã từng đơn thuần Mạc Thiên Ngai, là không thể nghĩ ra bồi dưỡng Tử Sĩ càng không thể thật sự đi bồi dưỡng. Mỗi một cái hoàng đế đều sẽ có thuộc về tình báo của hắn cơ cấu, mỗi một cái đế hoàng đô sẽ có chỉ trung thành với cái chết của hắn sĩ, ta tại sao không thể có? Nhưng ngươi còn không là hoàng đế, ngươi là thái tử. Ta biết, nhưng là không có bóng đen, ta lấy cái gì cùng phụ hoàng đọ sức? Ngươi phải biết Giang Châu Võ Lâm Minh người bị nhốt ở đâu từ nơi nào biết được? Lẽ nào đi hỏi phụ hoàng? Hắn sẽ nói cho ngươi biết sao? Mạc Thiên Ngai đột nhiên phảng phất bị người dẫm đuôi miêu bình thường nhảy lên. Ta chỉ là ở thiện ý nhắc nhở ngươi, cũng không phải chỉ trích ngươi không phải. Nhìn Mạc Thiên Ngai hai mắt đỏ bừng, Linh Nguyệt cũng là bất đắc dĩ phát sinh một tiếng thở dài. Ba năm nay, Mạc Thiên Ngai cũng là bị bức ép đến vách núi treo leo bên trên. Bóng đen chỉ có thể sử dụng một lần, nhiệm vụ sau khi hoàn thành bọn họ sẽ uống thuốc độc tự sát. Vì lẽ đó, ở ngươi không xuất hiện trước ta một lần đều không có hướng về bóng đen truyền đạt quá chỉ lệnh. Dù cho ta cũng muốn biết trầm thanh bọn họ ở nơi nào, có hay không an toàn. Còn có. Không chỉ là Giang Châu võ Lâm mình bị phụ hoàng giam giữ còn có ta nhạc phụ, ngươi nhạc phụ, Linh Nguyệt đầu vóc hơi đường ngắn nhưng thoáng qua cũng nhất thời hiểu rõ Trung Châu cử Hiệp gia cắt Thanh hắn cũng bị hoàng thượng, không đúng gia cắt Thanh đã không thể xem như là Giang Hồ võ Lâm thế lực nghiêm ngặt tới nói hắn là người của hoàng thượng, hoàng thượng tại sao liền gia cắt Thanh cũng không buông tha? Bởi vì gia cắt Thanh ở trong võ Lâm hy vọng quá cao, Mặc Thiên ngay trên mặt lộ ra tỏ rõ vẻ bị phẫn, Linh Nguyệt ngươi nói như vậy phụ hoàng vẫn là đã từng cái kia phụ hoàng sao? Bởi vì Trung Châu cử Hiệp uy vọng quá cao vì lẽ đó đem hắn bắt, đây là Minh Quân gây nên, vốn là một cái từ đầu đến đuôi hôn quân. Nghe Mạc Thiên Nhai, Linh Nguyệt Long mày chăm chú nhắc lại, trước đây ta trả lại chỉ là hoài nghi, nhưng hiện tại ta ngược lại thật ra có chút suy đoán. Thiên Nhai, có lúc con mắt nhìn thấy không hẳn chính là chân tướng, những này các loại đều không phải hoàng thượng trước sau như một, một người sẽ theo trải qua mà thay đổi ý nghĩ, nhưng làm người quen thuộc tác phong là sẽ không thay đổi. Nếu như biến quá nhiều, vậy thì nhất định có ẩn tình. Linh Nguyệt quay đầu nhìn Mạc Thiên Nhai đau thương vẻ mặt thần bí nói đến nhìn Ninh nguyệt vẻ mặt ngứa khí, mặc thiên ngai hơi kinh ngạc, nhưng thoáng qua, mặc thiên ngai trong ánh mắt bắn ra không tên thần quang, người là nói, người kia không phải phụ hoàng, không thể, ta đã từng sấn phụ hoàng ngủ thời điểm nghiệp quá, người có thể là người này, nhưng tư nghĩ sợ rằng đã bị điều khiển rồi. thiên hạ võ công, tùy dị khó lường, đừng nói điều khiển người khác tư duy, người không phải trả lại gặp qua đem người biến thành khôi lỗi sao? Ninh nguyệt không đề cập tới cũng còn tốt, vừa nhắc tới khôi lỗi, ánh mắt trong nháy mắt tối tăm lên. năm đó hắn mẫu hậu nguyệt nga hoàng hậu chính là như vậy, bị người luyện chế thành khối lỗi. Còn kém điểm lật đổ đại chu Giang Sơn. Yêu phi, cô nhất định phải đem bọn ngươi chém thành muôn mảnh. Câu này, Mạc Thiên Ngai hầu như là từ trong hàm răng từng chữ từng chữ nói ra. Đúng rồi, hoàng thượng như thế nào cùng tiên cung người trộn lẫn đến đồng thời, Trung Xu cùng Chu Tước bọn họ lúc nào tiến vào triều đình. Năm đó ta không chỉ một lần để hoàng thượng phải để phòng tiên cung, hắn làm sao vẫn là nói đây? Trung Xu, Chu Tước, bọn họ. Mạc Thiên Ngai trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Linh nguyện cùng bọn họ đánh nhiều lần liên hệ, nhưng mặc Thiên ngay, nhưng một lần đều không có thậm chí Mạc Thiên Nhai căn bản là chưa từng nghe nói hai người này tên. Linh Nguyệt từ lâu nhắc nhở qua Mạc Vô Ngân đề phòng Tiên Cung, nhưng Tiên Cung là ai? Đề phòng ai ở Đại Chu triều công đường dưới cũng không có khái niệm. Nhìn thấy Mạc Thiên Nhai cái ánh mắt này, Linh Nguyệt rốt cuộc biết vấn đề ở chỗ nào bên trong. Trong miệng ngươi Yêu Phi, chính là Tiên Đế Đại đệ tử Trung Su. Hiện tại ngươi có thể liên tưởng đến Chu Tức là ai chứ? Linh Nguyệt nhất thời để Mạc Thiên Nhai trên mặt lộ ra sáng tỏ nhiên vẻ mặt. Bọn họ là hai năm trước tiến vào cung, hơn nữa bọn họ vào cung tất cả, phàm phất là phụ hoàng một tay sắp xếp. Theo phụ hoàng cùng yêu phi gặp gỡ đến tiếp yêu phi tiến cung, sau khi tất cả phản phất đều là một hồi an bài xong tiết mục. Ta đã từng vận dụng bóng đen tiến hành điều tra, sau lưng dĩ nhiên có kính thiên phủ cái bóng. Nếu như là yêu phi hết sức tiếp cận phụ hoàng, chúng ta trả lại có thể có phát giác thậm chí hơn lương ngăn cản. Thế nhưng yêu phi tiến cung tốc độ nhanh quá chúng ta hết thể dự liệu. Đợi được ta cùng văn võ đại thần muốn ngăn cản thời điểm, sự tình đã thành chắc chắn. Lẽ nào phụ hoàng trước đó cũng đã bị bọn họ mê hoặc tâm trí? Nếu như là như vậy, cái tiêu kính thiên phủ liền thật sự không thể để lại. Ai? đều là ban đầu ta không có kiên trì để phụ hoàng hủy bỏ kính thiên phủ, hiện tại hối hận cũng đã chậm. Nghe Mạc Thiên ngai mấy câu nói, Ninh Nguyệt Tiên lặng lắc lắc đầu, sự tình không ngơi nghĩ đơn giản như vậy, tất cả những thứ này cũng không phải kính thiên phủ có thể sắp xếp. Ta nghĩ, Yêu phi tiên cung là hoàng thượng một tay sắp xếp, chỉ là hoàng thượng anh minh thần võ, lại không tính tới chính mình sẽ bị tiên cung điều khiển bị trở thành khối lỗi. Thằng đứng ngăn trượng không muốn lại được, hoàng thượng thân thể đã đến cực hạn, trường sinh đối với hoàng thượng tới nói, là khó có thể từ chối mê hoặc. Chỉ cần có sinh dục vọng, Hoàng thượng cũng đã rơi vào tiên cung trong bàn tay. "Quên đi, ở đây nói những này cũng là chuyện vô bổ, ngươi về kinh sau khi trước tiên điều tra rõ bạch trầm thanh bọn họ bị giam áp ở nơi nào. Ước chừng phải bao nhiêu thời gian?" "7 ngày." "Được, sau 7 ngày ta sẽ vào kinh." Linh Nguyệt đang muốn xoay người, mặt Thiên ngay lại đột nhiên gọi lại Ninh Nguyệt, "Anh em họ, ngươi lần này vào kinh chính là cùng phụ hoàng trực tiếp va chạm. Ngươi sẽ không thật sự muốn cách chúng ta mà đi thôi. Ngươi muốn đi đâu rồi?" "Ta lần này vào kinh là thanh công chắc. Tiếng nói rơi xuống đất, trước mắt cũng không còn Ninh Nguyệt bóng người. Rời đi quân doanh, Ninh Nguyệt cùng Diệp Tầm Hoa còn có thiên mộ tuyết lại một lần nữa hội tụ Nga Mi. Ngami. Mi đệ tử nhìn về phía Ninh Nguyệt ánh mắt trở nên càng ngày càng quái dị, bọn họ thậm chí không biết lấy cái gì dạng thái độ đối mặt Ninh Nguyệt. Nói là kẻ thù đi, Ninh Nguyệt đã không chỉ một lần đã cứu Nga Mi, nói là ân nhân đi, Nga Mi hôm nay tao ngộ hết thể đều là bái Ninh Nguyệt ban tặng. Tiến vào Diệp Tầm Hoa phòng khách, Ninh Nguyệt hơi phun ra một ngụm chọc khí không có hình tượng có quắc ngồi ở ghế bành từ trên. Nhìn Ninh Nguyệt không một chút nào coi chính mình là người ngoài một mặt, Diệp Tầm Hoa đột nhiên nở nụ cười. Lần này, ta cùng ngươi đồng thời vào kinh lần này ngươi muốn không theo ta cũng không được rồi, ta có thể nghĩ đến giúp đỡ, cũng là ngươi cùng Tử Ngọc vốn còn muốn đem Thiên Cơ lão nhân kéo xuống nước, nhưng nghĩ lại lại ngẫm lại không quá thích hợp, Sắc thực không quá thích hợp, lần này nói dễ nghe một chút là thành côn chắc, ai khó nghe điểm chính là làm lụy phản hoạt. coi như ngươi muốn đem hắn kéo xuống nước, e sợ Thiên Cơ lão nhân cũng sẽ không đáp ứng. Ba năm trước, Lan Sơn chết rồi kỳ thực chúng ta cùng Tiên Cung lại phát sinh một trận đại chiến, Linh Nguyệt đột nhiên ngồi dậy sắc mặt âm u nói đến, đoán được, nếu như ngươi không phải có việc trì hoãn, không thể liền Lan Sơn đầu bảy cũng không xuất hiện. Cái này cũng là ngươi cùng mộ Tuyết kiếm tiên bế quan 3 năm nguyên nhân. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, xác thực như vậy. Ở cái kia trong trận chiến ấy, tiên cung có thể nói tổn thất nặng nề, khi chúng ta cũng không chiếm được tiện nghi gì. Cựu tiên huyền nữ rơi vào vắng lặng, sư phụ của ta không rõ sống chết. Cũng may thừa dịp thời gian 3 năm, ta cùng mộ Tuyết võ công cũng hơi có đột phá. Lần này tinh thành một nhóm, đối phó Trung Su cùng Chu Tước, chúng ta đúng là có chút nắm, chỉ là hy vọng tiên đế sẽ không xuất thủ, bằng không, tiên đế rất lợi hại. So với các ngươi đều lợi hại Diệp Tầm Hoa kinh ngạc tròn tròn cặp mắt hỏi, lợi hại, lợi hại có thêm. Nếu như Tiên Đế xuất hiện, chúng ta không có bất cứ hy vọng nào. Hắn căn bản không thể dùng người để hình dung, hắn có thể thần, có thể là ma, có thể là quỷ, nhưng tuyệt đối không phải là người. Nghe Ninh Nguyệt, Diệp Tầm Hoa chân mày hơi nhíu lại, trên mặt mang lên một vẻ lo âu, nhưng thoáng qua có hào hiệp nở nụ cười. Tùy vào số mệnh, nếu như nhất định có này một kiếp, ta cũng hy vọng có thể từ sau lưng ngươi, ta phát lời đề, sẽ không lại để bất luận một hai chết ở trước mặt ta. Hơn nữa, Tiên Đế cũng chưa chắc sẽ xuất thủ. Hắn đã chiếm được vô lượng thiên bi, vô lượng thiên bi vị trí chính là thiên đạo nhìn kỹ chỗ, hắn hẳn là sẽ không dễ dàng đi ra. Chương 890, Khắc khao phế thái tử. Đêm đó, kinh thành, hoàng cung đại nội. Trong ngự thư phòng, Mạc Vô Ngân chính đang yên lặng phê duyệt tấu chương. Mỗi một bản, mỗi một việc, Mạc Vô Ngân đều phê duyệt cực kỳ chăm chú. Từ tình cảnh giờ phút này xem ra, bất luận người nào đều không thể đem Mạc Vô Ngân cùng Hôn Quân liên hệ cùng nhau. Hôn Quân khuyển mã thanh sắc, Hôn Quân hẳn là ở đêm khuya ôm ấp để về cùng hậu cung mỹ nhân làm xấu hổ xấu hổ sự tình. Hôn Quân Ở đêm khuya không thể như vậy chăm chỉ phê duyệt tấu chương, mà bất kể là dân gian cảm thụ vẫn là Mạc Vô Ngân dĩ vãng thành cửu, hắn hiển nhiên không phải một cái hôn quân. Trước mặt ánh đến có chút chập chờn, Mạc Vô Ngân hạ bút động tác hơi dừng lại một chút. Nhưng vẹn vẹn trong náy mắt, Mạc Vô Ngân lại một lần nữa hạ bút phảng phất du long vũ bình thường kế tục phê duyệt. Ở Mạc Vô Ngân trước, tấu chương đã trồng chất giống như núi cao, mà ở bên tay hắn, còn có càng nhiều tấu chương chờ hắn phê duyệt. Chính đang Mạc Vô Ngân chìm đắm ở một đạo lại một đạo tấu chương bên trong thời điểm, đột nhiên một làn gió thơm xà xôi bay tới một thân hào hoa phú quý trung su bước một cái khay dấm mạc mạc bước liên tục chậm rãi đi tới nếu như ninh nguyệt ở đây tất nhiên không thể tin được cái này nổi bật hào hoa phú quý quyến rũ dáng người sẽ là cái kia ẩn giấu mấy trăm năm thân con gái trung su bước vào cửa cung trở thành mạc vương ngân quý phi trung su vẫn hoàn mỹ giải thích cái gì là một cái hoàn mỹ quý phi hậu cung mỹ nhân vô số nhưng nhưng không bao giờ tìm được nữa một cái làm so với trung su người càng tốt hơn coi như đã từng nguyệt nga hoàng hậu cũng không làm được tại hậu cung trung su là một cái khiêm tốn có lễ chưa bao giờ cùng người kết toán cùng cái khác tần phi ở trung hòa hợp tốt phi tử. Dù cho hiện tại Trung Su như vậy chịu đến ân sủng, nhưng hậu cung tần phi bên trong, nhưng không có một cái đối với Trung Su cam ghét, thậm chí ngay cả địch ý đều không có. Ở cung nữ thái giám trong mắt, Trung Su là một cái thiện lương nhân ái chủ nhân, bất luận hạ nhân phạm vào cái gì sai, nàng xưa nay sẽ không quát lớn. Thậm chí nhìn thấy hạ nhân bị phạt, nàng cũng sẽ vì thế cầu xin. Ở trong mắt Mạc Vô Ngân, Trung Su là ôn nhu săn sóc thế tử. Từ khi Trung Su tiến cung tới này, mặc Vô Ngân chống vắng đấy lòng lại một lần nữa bị ấm áp lấp kín. Nếu như không phải nhớ tới thân phận của Trung Su, Mạc Vô Ngân thậm chí nguyện ý cùng Trung Su bạc đầu giai lão. Trung Su dùng thực lực giải thích hoàn mỹ, nhưng thế gian này, thật sự có hoàn mỹ người sao? Bởi vì hoàn mỹ, cho nên mới như vậy không chân thực. Trung Su, chính là một cái ở hư viễn bên trong đóng vai hoàn mỹ nhân vật. Nhẹ nhàng đem khay thả xuống, mùi thơm nồng nặc phả vào mặt. Mạc Vô Ngân cũng không còn cách nào chuyên tâm phê duyệt tấu trường, để bút xuống, chậm rãi chi đứng dậy thể vươn người một cái, ái phi trở về. Hoàng thượng, đây là nô tỳ đến ngân nhĩ hạ hàng, có cố bản nguyên bổ khí nhắc thần công hiệu. Hoàng thượng sấn nhiệt tan đi, khổ cực cái phi rồi. Hoàng thượng vất vả quốc sự trăm công nghìn việc, những thứ này đều là nô tỳ phải làm. Chung Xu trên mặt lộ ra ôn nhu nụ cười, chậm rãi đi tới Mạc Vô Ngân phía sau, bay lên như xanh miết bình thường trong tay thế Mạc Vô Ngân vò ấn lại đầu. Mạc Vô Ngân hưởng thụ nhắm hai mắt lại, nhếch miệng lên một kia nhàn nhạt mỉm cười, Nga Mi bắt sao? Không có. Chung Xu âm thanh như trước như vậy ôn nhu, trong giọng nói càng là không có nửa điểm xấu hổ. Vì sao? Do ái phi cùng Chu Tức đồng loạt ra tay, Nga Mi chỉ cần một diệp tầm hoa không nên không bắt được mới đúng. Mạc Vô Ngân mở mắt ra, trong ánh mắt lóe qua một đạo lợi mang. Nhẹ nhàng bưng lên trước mặt Ngân Nhĩ hạ sen canh, xa xôi thổi một cái nhiệt khí. Nguyên bản nắm cái kế tiếp Nga Mi ngược lại cũng không tính tốn thời gian, nhưng đáng tiếc, cuối cùng Ninh Nguyệt chạy tới. Nô tỷ cũng là bất ngờ, không nghĩ tới Ninh Nguyệt cùng Thiên Mộ Tuyết ở chỉ là 3 năm trong lúc đó song song đột phá vấn đạo chi cảnh. Ồ. Mạc Vô Ngân phát sinh một tiếng nghi hoặc, nhưng thoáng qua có lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt, mặc dù có chút một cách không ngờ, nhưng Ninh Nguyệt cùng thiên Mộ Tuyết thiên phú, Nguyên bản liền không nên dùng lẽ thường đến phỏng đoán, chúng ta cho rằng không thể sự. Ở trên người bọn họ đều có khả năng phát sinh. Tuy rằng nói như vậy, nhưng nô tỷ như trước cảm giác không thể tưởng tượng nổi, phải biết nô tỷ đột phá vấn đạo chi cảnh, dùng dòng dã 500 năm. Chính là chúng ta tiên cung trong thiên phú tốt nhất Lưu Vân, hắn cũng dùng 50 năm. Linh Nguyệt cùng Tiên Mộ Tuyết coi như lại thiên tư chắc việc, cũng không thể nhanh nhiều như vậy. Cùng bọn họ so ra, chúng ta đúng là thành nông nhân. Trung su tham thảm âm thanh mang theo nồng đậm đau thương, khí lực trên tay không khỏi tăng thêm mấy phần. Coi như Trung su ngụy trang cho dù tốt, ở nhắc tới Linh Nguyệt thời điểm, cũng lộ ra một tia cái hở mặc vô ngân khẽ to mày, chậm rãi lắc lắc đầu tránh thoát trung su ngón tay, tại sao không có sớm động thủ? Trong nửa tháng trước liền hạ lệnh tấn công Nam nhưng cũng một tha lại tha, rốt cục kéo dài tới ninh Nguyệt hồi viên. Ái phi cùng Chu Tức cũng là tiến lên ngày trước liền xuất phát, tại sao không có trực tiếp tấn công Nam Mi? Hoàng thượng, người này liền đoan uổng nô tỳ. Nô tỳ cùng Chu Tức đến thuộc châu sau khi nhưng là một khắc đều không có dừng lại trực tiếp lên thuộc sơn, chỉ trách Thái tử điện hạ trước chậm chạp không muốn xuất binh, khiến bỏ mất cơ hội tốt. Thái tử điện hạ đại quân đã ở về hướng trên đường. Đợi thái tử sau khi trở về hoàng thượng vừa hỏi liền biết, có thể nghe được phía sau Trung Xu có chút không vui, mặc Vô Ngân chậm rãi xoay người cầm lấy Trung Su tay nhẹ nhàng vỗ vỗ, "Chớ không phải ở trách cư ái phi, chỉ là Nga Mi không thể toại nguyện ngoại trừ, đáy lòng có chút căm tức mà thôi." Thiên Ngai cũng càng ngày càng quá đáng, tự cho là cánh cứng rồi, để hắn giam quốc mấy năm, công lao đúng là không có làm ra cái gì, con lấy chấm đúng là đã làm nhiều lần. Ba năm qua, hắn trong bóng tối bao nhiêu lần cùng chấm đi ngược lại, bao nhiêu lần ngay mặt ngẫu nghịch chấm. "Hừ, chấm còn chưa có chết đây, lần này chờ hắn trở về." chẳng buồn thỏa khoan dung không hán hoàng thượng nô tỳ có một câu nói không biết con nên nói hay không trung su trên mặt đột nhiên phóng ra một tia ôn nhu nụ cười ngươi nói thái tử đã như vậy ngỗ nghịch ngài có gì cần như vậy nuông chiều hắn ngươi nuông chiều hắn đơn giản là hy vọng hắn tương lai có thể kế thừa đại bảo bảo vệ ta đại chu giang sơn nhưng hiện tại như khác hoàng thượng đem vĩnh sinh bất tử nhất thống giang sơn muôn đời đã như vậy làm sao cần thái tử quân vương chỉ cần một cái có hoàng thượng không cần thái tử ý của ngươi là mặc vô ngân chậm rãi quay đầu trong hai mắt xoa một tầng xanh hạm Phế thái tử? Không có thái tử, cả triều văn võ liền không còn dám chần trừ. Không có thái tử, những đại thần kia thì sẽ không cho rằng có người làm chỗ dựa dám đối với hoàng thượng Dương Thịnh đêm suy. Trung xu su cực điểm Ôn Nhu nói đến, cái kia Ôn Nhu ngư khí, phản phất là chạy xuôi marathon. Khí tức thổ đến Mạc Vô Ngân trên mặt, như lụa mỏng nhẹ nhàng bỏ qua Mạc Vô Ngân hơi thở. Nguyên bản bách thi khó chịu chiêu số, cái này lại đột nhiên mất đi tác dụng. Mạc Vô Ngân trên mặt tràn ngập do dự dây dùa, phế thái tử. Không được, tại sao có thể phế bỏ thiên giai đây? Thiên giai năm tuổi thì liền bị lập thành thái tử hắn lại không phạm cái gì sai trước mặt mọi người ngỗ nghịch hoàng thượng nói thẳng xông tới hoàng thượng những này chẳng lẽ còn không đủ sao coi như không đủ lần này hắn xuất quân tấn công Nga mi nhưng cũng lấy quân ở bên ngoài quân lệnh có thể không nhận tên kháng chỉ không tôn hoàng thượng liền dưới bảy đạo thánh chỉ hắn nhưng mắt điếc thay ngơ như vậy thái tử không nên về sao không được không được Mặc vô ngân trên mặt rãy rủa càng ngày càng kịch liệt lên không có lý do chính đáng làm sao phục chúng cả triều văn võ sẽ không đáp ứng thiên hạ bách tính cũng sẽ không đáp ứng hoàng thượng thái tử ở Nga mi nếm mùi thất bại để triều đình bộ mặt mất hết, càng là cổ vũ giang hồ võ lâm hung hăng tiêu ngạo. Hoàng thượng, ngươi cùng trung nguyên cửu châu các đời đế hoàng cũng khác nhau, chính là hiên viên cổ hoàng đều có chết già một ngày, thế nhưng hoàng thượng ngươi nhưng có thể thiên thu vạn thế. Thái tử tác dụng là kéo dài hoàng triều, nhưng hiện tại thái tử đã vô dụng, sao không nhân cơ hội này phế bỏ thái tử, hoàng thượng là có thể thanh thản ổn định làm vạn thế đế hoàng. Không được, tuyệt đối không được, hắn là chấm khâm định thái tử, là chấm phi đi không cần tâm huyết bồi dưỡng thái tử, thái tử không thể phế, tuyệt đối không thể. Mặc Vô Ngân kích động nói. Trên mặt dãy rủa càng ngày càng kịch liệt lên, co rúm gò má, phản phất thông điện bình thường kịch liệt run run. Đột nhiên, cái chán mi tâm chỗ, một viên phù văn bay lên. Nhìn thấy cái này phù văn, Trung Su sắc mặt nhất thời biến đổi, vội vã vươn ngón tay, mạnh mẽ điểm trúng mạc vô ngân mi tâm. Quá hồi lâu, giữa chân mày phù văn chậm rãi ẩn lui. Trung Su lúc này mới nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí, sắc mặt cũng bình tĩnh lại. Chấm vừa nãy làm sao? Mặc vô ngân nhẹ nhàng xoa mi tâm, có chút thoát lực hỏi. Hoàng thượng bởi vì vất vả quá độ có chút tinh thần để vải. Hoàng thượng. Màn đêm thăm trầm vẫn là nghỉ sớm một chút đi." Trung Xu đổi hoàn mỹ nụ cười, Ôn Nu nói đến. "Không được a, chấm còn tốt hơn nhiều chuyện phải xử lý đây." Ai từ khi Tăng Duy Cốc bị cưỡng chế đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm tới nay, sự vụ lớn nhỏ đều muốn chấm tự mình xử lý, cái này Tăng Duy Cốc, cao tuổi rồi làm sao liền như thế của đây? Cùng chấm phục cái nhuyễn có thể thế nào? Tăng tướng quốc tuổi tác đã cao, sao không ở lệnh mệnh một cái hiện tại vì là thể tướng? Trung Xu lần thứ hai nói bóng gió đề nghị. "Việc này chấm tự có suy nghĩ." Mặc Vô Ngân xa xôi nói đến lần thứ hai nhấc bút lên mở ra một quyển tấu chương nhìn mặc vô ngân lại bắt đầu bận rộn trung su dịu dàng đi tới ngựa án bên dưới hơi chết tồn hành lễ hoàng thượng phải xử lý quốc chính nô tỳ liền không quấy rầy nô tỳ xin cáo lui dừng mặc vô ngân lử nhẹ một tiếng đột nhiên phảng phất nhớ ra cái gì đó giống như vậy đúng rồi ái phi chậm tính toán hai ngày nay linh nguyện sẽ đến kinh thành ngươi bên kia có thể có chuẩn bị hoàng thượng yên tâm nô tỳ tất cả đã bố trí thỏa đáng chỉ cần linh nguyện dám đến nhất định phải hắn có đi mà không có về trung su đang khi nói chuyện trong mắt lộ ra một vẻ lạnh lẽo tàn khốc Thai Phi, không phải đến vạn bất đắc dĩ, chấm vẫn là hy vọng có thể lưu lại linh nguyệt tính mạng. Linh nguyệt đến rồi, chấm sẽ đích thân đứng ra, mà lại không thể có lấy chấm lén lút làm việc. Nô tỳ tuân chỉ. Chung xu lại một lần nữa dịu dàng thi lễ, rấp mịt mở bước liên tục rời đi ngự thư phòng. Trong đêm khuya hậu cung có vẻ như vậy âm trầm. Từ khi Nguyệt Nga hoàng hậu chết rồi, Mạc Vô Ngân đã hạ lệnh xóa vài phê cung nữ. Nói là tiêu giảm chi, trên thực tế nhưng là sợ xúc cảnh sinh tình, hơn nữa cũng tuyệt một chút có ý đồ riêng tự cho là cơ hội tới lòng của người ta tư. Chương 891 Đại sư tỷ vẫn là đại sư mình. Vòng qua quanh quanh co co, Trung Su cũng tới đến chính mình tẩm cung. Tẩm cung xa hoa, cùng ngự thư phòng quản cuể hình thành sự trên lệ rõ ràng. Tại hạ người hầu hạ dưới, Trung Su thối lui hào hoa phú quý lễ phục đổi thường phục, thay đổi phượng quan khăn quàng vai Trung Su cũng giống như là thối lui hết thể nguy trang giống như vậy, trên mặt ôn nhu nụ cười dần dần tiêu tan, đổi lạnh lùng băng hẳn. Tại hạ người hầu hạ dưới, Trung Su không nói một lời tám song. Nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm, Trung Su biết ngày hôm nay hoàng thượng là sẽ không tới. Nhẹ nhàng đi tới bên bàn đọc sách ngồi xuống từ trên giá sách rút ra một quyển sách tiên tĩnh xem lên dù cho hiện tại đã khuyết ắt nhưng trung su không có nửa điểm buồn ngủ từ khi phụng tiên đế chi mệnh tiến vào hoàng cung một ngày kia lên không là tiến vào tiên cung bắt đầu từ ngày kia trung su cũng đã chết rồi chỉ ít trái tim của nàng đã chết rồi mỗi một lần mặc vô ngân ở trên người chính mình do rồi trung su cũng không nhịn được muốn một trường giết cái này số nam nhân thế nhưng nàng nhưng không thể nàng là trung su tiên cung trong đại đệ tử nàng là trong thiên địa cao quý nhất nữ nhân nhưng là nàng hết thề tất cả đều là tiên đế cho Nàng từ bước vào tiền cung một khắc đó, nàng chính là tiên đế nô lệ. Chủ nhân muốn nàng làm cái gì, nàng liền phải làm gì. Tiên đế muốn nàng làm một cái hợp lệ phi tử, như vậy một cái phi tử cần làm, nàng nhất định phải trăm phần trăm không hơn không kém hoàn thành dù cho là vì là hoàng đế sinh ra hải tử. Nghĩ tới những thứ này, Trung Su run trong dây lắc vặn béo lên. Trung Su nghĩ tới sinh con, vậy cũng là trăm năm trước biết được mình đã không thể cứu chữa yêu lưu vân thời điểm nghĩ tới. Cái này mộng đã triệt để tỉnh rồi. Thư từng tờ từng tờ vượt qua, nhưng Trung Su nhưng không có xem đi vào dù cho một chữ. Nàng không biết mình sống sót ý nghĩa, nàng hiện tại liền cảm giác mình là một cái không có linh hồn con rối, làm liền chính mình cũng không biết đang làm gì sự. Ngoài cửa sổ bỏ qua một trận thanh phong, ở Trung Xu trong tẩm cung đột nhiên thêm ra một người. Một thân màu đỏ chu tức phảng phất như quỷ mị xuất hiện sau lưng Trung Xu. "Đại sư huynh, Mạc Vô Ngân có hay không quyết định hủy bỏ thái tử?" "Không có. Trung Xu đầu cũng không có vẻ." Thản nhiên nói, "Ngươi không có hướng về Mạc Vô Ngân đề nghị. 60 năm trước, chúng ta không có chuyện gì trước tiên diệt trừ Mạc Kỳ Liên, lúc này mới dẫn đến kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ." Năm mươi năm trước sự không thể lần thứ hai tái diễn, đại sư huynh vẫn là mau chóng để mặc vô ngân phế bỏ mạc thiên nhai đi. Ngươi là ở ra lệnh cho ta. Trung su trầm rãi quay đầu, khoe miệng hơi làm nổi lên một tia ôn nhu nụ cười quyến rũ, nhưng nhìn về phía chu tước ánh mắt nhưng trở nên như vậy lạnh leo. Ta chỉ là đang nhắc nhở sư huynh. Chu tước nụ cười trên mặt như trước bất biến, từ khi biết được trung su là thân con gái sau khi, chu tước thái độ đối với trung su liền dần dần phát sinh ra biến hóa. Từ đã từng kính nể, đã từng nói gì nghe nấy đến hiện tại bất âm bất dương. Nữ nhân. Ở Chu Tức trong thế giới ngoại trừ đồ chơi ở ngoài đều là đang chết. Dùng Chu Tức thường thường treo ở trong miệng, trên đời tại sao phải có nữ nhân. Nhưng Chu Tức lại tựa hồ như đã quên, từng để cho hắn kính nể để hắn nói gì nghe nấy trung su, cũng không chỉ dựa vào chính là nam nhi thân phận. Ở Tiên cung, chưa từng có phân biệt đối xử càng không có ai đối với người nào tuyệt đối phục tùng, phục tùng là cường giả thành lập quy tắc. Phốc Chu Tức đột nhiên ẩu ra một ngụm máu, cả người nhất thời có chút hề bại. Bưng lồng lực, loạn trò loạn trò rút lui ba bước. Không ai biết này ngắn ngủi nhìn chăm chú bên trong phát sinh cái gì. Nhưng Chu Tức ở thổ huyết sau khi, nhìn về phía Trung Su ánh mắt lại một lần nữa hiện ra đã từng kính nghệ. Hiện tại, rõ ràng nên làm sao nói chuyện cùng ta. Trung Su lãnh đạm lần thứ hai quay đầu nhìn về phía phương xa. Vâng, Đại sư Minh. Số một, năm đó sở dĩ chuyện xấu cũng không phải là bởi vì không có phế bỏ mặc kỳ liên, mà là bởi vì có Lưu Vân. Bởi vì Lưu Vân giúp đỡ, mới khiến chúng ta dã chẳng xe cát Thế nhưng hiện tại, Lưu Vân đã chết rồi. Chỉ là một cái ninh nguyệt không coi là cái gì. Thứ yếu ta cũng không phải là không có hướng về mạc Vô Ngân nếu ý kiến phế bỏ Thái tử. Thế nhưng Mặc Vô Ngân lần này cũng không có nghe theo ta, hơn nữa thiếu một chút để hắn từ vệ hồn chú bên trong bị tránh thoát khỏi đến. Vì lẽ đó nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, ta sẽ không mạo hiểm nữa. Cái gì? Chu Tước nhất thời lộ ra kinh ngạc thần quang, hắn một phàm nhân, suýt chút nữa tránh thoát sư huynh vệ hồn chú. Làm sao có khả năng? Không cái gì không thể, người linh hồn vốn là vùng cấm, liền ngay cả sư phụ cũng không thể làm được trưởng khống linh hồn hướng hồ là chúng ta. Hơn nữa. Việc cấp bách không phải mau chóng tiêu hao đại chu số mệnh, mà là chuẩn bị nên tiếp ninh nguyệt đến. Trung su nhìn ngôi sao trên bầu trời, viên mắt bên trong lộ ra nồng đậm mê man. Sư phụ hắn thật sự không dự định ra tay sao? Chu tước sắc mặt có chút nghiêm nghị, dù sao ngày hôm qua ở Thục châu, ninh nguyệt một chiêu kiếm vô địch tư thái cho chu tước lưu lại không nhỏ bóng mà trong lòng. Tuy rằng chu tước trong miệng không muốn thừa nhận, nhưng hắn thật có chút sợ ninh nguyệt. Sư phụ muốn tỉnh lại vô lượng tiên bi, trong thời gian ngắn sẽ không xuống núi. Đối phó ninh nguyệt chỉ có thể dựa vào chúng ta chính mình. Ta đã ở trong Thiên Lao bảy xuống Thiên La địa võng, chỉ cần bọn họ bước vào Thiên Lao, nhất định tan xương nát thịt. Trung Su nói tới chỗ này, trong ánh mắt lóe qua một đạo sắc bén hàn mang. Mà ở Trung Su tẩm cung đối diện, chính là Kiêu Dương công chúa cung trời cung. Nhìn cung trời cung, Trung Su đáy lòng tuân ra nồng đậm lòng đố kỵ. Nàng đã từng hướng về Mạc Vô Ngân đề cập tới muốn hắn đem cung trời cung tứ cho mình, thế nhưng bị Mạc Vô Ngân vô tình từ chối. Đã từng không chỉ một lần, Trung Su lén lút lẻn vào cung trời cung. Cung trời trong cung, treo đầy Kiêu Dương công chúa cùng Ninh khuyết từng tí từng tí. Những ngày một chút, đối với Ninh Quyết cùng Tiêu Dương hai người tới nói là vui tươi hồi ức, nhưng đối với Trung Su tới nói nhưng là vô tình bất. đã từng không chỉ một lần nghĩ tới một cây đuốc đốt cùng trời cung, nếu không là chỉ lo mặc vô ngân bị kích thích tránh thoát khỏi vệ hộ chú, Trung Su sớm cứ làm như vậy. một đời sát chết di động, đây là duy nhất một cái là nàng mình muốn làm sự. nếu Đại sư huynh sớm đã có hoàn toàn chuẩn bị, cái kia ta liền xin được cáo lui trước rồi. tiếng nói rơi xuống đất, Chu Tước thân hình trong nháy mắt hóa thành thanh phong biến mất không còn hơi, mà toàn bộ tẩm cung bên trong lại chỉ còn rơi xuống chung Su một người. Kinh thành trở nên càng ngày càng ngột ngạt, không chỉ là đang ở triều đình văn võ bá quan, coi như là trong kinh thành bách tính đều có một loại sơn vũ dục lai cảm giác. Ba ngày trước, thái tử điện hạ khải hoàn về triều. Chuyện lớn như vậy, nhưng phát sinh vô thanh vô tức. Triều đình trên dưới đối với chuyện này ngậm miệng không nói, chính là kinh thành bách tính, chỉ cần nói chuyện luận rất có thể bị không biết nơi nào xông tới nha dịch lấy về uống chén trà. Thái tử về triều, không chút nào dẫn nổi sóng. Doanh giả bảy ngày, phảng phất bị lãng quên ở thế giới góc như thế, giờ khắc này kinh thành lại như là một con nồi áp suất lúc nào cũng có thể sẽ nổ tung nồi áp suất. Quần quần sóng ngầm, dương cung bạc kiếm, vãng lai người đi đường hoàn toàn là đến đi vội vàng. Coi như là biết rõ người, cũng không lại giống như kiểu trước đây vui cười chào hỏi, vẹn vẹn là gật gật đầu ứng phó rồi sự. Trời tối người yên, Mạc Thiên Nhai lặng lặng tọa ở trong phòng nhẹ nhàng mở ra một tờ giấy, trên tờ giấy quái dị phù hiệu, chỉ có Mạc Thiên Nhai mình có thể xem hiểu. Sau khi xem xong, Mạc Thiên Nhai nhẹ nhàng đem tờ giấy đưa đến ánh nến bên dưới cháy thành cho tàn. Cốc cốc đắt một tiếng lênh lảnh tiếng gõ cửa vang lên, Mạc Thiên Nhai biến sắc mặt trong dây lát quay đầu, ai Mạc Thiên Ngai võ công không tầm thường, không chỉ có không tầm thường thậm chí có thể nói thâm tàng bất lộ. Ở năm đó cùng Linh Nguyệt kể vai chiến đấu thời điểm, Mạc Thiên Ngai đã là tiên thiên đỉnh. 7, 8 năm trôi qua sau khi, Mạc Thiên Ngai một thân võ học từ lâu đạt đến thiên nhân hợp nhất bước lên võ đạo chi cơ. Nhưng qua nhiều năm như vậy, Mạc Thiên Ngai chưa bao giờ triển lộ quá võ công, cảnh giới võ học của hắn dần dần bị người quên lãng hóa thành một bí mật. Mà hiện tại, Mạc Thiên Ngai dĩ nhiên không có cảm giác đã có người tới gần, thậm chí ở tiếng gõ cửa vang lên thời điểm, hắn đều không có mảy may phát hiện. Thái tử điện hạ là nô tỳ." Một cái thanh âm ôn nhu vang lên, Mạc Thiên Nhai lộ ra một kia kinh ngạc. Toàn bộ Thái tử phủ, có thể làm cho Mạc Thiên Nhai không cách nào tham dò cao thủ không phải là không có, cái kia chính là Thái tử Phi gia Cắt Khinh Vũ. Thế nhưng, gia Cắt Khinh Vũ lúc nào học được gõ cửa? "Khinh Vũ, ngươi vào đi." Mạc Thiên Nhai âm thanh có chút run rẩy, từ chính mình sau khi trở về, gia Cắt Khinh Vũ biểu hiện liền cùng với khác thường. Hai năm trước, Mạc Vông Ngân phá thiên hoang giới chỉ để cho mình cùng gia Cát Khinh Vũ thành hôn, nhưng chuyện này đối với Mạc Thiên Nhai tới nói cũng không phải bạn ơn. Tuy rằng hắn đã sớm cùng gia các khinh vũ có hôn ước, tuy rằng hắn từ lâu cùng gia các khinh vũ tư định trung thân. Nhưng Mạc Vô Ngân này một cái quyết định, chỉ là vì cho đem hắn đổi ra thái tử Đông cung cớ. Sau khi kết hôn, Mạc Thiên Nhai và ở cung ở ngoài thái tử phủ, mà đã từng hết thảy giam quốc quyền lợi, đều bị Mạc Vô Ngân vô tình lấy đi. Tuy rằng lấy đi quyền lợi, nhưng Mạc Thiên Nhai, nhưng từ lâu vì chính mình bệnh một bộ mạng lưới liên lạc, dù cho bị lấy đi quyền lợi, hắn như trước có thể trưởng khống triều chính. Có lúc Mạc Thiên Nhai thậm chí sẽ nghĩ, này thời gian 2 năm, tựa hồ tất cả mọi người đều đang phát sinh biến hóa. Duy nhất bất biến chính là gia các khinh vũ. Bất luận ở gia sao tình huống dưới, gia các khinh vũ vẫn là con kia liễu gia liễu giấu cái lộn không ngừng chim sẻ. Nhưng hiện tại, lẽ nào khinh vũ cũng phải thay đổi. Nói đến cũng xấu hổ, chính mình sắp tới, lập tức nhận được hoàng thượng quát lớn thánh chỉ, cũng bị cưỡng chế đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm không thể bước ra thái tử phủ nửa bước. Nói là đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm, trên thực tế chính là giam cầm. Mạc Tiên ngai rõ ràng bên trong tuấn chỉ, lén lút nhưng phải xử lý rất nhiều bởi vì xuất trình mà kéo xuống sự tình. Đặc biệt là bắt đầu dùng bóng đen điều tra Giang Châu Võ Lâm Minh bị giam áp vị trí càng là việc cấp bách, 7 ngày đến thậm chí không có không đi xem xem Kinh Vũ. Nghĩ tới đây, Mạc Thiên Ngai mới bừng tỉnh phát hiện, này 7 ngày đến Khinh Vũ dĩ nhiên không có đến phiền chính mình. Cửa phòng từ từ mở ra, ra các Khinh Vũ bưng một cái chậu nước, trên cánh tay mang theo một cái trắng như tuyết khăn mặt tỏ rõ vẻ đoan trang mỉm cười chậm rãi đi tới. Nhìn tình cảnh này ra các Khinh Vũ, Mạc Thiên Ngai trên mặt không những không có cảm giác đến ấm áp, trái lại chợt tròn cặp mắt lộ ra tràn đầy sợ hãi. Khinh Vũ, xin lỗi. Ta trở về 7 ngày nhưng vẫn vội vàng xử lý quốc sự, lại nhặt ngươi." Mạc Thiên Ngai vội vã đứng lên tỏ rõ vẻ ôn nhu nói đến, hy vọng dùng ngón tay mềm trường, có thể hóa giải sắp đến cuồng phong mưa rào. "Điện hạ nói nói cái gì, ngài là thái tử, phải xử lý quốc sự, ở trong mắt ngươi Khinh Vũ chính là như thế không có chừng mà sao?" Khinh Vũ mặc dù là nữ lưu hạ người, thế nhưng ta cũng biết vạn sự thiên hạ làm trọng. Nói, chậm rãi đi tới Mạc Thiên Ngai bên người, nhẹ nhàng đem chậu nước thả xuống. Chậm rãi đưa tay ra, đem Mạc Thiên Ngai đẩy lên ở trên giường. "Khinh Vũ." Mạc Thiên nhất thời đầu nổ. Thái tử điện hạ, nô tỳ cho ngài rửa chân. Chương 892, ở Thiên Lao. Gia Các Khinh Vũ đang muốn đưa tay ra bỏ đi Mạc Thiên mai dậy, Mạc Thiên nhai đem ra Các Khinh Vũ tay nắm lấy, "Khinh Vũ, ngươi đến cùng làm sao? Có chuyện gì trực tiếp nói với ta. Có phải là trong phủ có người nói lời dẻ pha?" "Là ai? Ta tất nhiên làm cho người chủ." Đột nhiên, Mạc Khinh Vũ viền mắt đỏ, yên lặng lắc lắc đầu hơi hạ thấp, tóc mái buông xuống che khuất ra Các Khinh Vũ mi mắt. Thấp kém nước nợ tiếng vang lên, không có người nói chuyện tiễm, "Nô tỳ gả cho ngươi, chưa từng có được quá ái." bất kể là thái tử vẫn là hoàng thượng, đều là đối với nô tỳ ân sủng rất nhiều. Đều nói gã cho gạt thì theo gà gã cho chó thì theo chó, nô tỳ gã cho thái tử, hẳn là khắp nơi vì là hoàng gia suy nghĩ, thế nhưng khinh vũ không làm được a. Gia gia không biết tung tích đã sắp một năm, người vẫn lừa gạt nô tỳ, nói hắn phụ mệnh ra ngoài làm việc. Thế nhưng ngay khi 7 ngày trước, nô tỳ ở trên đường cái nhìn thấy vương rõ ràng, hắn đứt đoạn mất hai cái chân chính đang ăn xin dọc đường. Hết thể tất cả nô tỳ đều biết, gia gia cũng không có phụ mệnh làm việc, hắn là bị hoàng thượng đánh vào thiên lao. Nô tỳ không trách thái tử Tuy rằng ta không có tim không có phổi, nhưng nô tỳ cũng biết thái tử những năm này không dễ dàng. Thế nhưng, thái tử, hắn là khinh vũ gia gia a. Khinh vũ thở nhỏ không có cha mẹ, thậm chí ở khinh vũ trong ấn tượng không nhớ ra được cha mẹ dáng vẻ. Gia gia là khinh vũ trên đời này cuối cùng người thân. Thái tử, ngài cứu cứu gia gia đi. Khinh vũ bảo đảm, bảo đảm sau đó không náo loạn. Khinh vũ sau đó sẽ làm một cái bé ngoan thái tử phi, mỗi ngày dốc lòng hầu hạ thái tử. Khinh vũ sẽ làm một cái ôn nhu hiền lành thế tử. Ngài nể mặt khinh vũ, cứu cứu gia gia đi khinh vũ, Mạc Thiên Nhai ngực, phảng phất bị chặn lại một tảng đá bình thường có chịu. Trong lồng ngực, phẫn nộ hỏa diễm kịch liệt thiêu đốt. Không phải phẫn nộ khinh vũ thỉnh cầu, mà là phẫn nộ yêu phi thủ đoạn đã dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Ra các khinh vũ làm sao có khả năng như thế xảo ở trên đường cái nhìn thấy Vương rõ ràng, Mạc Thiên Nhai đã làm tốt hoàn toàn sắp xếp, dấu diếm một năm làm sao liền trong chớp mắt không che giấu nội cơ chứ? Nếu như không phải có người hết sức sắp xếp, Mạc Thiên Nhai đánh chết cũng không tin. Khinh vũ, ta cũng hết cách rồi, ta tự lực. Mạc Thiên Nhai ánh mắt tràn ngập đau thương, nhẹ nhàng nâng lên khinh vũ gò má. Ôn Du lao đi khinh vũ nước mắt trên mặt. Phụ hoàng những năm này thái độ đối với ta thay đổi quá nhiều, ta chưa từng có cảm giác được phụ hoàng như thế xa lạ quá. Ta những năm này muốn bảo vệ nhiều như vậy trung thành liệt sĩ, muốn duy trì đại chu ổn định của diện. Nhưng những này đều là ta lén lút cố lấy phụ hoàng làm. Ta không có kỳ liên vương như vậy hùng tài vĩ lực, thủ đoạn khí độ càng là không sánh được phụ hoàng. Có lúc ta thật sự nghĩ, liền như vậy quên đi thôi, liền phụ hoàng đều không quý trọng chính mình giang sơn, ta tại sao muốn quý trọng? Nhưng là ta là thái tử a, đại chu thái tử, thiên hạ bách tính ở nhìn ta cả triều đại thần ở nhìn ta, ta cũng muốn cứu ra các cự hiệp, ta thậm chí muốn cứu Giang Châu Võ Lâm Minh mỗi người. Thế nhưng, ta cứu không được. Cái kia, có thể hay không để cho hoàng thượng thay đổi chủ ý?" Gia các khinh vũ trừng mắt chờ đợi ánh mắt điểm đạm đáng yêu cầu khẩn nói. Mạc Thiên Ngai rất muốn gật đầu, Mạc Thiên Ngai sợ sệt hô Khinh Vũ Thương Tâm ánh mắt tuyệt vọng. Ở kết hôn một ngày kia, Mạc Thiên Ngai liền đối với mình phát lời thề, vĩnh viễn sẽ không để cho Khinh Vũ Thương Tâm để Khinh Vũ khổ sở. Thế nhưng, Mạc Thiên Ngai vẫn là chậm rãi lắc lắc đầu. Phụ hoàng muốn diệt Giang Hồ võ lâm chi tâm sớm đã có chi, chỉ là một mực chờ đợi chờ thời cơ. Nhưng hiện tại, yêu phi hoắc loạn triều cương, phụ hoàng bị yêu phi đầu độc đã không kịp đợi thời cơ đến. Cự hiệp ở trong võ lâm hy vọng quá cao, phụ hoàng đối với cự hiệp kiên kỵ, thậm chí cao hơn đối với tử ngọc chân nhân kiên kỵ. Ta không có cách nào, thật không có biện pháp. Tương Thụy đột nhiên ra các kinh vũ ánh mắt sáng lên, phản phất nghĩ tới điều gì bình thường bật thốt lên. Ta nghe Lý Mụ Mụ nói, mỗi khi gặp thiên hạng Thụy, hoàng thượng đều sẽ đại xá thiên hạng. Nếu như có thể tìm tới Thụy là không phải có thể thỉnh cầu hoàng thượng đặc xá ra ra, kinh vũ đừng nịnh được chứ, những này căn bản vô dụng, phù hoàng đem cự hiệp nắm lên đến, căn bản cũng không có thông báo thiên hạ, thiên hạ căn bản liền không biết cự hiệp đã ham sâu lao ngục, hơn nữa coi như như vậy, thiên hàng tường tụy cũng không thể phóng thích cự hiệp, mặt thiên ngai nhất thời cảm giác đau đầu, kinh vũ này ý nghĩ kỳ lạ ý nghĩ rất cường đại, nhưng căn bản là nói chuyện không đâu, ta thiên cung, ta hướng hoàng thượng cầu xin được không? khinh vũ trừng mắt ánh mắt đáng thương, mặt thiên ngai cũng không dám đối diện, hắn sợ sệt, sợ sệt ở khinh vũ thương tâm trong ánh mắt hòa tan rất sợ chính mình bước vào yêu phi bày xuống cả ấy. hướng về phụ hoàng cầu xin, làm sao cầu xin, dựa vào cái gì, bất luận ai, chỉ cần mở miệng nhất định sẽ treo đến phụ hoàng mặt rồng giận dữ, không những cứu không được cự hiệp, thậm chí ngay cả chúng ta đều có khả năng khó giữ được. Thái tử vị trí khó giữ được cũng coi như, ta cũng không để ý thế nhưng, không có ta cái này thái tử ở mặt trước chống đỡ, cả triều thần công làm sao bây giờ, cái này thiên hạ làm sao bây giờ? Thái tử, nếu không, chúng ta hỏi đứa bé chứ? Ra các kinh vũ nhảy ra tư duy nhất thời để thiên nhai mông muội bước tại chỗ đây là ra sao náo động mới có thể đem đề tài nhảy đến sinh con mặt trên nhìn mạc Thiên Nhai dại ra dáng dấp ra các khinh Vũ lấy vì là đề nghị của chính mình có thể được vội vã đứng lên rộng quần áo dài mang lên Hoàng thượng như thế yêu thích Tiểu Hải Tử nếu không chúng ta cũng hoài một đứa bé chờ chúng ta sinh Hải Tử Hoàng thượng nhất định sẽ cao hứng thừa dịp Hoàng thượng cao hứng ta ở cầu xin là không phải có thể thả ra ra Kinh Vũ sinh con không nhanh như vậy hơn nữa lại không phải ngươi muốn hoài liền có thể mang thai Mặc Thiên Nhai nhìn ra các Kinh Vũ đỏ tươi cai yếm miễn cưỡng nuốt ngủ nước. Nhưng còn sót lại lý trí vẫn để cho Mạc Thiên nhai nhắc nhở ra các khinh vũ một câu. Chỉ cần chúng ta nỗ lực, ta nói không chắc liền một lần thành công cơ chứ. Chúng ta võ công cao như vậy, không lý do cuộc sống khác chúng ta không được a. Ra các khinh vũ chuyện đương nhiên nói rằng, này cùng võ công cao thấp không có quan hệ a. Mạc Thiên nhai có chút không nói gì nhìn ra các khinh vũ, nhất thời bị khinh vũ chọc cười vui vẻ. Ôn nu đưa tay ra, đem ra các khinh vũ mở rộng quần áo lại một lần nữa buộc chặt, "Ngươi đừng hội, Linh Nguyệt đã xuất hiện. Hai ngày nay sẽ đến kinh thành tìm ta, chờ bọn hắn đến rồi, vấn đề gì đều có thể giải quyết." ngươi đừng nội, thật sự, ra các khinh vũ khỏe mắt dương dương hỏi, thật sự, ta lúc nào đã lừa gạt ngươi. Mạc Thiên Nhai cực kỳ chân thành nói rằng, hắn đương nhiên sẽ không lừa ngươi, bởi vì ta đến rồi. Một thanh âm đột nhiên vang lên, phảng phất thanh như gió thổi qua, ở tiếng nói rơi xuống đất trong náy mắt, một đạo trắng như tuyết bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở trong phòng. Linh Nguyệt trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhạt, treo tức đảo qua Mạc Thiên Nhai còn có ra các khinh vũ, ta tựa hồ đến không phải lúc, không quấy rối các ngươi thân thiết chứ? Biết ngươi còn nói, Mặc Thiên Nhai nhẹ giang trợn mắt chưởng Linh Nguyệt một chút. Nhưng trên mặt vẻ mặt lại đột nhiên ung dung lên. Ninh Nguyệt đến, nhất thời để Mạc Thiên nhai đấy lòng đá tảng ầm ầm rơi xuống đất. Hai đóa đỏ ửng lặng yên bò lên trên da các khinh vũ gò má, gò má thiêu đau phảng phất hỏa. Túi đầu bưng lên chậu nước liền xoay người, các ngươi có chuyện quan trọng thương lượng ta liền không quấy rầy. Nói, túi đầu đi ra ngoài cửa. Mãi đến tận ra các khinh vũ triệt để rời đi, Ninh Nguyệt mới chậm rãi thu hồi khuôn mặt tươi cười sắc mặt cũng biến thành âm trầm lên, thực sự là không cha không biết một trà giật mình à. Chúng ta hoàng thượng ở trong 3 năm này, thực sự là thay hình đổi dạng thoát thai hóa cốt. Giải quyết nhanh trong cố nhiên đã nghiền, nay còn giấu ở trong bình tĩnh ngấm lưu, nhưng là phải giao động quốc bản a. Ai từ khi tàng tướng quốc cùng tư mã đại nguyên xoái bị cưỡng chế đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm sau khi cả triều văn võ đều nơm nớp lo sợ vì bảo vệ bọn họ, ta luôn mãi lặc làm bọn họ không muốn vi phạm phụ hoàng ý chỉ. Phu hoàng gần nhất 3 năm thay đổi thường ngày tác phong, làm ra quyết định biến đến mức dị thường nôn nóng, nguyên bản gió hêm sóng lặng thiên hạ trong khoảnh khắc trở nên sóng ngầm phu trào. Ta cũng là một cây làm chẳng lên non, sợ là muốn không chịu được nữa. Hoàng thượng dị thường, cùng tiên cung tất nhiên có quan hệ. Thanh tẩy bên cạnh hoàng thượng tiên cung thế lực cần từ từ độ chi, Việc cấp bách là cứu ra gia bị giam áp giang châu võ lâm minh còn có cái khác bởi vậy bị ép hại võ lâm đồng đạo. Ngươi để chúng ta bảy ngày, bảy trời đã đến có kết quả sao? Có. Mạc tiên ngay không có chần chờ chút nào, lập tức cầm lấy trên bàn so với, nhẹ nhàng trên giấy viết hai chữ lớn. Thiên lao. Không sai, thiên lao. Linh nguyệt trong mắt lập loè tinh mang, trong tay giấy, phản phất là hòa tan ở bên trong nước mực nước bình thường chậm dai hóa thành thanh phong tiêu tan. Buổi tối ngày mai ta liền đi thiên lao. Nhất định phải như thế làm sao? Mạc Thiên Ngai nghiêm nghị nhìn chằm chằm Ninh Nguyệt con mắt hỏi, "Này xem như là ném đá giò đường, ta cần làm ra một ít hành động tới thăm dò Tiên cung phản ứng, do đó suy tính ra mục đích của bọn họ. Bằng không liền như vậy hai mắt tối tối, coi như ta cũng không biết từ đâu ra tay. Ta khuyên ngươi vẫn là không muốn đi." Mạc Tiên Ngai trong ánh mắt lộ ra suy tư thần quẳng, nhưng cuối cùng vẫn là nghiêm nghị nói rằng. Nhìn Mạc Tiên Ngai sắc mặt, Ninh Nguyệt lông mày cũng theo khẩn khóa lại, "Làm sao? Còn có chuyện gì cả ta? Nay cũng không phải, chỉ là ta khởi động bóng đen sau khi, tựa hồ phụ hoàng có phát giác." hơn nữa bóng đen hành động quá mức thuận lợi thuận lợi để ta lấy là tất cả tựa hồ cũng là ông trời sắp đặt nếu như không phải mệnh trời ở ta như vậy cha xét đến giang châu võ lâm minh bị giam áp vị trí chính là phụ hoàng cố ý nói cho ta hơn nữa phụ hoàng đã sớm biết ngươi đã tái xuất giang hồ như vậy hắn nhất định cũng biết ngươi nhất định sẽ đến kinh thành lấy phụ hoàng cẩn thận không thể không có phòng bị vì lẽ đó ta hoài nghi hoài nghi thiên lao là cảm ấy linh nguyệt khoe miệng hơi làm nổi lên trên mặt lộ ra một tia trêu tức đủ cười vâng hơn nữa anh em họ a ngươi cũng không thể khinh địch a Cái kia yêu phi thực lực sâu không lường được, hơn nữa quốc cứu cũng là như thế. Trung Châu cự hiệp lúc trước liên thủ đều không động đậy liền bó tay chịu chói, thực lực như vậy, phòng trường cũng là vô danh tiền bối mới có thể thất cùng. Nhìn mạc Thiên Nhai vẻ mặt lo lắng, Ninh Nguyệt nhàn nhạt nở nụ cười vô vô Thiên Nhai vai, ta nói một câu ngươi cái khác không cao hứng, luận thủ đoạn ngươi so với Hoàng Thượng đến kém rất nhiều, thậm chí ngươi tự cho là ở hắn ngay dưới mắt bồi dưỡng bóng đen. Nhưng bóng đen là ai, ngươi dám cam đoan sao? Không muốn hoài nghi, Thiên Lao chính là cả mấy, nhưng không liên quan, có lúc. Người khác bày xuống cạm bẫy cũng sẽ là bẫy dập của bọn họ. Người coi như cái gì cũng không biết cái gì cũng sẽ không phát sinh, còn lại sự ta sẽ xử lý tốt. Chương 893, gậy ông đập lưng ông. Thiên Nhai Yên lặng gật gật đầu, nhìn theo Ninh Nguyệt rời đi. Mãi đến tận toàn bộ thế giới đều triệt để yên tĩnh sau khi, mặc Thiên Nhai ánh mắt mới đột nhiên trở nên âm trầm lên. Trước Ninh Nguyệt nhắc nhở đúng, tự cho là ở hoàng thượng ngay dưới mắt bồi dưỡng được bóng đen, nhưng bóng đen đến cùng là ai? Nếu như bóng đen thật sự chỉ trung thành với chính mình, như vậy Khinh Vũ vì sao lại ở trên đường cái nhìn thấy vương Minh? Nghĩ đến đây, Mạc Thiên ngay cái chán gần xanh trong dây lát nổ tung, chăm chú nắm nắm đấm kịch liệt run rẩy. Bình tĩnh hồi lâu, Mạc Thiên nhai chậm rãi đi tới trước bàn nhấc bút, ở trên tờ giấy trắng viết ra ngọc nát hai chữ. Chuột có chuột nói, rắn có rắn nói, nếu như trên đời có một ngàn loại giám thị phương thức, như vậy nhất định có 1.001 loại tránh né giám thị biện pháp. Linh Nguyệt Thiên Mộ Tuyết đến kinh thành, tự nhiên có vô số loại vô thành vô tức biện pháp. Kinh thành Bạch Mặc Kinh, chính là kinh thành xa hoa nhất nhất là tráng lệ khách sạn. Mà Linh Nguyệt cùng Thiên Mộ Tuyết chính là nhập trú với này. Theo gió nhẹ Ninh nguyệt thân hình phảng phất khói xanh bình thường bay vào gian phòng, Thiên Mộ Tuyết đang ngồi ở trước bàn trang điểm ôn nu trải lên tóc. Đổi lưu vân bình thường lượm mỏng, Thiên Mộ Tuyết càng lộ vẻ thiên kiều bá mị lên. Ninh nguyệt xuất hiện, Thiên Mộ Tuyết lược hơi dừng lại một chút lại tiếp tục như là nước chảy chảy qua cuối sợi tóc, trở về. Cha được sao? Cha được, nhưng cũng là giả. Mặc dù nói là ở Thiên Lao, nhưng ta dám khẳng định, bọn họ căn bản không ở Thiên Lao. Vậy làm sao bây giờ? Ngày mai có còn nên cứu người? Thiên Mộ Tuyết nhẹ nhàng thả xuống lực có chút chần chờ hỏi. Cứu, đương nhiên phải cứu. Tầm Hoa cùng Tử Ngọc chân nhân đến rồi sao? Bọn họ ở gian phòng cách vách, ngươi chờ ta một chút, ta đổi thân quần áo." Thiên Mộ Tuyết nói xong, chậm rãi đứng lên phản phất nước chảy bình thường bay tới trước giường, mở ra đặt lên giường bao vây. Đột nhiên, Thiên Mộ Tuyết động tác một trận, bởi vì hắn cảm nhận được một đôi nóng rát ánh mắt chính trường trường nhìn mình chằm chằm. Hai đóa đỏ ửng lặng lẽ nổi lên gò má, cảm nhận được ninh nguyệt ánh mắt như trước không có nửa điểm rời ý tứ, Thiên Mộ Tuyết hơi một não, sắc mặt cũng trong nháy mắt hóa thành băng hàn. Xoay người, lạnh lùng chừng linh nguyệt một chút, "Ngươi nhìn cái gì? Đều lao phu lão thê, còn sao?" xoay người, thiên mộ tuyết quát lạnh một tiếng, linh nguyệt lúc này mới phẫn nộ xoay người quay lưng thiên mộ tuyết, sàn sạt thanh âm vang lên, linh nguyệt nhanh như tia chớp xoay người, nhưng trước mắt nhìn thấy, nhưng là một tầng mông lung xương ngủ dài, mà trong xương ngủ dày đặc, toàn thân áo trắng trắng hơn tuyết thiên mộ tuyết từ trong xương đi tới, lo lắng làm cái gì? đi thôi, thiên mộ tuyết xấu hổ trắng linh nguyệt một chút, còn không quên cho linh nguyệt một cái ánh mắt cảnh cáo, nhanh như vậy, linh nguyệt một tiếng thở dài, hóa thành sầu tư lưu chuyển căn phòng cách vách bên trong. Diệp Tầm Hoa cùng Tử Ngọc Chân Nhân chính đang thảo luận võ học tâm đắc, khi Ninh Nguyệt cùng Tiên Mộ Tuyết xuất hiện thời điểm, bọn họ dồn dập ngậm ngụm lại. Ninh Nguyệt ngươi trở về, tình huống làm sao?" Đầm rồng há hổ. Ninh Nguyệt đơn giản nói một tiếng, kéo bên cạnh bàn cái ghế tùy ý ngồi xuống, "Trung su cùng Chu Tức đã trương được rồi, túi chờ chúng ta nhảy vào đi, vì lẽ đó biết rõ làm sao lập kế hoạch, cần muốn chúng ta một lần nữa thương lượng." Linh đạo Hưu Chí mưu, cũng là nổi tiếng thiên hạ, làm sao hành động liền ý đạo Hưu ý tới đi. Tử Ngọc Chân Nhân tuyên kỳ một cái đạo hiệu chậm rãi nói, "Ta cũng là ý này, Linh Nguyệt, ngươi định đoạn. Diệp Tấm Hoa nhẹ nhàng triển khai quạt giấy hơi lay động, cái kia phong thái, để Ninh Nguyệt phản phất trở lại 7 năm trước. Ngày mai hành động, chỉ ở cứu người, cứu người sau khi đường lui, ta đã sắp xếp thỏa đáng, chỉ cần đem võ lâm đồng đạo cứu ra, bảo đảm có thể vô thanh vô tức rời đi kinh thành. Sau khi rời đi, chân nhân mang theo Giang Châu võ lâm minh lập tức đi tới Hoang Châu, cũng chiêu cáo thiên hạ tổ chức cửu châu đại hội võ lâm. Mãi đến tận ngọn đến sắp cháy hết, Ninh Nguyệt mới đưa hắn hùng vĩ kế hoạch giảng giải hoàn thành. Sau khi hoàn thành, Ninh Nguyệt cũng không có dừng lại liền trở lại phòng của mình. Đêm đó, nhất định chưa chớm mắt không chỉ là ninh nguyện, còn có mạc Vô Ngân. Dù cho trước mặt đã không có một quyển tấu chương, nhưng Mặc Vô Ngân nhưng không chút nào rời đi ngự thư phòng ý tứ. Sinh hoạt thường ngày Thái Giám đã đến thuốc quá ba lần, nhưng Mặc Vô Ngân như trước thở ơ không động lòng. ở mạc Vô Ngân trước, bày một tờ giấy, trên tờ giấy nội dung để Mặc Vô Ngân lông mày vẫn không có triển khai quá. Một làn gió thơm kéo tới, Trung Su phảng phất âm thầm bình thường xuất hiện ở trong ngự thư phòng. Giấm mịt mở bước liên tục, chậm rãi đi tới Mặc Vô Ngân phía sau. Hoàng thượng đã muộn lắm rồi, nên ăn giấc. Ta biết, nhưng đêm nay ta cũng không muốn ngủ. Mạc Vô Ngân không có ngần đầu, đã nhìn chằm chằm trước mắt tờ giấy, ông trầm nói: Đây là cái gì? Thái tử lệnh, bóng đen toàn bộ ngọc nát, có hay không chấp hành? Trung Su Hiếu Kỳ nhìn Mạc Vô Ngân nhìn chăm chú hồi lâu tờ giấy, trong ánh mắt lộ ra nghi hoặc, bóng đen không phải Thái tử điện hạ vắt hết óc mới xây dựng lên đến tử sĩ sao? Nô tỳ còn tưởng rằng Thái tử điện hạ sẽ dùng hắn làm cái gì đấy, làm sao đột nhiên liền để bọn họ ngọc nát? Thái tử đây là dừng cương trước bờ vực. Không, ta đứa con trai này đúng là lớn rồi. Mạc Vô Ngân phát sinh một tiếng thật dài thở dài trên mặt lại lộ ra nụ cười vui mừng nếu như đến hiện tại hắn vẫn không có nhận ra được hắn bóng đen vốn là chấm lén lút cho hắn cái kia chấm sẽ đối với hắn rất thất vọng thử trung su xem thường lạnh rên một tiếng thái tử nếu dám lén lút bồi dưỡng tử sĩ đang từ một điểm này đã là bất trung hoàng thượng vì sao không chỉ có không não trái lại cảm giác vui mừng ha ha ha mặc vô ngân đột nhiên đưa tay ra cầm lấy trung su bàn tay dùng sức lôi kéo đem trung su kéo đến trong lòng trung su lông mày lơ đã vừa nhíu nhưng thoáng qua lộ ra một tia nụ cười vui vẻ hắn là chấp bồi dưỡng được đến thân là thái tử, nếu như ngay cả bồi dưỡng tử sĩ cũng không biết, vậy chỉ có thể chứng minh chấm những năm này giáo dục cũng không hiệu quả. Thái tử không chỉ là chấm nhi tử, hắn vẫn là đại chu tương lai đế hoàng. đế vương tâm thuật là hắn nhất định phải nắm giữ kỹ năng. hắn để bóng đen toàn bộ ngọc nát, vậy thì ý vị hắn đã biết rồi chính mình bóng đen cũng không sạch sẽ. đáng tiếc, bởi vì điểm này, hắn ở lòng chấm đấy như trước có khiếm khuyết. cách làm như thế, ngoại trừ nói cho chấm hắn đã biết rồi chi ngoài ra không có có ích. thay đổi là chấm năm đó, tất nhiên sẽ không dưới đạt này nói mệnh lệnh mà là để bóng đen chậm rãi chết vào bất ngờ bên trong. đáng tiếc, hoàng thượng là vạn cổ đế vương, thái tử tự nhiên không cách nào cùng hoàng thượng so với. hoàng thượng, tối nay có người đi qua thái tử phủ. tuy rằng không biết là ai, nhưng nô tỳ suy đoán hẳn là ninh nguyệt. hắn đã đến kinh thành, như vậy cách hắn thời điểm xuất thủ liền không xa. trung su vừa duỗi ra cánh tay mềm mại không xương ôm mạc vương ngân cái cổ, vừa đem đỏ sơn môi, nhẹ nhàng tiến đến mạc vương ngân bên thai chậm rãi nói: có thể ngày hôm nay, có thể ngày mai, hoặc là ba ngày, ngược lại mấy ngày nay, Thái phi cùng quốc cứu không thể xem thường. Mạc Vô Ngân nói, bàn tay nhưng không thành thật luồn vào Trung Su cổ áo, quay lưng Mạc Vô Ngân Trung Su khẽ to mày, thân thể nhất thời phát sinh một chút run rẩy, nhưng rất nhanh lại bị nàng rất tốt đã khống chế hạ xuống, ánh mắt dần dần trở nên mở mịt lên. Ta đã toàn chuẩn bị kỹ càng, chỉ cần bọn họ dám đến, định để bọn họ lại tới không về. Trung Su âm thanh như thanh phong mưa phùn giống như vậy, trên mặt xoắn xuyết, phảng phất chịu đựng kịch liệt thống khổ. Như trước là một ngày nỗi nàn, mọi người ngày qua ngày quá nghìn bài một điệu sinh hoạt, cho tới Vương Công Quý tộc cho tới Lê Dân Bách Tính đều phản phất căng thẳng thần kinh bình thường nghiêm túc thần trọng. Ánh trăng chính đúng nhàn nhạt mây mù xuất hiện ở chân trời. Đột nhiên, một bóng người bỏ qua nguyệt quang, tung xuống vô tận nguyệt hoa. Nếu như giờ khắc này có người ngẩng đầu trăng rằm, tất nhiên sẽ kinh ngạc thốt lên một tiếng nguyệt rữa phi thiên. Thiên mộ tuyết bóng người, không có mảy may ẩn dấu, đạp lên ánh trăng thẳng đến Thiên Lao. Thiên Lao ở vào kinh thành ngoại thành phía đông, lân cận Bãi Tha Ma, vì lẽ đó kinh thành Bách Tính cũng đem Thiên Lao cùng Bãi Tha Ma vẽ lên ngang bằng. Từ đại chu lập quốc tới nay, không ai có thể sống sót rời đi Thiên Lao, chỉ cần bị đánh vào Thiên Lao Vậy thì mang ý nghĩa tử vong, mà có thể bị đánh vào thiên lao, cũng đều là những kẻ phạm vào tội chết nhưng bởi vì thân phận đặc thù không tốt hỏi chém tội phạm. Tuy rằng đồng dạng là tử, nhưng ở thiên lao bên trong có thể chết thể diện một điểm. Thiên mộ tuyết chậm rãi bay xuống, mây mù tự thiên mộ tuyết quanh thân bước lên chậm rãi tản ra. Khi thiên mộ tuyết vừa hai chân rơi xuống đất thời gian, cấm đoán thiên lao cửa lớn nhưng phảng phất từ lâu chờ đợi bình thường chậm rãi mở ra. Cốc cốc đắt rõ ràng tiếng bước chân truyền đến, một thân đỏ tươi Chu Tức chậm rãi đi tới, mà cùng sau lưng Chu Tức nam đấu Nhưng không có chu tước nhẹ nhõm như vậy thế gì, ánh mắt sắc bén nhìn quét chu vi, quả nhiên bạn theo gió thanh, Tử Ngọc chân nhân cùng Diệp Tầm Hoan chậm rãi từ bầu trời bay xuống. Làm sao liền một mình ngươi? Linh nguyệt đây. Chu tước biết môi, thanh âm ôn nhu từ chu tước trong miệng chậm rãi phun ra. Đối với Thiên Mộ Tuyết, chu tước dùng cực điểm ôn nhu, bởi vì Thiên Mộ Tuyết dung mạo, đủ khiến chu tước đối xử như vậy. Phóng tầm mắt thiên hạ, ngoại trừ Cửu Huyền cũng không còn ai so với Thiên Mộ Tuyết càng càng mỹ lệ. Càng là nữ nhân xinh đẹp, càng có thể gây nên chu tước tàn bạo huyết dịch sôi trào, nhiệt huyết càng là sôi trào. Chu Tước gầm thanh càng là ồ lu. Thiên Mộ Tuyết không nói gì, ánh mắt lạnh lùng nhàn nhạt nhìn chằm chằm Chu Tước, trong tay hy hòa kiếm một tấc một tấc rút ra, đáng sợ uy thế dập dờn ra vô cùng sóng ngợn. Chu Tước lén lút lẹ lươi liếm liếm quẻ miệng, nhưng ánh mắt nhưng lóe qua một tia nồng đậm kiên kỵ. Thiên Mộ Tuyết, từ ngọc chân nhân, còn có nga mi diệp tầm hoa. Các ngươi công nhiên tự tiện xông vào Thiên Lao, coi quốc gia pháp luật với không để ý. Các ngươi đây là muốn mưu phản sao? Một đạo uy nghiêm quát lớn vang lên, Thiên Lao môn sầu, một thân màu đen long bảo mạc vung ngân chậm rãi đi tới. Hoa lệ phượng quan hà khoát trung su kéo mạc vô ngân cánh tay thật chặt theo. Như làm trái tội, bần đạo không dám nhận, nhưng bần đạo cả gan muốn hỏi hoàng thượng một câu. Năm đó ở Vũ Di Sơn Trân, bần đạo cùng hoàng thượng định ra ước pháp tam trương đến cùng có tính hay không mấy. Từ ngọc chân nhân nhẹ nhàng đem phất chân nhấc lên, ngón tay kết một đạo hào, ánh mắt sắc bén nhìn trầm trầm mạc vô ngân trắng non khuôn mặt. Trong thiên hạ, tất cả là đất của vua, đất ở xung quanh chẳng lẽ vương thần? Chỉ cần ở cựu châu nơi, chấm chính là thiên đạo, chấm chỉ dưới tri dân, cần đối với chấm nói gì nghe đấy. Ngươi hỏi trẫm pháp tam trường, khi câu hỏi này đã là đại nghịch bất đạo. Châm Tử không nói lời, nhưng chấm liền ở đây hủy bỏ năm đó quyết định, Tử Ngọc, ngươi phục là không phục. Chương 894, linh nguyệt ở đâu? Vô Lượng Tiên Tôn Tử Ngọc chân nhân thật dài thán ra một tiếng nói hảo, ánh mắt dần dần thu hồi, hoàng thượng như vậy giải đáp, bần đạo không lời nào để nói. Không phải Tử Ngọc không lời nào để nói, mà là hắn biết nói chẳng có cái gì cả dùng. Mạc Vô Ngân đã không phải năm đó Mạc Vô Ngân, hắn Tử Ngọc cũng không có năm đó đàm phán tư cách. Mặc Vô Ngân thu hồi nhìn phía Tử Ngọc ánh mắt, lần thứ hai đem ánh mắt nhìn về phía quanh thân dập dờn lên xương mù thiên mộ tuyết. Thiên Sơn Mộ Tuyết, Nguyệt Hạ Kiếm Tiên, ngươi vừa đã gả cho ninh Nguyệt, vì sao lại muốn cùng những tiêu lịch tặc phản tặc trà trộn cùng nhau? Lẽ nào làm Đại Chu Lam Điền Vô Vi còn không bằng làm Nguyệt Hạ Kiếm Tiên? Hoàng thượng đây là cùng Mộ Tuyết giả bộ hồ đồ sao? Thiên Mộ Tuyết khẽ mở môi thản nhiên nói, âm thanh như thanh tuyển chạy xuôi, rội rựa tâm linh, nhưng Thiên Mộ Tuyết âm thanh, vĩnh viễn rội rựa không đi mặc vô ngân điên cuồng giống như chấp nghiệm. Ninh Nguyệt đây, hắn tại sao không ra thấy chấm? Mặc vô ngân đột nhiên chưởng hai mắt lớn tiếng quát, hắn có rất nhiều lời muốn hỏi Linh Nguyệt, hắn rất muốn bắt Linh Nguyệt cổ áo hảo hảo chất vấn hắn đến cùng là triều đỉnh trọng yếu, vẫn là giang hồ trọng yếu, hắn càng muốn hỏi hơn hỏi hắn, ai mới là thân nhân của hắn, ai mới là hàng cái. Thế nhưng, trước mắt nhưng không có Ninh Nguyệt bóng người. Phạm phất là làm hỏng việc hài tử, cố ý ẩn núp. Phu có nói, nên gặp mặt thời điểm tự nhiên sẽ gặp mặt, một cái ẩn đi kiếm, vĩnh viễn so với sao kiếm càng có lực uy hiếp. Hừ, hắn cho rằng hắn là ai? Hắn cho rằng hắn có thể uy hiếp ai? Chu Tước đột nhiên giữ tận cười nói, tiếng nói rơi xuống đất, một đạo khí thế sông lên mây xanh, nếu không, già, vậy ta liền ép hắn đi ra. Ta không tin hắn sẽ trơ mắt nhìn người đàn bà của chính mình chết ở trước mắt hắn. Một tiếng to rõ vượng hót vang lên, đột nhiên trong lúc đó, vô cùng hỏa diễm hóa thành toàn bộ bầu trời. Ma Chu Vi cảnh tượng, trong nháy mắt phảng phất bị sương mù dày bao vây. Vấn đạo chi cảnh giao thủ, vì không đưa tới thiên đạo cảm ứng, bình thường đều sẽ ở giao thủ chi vừa mở ra dị độ chiến trường. Bất luận giao chiến cỡ nào kịch liệt, đều sẽ không đối với thế giới sản sinh bao lớn phá hoại. Vấn đạo chi cảnh, từ một số phương diện đã chạm tới thiên đạo phát tắc, phóng túng phá hoại, thiên đạo cũng sẽ không ngồi yên không để ý đến. Vô cùng hỏa diễm phảng phất dung nham bình thường trên không trung cuộn cuộn, cực nóng nhiệt độ dường như muốn đem đại địa nung chín, mà hỏa diễm bạch quang, thậm chí so với mặt trời càng thêm cực nóng. Ở thiên mộ tuyết trước mắt, bốn phương tám hướng đã triệt để hóa thành biển lửa dung nham. Vô số hỏa đoàn từ bầu trời rơi rụng, vô cùng dung nham ở quanh thân la lụn. Chu tước hỏa diễm thứ lâu siêu thoát rồi phản hỏa, thậm chí đã từng từng trải qua Thái Dương chân hỏa. Ở trước mắt hỏa diễm trước mặt đều có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Chu vi hỏa diễm càng ngày càng cuồng bạo, xuống lại thiên mộ tuyết vòng vây cũng càng ngày càng nhỏ. Nhưng Thiên Mộ Tuyết vẫn như cũ yên lặng đứng tại chỗ không hề bị lay động. Đáng sợ nhiệt lượng phảng phất có thể đem thiên địa hòa tan, nhưng cũng một mực hòa tan không được Thiên Mộ Tuyết phương thốn chi gian. Thiên Mộ Tuyết dưới chân như trước dẫm một đoàn băng xương, bất luận hỏa diễm làm sao máy liệt băng xương nhưng phảng phất bị hình ảnh ngắt quãng. Chu Tước cắn răng thật chặt sỉ, trong ánh mắt điên cuồng càng ngày càng cực nóng, tức giận trong lòng càng ngày càng cao trướng. Hắn không thể tin tưởng, không thể tin tưởng liền ngay cả Thiên Mộ Tuyết cũng có thể không nhìn chính mình, cũng có thể đem chính mình cho rằng không tồn tại. Ở thung sơn đỉnh, Linh Nguyệt một chiêu kiếm đã chém tới Chu Tước hết thể kiêu ngạo nhưng chu tức nhưng vẫn lấy yên tĩnh nguyệt trong tay có thượng cổ thần khí đến an ủi mình thế nhưng hiện tại đây thiên mộ tuyết đều đang có thể chống lại vậy mình thân là thần vinh quang trả lại có thể đặt ở nơi nào chính đang chu tức lên cơn giận giữ thời điểm thiên mộ tuyết đột nhiên ngẩng đầu lên trong ánh mắt lóe qua một vệ tinh mang đột nhiên một đạo thiên kiếm xuất hiện ở cái này tràn ngập hỏa diệm thế giới Phản phất khai thiên tích địa phản phất tách ra nhật nguyệt thiên mộ tuyết kiếm khí xuất hiện trong mắt toàn bộ đất trời bỗng nhiên thay đổi toàn bộ thế giới trở nên một mảnh trắng bạc đột nhiên dị độ không gian từ trung gian tách ra hướng về hai bên giật nước mà chu tước nhưng sững sờ nhìn từ đỉnh đầu chém xuống kiếm khí lộ ra nồng đậm sợ hãi chu tước đã quên một chuyện cái kia chính là thiên mộ tuyết nàng cũng không phải là lấy thần hồn chứng đạo thiên mộ tuyết cũng thành từ cổ chí kim cái thứ nhất lấy kiếm đạo đột phá vấn đạo chi cảnh cao thủ tuyệt thế thần hồn hợp nhất thực lực trả lại để lại dấu vết kiếm đạo vấn đạo thử hỏi thiên hạ ai có thể chống đối phong mang thiên mộ tuyết hậu kình có thể không bằng chu tước nhưng muốn nói trong nháy mắt triển khai uy lực đáng sợ chu tước cũng chỉ có thể quỳ huống chi thiên mộ tuyết xúc lực lâu như vậy một chiêu kiếm từ lâu cùng thiên đạo hợp nhất một chiêu kiếm, túy không kịp để phòng bên dưới, chu tước chỉ cảm thấy đang ở âm u trong lúc đó, không thể, không thể, không, chu tước sợ hãi kêu lên, hắn xưa nay không nghĩ tới, chính mình dĩ nhiên sẽ liền thiên mộ tuyết một chiêu kiếm đều không đón được, hắn càng không nghĩ tới, chính mình 800 năm tu luyện lại bị phá như vậy không có bất ngờ, ở thuộc sơn một trận chiến, chu tước đã bị ninh nguyện phá tâm tình, mà hiện tại tâm tình của hắn lần thứ hai bị thiên mộ tuyết phá vụ vặt, kéo mạc vô ngân cánh tay trung su hơi nhún mày nhất thời trong mắt lóe ra một đạo ngạc nhiên nghi ngờ. Tuy rằng trước mắt Thiên Mộ Tuyết cùng Chu Tước đều yên tĩnh đứng ở tại chỗ, nhưng từ hai người khí trạng còn có hai người thân hình mông lung tư thái cũng có thể phán định ra giao chiến tình huống. Mà giờ khắc này, Chu Tước khí thế đã triệt để ngổn ngang, nhưng Thiên Mộ Tuyết khí thế nhưng dị thường khuấy động. Trung Su vẻn vẹn kinh ngạc trong nấy mắt, nhất thời một đạo khí thế bay lên, phản phất bản long xuất hải chọc tan bầu trời. Chu Tước dù sao cũng là Tiên Cung Vấn Đạo Chi Cảnh cao thủ, dù cho Trung Su lại mất cảm giác, nàng cũng không thể chớm mắt nhìn Chu Tước chết. Hơn nữa nếu như Chu Tước bị Thiên Mộ Tuyết chém giết. Vậy mình cũng tuyệt đối không chịu nổi Thiên Mộ Tuyết liên thủ với Ninh Nguyệt. Thế nhưng, giờ khắc này Ninh Nguyệt tận mà không ra, mà Chu Tước tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Không kịp cân nhắc, Trung Su khí thế trong nháy mắt tham gia đến Chu Tước chiến trường. Ở kiếm khí sắp chém xuống đến Chu Tước mi tâm thời điểm, một tia sáng trắng bỗng nhiên từ Chu Tước phía sau bay lên, mạnh mẽ đón nhận Thiên Mộ Tuyết kiếm khí. Đại sư huynh. Chu Tước trên mặt bắn ra sống sót sau hai nạn kinh hỉ, chính mình trước xem thường, ở Thiên Mộ Tuyết một chiêu kiếm chém xuống thời điểm đã lúc này đã mượn. Nếu như không có Trung Xu giúp đỡ, Chu Tước tự nhận là chắc chắn phải chết. Còn lo lắng cái gì? Chung Xu sầm mặt lại, lớn tiếng quát lên. "Phải!" Chu Tước nhất thời thu hồi tâm thần, hai tay nắm tay, một đạo khí ba tự Chu Tước quanh thân phân tán nộn nhạo lên. Vừa mới suýt chút nữa bị thiên Mộ Tuyết một chiêu kiếm giết, vô cùng lửa giận ở đáy lòng lưu chuyển chạy trồm. Nhẹ nhàng bước ra một bước, toàn bộ thân hình trong nháy mắt nhảy lên trên không. Một con hỏa phượng đột nhiên xuất hiện lên đỉnh đầu, rực rỡ hỏa diễm phảng phất mặt trời bình thường ở trên trời thiêu đốt. Chu Tước hóa thân hỏa phượng, liền ngay cả mỗi một cái lông chim cũng như này có thể thấy rõ ràng. Mà trong nháy mắt Hỏa Phượng đột nhiên hướng về Thiên Mộ Tuyết lao xuống kéo tới, mà ở lao xuống trong ngay mắt, vô số quả cầu lửa ở bay nhảy cánh bên trên rơi rụng. Mỗi một cái quả cầu lửa chính là Chu Tức vung vẩy nắm đấm bắn nhanh ra Quyền Cương. Vô số Quyền Cương phản phất thiên ngoại lưu tinh rơi rụng. Thiên Mộ Tuyết ánh mắt tối sầm lại, không kịp ngấm nghị nữa kiếm khí quanh thân đột nhiên phản phất ngư long múa. Vô số bé nhỏ kiếm khí thoát ly thiên kiếm đón nhận trên không Quyền Cương. Dây đặc tiếng nổ vang đống nhiên nổ vang, toàn bộ thiên địa cũng trong nháy mắt kịch liệt run rẩy. Thiên Mộ Tuyết một người đối đầu Trung Xu Chu tức bất luận một hai đều không sợ chút nào, nhưng muốn một mình nàng đối với hai cái, coi như Thiên Mộ Tuyết lấy kiếm đạo chứng được vấn đạo chi cảnh cũng không có khả năng lắm. Bất kể là trước mặt Trung Xu vẫn là từ trên trời giáng xuống Chu tức, luận bản thân tu vi đều ở Thiên Mộ Tuyết bên trên. Vên đột nhiên, một đạo kinh thiên động địa âm thanh nổ vang, trước mắt ngông lung ba người bỗng nhiên trở nên rõ ràng lên. Đáng sợ uy thế bao phủ thiên địa, liền ngay cả trong khi giao chiến tử ngọc mạc Vô Ngân bọn họ bốn vị cao thủ võ đạo đều dừng lại động tác. Bỗng cực hạn áp xúc sau khi Càng thêm đáng sợ khí ba phảng phất liêm đao bình thường hướng bốn phía bao phủ mà đi. Diệp Tầm Hoa đám người nhất thời thay đổi sắc mặt, vội vã tản ra tránh né khí ba bao phủ. Vấn đạo cao thủ cuộc chiến, coi như là dư âm đều không phải võ đạo chi cảnh có khả năng chống đối. Bốn người mạo hiểm né qua sóng trùng kích ba phủ, lần thứ hai nhìn phía trong khi giao chiến thời gian, Diệp Tầm Hoa cùng Tử Ngọc chân nhân nhất thời thay đổi sắc mặt. Phốc Thiên Mộ Tuyết một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt đã trắng ba phần. Chính vào lúc này, xa xa truyền đến một tiếng tiếng rít. Thiên Mộ Tuyết biến sắc mặt, thân hình lóe lên đi tới Diệp Tầm Hoa cùng Tử Ngọc trước mặt chiếc tiếng nói rơi xuống đất, một trận xương mù bao phủ thân ảnh của ba người trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Muốn chạy? Hừ. Chu Tước thân hình lóe lên, cấp tốc hướng về Thiên Mộ Tuyết đuổi theo, trước bởi vì xem thường mới suýt chút nữa để Thiên Mộ Tuyết tay, mà hiện tại, Thiên Mộ Tuyết dĩ nhiên bị thương Chu Tước tự nhiên không sợ chút nào. Huống chi, không sấn Thiên Mộ Tuyết bị thương thời khắc bắt, đợi hai ngày nữa, Thiên Mộ Tuyết lại chính là phiền toái lớn. Trung Su trong mắt Tinh mang lớp lóe, ở Chu Tước thân hình biến mất trong nháy mắt cũng hóa thành kinh hồng bắn về phía trên không, "Nam đấu, ngươi tiếp thân bảo vệ hoàng thượng an nguy!" lưu lại một thanh âm sau khi trước mắt cũng không còn trung su bóng người. Mà Mạc Vô Ngân nhưng là sắc mặt âm trầm nhìn bầu trời xa xăm, trong ánh mắt lập lệ không tên tinh mang. Mặc Vô Ngân xưa nay không nghĩ tới, có một ngày hắn cái này thiên bảng đệ tứ dĩ nhiên sẽ liền tư cách tham chiến đều không có. Trăm chú năm năm đấm, Mặc Vô Ngân ánh mắt dần dần trở nên băng lạnh xuống. Các ngươi ở trong thiên lao chuẩn bị cái gì cả đấy? Mặc Vô Ngân đến hiện tại mới phảng phất nhớ ra cái gì đó quay về phía sau nam đấu hỏi. Mười vạn kia lừa dược Cái gì? Mặc Vô Ngân sắc mặt nhiên hoàn toàn biến đổi. Đồng Nhiên quay đầu sắc mặt âm trầm quát lên, chấm ba lệnh năm thân làm hết sức lưu lại Ninh Nguyệt tính mạng, các ngươi dĩ nhiên muốn trực tiếp nổ chết hắn. Hoàng thượng, như Ninh Nguyệt cao thủ như vậy, giao chiến thời điểm ai dám hạ thủ lưu tình? Lại nói, 10 vạn kia lửa dược, không hẳn có thể nổ thành tử Ninh Nguyệt. Nam đấu không phản đối từ Tôn nói, vì sao trước đó không có cùng chấm nói rõ? Mặc Vô Ngân sắc mặt như trước âm trầm quát lên. Nam đấu nhàn nhạt nở nụ cười, chấm rãi quay mặt đi. Nhìn nam đấu cái nụ cười này, mặc Vô Ngân sắc mặt trong nháy mắt trở nên càng thêm âm trầm. Nam đấu trong nụ cười, bại lộ Trần Trùy xem thường. Mà đối với thân là đế Hoàng Mạc Vâu Ngân tới nói, tôi không chịu được chính là xem thường. Người cùng với quan tâm cái này không có có hiệu quả cả bấy, hay là nên ngẫm lại linh Nguyệt tại sao chưa từng xuất hiện, vừa mới cái kia một tiếng tiếng hú là hắn phát ra, hắn ngụ ý như thế nào. Nam Cung nhìn ngôi sao, suy tư nói rằng, Ninh Nguyệt vào kinh, chính là vì thanh con chác. Hừ, hắn nhất định tự cho là, cho rằng chỉ cần bắt Trung Su cùng Chu Tước, liền có thể lịch chuyển tình thế, ý nghĩ kỳ lạ, Trung Su thực lực, há lại là hắn cái này mới vừa vừa bước vào vấn đạo chi cảnh người có thể sánh được trường 895 minh chủ không đúng đột nhiên mặc vô ngân cao mày quát lên linh nguyệt người này tuyệt đối không phải tự cho là người hắn xưa nay không làm không đem chuyện của ta không được dương đông kích tây tiếng nói rơi xuống đất mặc vô ngân thân hình lóe lên trong nháy mắt hóa thành lưu quang biến mất ở phía chân trời nam đấu hơi sững sở, thân hình lóe lên lập tức đổi tới kinh thành thiên Mạc phủ màn ánh sáng năm màu rực rỡ màu sắc hết thảy thiên Mạc phủ bộ khói đều hết sức chăm chú đề phòng từ khi lúc trước linh nguyệt hiện thân sau khi kinh thành thiên mạch phủ thiên mạc kết giới đều không có đông quá Một bóng người giống như quỷ mị xuất hiện, trong nháy mắt gây nên tiên mạc phủ bộ khoái cảnh giác, người nào? Tiên mạc phủ bộ khoái phảng phất người được con ngồi báo săn bình thường từ bốn phương tám hướng điên cuồng vọt tới. Vừa tới gần, liền nhìn thấy một thân long bào mạc Vô ngân. Vội vã thu đao vào vỏ cùng nhau ngã quỷ ở mặt đất, chúng thần tham kiến võ hoàng, võ hoàng vạn tuế và tuế, vạn vạn tuổi. Có thể có người đánh lén tiên mạc phủ, linh nguyệt có thể từng tới. Mạc Vô ngân cấp thiết quát lên. Tối nay tiên mạc phủ gió êm sóng lặng, cũng không có người đến đây, Lam Điển quận vương cũng không có hiện thân quá. Thiên Mạc phủ bọn bộ khoái tuy rằng không biết hoàng đế trong hồ lô mua thuốc gì, nhưng như trước đảng hoàng hồi đáp, không có đến. Mạc Vô Ngân nhất thời kinh ngạc, không thể à, không lý do à, nếu như không phải dương đông kích tây, nào sẽ là cái gì? Đột nhiên, Mạc Vô Ngân trong đầu linh quang lóe lên, sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ âm trầm. Mà ở Mạc Vô Ngân ngẩng đầu trong nháy mắt, một bóng người phản phất như quỷ mị xuất hiện ở Thiên Mạc phủ kết giới bên trong. Ném đá dò đường. Linh Nguyệt tâm thanh, phản phất thanh như gió thổi qua đại địa, chống chân hai tay, nhẹ nhàng bước ở phía sau, lãnh đạm trong ánh mắt từ lâu không có ngày xưa tình cảm từng bước một đi tới mỗi một bước đều phảng phất đạm ở mặc vô ngân trái tim bên trên trong nháy mắt mặc vô ngân sắc mặt trở nên đen kịt cắn răng thật chặt quan phát sinh bộ bộ bộ tiếng vang linh nguyệt tiên lạng quay đầu mà ở tầm mắt phóng tới trong nháy mắt nam đấu đã hóa thành lưu quang hướng về xa xa bắn nhanh mà đi linh nguyệt khoẹt miệng hơi làm nổi lên một tia lộn gong coi như người chạy trốn nhanh nói xong lần thứ hai nhìn về phía đã từng cái kia để cho mình cực kỳ tôn kính hoàng thượng cái kia để cho mình cực kỳ tán đồng đế hoàng mặc vô ngân không chỉ là một cái anh minh quân vương vẫn là hắn cậu ruột, thậm chí Ninh Nguyệt cho rằng vĩnh viễn sẽ không có cùng hắn đối lập một ngày. Không nghĩ tới Hoàng thượng đem Giang Châu Võ Lâm minh người giam giữ ở Thiên Mạc phủ, này so với ở trong Thiên Lao càng thêm an toàn, Hoàng thượng không hổ là hoàng thượng. Ninh Nguyệt tâm thanh như trước như vậy bình tĩnh, nhưng Mạc Vô Ngân nhưng càng hy vọng Ninh Nguyệt dùng chất vấn ngữ khí nói chuyện cùng chính mình. Đối với cái này đã từng chính mình coi trọng nhất, ký thác to lớn nhất kỳ vọng cháu ngoại trai, Mạc Vô Ngân đột nhiên phát hiện mình dĩ nhiên có chút nhẹ lời. mặc Vô Ngân coi chính mình đã hiểu rất rõ Nguyệt, nhưng hiện tại, hắn nhưng phát hiện mình hiểu rõ còn chưa đủ hắn cho rằng coi như mình làm tất cả những thứ này, linh nguyệt coi như trong lòng có không nhanh không thích, linh nguyệt cũng sẽ không cùng chính mình trở mặt. nhưng khi linh nguyệt hung hăng tham gia sau khi, càng hung hăng hơn cứu lại mi thời điểm, mặc vô ngân mới bừng tỉnh rõ ràng, chính mình miễn cưỡng đem linh nguyệt chồng đến chính mình đối diện. ngươi liền không cái gì muốn hỏi chấm sao? Mạc vô ngân mặt tâm trầm, quay về linh nguyệt lạnh lùng quát lên, không cần hỏi rồi. linh nguyệt tiên lặng lắc lắc đầu, thế nhưng chấm nhưng phải cố gắng hỏi ngươi, hỏi ngươi chấm là ngươi ai? mặc vô ngân cái nổi gân xanh, này gầm lên giận dữ. Ta nát cõi lòng từ mạc vương ngân trong miệng dâng chào ra. chấm là người ai? Hoàng thượng là quân, linh nguyệt là thần. Vì lẽ đó Hoàng thượng cho rằng, quân có thể phụ thần, thần không thể phụ quân. Hoàng thượng cho rằng, quân muốn thần tử, thần không thể không tử. Vì lẽ đó Hoàng thượng cho rằng, trong thiên hạ tất cả là đất của vua, đất ở xung quanh chẳng lẽ vương thần? Thế nhưng Hoàng thượng có phải là đã quên, đã quên hà vì thiên hạ? Như thế nào kiều châu? Như thế nào ta đại chu hoàng triều? Đại chu hoàng triều là Hoàng thượng, nhưng cũng là thiên hạ bách tính. Không có thiên hạ bách tính tán đồng chống đỡ, Hoàng thượng vẫn là hoàng thượng sao sai mặc vô ngân đột nhiên lớn tiếng phản bác đinh nguyệt trâm không phải quân ngươi cũng không phải thần ta là người cậu ta hỏi ngươi ta là ai ngươi lại chỉ muốn đến quân thần ngươi liền không nghĩ tới chúng ta vẫn là người thân giang châu võ lâm minh phản bội cùng ngươi quan hệ gì bọn họ cùng ngươi huyết thống liên kết sao thục châu nga mi cùng ngươi quan hệ gì cùng ngươi máu mủ tình thâm sao ngươi vì này còn người không liên quan nhưng muốn cùng chính ngươi cậu ruột là địch ngươi mới vừa nói quân thần nhưng nhưng muốn miêu bất trung ta cùng ngươi nói huyết thân Ngươi nhưng muốn cùng cậu đối nghịch vì là bất hiếu. Linh Nguyệt, hiện tại dừng lại vẫn tới kịp. Ngươi muốn yêu thích võ lâm, ta quá mức đem Giang châu làm ngươi đất phong để ngươi kế tục khoái ý giang hồ. Thế nhưng giang hồ vũ nhân chính là ta đại chu không yên tĩnh nhân tố, diệt giang hồ, đây là quốc sách. Quốc sách. Linh Nguyệt nở nụ cười. Năm đó hoàng thượng từng nói, chỉ cần là cửu châu con Đông dân đều là hoàng thượng con Đông dân, cựu châu bách tính như thế, giang hồ võ lâm cũng như thế. Hiện tại làm sao thay đổi? Năm đó hoàng thượng cùng tử ngọc chân nhân có ước pháp tam trường chỉ cần cựu châu võ lâm không tham dự ngũ phản, không cãi lời hoàng mệnh, hoàng thượng thì sẽ không đối với hắn ra tay. Hữu đạo là quân vua hí nôn, hoàng thượng làm sao liền đã quên? xảo trá coi là không tin, không để ý muôn dân coi là bất nhân. hoàng thượng đã từng yêu dân như con, hoàng thượng đi đâu? hiện nay thiên hạ yên ổn tứ hải thái bình, giang hồ võ lâm đảng hoàng sinh sống ngải vì sao phải khơi mào tranh chấp? quên đi. những câu nói này thần vốn không nên nói, bởi vì nói rồi cũng vô dụng. hoàng thượng chịu tiên cung đầu độc, đã sớm không nhận rõ thị phi đúng sai rồi. linh nguyện nói. Nhẹ nhàng phun ra một ngụm chọc khí, chậm rãi hướng về Thiên Mạc phủ bên trong đi đến. Với bước ra ba bước, Ninh Nguyệt bước chân lại một lần nữa dừng lại. Mạc Vô Ngân thân hình lóe lên, đi tới Ninh Nguyệt trước người. Đều đỉnh phong cấp bản, dập dờn vô tận uy thế, sau đầu mân thiên kính, tỏa ra ánh sáng màu vàng nóng. Mạc Vô Ngân ánh mắt rất lạnh, lạnh coi như một khối băng. Đổi làm ba năm trước Ninh Nguyệt, có lẽ sẽ kiêng kỵ thân kiêm hai loại thượng cổ thần khí Mạc Vô Ngân, thế nhưng giờ khắc này, Ninh Nguyệt nhưng nhàn nhạt phát sinh một tiếng cười khẽ. Chớp ở đây, ngươi đừng hòng bước vào một bước. Mạc Vô Ngân phảng phất bị kích thích giống như vậy, khuôn mặt vặn vẹo một quyền mạnh mẽ hướng về Ninh Nguyệt lồng ngực quanh kích mà tới. Khí thế cường hãn bao phủ thiên địa, vô tận dư âm dập dờn bầu trời. Huyền thải Kim Long đột nhiên ở mạc vô ngân quanh thân ẩn hiện, lưu chuyển quanh thân hóa thành quyền cương mạnh mẽ hướng về Ninh Nguyệt quanh kích mà tới. Kim Long giết gào, mở ra miệng lớn lộ ra đàn sen dữ tợn hàm răng, oán hận hướng về Ninh Nguyệt tàn tới. Đối mặt cự long đáng sợ uy thế, Ninh Nguyệt nhưng nhàn nhạt nở nụ cười, nhẹ nhàng vươn ngón tay, tùy ý chậm rãi hướng về Kim Long điểm đi. Chỉ tay điểm vào Kim Long mi tâm, phảng phất đè lại vô hình khai quan bình thường trong nháy mắt hình ảnh nứt quãng thời gian một vệt kim quang ở kim long quanh thân sáng lên, vô số ngôi sao trong nháy mắt lỏng lẻng. kim long trong khoảnh khắc hóa thành đầy trời ngôi sao tiêu tán thành vô hình. mà từ đầu đến cuối, linh nguyệt liền bước chân đều không động đậy. mạc vô ngân sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng xám, đỉnh đầu phong cốc bản cùng sau đầu mân thiên kính cũng biến thành mở đi. ở mạc vô ngân kinh ngạc bên trong, linh nguyệt thân hình lõe lên hóa thành thành phong biến mất ở mạc vô ngân trước. thiên mạc phủ địa lao dị thường là bước, hơn nữa bởi vì nhiều năm không gặp ánh mặt trời sung thịnh mùi túi dựa nát, linh nguyệt chậm rãi bước qua cầu thang. Bên người chậu Than từng cái từng cái đột nhiên sáng lên tựa hồ dựa vào âm thầm tay đem bọn họ từng cái từng cái nhấc lửa. Linh Nguyệt bóng người bỏ qua, nhốt tại trong địa lao tử tủ nhất thời từng cái từng cái hai mắt tỏa ánh sáng hướng về Linh Nguyệt nhìn tới. Đột nhiên, từng đôi trong ánh mắt bắn ra khiếp sợ, không tin. Nay toàn thân áo trắng, biết bao chói mắt, cái kia một bộ phong thái, lại là cỡ nào lóa mắt. Từng đôi mắt dần dần đỏ lên, cái kia đã từng gầy gò nhưng kiên cường dáng người, lại một lần nữa hiện lên ở Giang Châu Võ Lâm minh mọi người trong đầu. Chúng ta tham kiến minh chủ. Một ngày kia, Mình và rất nhiều huynh đệ ở gia nhập Giang Châu võ Lâm Minh nhập hội nghi thức trên nhìn xa xa dáng người kích động không thôi. Minh chủ đại hôn, từ đó sau khi ta Giang Châu võ Lâm Minh thêm nữa hai vị thiên địa chi tuyệt phóng tầm mắt thiên hạ thế lực kia có thể cùng ta Giang Châu võ Lâm Minh đánh đồng với nhau. Minh chủ đại hôn đêm, mặc dù mình không có thể may mắn tham ra, nhưng ở bên đống lửa các huynh đệ đều đối với tương lai tràn ngập hy vọng. Tự mình gia nhập Giang Châu võ Lâm Minh thời gian, các ngươi chính là ta Ninh Nguyệt huynh đệ thủ túc. Có ta Ninh Nguyệt một ngày, liền quyết không cho ta bất luận cái nào huynh đệ đói bụng. Chư vị huynh đệ. Hôm nay sấn này ngày hội, ta có một chuyện tuyên bố. Bây giờ huyền âm giáo chi hoạn đã qua, mà ta cũng bị hoàng thượng phong làm quận vương. Bất kể là tên là lợi, Ninh Nguyệt cũng đều có. Năm trước ta đã đáp ứng mộ tuyết, đợi bình định huyền âm giáo sau khi, rồi cùng nàng quy ẩn quế nguyệt cung. Hôm nay ta tuyên bố, chính là từ nhậm giang châu võ lâm minh minh chủ vị trí, do trầm thành tiếp nhận minh chủ. Bất quá đại gia yên tâm, coi như ta không phải các ngươi minh chủ, nhưng ta như trước là các ngươi huynh đệ. Huynh đệ có việc, lại không chối từ. Bất cứ lúc nào, đều có thể đến quế nguyệt cung tìm ta. Một năm bị giam ở cái này tối tăm không mặt trời địa phương một năm từ vừa mới bắt đầu hy vọng đến lúc sau thất vọng mà hiện tại từng viên một chờ đợi tâm dần dần trở nên tuyệt vọng không người đến chứng minh sự trong sạch của bọn họ không người đến cứu bọn họ rời đi minh chủ một tiếng khàn khàn tiếng nghẹn ngào vang lên ninh minh chủ ninh nguyệt viền mắt đỏ hắn khó có thể tưởng tượng giang châu võ lâm minh huynh đệ một năm qua lại bị quan ở nơi như thế này ở bước âm lãnh hắc ám tối tăm không mặt trời cùng âm u quỷ vực làm bạn ninh nguyệt tiên lặng dừng chân lại đột nhiên hết thể nhà giam xích sắt trong nháy mắt đứt đoạn giang châu võ lâm minh từng cái từng cái hoan hô mở ra nhà tù từng cái từng cái lẫn nhau ôm ấp không giống tuyên thệ vui sướng trong lòng phát tiết một năm qua đau xót trầm thanh đây linh nguyên sắc mặt trong nháy mắt băng lạnh xuống ở trong đám người quét một vòng cũng không thấy trầm thanh sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi lên nguyên bản ta cho rằng người với người xa nhất khoảng cách là sinh ly tử biệt nhưng hiện tại phát hiện ta sai rồi xa nhất hẳn là ta liền đứng ở bên trong trước người nhưng không nhìn thấy ta một cái thanh âm u ám từ trước mặt nam tử tóc đen trên người truyền ra Linh Nguyệt hơi sững sở, nhẹ nhàng đẩy ra trước mắt nam tử sợi tóc, nhìn này một đôi sáng sủa mắt cùng đen kịt mặt, trầm thanh, đúng là ngươi à. Xin lỗi, quá đen không nhận ra. Chương 896, Thiên Lao vẫn đối. Ha ha ha. Ta liền nói Ninh Minh chủ làm sao không thèm nhìn chúng ta một chút, còn tưởng rằng là Minh chủ cố ý làm như không thấy, hóa ra là không nhận ra được à. Nhốt tại địa phương quỷ quái này, người không người quỷ không ra quỷ, Ninh Minh chủ có thể nhận ra mới là lạ đây. Hai thanh âm vang lên, Linh Nguyệt theo âm thanh nhìn tới, trong mắt lóe ra một tia nghi hoặc, nhưng trong nháy mắt cười rạng rỡ. Thẩm Bá Phụ, ban đêm mây xanh, hai người các ngươi cũng đừng nói móc ta. Không nhận ra các ngươi là ta không đúng, chịu đòn ai phạt cũng có thể, Linh Nguyệt nhận không được sao? Chúng ta vụ án bình phản. Trầm Thanh nhẹ nhàng vô Linh Nguyệt vai, ở trắng như tuyết quần áo lưu lại một cái đen tối giấu bàn tay. Có thể sao? Lần này ta là cướp ngục đến rồi. Việc này không nên chậm trễ, đi nhanh một chút đi. Linh Nguyệt vừa bước ra bước tiến, đột nhiên phảng phất nghĩ tới điều gì nhất thời dừng lại bước chân. Trừ bọn ngươi ra ở ngoài, nhưng còn có Giang Hồ võ Lâm đồng đạo bị giam áp ở đây. Có. Trầm Thanh nghe xong Ninh Nguyệt nhất thời sắc mặt trở nên nghiêm nghị lên. Trầm Thanh so với cái khác hoan hô nhảy nhót người tới nói, hắn đối với Ninh Nguyệt hiểu rõ càng nhiều, vì lẽ đó hắn đối với Ninh Nguyệt giờ khắc này hành động tính chất càng thêm rõ ràng ý vị như thế nào. Cứu ngục, ở Giang Châu Võ Lâm Minh trong mắt này cũng không tính là gì. Thậm chí bọn họ cũng có người từng từng làm, Ninh Nguyệt thân là Giang Châu Võ Lâm Minh trước nhân minh chủ, đến đây cấp mục cứu người không thể bình thường hơn được. Nhưng ở trong mắt Trầm Thanh, chuyện này ý nghĩa là cùng Triệu Đỉnh cắt đứt. vị suy nghĩ, nếu như Trầm Thanh là Ninh Nguyệt, hắn cũng chưa chắc dưới đạt được như vậy quyết tâm. Từ Ninh Nguyệt xuất đạo giang hồ liền chân đạp triều đình giang hồ hai đạo, triều đình vẫn đối với Ninh Nguyệt không tệ, hoàng thượng càng là đối với Ninh Nguyệt tin cậy rất nhiều. Ninh Nguyệt không chỉ ở trên giang hồ được hưởng cực cao danh vọng, càng là hiện nay làm điển quận vương, hơn nữa là cùng quốc cùng hưu làm điển quận vương. Nếu như Ninh Nguyệt đàng hoàng giữ khuôn phép, con cháu của hắn đời sau đều sẽ là làm điển quận vương. Nhưng hiện tại, Ninh Nguyệt cướp ngục là đem chính mình hậu thế hết thảy phúc lợi đều đặt ở trên người bọn họ, Ninh Nguyệt đạt được tất cả vương tước đều sẽ theo lần này mà phong tiêu tàn mát. Bởi vì hiểu rõ vì lẽ đó trầm thanh mới đặc biệt cảm động linh nguyệt vì thế mất đi cái gì nhìn chu vi như trước rơi vào mừng như điên giang châu võ lâm minh mọi người trầm thanh đáy mắt toát ra một tia ám thương ngoại trừ chúng ta giang châu võ lâm minh bắc địa võ lâm có tiếng hảo hiệp không ít cũng bị nhốt giáp ở đây hơn nữa quan trọng nhất đó là trên đất lao phần cuối giam giữ trung châu cự hiệp linh nguyệt con mắt nhất thời sáng lông mày hơi vừa nhất đi dẫn ta đi gặp thấy trung châu cự hiệp địa lao phần cuối cùng với những cái khác tối không mặt trời địa lao không giống giam giữ trung châu cự hiệp địa lao có vẻ sạch sẽ sạch sẽ rất nhiều Ở nhà tù trung Gian, một tấm đầu gối cao bàn trà, mặt trên một bình nước trẻ xanh, một chiếc ngọn đèn. Ở nhà tù bốn phía trên vách tường, thả đầy một loạt bài chỉnh tề giá sách. Nếu như nơi này không phải địa lao, cái kia trước mắt càng hẳn là thư phòng. Ninh Nguyệt chậm rãi đi tới nhà tù trước mặt, Nguyên Bản Túi Đầu đọc sách ra Cắt Thanh chậm rãi ngẩng đầu lên. Vẹn vẹn liếc mắt nhìn, ra Cắt Thanh trong ánh mắt nhất thời bắn ra một vệt tinh mang. Tinh mang phảng phất thực chất thiểm điện, đánh vào Ninh Nguyệt quấn thân. Ninh Nguyệt cũng không có chống đối, mặt mỉm cười lặng lặng nhìn ra Cắt Thanh. Tuy rằng 3 năm không thấy Nhưng gia Cắt Thanh Tu Vi dĩ nhiên càng thêm tinh xảo. Thậm chí Ninh Nguyệt từ gia Cắt Thanh khí trang trên, cảm ứng được một tia vấn đạo chi cảnh như thế. Gia Cắt Thanh nguyên bản tu vi cũng đã là võ đạo đỉnh cao, đã từng Kỳ Liên Vương đã nói, gia Cắt Thanh có thể ở trong vòng 30 năm đạt phá vấn đạo chi cảnh. Mà hiện theo Ninh Nguyệt, gia Cắt Thanh có thể căn bản không cần 30 năm. Trong mắt lóe ra một tia nghi hoặc, vẹn vẹn 3 năm không thấy, nhưng gia Cắt Thanh từ Ninh Nguyệt trên người cảm thấy một tia không giống bình thường. Dần dần, gia Cắt Thanh ánh mắt từ nghi hoặc đã biến thành kinh ngạc, từ kinh ngạc đã biến thành khiếp sợ, mà hiện tại lại từ khiếp sợ đã biến thành hiểu rõ không nghĩ tới chỉ là 3 năm, Ninh Tiểu Hữu dĩ nhiên trước tiên ta bước ra bước đi này. Ninh Tiểu Hữu lấy chỉ là thời gian 3 năm, liền vượt qua võ đạo thành tiểu vấn đạo chi cảnh. Cỡ này thiên phú, thật có thể nói là khoáng cổ tuyệt kim. Xin hỏi Ninh Tiểu Hữu, Mộ Tuyết kiếm tiên có thể có bước ra bước cuối cùng này. Ra các cự hiệp quá khen, Ninh Nguyệt chỉ là số may một điểm, còn khoáng cổ tuyệt kim nói chuyện, Ninh Nguyệt không dám nhận. Mộ Tuyết nghi ở ngày trước đột phá, nhưng chúng ta đều là thuộc về loại kia đầu cơ trục lợi, không thể so cự hiệp căn cơ thâm hậu vững vàng. Con đường võ đạo vốn là đạt giả làm đầu tại sao đầu cơ trục lợi? Nếu ngươi cùng mộ Tuyết Kiếm Tiên đều đã bước ra một bước nào, vậy ta cũng yên lòng. Tiên cung chi địch, khát khao ở lật đổ hoàng triều hoắc loạn muôn dân, cứu vớt thiên hạ nguy nan trọng trách, chỉ có giao cho tiểu hữu rồi. Gia Cát Thanh nhàn nhạt nở nụ cười, sắc mặt nhưng trong nháy mắt trở nên khinh ngôi lòng. Hôm nay ta đến cất ngục, Gia Cát cự hiệp cùng Giang Châu Võ Lâm Minh cùng đi đi. Linh Nguyệt cũng không có trì hoãn, lập tức đi thẳng vào vấn đề mời được, tiếng nói rơi xuống đất, trước mặt xích sắt trong nháy mắt đổ nát hóa thành đầy đất mảnh vụn. Gia Cát Thanh khẽ lắc đầu một cái, tiểu hữu lẽ nào không thấy được, ta như muốn đi cái này địa lao lại há có thể nhốt được ta? cự hiệp hà tất như vậy? linh nguyện trong mắt lập loè tinh mang, nghi hoặc chất vấn. vượn ngục như vậy chính là cùng hoàng thượng triệt để cắt đứt. tiểu hữu đến đây cướp ngục cứu người vốn là hạ sách. lấy tiểu hữu thông minh tài trí, điều tra rõ chân tướng thế giang châu võ lâm bình phản ứng nên dễ như trở bàn tay. hà tất liều lính cỡ này nguy hiểm tội danh để hoàng thượng tiến thoái lưỡng nan đây. gia cắt thanh đấy lòng cũng rất là nghi hoặc. trước giang châu võ lâm minh bỏ tù, gia cát thanh cũng là đứng ra đảm bảo. nhưng đối mặt mặc vô ngân giao ra đây bằng chứng như núi, gia cát thanh không cách nào phản bác. Tuy rằng đấy lòng biết trong đó tất nhiên có ẩn tình, nhưng Gia Cát Thanh chỉ là một giới vũ phu nơi nào có thể thấy. Sau đó bởi vì hoàng đế muốn đối với giang hồ võ lâm độc thủ, mà chính mình cực lực ngăn cản trọc giận hoàng đế mà bị giam áp, vì lẽ đó Gia Cát Thanh đối với triều đình thế quốc, trên thực tế cũng là kiến thức nửa đời. Linh Nguyệt ban đầu, lấy liên tiếp phá án mà ngà tên thiên hạ. Sau đó lấy võ công tuyệt thế cùng khoáng cổ tuyệt kim công lao mà kinh sợ tứ hải bát hoang. Người như vậy, làm sao có khả năng nghĩ ra cướp ngục như vậy hôn chiêu? Theo Gia Cát Thanh, lấy yên tĩnh nguyệt nắm giữ tại nguyên thế giang châu võ lâm minh phiên án cũng không phải quá khó ha ha ha ninh nguyệt đột nhiên nụ cười nhạt nhòa nhất miệng lên một kia quỷ dị độ công xuất hiện ở ninh nguyệt trên mặt ra cắt tự hiệp trả lại đối với hoàng thượng ôm ấp vào tường sao hoàng thượng anh minh thần võ cũng không phải là loại kia hiện tại đúng rồi ninh nguyệt ánh mắt trong dây lát mở đi cái gọi là hỏa dược buôn lậu một án trên thực tế chính là hoàng thượng một tay sắp xếp Ra cắt tự hiệp ngươi như kế tục ở lại thiên lao bảo đảm không cho phép hoàng thượng sẽ thiên nộ của ngươi cái gì ra cát thanh thay đổi sắc mặt có chút khó mà tin nổi nhìn chậm nguyệt Kỳ thực từ Giang Hồ Võ Lâm đến xem, Giang Châu Võ Lâm Minh đã sớm thành triều đình chó săn triều đình nhanh Nguyệt. Vì lẽ đó tất cả mọi người đều không nghĩ tới, triều đình sẽ đối với Giang Châu Võ Lâm Minh ra tay, thậm chí Giang Châu Võ Lâm Minh chính mình cũng không nghĩ ra. Nhưng Ninh Nguyệt như thế vừa để tỉnh, ra cắt thanh nhưng trong nháy mắt nghĩ rõ ràng. Giang Châu Võ Lâm Minh mặc dù đối với triều đình chính lệnh nói gì nghe nấy, nhưng Giang Châu Võ Lâm Minh dù sao không thuộc về triều đình. Hơn nữa Giang Châu Võ Lâm Minh thế lớn, đặc biệt là khai triển mậu dịch này năm, 6 năm, Giang Châu Võ Lâm Minh thực lực càng là hiện nổ tung tốc tăng trưởng. Bởi vì Giang Châu Võ Lâm Minh càng thấy mạnh mẽ, vì lẽ đó Triều Đình mới càng ngày càng kiên kỵ. Nghĩ thông suốt điểm này, Gia Cắt Thanh Nghiên lặng gật gật đầu, thì ra là như vậy, Tiểu Hữu, ngươi cùng Mộ Tuyết Kiếm Tiên cũng đều đã đột phá vấn đạo chi cảnh, nghĩ đến ứng phó tiên cung cường địch cũng không được nan đề. Lao phu liền, không đi rồi. Vì sao? Ninh Nguyệt nghi ngờ hỏi. Triều Đình đã đối với giang hồ võ lâm ra tay rồi chứ? Gia Cắt Thanh mỉm cười hỏi, không đợi Ninh Nguyệt trả lời, Gia Cắt Thanh lại tiếp tục nói, lúc trước hoàng thượng đem ta dăm giữ chính là chỉ lo ta huy vọng quá cao lại không ủng hộ hắn đối với Giang Hồ võ lâm ra tay nhạ xảy ra chuyện những năm này triều đình thực lực ngày càng bình trướng xung kích lợi pháo càng là Giang Hồ võ lâm đại sát khí thế nhưng Giang Hồ võ lâm thật không có sức phản kháng sao không phải đơn giản là năm bè bảy mảng mà thôi nếu như ta từng bị triều đình giam giữ thiên lao tin tức này truyền ra Giang Hồ như vậy Hưu Tâm chi sĩ tất nhiên sẽ dùng này mánh liệt văn trương Từ Ngọc Trân nhân chính là người tu đạo đối với âm lưu quỷ kế từ trước đến giờ không am hiểu ở Hưu Tâm chi sĩ gây xích mích bên dưới rất có thể thật cùng triều đỉnh toàn diện đối kháng. Giang hồ võ lâm nhìn như nhỏ yếu năm bệ bảy mảng, nhưng ngưng tụ lại đến xác thực là sức mạnh hết sức đáng sợ. 50 năm trước, 800 tông môn tiến vào Trung Châu vì là thiên thương chân nhân báo thủ, đại chu hoàng triều lão đà lão đảo hầu như ăn bữa nay lo bữa mai. Tuy rằng lúc này cảnh ngộ cùng 50 năm trước không giống, nhưng một khi chiến sự lại nổi lên nhất định lưỡng bại câu thương sinh linh đổ thán. Tiểu Hữu, lão phu không phải ở nói mình nặng đến đâu muốn phân lượng, nhưng giang hồ thiếu ta một cái ra cát thành, cũng không lo ngại, nhưng nhiều ta một cái gia cát thành, có thể sẽ gây thành sai lầm lớn. Linh Nguyệt nhẹ nhàng nở nụ cười, cười khổ lắc lắc đầu, Gia Cát Cự Hiệp ăn khớp. Linh Nguyệt nhìn mà than thở. Chỉ có điều việc đã đến nước này, Gia Cát Cự Hiệp bị giam cầm với trong địa lao việc này phòng trừng không che dấu nổi, liền coi như chúng ta không nói, muốn thiên hạ đại loạn người cũng tự nhiên sẽ đem tin tức đưa đi. Ngươi làm sao khổ mua dây buộc mình đây? Ha ha ha. Gia Cát Thanh đột nhiên hào hiệp nở nụ cười, lại bị Tiểu Hữu nhìn ra rồi, lão phu cũng đúng là tích chữ tỷ thế chi tâm, một đời gánh vác thiên hạ hai chữ quá mệt mỏi, hơn nữa ta lão, cái này thiên hạ cũng không phải ta có khả năng gánh vác đến độ. Dạ Cát Thanh chậm rãi đi tới bên bàn trà trên, vì chính mình nhẹ nhàng rót một chén trà thơm, Ninh Tiểu Hữu, Lao Phu kỳ thực còn có một cái lý do, chính là Khinh Vũ. Khinh Vũ thở nhỏ không còn cha mẹ, là ta một tay ngậm đắng nuốt cay đem hắn nuôi lớn. Bây giờ nàng đã thành thái tử phi, cùng thái tử điện hạ tình cảm thâm hậu đây là Lao Phu vui mừng nhất sự. Nhưng nếu như ta vượt ngục mà ra, nhất định sẽ liên lụy Khinh Vũ tiến tới liên lụy thái tử. Tiên cung yêu tà hoắc loạn triều cương, yêu ngôn đầu độc hoàng thượng. Thậm chí ở trong triều đình, Thẩm Phảng còn truyền ra muốn phế lập thái tử việc. Ta như rời đi, Sẽ đối với thái tử tạo thành nguy hại, vì lẽ đó vẫn là. Nghe xong ra các thành, Ninh Nguyệt sắc mặt trong nháy mắt trở nên đông trầm, phế lập thái tử. Bọn họ dám. Nay cũng không phải Ninh Nguyệt giả vờ hung ác, thái tử Thiên Nhai không chỉ là mạc vô ngân khổ tâm bồi dưỡng người nối nghiệp, cũng là thiên hạ bách tính tất cả mọi người đều tiếp thu nhận định tân hoàng. Mà Ninh Nguyệt ở Thiên Nhai trên người cũng tập trung vào không ít tâm lực, Thiên Nhai vì là thái tử, thiên hạ đều ăn, nếu thật sự phế lập thái tử, vậy thì thật sự dao động quốc Chương 897, chủ tước bị âm. Quay vào thời khắc này, Thiên địa đột nhiên xuất hiện một tia sáng trắng, toàn bộ thiên đất phảng phất chịu đến mãnh liệt rung động bình thường phát sinh như mặt nước như thế sóng nước lấp loáng. Linh Nguyệt biến sắc mặt, liền vội vàng đem tinh thần cảm ứng hướng về xa xa bạch quang quét ngang mà đi. Hừ, Linh Nguyệt còn không dự định hiện thân sao? Vậy hắn có thể muốn vĩnh viễn mất đi thế tử của hắn rồi. Một thân đỏ tươi hào hoa phú quý vượng trang trung xu nhàn nhạt nở nụ cười, lời lạnh như băng từng chữ từng chữ phun ra. Mà ở trước mắt của hắn, Thiên Mộ Tuyết Quỷ một chân trên đất, trong tay chống hy Hòa kiếm hơi phát sinh không cam lòng diễn Mà Tử Ngọc chân nhân cùng bất lao thần tiền đã sớm vô lực tham gia chiến đấu như vậy mà lui sang một bên. Thiên Mộ Tuyết kiếm đạo uy lực sát thực cường lớn đến đáng sợ, nhưng Thiên Mộ Tuyết dù sao mới chỉ là vừa đột phá vấn đạo chi cảnh, coi như so với Chu Tức đến không hẳn thắng được rất nhiều, thúng chi là Chu Tức thêm cái trước càng mạnh hơn Trung Su. Trung Su võ công cực hạ, liền ngay cả cùng nàng giao thủ nhiều lần như vậy Linh Nguyệt Thiên Mộ Tuyết cũng không quá sáng tỏ. Mỗi một lần nhìn thấy Trung Su, cảm giác của bọn họ đều là như vậy sâu không lường được. Coi như lần này Trung Su tùy ý ra tay, nhưng Thiên Mộ Tuyết kiếm khí nhưng vô tình bị Trung Su phá hết. Thiên Mộ Tuyết hơi hạ thấp xuống con ngươi. Sợi tóc phảng phất ở sóng nước bên trong điên cuồng dập dờn. Bầu trời bạch quang, tựa hồ không có nửa điểm biến mất ý tứ. Ngày đó, kinh thành Bạch Tính nhìn thấy từ trước tới nay hàng cổ không thấy kỳ quan. Bầu trời rõ ràng không có nửa vòng kiêu dương, giờ khắc này rõ ràng vẫn là đêm hôn khuya khoắt. Thế nhưng, toàn bộ thiên địa dĩ nhiên so với ban ngày còn muốn sáng. Thậm chí có không ít người cho rằng trời đã sáng chính đánh hà hơi mặc quần áo dậy sớm. Nhưng cũng không biết, ở trên đường cái trả lại có nhiều người hơn bị bạch quang chiếu rọi sau khi từng cái từng cái phảng phất bị điểm huyệt đạo bình thường đứng chết chân tại chỗ ở kinh thành Nam dao bầu trời bạo ngược linh lực chính đang điên cuồng giao và chém giết đang đối mặt hai cái vấn đạo chi cảnh dưới áp lực Thiên Mộ Tuyết Chậm Dãi đứng lên trong con ngươi không có nửa điểm tình cảm lo lắng nghi hoặc thậm chí căng thẳng nghiêm nghị đều chưa từng nắm giữ một đôi con mắt cực kỳ hờ hững Thiên Mộ Tuyết Chậm Dãi đưa tay ra trong tay Hy Hòa Kiếm hóa thành lưu quang trọng tan bầu trời biến mất không còn tâm hơi Chu Tước nhìn thấy tình cảnh này hơi sững sờ trong ánh mắt nhất thời lại một lần nữa lộ ra trêu tức cuồng ngạo ngươi liền kiếm đều ném xuống ngươi đây là dự định muốn từ bỏ sao? Trung Su nhàn nhạt ngẩng đầu lên, trong ánh mắt nhưng lóe qua trước nay chưa từng có nghiêm nghị. Nàng sẽ không giống Chu tức cuồng ngạo như vậy, nàng đối với mình mỗi một cái đối thủ đều sẽ làm ra hiểu rõ. Cho dù những này hiểu rõ chỉ là một ít không quá quan trọng đồ vật, nhưng Trung Su xưa nay sẽ không mù quáng. Thiên Mộ Tuyết sẽ ném xuống kiếm, này ở Trung Su thu thập được trong tình báo là không thể. Thiên Mộ Tuyết là chân chính kiếm khách, chân chính kiếm khách sẽ đem kiếm coi là sinh mệnh, mà Thiên Mộ Tuyết đón lấy là một màn, nhất thời để Trung Su tìm tới đáp án. Một sáng, lấy tốc độ nhanh hơn thậm chí là vượt qua thời gian bình thường xuất hiện trong nháy mắt đi tới thiên mộ tuyết trong tay, mà nhìn trong dây lát này, chu tước sắc mặt trong dây lát đại biến, không tốt hai đạo thiêu đốt hỏa diễm bao phủ thiên địa, vô tận bạch quang trong nháy mắt bị cực nóng hỏa diễm thay thế, thiên mộ tuyết như trước lặng lạng chạm trên không trung đứng tại chỗ, phản phất chu tước bắn nhanh mà đến anh kích, vốn là ảo giác không còn tồn tại nữa, chu tước ánh mắt trong nháy mắt trở nên băng hàn, khuôn mặt giữ tợn đặc biệt và mẹo, uống, ở ta thái dương chân hỏa bên trong hóa thành trò tàn đi, tiếng nói rơi xuống đất, vô cùng hỏa diễm phản phất là bước lên sóng biển bình thường đem thiên mộ tuyết phủ. Trong trước mắt, toàn bộ bầu trời hóa thành biển lửa. Phản phất nước chảy bình thường hỏa diễm trên không trung bốc lên, hết thảy nhìn tình cảnh này, mặt người trên đều lộ ra cực kỳ sợ hãi. Bởi vì trước mắt trên bầu trời tất cả, chỉ có thần mới có thể làm được. Chu Tước giữ tận vẻ mặt hơi lòng lẻo, nhưng vẹn vẹn trong trước mắt, Chu Tước con ngươi liền bị trợn lên tròn trịa. Một tia sáng trắng, dĩ nhiên phá tan phong tỏa nước ra rồi biển lửa. Vô tận hỏa diễm đang lan lột, to lớn sóng biển bên trong, đột nhiên hỏa diễm bị bạch quang phân cách. Hỏa diễm đã không cách nào lại bị chính mình điều khiển, chậm rãi hướng về hai bên tách ra. Mà tách ra trung Gian Thiên Mộ Tuyết đạp lửa chậm rãi đi tới. Thiên Mộ Tuyết ánh mắt là như vậy lạnh lẽo, mà kiếm của hắn càng là như vậy lạnh lẽo. Thái Thủy Kiếm tỏa ra vô tận phong minh, vô cùng đạo vận từ bầu trời buông xuống quấn quanh Thái Thủy Kiếm ánh vàng. Thiên Mộ Tuyết từng bước từng bước đi tới, mỗi một bước khí thế liền tăng vọt một phần, mỗi một bước đều phản phất đạp ở Chu tức Tâm khảm bên trên. Đây là không thể. Chu Tước trợn tròn các mắt, không phải không thể, mà là không thể tin được. năm đó Ninh Giao cầm trong tay Thái Thủy Kiếm, một người thực lực Đông Dương tăng lên dữ dội gấp đôi, kiếm đạo cao thủ, tay cầm kiếm đạo thần khí. Chuyện này căn bản là là một thêm một bậc với hai tăng cường. Nhìn Chu Tức sợ hãi, Chung Xu khỏe miệng nhưng hơi làm nổi lên lộ ngơ cả ngẩn bí nở nụ cười, nhẹ nhàng bước ra một bước, dưới chân Phản phất có hoa sen mọc lên. Một bước bước ra, đất rung núi chuyển, toàn bộ thiên địa, Phản phất ở bước đi này bên trong hình ảnh nắt quấn đi. Thiên Mộ Tuyết khẽ to mày, mở mắt ra, ôm có thâm ý liếc nhìn đối diện Trung Su. Lại một lần nữa bước ra một bước, bước đi này, toàn bộ thiên đất Phản phất lại tươi xuống lên. Vô số băng xương ở Thiên Mộ Tuyết dưới chân bay lên, Phản Phật sống lại bình thường cấp tốc hướng bốn phía lan tràn ra đi. Trung Su lại một lần nữa khẽ mỉm cười, trong ánh mắt lại lộ ra một tia nghiêm nghị, nhẹ nhàng giang hai cánh tay, đem lực trắng như tuyết bại lộ ở bên trong trời đất. Ông tay háo vung dậy, cuồn phong nổi lên bốn phía. Thiên địa băng xương, phản phất gặp phải xuân như gió bị thổi tan. Thiên địa nhân vật chính chỉ có một vị, hai người giao phong mấy lần, nhưng ai cũng không làm gì được ai. Rốt cục, bước chân của hai người ở 10 trượng khoảng cách thời điểm ổn định, bất luận tiên mộ tuyết vẫn là Trung Su, thậm chí có thể ở đối phương trong mắt nhìn thấy chính mình. Thái thủy kiếm phong minh càng thêm sắc bén, Chung khí thế càng thêm tăng vọt. Đột nhiên, Chu Tước thân hình lõe lên đi tới Trung Su phía sau, trong tay pháp quyết bắt một đạo hư huyễn. Chu Tước sau lưng Chu Tước bay lên. Chu Tước bay nảy cánh, tuy rằng hình tượng hư vô nhưng thiên mộ tuyết nhưng cảm giác nó trước nay chưa từng có ngưng tụ. Trung Su trên người đột nhiên cũng bay lên mông lung bạch quang, bạch quang xuất hiện sau khi một cái phảng phất thần hồn bóng mở hình ảnh ở Trung Su quanh thân dập dồn. Hai đạo hình ảnh chậm rãi trung điệp, ở trung điệp một khắc đó, Chu Tước cùng Trung Su hai người vẻ mặt dĩ nhiên lạ kỳ đồng bộ, vẹn vẹn trong mắt vô cùng khí thế sông thẳng lên trời, đáng sợ của phong bao phủ tứ hải. Diệp tầm Hoa cùng Tử Ngọc chân nhân nơi nào trả lại có thể đứng vững thân hình, ở cung phong bao phủ trong ngay mắt, thân hình của bọn họ liền hóa thành trong gió tơ liễu bình thường hướng về xa xa bay ngược mà đi. Thiên Mộ Tuyết không hề bị lay động, ánh mắt nhưng trở nên càng thêm âm trầm càng thêm sắc bén lên. Vướng bận người đã không còn, Thiên Mộ Tuyết đỡ lấy này một chiều, tức phân cao thấp cũng quyết sinh tử. Trung Su tiếng nói rơi xuống đất, một tia sáng trắng phóng lên trời, vô tận uy thế cuốn lấy bầu trời đỏ như máu, một vệt ánh sáng trụ phảng phất chống trời ngọc trụ bình thường lên phong vân. Hai người các ngươi tạm thời rút đi, ta sau đó liền đến. Thiên Mộ Tuyết dùng truyền âm nhập mật nói cho bị hất bay Diệp Tầm Hoa cùng Tử Ngọc Chân Nhân, trong ánh mắt chiến ý bỗng nhiên bay lên. ở cầm trong tay Thái Thủy Kiếm một khắc đó, Thiên Mộ Tuyết chính là chúa tể chúng sinh thần, một niệm sinh, một niệm chết. Diệp Tầm Hoa cùng Tử Ngọc Chân Nhân nhìn nhau cười khổ, cũng không làm dừng lại hóa thành lưu quang bắn nhanh mà đi. Thiên Mộ Tuyết Thái Thủy Kiếm đột nhiên bùng nổ ra quang mang rực rỡ, màn ánh sáng năm màu bao phủ thiên địa, cực tinh kiếm khí cảm hóa thiên địa, vô tận đạo vận lưu chuyển vũ nội. Thiên kiếm thành hình, một chiêu kiếm chém phá bầu trời, hóa thân vô tận sóng biển tách ra nhật nguyệt. Thiên kiếm chém xuống. Trung Su cổ sáng cũng mạnh mẽ đón nhận Thiên Mộ Tuyết kiếm khí. Kịch liệt giao kích vô thanh vô tức, nhưng ở giao kích trung ương, một đoàn hố đen bỗng nhiên thành hình. Vô số chém giết ở trong hố đen dày dừa, Thiên địa vào đúng lúc này đột nhiên âm u, hố đen phản phất có vô tận sức hút, đem tất cả xung quanh đều hấp thu đến trong hố đen. Bầu trời màu đỏ hỏa vụ, Thiên Mộ Tuyết kiếm khí bạch quang, thậm chí là trong thiên địa linh lực, đều bị hố đen hấp thụ biến mất ở trong hố đen. Hố đen trở nên càng thêm nộ tung, ẩn chứa trong đó đáng sợ năng lượng càng ngày càng bất ổn gắt gao giao kích thiên mộ tuyết cùng trung su đống nhiên sắc mặt trắng nhợt trong nháy mắt triệt hồi công kích lùi lại ở trong nháy mắt đó hố đen đống nhiên nổ tung vô tận bạch quang phảng phất hàng tinh bạo phát bình thường đâm nhói thiên địa vây toàn bộ giao chiến không gian đống nhiên nổ tung đáng sợ dư âm phảng phất vượt qua thời gian bình thường bao phủ thiên địa liền ngay cả sớm làm tốt nhanh chóng thối lui trung su cùng thiên mộ tuyết cũng không cách nào chạy trốn bị bạch quang bừa bãi tàn phá bao phủ vận mệnh Phúc. Phúc. ở bao phủ bạch quang bên trong thiên mộ tuyết cùng trung su dồn dập tay điểm lực miệng phun ra một cái đỏ thắm hai cái thiên kiều bá mỹ cô gái tuyết sắc một ngụm máu phảng phất bình tĩnh thiên địa, thế mị thế giới. dư âm vào đúng lúc này đột nhiên ngừng lại, dập dờn sóng linh lực cũng vào đúng lúc này bình tĩnh lại. phất lại là một tiếng chói hai thổ huyết tiếng, chạm sau lưng Trung Su Chu Tước, đột nhiên trong miệng máu tươi phảng phất mưa máu bình thường khuấy động mà ra. nguyên bản đỏ tươi ám hắt sát mặt, giờ khác này mắt Trần có thể thấy trở nên thảm biến thành màu trắng. và a a a Trung Su, ngươi. Chu Tước khuôn mặt giữ tiêu gạo, nhưng thoại trả lại không nói ra, lại bị Trung Su một cái ánh mắt sợ đến nhất thời thu hồi lời nói. nhưng lời nói có thể thu hồi phẫn hận trong lòng lại há có thể thu hồi. Trong nháy mắt đó, Chung Su dĩ nhiên thừa dịp hai người công lực hợp nhất thời điểm, mạnh mẽ đem dư âm uy lực tái giá đến Chu Tức trên người. Trước Chung Su tuy rằng miệng phun máu tươi, nhưng này một ngụm máu tươi, nhưng cũng không có như tưởng tượng thương như vậy trùng. Nhưng bị tái giá hầu như hết thể công kích Chu Tức lại không may mắn như vậy, cái kia một búng máu, nguyên vốn là Chu Tức bản nguyên tinh huyết, phun ra này một ngụm máu sau khi, Chu Tức khí thế phản phất trong gió ánh đến bình thường trở nên chậm chậm lên. Nguyên bản dây nặng có thể cải thiên hoán địa khí thế, phản phất hóa thành khói xanh tung bay. Chu Tước lại một lần nữa từ hàng thật đúng giá vấn đạo chi cảnh rơi xuống, mà này cũng là Chu Tước lần thứ hai té xuống cảnh giới, bị Tiên Đế một chiêu đánh rơi cảnh giới. Chu Tước trong lòng tuy rằng nộ nhưng cũng không dám hận. Thế nhưng Trung Su, Trung Su dĩ nhiên, Chu Tước trên mặt không chút biến sắc nhưng ở đấy lòng cũng đã đem Trung Su lăng chỉ trăm ngàn lần. Rơi xuống cảnh giới, cần phải bao lâu mới có thể lại tu luyện từ đầu thành công? Rơi xuống cảnh giới, Tiên Đế có thể hay không lại thay mình bổ túc tinh nguyên? Chu Tước không biết, vì lẽ đó giờ khắc này Chu Tước dù cho tức giận nữa dù cho hận không thể đem trung su băng thành tám mảnh đều không thể không làm bộ thờ ơ không động lòng chương 898, ta có thể để cho ngươi mãi mãi không có an bình hai đạo tuyệt sắc dáng người đứng ngạo nghễ bầu trời như thiên nhân muốn lên như thiên địa đến thiên mộ tuyết nhẹ nhàng nắm lên một kia mái tóc chậm rãi cắn ở môi lạnh lùng nhìn trầm trầm trung su đột nhiên lộ ra một kia nhàn nhạt cười yếu ớt chậm rãi thu kiếm vào vỏ yên lặng xoay người bước ra một bước một bước căng tốc một bước thiên nai khi thiên mộ tuyết bước ra một bước thời gian trung su trước mắt liền cũng không còn thiên mộ tuyết tung tích từ đầu đến cuối Trung Su cũng không có nửa điểm ngăn lại. Mãi đến tận Thiên Địa lần thứ hai bất động, mãi đến tận bầu trời lần thứ hai bị tinh mạc che đậy. Trung Su mới yên lặng xoay người, lạnh lùng nhìn Chu Tức một chút biến mất ở không trung. Linh Nguyệt cuối cùng vẫn là không thể mang Ra Gia Cát Thanh. Có thể Ra Cát Thanh lo lắng là đúng. Những năm này, hắn gánh vác thiên hạ, thiên hạ thành tiểu hắn võ đạo, nhưng cũng hủy diệt rồi hắn võ đạo. Bởi vì gánh vác thiên hạ, hắn thành Trung Châu cử hiệp. Nhưng bởi vì gánh vác thiên hạ quá nặng, hắn trước sau không có thể vì chính mình theo đuổi vấn đạo chi cảnh. Ra Cát Thanh không chỉ là một người, phía sau hắn còn có Khinh Vũ. Còn có thái tử. Ninh Nguyệt có thể không để ý Mạc Vô Ngân cái nhìn mà đến cất ngục, nhưng ra cắt thanh nhưng không thể vì mình mà rời đi địa lao. Khi Ninh Nguyệt mang theo mọi người bước ra thiên lao thời gian, Mạc Vô Ngân dĩ nhiên không hề rời đi. Như trước đứng ở thiên mạc kết giới bên dưới lạnh lùng nhìn. Mãi đến tận Ninh Nguyệt bước ra địa lao, mãi đến tận hắn đem Giang Châu Võ Lâm minh người hết mức mà ra. "Ninh Nguyệt, ngươi biết ngươi đang làm gì sao?" Ở Ninh Nguyệt dừng bước lại, ở Ninh Nguyệt ánh mắt hướng mình trông lại thời điểm. mặc Vô Ngân mặt âm trầm mới lạnh lùng bỏ ra một câu nói như vậy. "Làm đều làm, ngươi còn hỏi ta đang làm gì?" Linh Nguyệt hờ hững nở nụ cười, phảng phất thật sự siêu thoát rồi hưởng trần, Linh Nguyệt một đời làm việc, chỉ cầu không thẹn với lòng. Hoàng thượng muốn trị tội cũng được, vẫn tội cũng được, tự nhiên muốn làm gì cũng được, không thẹn với lương tâm. Những năm này, chấp đối với ngươi làm sao? Ngươi an dám ngẫu nghịch chấm. Ngươi đối với bằng hữu không thẹn với lương tâm, nhưng ngươi có thể xứng đáng chấm. Hoàng thượng đúng là hoàng thượng sao? Linh Nguyệt đột nhiên ánh mắt sắc bén bắn về phía Mạc Vô ngân con lơi, chậm rãi lắc lắc đầu, ngươi không phải, trong lòng ta hoàng thượng sẽ không ngừng cố giang sơn xà tác ổn định tùy tiện mở ra chém chóp. Trong lòng ta hoàng thượng sẽ không ngồi xem thiên hạ bất ổn mà hãm hại trung thần nghĩa sĩ. Hoàng thượng, ngươi lại khư khư cố chấp, đại chu thiên hạ liền muốn rối loạn. Có chấm và chấn, thiên hạ sao lại loạn? Coi như sẽ loạn, cũng là bởi vì ngươi. Ngươi hôm nay nếu dám mang đi khâm phạm của triều đình, chấm nhất định cướp đoạt ngươi tước vị tuyên bố ngươi mưu địch triều cáo thiên hạ. Chấm muốn ngươi ở to lớn cửu châu nơi không nửa tấc đất dung thần. Mặc vô ngân đột nhiên nghiến răng nghiến lợi, từng chữ từng chữ quát lên. Lại như năm đó thiên sùng sơn đại nhân sao? Linh Nguyệt cười lạnh, lần thứ hai khẽ mở bước chân, đứng lại. Mạc Vô Ngân cái chán nổi gần xanh, một viên mơ hồ phù văn ở Mạc Vô Ngân giữa chân mày như ẩn như hiện. Linh Nguyệt trong mắt tinh mang lóe lên, đang luôn tìm kiếm phù văn. Đột nhiên ánh mắt biến đổi. Ở Linh Nguyệt cảm ứng bên trong, Trung Su cùng Chu Tức chính đang cấp tốc áp sát. Ngươi có thể cứu đạt được bọn họ, nhưng ngươi cứu không được những người khác. Bị bắt Giang Châu võ Lâm Minh phản bội, trong địa lao chỉ là một phần nhỏ. Ngươi hôm nay dám đi, chấm nhất định đem còn lại Giang Châu võ Lâm Minh dư nghiệt hết mức hỏi chém. Thiên hạ này chính là chấm thiên hạ, không có ai có thể vi phạm chấm ý chỉ tùy ý làm vậy. Thiên hạ võ Lâm không được. Ngươi làm điển quận vương càng không được, chớ ép chấm, chấm nôn xuất pháp tùy, quân vô hí nôn. Ngươi dám? Linh Nguyệt đột nhiên trợn tròn các mắt, một thân khí thế phảng phất biển gầm bình thường hướng về mạc Vô Ngân bao phủ mà đi. Bị Linh Nguyệt khí thế bao phủ, Mặc Vô Ngân chỉ cảm giác mình phảng phất đặt mình trong hầm băng, từ sâu trong linh hồn tỏa ra thấu xương lạnh giá. Ngươi nếu dám động giang châu võ Lâm Minh một người, ta tất để thiên hạ của ngươi từ đây không còn an bình nữa. Ta Linh Nguyệt có tư cách, cũng có năng lực nói lời này. Không tin, ngươi có thể thử xem. Tiếng nói rơi xuống đất. Linh Nguyệt quanh thân đột nhiên bay lên vô cùng xương trắng, xương trắng bao phủ, đem toàn bộ thiên mạc phủ bao phủ ở hoàn toàn mông lung bên trong. Xương trắng cấp tốc tan hết, mà mạc vô ngân trước mắt, cũng lại không có một bóng người. Ngoại trừ những kia ở Ninh Nguyệt xuất hiện trong nháy mắt liền bị hình ảnh ngắt quãng thiên mạc phủ bộ khoái ở ngoài, sẽ không còn được gặp lại một người.